110 thứ 110 chương kéo dài tính mạng tổ hồn cẩm cung. Hoàng đế đương triềuốn tại trên giường, lớn tiếng ho khan, một chút xíu tơ máu liền từ khóe miệng rỉ ra, bên cạnh phục thị thái giám vội vàng cầm khăn lụa thay hắn lao đi. Người là người nào? Dừng lại. Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền đến mấy tiếng tiếng của trách, lập tức truyền tới, chính là phốc phốc vài tiếng, nhưng là những thị vệ kia hừ cũng không hừ một tiếng liền bị người tới đánh ngã. Có ai không? Hộ giá 6. Na tiểu thái giám cả kinh, vội vàng lớn tiếng kêu lên, lập tức, hắn cũng bị người tới một phát bắt được, hung hăng vùng đến một cái bên cạnh. Đi! Người tới trầm thấp quát to một tiếng, đã một cái xuất lên nằm ở trên giường bệnh lao hoàng đế, trong nháy mắt biến mất ở một cái trung thái giám trước mắt. A hơi sững sờ sau đó, tất cả thái giám cũng là lên tiếng kêu lớn lên. Người tới à, hoàng thượng bị người cướp cầm thái giám cái kia đặc hữu thanh em chói hai vạch phá cấm cung, lập tức cấm cung xóa xỉnh, liền có mấy đạo hào quang sáng chói chớp động, nhưng là trong hoàng tộc một chút bế quan cường giả đã bị kinh động đứng lên, nhao nhao phá cửa ra, hướng về người tới chỗ đi đuổi theo. Trong lúc nhất thời, hoàng cung đại nội loạn tung tung khéo, bị người tới cấm trên lưng, một đường sốc nảy, lão hoàng đế bất giác lại va va nuôn mấy ngủ máu tươi bất quá cái kia trầm tích ở trong người tiên huyết phun một cái ra, cả người nhưng là nhẹ nhàng khoan khoái không ít, "Đại vấn đạo, ngươi là người nào, vì cái gì bắt cóc trẫm?" "Hắc hắc, ta là người nào? Tiểu tử ngươi còn nhận biết ta không?" Nói, người tới vai phải chấn động, đã đem lão hoàng đế ném xuống đất, trong tay nhiều hơn một căn màu vàng kim trường tiên. "Ngươi sáu, ngươi là sáu?" Lão hoàng đế nhìn thấy căn này kim roi, không khỏi chấn động trong lòng, run giọng nói, "Ngươi sáu, ngươi là sáu?" Thái thúc thúc, tên này xâm nhập hoàng cung cấp đi lão hoàng đế, tự nhiên chính là hoàng thái thúc Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu gật đầu một cái, "Đạo" không sai là ta sáu lão hoàng đế lúc này mới yên tâm lại đạo thái thúc thúc không nghĩ tới ngươi còn sống thật sáu thật sự là quá tốt lúc này bên ngoài đã truyền đến mấy tiếng hét lớn một tiếng nói giàn mua đã đạo phương nào cùng đổ đừng muốn tại cấm cung đại nội làm càn. diệp chi thu ha ha cười nói tổ miếu bên trong ai dám làm càn, sáu bá là ta a tiểu thu sáu là là tiểu thu sáu bên ngoài cái kia thanh âm giàn mua rõ ràng yên tâm không giống nhau lúc ngũ danh lão giả vừa xuất hiện ở diệp chi thu chỗ ở tổ miếu bên trong Cấm cung bên trong tổ miếu, cung phụng chính là từ lập quốc đại thần diệp quy trở xuống diệp gia tiên tổ, trong đó vừa có lịch đại hoàng đế, cũng có một chút phá vỡ mà vào đại thần cảnh giới, trở thành thần linh diệp gia kiệt xuất hạng người. Lão tổ tông sáu, lão hoàng đế mặc dù là cao quý vua của một nước, nhưng ở những thứ này lão ngoan đồng trước mặt, nhưng là tuyệt không dám hàm hồ, đã là dãy rủa, hướng về kia ngũ danh lão giả giật đầu. Tốt tốt, ngươi cũng như vậy, cũng không cần làm những thứ này thành tự đi. Diệp Chi Thu ống tay áo phất một cái, đã là ngăn trở lão hoàng đế giật đầu. Tiểu Thu, ngươi đây là ý gì? Ngũ danh lão giả ánh mắt rơi vào Diệp Chi Thu trên thân. Trong lòng đều là bất giác lâm nhiên, đồng nói: "Ngươi sáu, ngươi đã đạt đến Chiến Hoàng đỉnh núi." Chiến Hoàng đỉnh phong, cũng xưng đỉnh phong chiến hoàng, chính là tam giai chiến hoàng cảnh giới. Như đang làm thêm một bước đột phá, tiến vào chiến thánh cảnh giới, sẽ có thể vĩnh sinh không lão. Này đối người tu đạo tới nói, là một giấc mộng mị di cầu cảnh giới. Dù sao, phàm nhân sinh mệnh lúc nào cũng có cuối, chỉ có đạt đến như thế cảnh giới, mới có thể có cơ hội chậm rãi tu vi, tranh thủ cảnh giới cao thâm hơn. Cái này ngũ danh lão giả bên trong, lớn tuổi nhất đã là Diệp Chi Tu thái gia già cùng thế hệ, nhỏ nhất cũng là phụ thân cùng thế hệ. Bất quá bọn hắn tu vi, cao nhất cũng bất quá là ở nhị giai chiến hoàng cùng tam giai chiến hoàng ở giữa đau khổ dãy rùa. Cho nên, bọn hắn nhìn thấy Diệp Chi Thu dung quang hoán, không khỏi đều là rất là chấn kinh. Gật đầu một cái, Diệp Chi Thu đạo, "Đúng vậy sáu." Nghe vậy, Ngũ danh lão đổ cổ ánh mắt liền sáng lên, dùng một loại nhìn bảo bối ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Chi Thu, "Đạo, thật sự là quá tốt, quá tốt rồi, chúng ta Diệp gia cuối cùng có người có thể đột phá cái kia thánh cảnh sáu. Diệp Chi Thu lắc đầu, "Đạo, các lão tổ, hoàn cảnh cùng cái kia thánh cảnh có thể xa đâu? Ai, như hôm nay linh khí cản mờ manh, chỉ sợ là sẽ không bao giờ không sao không sao, đặt đến chiến hoàng đỉnh phong, tăng trưởng cái một hai ngàn năm tuổi thọ lại luôn có sáu, thiên trường địa cửu đều cũng có một ngày có thể đạt đến. Diệp Chi thu sau bàn nói, khẽ thở dài một cái, đạo, không giống năm người chúng ta lão gia hỏa, nếu lại không đột phá, chỉ sợ là thời gian không nhiều lắm. khu khu sáu. lúc này trên đất lao hoàng đế ra một hồi hết sức thống khổ tiếng ho khan, từng nón từng nón tiên huyết phun ra, tổ miễu mặt đất lập tức liền bị nhiễm đỏ một mảng lớn. sáu người lúc này mới chú ý tới trên đất lao hoàng đế, cùng nhau quay đầu. đúng, hôm nay ta đến đây còn kinh động năm vị lão tổ, lại là vì tiểu tử này sáu. Diệp Chi Thu nhìn xem Lão Hoàng Đế đạo. A, ngươi dẫn hắn tới này tổ miếu, chẳng lẽ năm vị lao tổ lúc này đã hơi đoán biết Diệp Chi Thu ý tứ, cùng nhau đạo, ngươi là phải vận dụng tổ hồn thay hắn kéo dài tính mạng. Đây chính là làm trái thiên đạo sáu, vạn bạn không được sáu. Bọn hắn trong miệng tổ hồn là một loại tụ lại tại tổ miếu trong đặc biệt sinh mệnh lực. Nếu đem sinh mệnh lực này cưỡng ép rót vào Lão Hoàng Đế thể nội, cái tiếc ngược lại là có thể thay Lão Hoàng Đế tranh thủ mấy năm tính mệnh. Bất quá Hoàng Đế sinh tự do trời định, nếu là cưỡng ép thay hắn kéo dài tính mạng, cái tiếc nhưng là làm trái thiên đạo. Sau này phá vỡ mà vào Đại Thần Chi cảnh lúc nhưng là sẽ phải chịu thần kiếp xử lý. Diệp Chi Thu cười hắc hắc, đạo, làm trái thiên đạo, này thiên đạo, không phải liền là chúng ta vị lao tổ kia định đi, hắn còn có thể đem ta chém thành cho bụi không thành. Dừng một chút, chỉ nghe hắn lại nói, lấy hôm nay linh khí xem ra na thần kiếp, nhưng lại không biết có hay không phúc khí hưởng tụ đâu. Cái kia sáu bá nghe vậy, gật đầu một cái, đạo, hảo, vậy ngươi nói đi, chúng ta làm như thế nào? Diệp Gia Mặc dù nói mấy ngàn năm xuống, tổ tiên loại kia võ học hết thống trôi mất không thiếu, nhưng từ trên bảng chất nói, vẫn là một cái tu đạo gia tộc, hết thảy đều lấy thực lực làm đầu. Diệp Chi thu phá vỡ mà vào đỉnh phong chiến hoàng cảnh giới, thực lực hùng hậu nhất là lấy trong lúc mơ hồ đã trở thành Diệp gia lãnh tụ. Rất đơn giản, các ngươi đem tiểu gia hỏa này thân thể bảo vệ, ta từ tụ hồn trong bình dẫn xuất tổ hồn, rót vào trong cơ thể hắn, các ngươi chỉ cần chú ý, đừng cho tổ hồn đem hắn thân thể xanh bạo chính là. Diệp Chi thu phân phó một hồi, đã là hướng về trên đất Lão Hoàng Đế đạo, để cho ngươi không hảo hảo tu luyện, một trận này đau khổ nhưng là không thiếu được, thật nhịn không được ngươi liền hừ hừ đi ra tốt. Nguyên lai Diệp gia lập quốc sau đó, tự tôn nhưng cũng chia làm hai phái, một bộ như cũ bảo trì cái này tu đạo luyện võ truyền thống, ngũ tổ, Diệp Chi thu. Tứ Hoàng tử Diệp Văn sông chính là phái này, một phái khác nhưng là Văn trị phái, căn bản cũng không học bất luận cái gì võ học lên độ vẩn, Lão Hoàng đế, Lục Hoàng tử Diệp Văn Đạo nhưng là phái này. Đang khi nói chuyện, Ngũ tổ hai tay tề động, mười đạo nhu hòa lực đạo đã là phun trào mà ra, hướng về Lão Hoàng đế bao phủ tới, không giống nhau lúc, Lão Hoàng đế thân thể liền chậm rãi lơ lửng, trên không trung ngồi xếp bằng, chậm rãi chuyển động dấu. 111 thứ 111 chương Lịch Tiên cải mệnh Diệp Chi Thu liếc mắt nhìn năm danh lão tổ, chậm rãi gật đầu một cái, đã là hướng về liệt tổ bài vị quỳ xuống, thấp giọng cầu nguyên đạo, tử tôn bất tài Diệp Chi Thu, hôm nay vì cứu tôn hoàng Bất đắc dĩ bái cầu liệt tổ liệt tông, ban thượng tổ hồn 6. Nói, Diệp Chi Thu đưa tay tại chính mình tay phải quẹt một cái, một đạo tiên huyết lập tức dâng trào lên. Vẻ mặt nghiêm túc ở trên không hoạt động lên tay phải, một đạo huyết hồng sắc ấn đổ liền xuất hiện ở trên không. Diệp Gia Tử Tôn, lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, lấy Lê dân bách tính làm trọng, như Tôn Hoàng bất trị, tứ hoàng tử Diệp Văn Sông cùng lục hoàng tử Diệp Văn Đào lên tranh chấp, đến lúc đó, chiến hỏa mở lại, sinh linh đồ thán, hậu quả khó mà lường được sáu. Vì thương sinh kế, còn xin liệt tổ liệt tông ban thượng tổ hồ 6. Diệp Chi Thu một bên thì thảo khấn cầu, một bên phá vỡ năm lấy đạo kia huyết ấn. Huyết ấn chậm rãi chuyển động, trên không trung dần dần tiêu thất, phảng phất là sắp nhập vào một cái cái gì trong kết giới đồng dạng. Không giống nhau lúc, từ diệp chi thu phía trước, chậm rãi nổi lên một bạt hai kích cỡ tương đương màu trắng bình sứ nhỏ. Cái kia trên bình sứ, chậm rãi lưu chuyển từng đạo khí tức thánh kiết, đúng là hắn trong miệng nói tới tụ hồn bình. Theo tụ hồn bình xuất hiện, cái kia từng khối bại vị cũng chậm rãi rung rung đứng lên, từng sợi bạch sắc quang mang không ngừng phun trào mà ra, trên không trung lẫn nhau giao hội lấy, hội tụ thành một đạo thực chất hóa xương mù một dạng tia sáng, hướng về kia tụ hồn bình chuyển đi. Lúc này, toàn bộ tổ miếu bên trong đều tràn đầy sinh mệnh nguyên khí. Đậm đà sinh mệnh nguyên khí không ngừng hướng về tụ hồn bình tụ hợp vào, đồng thời, cái kia tản mát ra sinh mệnh nguyên khí, nhưng cũng tư dưỡng tại chỗ đắng người, làm bọn hắn cảm thấy thoải mái cực điểm. Diệp Chi Thu vừa mới cái kia chắn bàn tay, bị sinh mệnh nguyên khí một tầm bổ, càng là nhanh chóng kết vậy, không giống như lúc, đã là hoàn hảo như lúc ban đầu. Năm danh lão tổ, mỗi cái đều là chấn động trong lòng, trong lòng bọn họ ít thấy, chỉ là cái này mấy ngụm sinh mệnh nguyên khí, liền có thể kéo dài bọn hắn hơn mấy năm sinh mệnh. Cuối cùng, trên không phiêu tán sinh mệnh nguyên khí chậm rãi phai nhạt đi, tụ hồn trong bình, mấy giọt như mưa rơi lớn nhỏ tụ hồn chi thủy chậm rãi bay ra. Một cố bảng Bạc Sinh Mệnh Nguyên Khí liền từ này mấy dọn tổ hồn chi thủy bên trong phun trào mà ra. Hảo, cẩn thận." Diệp Chi Thu khép quát một tiếng, hai tay ở trước ngực kết ấn, một đạo nu hòa mà lực lượng khổng lồ bao phủ mà ra, đã tương na mấy dọn tổ hồn chi thủy vững vàng khống chế ở trên không. Sau một khắc, tay phải hắn đưa ra, cái kia tổ hồn chi thủy liền bay bắt đầu chuyển động, nhanh chóng hướng về lão hoàng đế đỉnh đầu chuyển đi. "A năm." Tổ hồn chi thủy vừa ra tại lão hoàng đế trên đầu thời điểm, lão hoàng đế liền không tự chủ được ra một tiếng kêu gào thống khổ, tổ hồn chi thủy bên trên bảng Bạc Sinh Mệnh Nguyên Khí từ đỉnh đầu hướng nội lấy lão hoàng đế rút vào. Giống như một thằng đại quân đồng dạng tại trong cơ thể hắn điên cuồng trào lên, cùng dạ yếu khí tức làm quyết tử đấu tranh. Tự nhiên, lão hoàng đế thân thể chiến trường này liền đụng phải thống khổ to lớn. Bất quá trong nháy mắt, lão hoàng đế thân thể đã rút thành một đoạn, gân xanh trên chán từng chiếc tuấn ra, đen như mực mồ hôi lạnh như dòng suối nhỏ đồng dạng chảy xuôi xuống, không giống nhão lúc, mặt đất đã ướt rồi một mảng lớn. Sinh mệnh nguyên khí lấy bất khả tư nghị năng lượng cải biến lão hoàng đế thể nội, đem hắn thể nội ứ đọng đã lâu tạp chất đều thông qua mồ hôi đẩy đi ra, một cố mùi hôi thối lập tức tại tổ miếu bên trong tràn ngập ra. Diệp Chi Thu khẽ nhíu mày một cái, đạo Các ngươi những thứ này tứ thể không chuyên cần ra hỏa, thực sự là phiền phức. Liên mồ hôi cũng là thú như vậy. Nguyên Lai chưa từng tu luyện qua lão hoàng đế, nhưng là không thể giống ngũ tổ bọn người một dạng trực tiếp hấp thu khí hình dáng sinh mệnh nguyên khí, chỉ có thể thông qua ngoại lực cưỡng ép dốt vào. Hung hung hổ hổ ở giữa, Diệp Chi Thu tay trái khu vực, một cái khắc tích sinh mệnh nguyên khí lại lần nữa dốt vào lão hoàng đế thể nội. Tại lão hoàng đế đau đớn tru lên bên trong, năm cái lao tổ cùng nhau quát to một tiếng, tay phải ngón tay vạch một cái, năm đạo lực lượng nhu hỏa trên không trung hòa lẫn, hướng về lão hoàng đế thể nội tụ hợp vào phản vật là tại một nồi nước sôi tăng thêm một bầu nước lạnh đồng dạng. Lão hoàng đế vừa mới yên tĩnh trở lại, từng nốn từng nốn hô hấp lấy. Tại năm vị lão tổ dưới sự giúp đỡ, lão hoàng đế thể nội cái kia như muốn vỡ ra kinh mạch vừa mới ổn định lại, mặc cho cái kia sinh mệnh nguyên khí đánh thẳng vào trên người của hắn mỗi một cái xóa xình. Giọt cuối cùng tới, cẩn thận. Đúng lúc này, Diệp Chi thu quát to một tiếng, hai tay cùng nhau ở trước ngực đẩy, cuối cùng cái kia một dọt tổ hồn chi thủy liền không lên, hướng về lão hoàng đế đỉnh đầu rơi xuống lúc này lão hoàng đế trong cơ thể sinh mệnh nguyên khí đã dần dần tràn đầy cái kia giọt cuối cùng vừa mới rơi xuống một cỗ khổng lồ kháng cự lực liền từ đỉnh đầu vọt ra hướng về kia tích tổ hồn chi thủy đẩy đi đi vào đi diệp chi thu hừ nhẹ một tiếng thân thể thẳng tắp trôi nổi dựng lên tay phải khé động một nguồn sức mạnh mênh mông liền phun trào mà ra hướng về kia tích tổ hồn chi thủy nắm đi chậm rãi đè hướng diệp chi thu đỉnh đầu trong lúc nhất thời lão hoàng đế thay ngươi kháng cự chi lực cùng diệp chi thu sức mạnh cuốn vào cùng một chỗ trên không trung tạo thành một đạo sức mạnh giao phong mang. cái kia tổ hồn chi thủy liền tại lão hoàng đế đỉnh đầu ba tấc chối ngẩng lên không chỉ năm danh lão tổ thấy vậy cũng là biết đã đến tối hậu con đầu, đều là cùng nhau khoanh chân ngồi xuống, hai tay đi lên nâng lên một chút, từng đạo sáng chói chiến khí từ trong cơ thể nội của hắn lớn ra, hướng về Lao hoàng đế thân thể chuyển đi, thay hắn bảo vệ tâm mạch, không để Diệp Chi Thu sức mạnh đưa chúng nó cái tương. A. Đương nhiên, Diệp Chi Thu quát khẽ một tiếng, song trưởng sức mạnh đột nhiên gia tăng, cái kia tổ hồn chi thủy bị hắn đẩy, lập tức tụ vào Lao hoàng đế thể nội. Ngũ tổ tâm hữu linh tê, lập tức cải biến lực đạo, thay lão hoàng đế dẫn đạo lên cái kia tại thể nội điên cuồng bơi sinh mệnh nguyên khí. Như thế, ước chừng đã qua hơn nửa canh giờ. Năm người mới chậm rãi thu tay lại, lão hoàng đế lúc này đã như một bãi bùn nhão đống dạng nằm ở trên mặt đất, ngủ say xưa đi qua. Sáu người biết lão hoàng đế một cảm giác này tỉnh lại, không chỉ có thể bệnh nặng phải càng, hơn nữa cơ thể còn có thể so trước đó càng thêm cứng rắn mấy lần, đều là cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử này ngược lại là còn có thể là mấy năm hoàng đế, bất quá, đem tổ hồn rút vào thể nội dù sao cũng là cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh chuyện, 5 năm sau đó mới độ bệnh, nhưng là thần tiên cũng khó cứu được. Thật lâu, một cái lão tổ mới chậm rãi nói, thời gian 5 năm, hẳn là đầy đủ hắn giải quyết phiền toái. Hừ hừ. Lá kia văn sông trong tay binh cường mã trắng, nếu là tiểu tử này cứ như vậy treo, Diệp Văn Đào lôi kéo cảnh ra, trận này chiến thế nhưng là có đánh. Diệp Chi Thu cười hắc hắc hai tiếng, "Đạo, lại xem tiểu tử này như thế nào thu thập cục diện này." Ngũ Tổ nghe vậy, đều là gật đầu một cái, chỉ nghe Diệp Chi Thu sáu bá đạo, "Tốt, chúng ta nhưng là nên tiếp tục ngồi cái kia tử quan đi sáu." Ai sáu? Trong vòng 10 năm lại không đột phá, chúng ta nhưng là lại khó còn sống." Nói, Ngũ Tổ đã là chậm rãi quay người, hướng về tổ miếu bên ngoài đi. Chậm. Đúng lúc này, Diệp Chi Thu chợt nhìn đạo, nam vị lão tổ tông không ngại nghe ta một lời. 112 thứ 112 chương Dương Oai Đại Nội Diệp gia năm cái lão tổ nghe được Diệp Chi Thu mà nói, đều là cùng nhau dừng lại, "Đạo, nói thế nào?" Chỉ nghe Diệp Chi Thu đạo, năm vị lão tổ đã ngồi nhiều năm như vậy tử quan, cũng không cái gì tiến triển, lần này lại đi ngồi cái kia tử quan, muốn làm tiếp đột phá, chỉ sợ là rất khó. Không bằng khắc mở một đường, vừa có một chút hy vọng sống. Khắc mở một đường, vừa có một chút hy vọng sống sáu. Khắc mở một đường, vừa có một chút hy vọng sống sáu. Năm vị lão tổ trong miệng lẩm bẩm, nghe được Diệp Chi Thu mà nói, bọn hắn đều là chấn động trong lòng. Cảm giác trước mắt trong lúc bất chợt bị bổ ra một cái thiên địa mới, chỉ là cái thiên địa là cái gì, nhưng là không nói được. Ý của ngươi là? Thật lâu, Diệp Chi Thu sau ba mới nói, quần quần hồng trần, không chỗ không phải đạo. Năm vị lão tổ sao không đến cái kia quần quần hồng trần đi một chuyến, có lẽ cơ duyên xào hợp, có thể mở ra mặt khác cũng chưa biết chừng. Diệp Chi Thu nhìn xem năm vị lão tổ, chậm rãi nói, hảo sáu. Hảo, hảo một câu quần quần hồng trần, không chỗ không phải đạo. Năm vị lão tổ bị Diệp Chi Thu một lời điểm phá, đều là cùng nhau tán dương. Sau một khắc, năm vị lão tổ đã la ra mấy tiếng khẽ dài. Hóa thành năm thân ảnh, hướng về năm, cái phương hướng khác nhau đi. Bọn hắn bế quan không ra nhiều năm, thu vi khó có tình tiến Nếu lại không tiến triển, tranh luận trốn lao kia tử chi cục, này một phen từ bỏ bế quan không ra, đi chỗ đó quần quật trong hồng trần du lịch, nhưng cũng là được ăn cả ngã về không đánh cược lần cuối. Nhìn xem năm vị lão tổ đi xa, Diệp Chi Thu vừa mới lấy lại tinh thần, tại nơi lão hoàng đế trên thân đá một cước, đem hắn đá bay đứng lên, như khiêng đầu gỗ đồng dạng gánh tại trên vai, cười hắc hắc nói, "Ngủ đi, ngủ đi, tỉnh ngủ một cảm giác này, tiểu tử ngươi a, liền long tinh hổ mãnh." Đang phi nói chuyện Diệp Chi Thu đã ở một đám đại nội hộ vệ kinh ngạc dưới ánh mắt xuyên qua cấm cung, tự ý đem lão hoàng đế ném vào trên giường. Một đạo kết giới tùy tiện bày xuống, hướng về bên cạnh cái kia kinh ngạc không thôi hộ vệ thái giám đạo. Sau 12 canh giờ liền tốt, lão tử nói bụng, nhường ngự thiện phòng cho lão tử lộng chút đồ ăn. Hung hăng đạp một cước bên cạnh một tên thái giám, Diệp Chi Thu tuyệt không khách khí phân phó nói. Đối mặt dạng này một cái cường han đến biến thái nhân vật, những thứ này thái giám cùng hộ vệ từng cái đều là hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Cuối cùng vẫn là một cái hộ vệ đầu lĩnh trước tiên phản ứng lại, đạo cái này sáu. Ta xem vị này vị tiên sinh này hẳn là không hắc ý, đừng cố quá cho hắn làm chút ăn a sáu. Hộ vệ này đầu lĩnh tử cũng đã nhìn ra, tất nhiên cái kia năm vị lão tổ đều không đối với vị này tiên sinh động thủ, như vậy vị này tiên sinh tự nhiên từng có nhân chi có thể, huống chi, vị này tiên sinh tu vi thâm bất khả chắc, như cùng hắn nổi lên ba chạm, chỉ sợ không đến sau thời gian uống cạn tuần trà, toàn bộ cấm cung liền có thể bị hắn đổ sát sạch sẽ. A5, A5, A5. Nghe được hộ vệ kia đầu lĩnh lời nói, cái kia thái giám vừa mới thần sắc lúng túng đáp ứng, phân phó ngự thiện phòng làm ăn. Ân. Tiểu tử ngươi không tệ, là một cái thứ thời. Diệp Chi Thu hài lòng hướng về kia hộ vệ đầu lĩnh gật đầu một cái, "Đạo, nên làm gì làm cái đó đi thôi, chờ tiểu tử này tỉnh lại, lao tử nhường hắn thật tốt cho ngươi." Đám người đều là sắc mặt lúng túng, trong lòng đều là thầm nghĩ, cái này tiên sinh nhưng cũng là thật điên cuồng, tự xưng lao tử, đem thánh thượng xưng là tiểu tử sáu. Bất quá sáu? Hắc hắc, ta cũng không có nghe nói như thế, không nghe thấy không nghe thấy sáu. Ở trong lòng cân nhắc một hồi, một đám hộ vệ thái giám đều là tự động đem Diệp Chi Thu trong lời nói một ít tử ngữ loại bỏ giấy mất. Không giống nhau lúc, ngự thiện phòng thái giám đã là nâng một chút ăn đi tới. Diệp Chi Thu không chút khách khí ngồi ở lão hoàng đế khỏe mạnh lúc ngồi vị trí kia bên trên, cầm bầu rượu lên liền hướng về trong miệng mình rót vào. Từng cục xương cốt, bị hắn tiện tay ném loạn, không giống nhau lúc, nguyên bản không nhiễm một hạt bụi trong gian phòng, cũng đã bừa bộn một mảnh. Một đám việc vật vênh thái giám thấy vậy, đều là hai mặt nhìn nhau, khẽ lắc đầu. Bất quá, Diệp Chi Thu cường hãn như thế nhân vật, cũng không phải bọn hắn có thể trọng. Cho nên tất cả mọi người cúi đầu, bắt đầu nghiên cứu xương kia trưng bày vị trí chính nhất chút có thể hay không càng để mắt. Một khối khác trên đầu khớp xương đào kia ngấn có phải hay không quá liếc một chút trở thâm ảo vấn đề. Ở một cái, Diệp Chi Thu tiện tay kéo qua một tên thái giám. Ở trên người hắn xoa xoa tay, "Đạo, các ngươi ở đây cỡ nào nhìn xem, lao tử tại Cấm cung nội khắp nơi đi bộ một chút, xem biến hóa lớn không lớn xấu." Lời này vừa nói ra, cái kia vài tên thái giám đều là đặt mông ngồi trên mặt đất, nói đùa, Cấm cung nội là có thể tùy tiện đi bộ chỗ sao? Bất quá, có vài tên cơ trí thái giám vẫn là rất nhanh phản ứng lại, trong đầu nói thầm đạo, "Xem biến hóa lớn không lớn xấu. Xem biến hóa lớn không lớn xấu. Chơi ạ, chẳng lẽ vị này phía trước ở nơi này Cấm cung nội tản bộ qua." Ngay tại một đám thái giám ngây người ở giữa, Diệp Chi Thu thân ảnh đã từ bọn hắn trước mắt biến mất. Cấm cung bên trong, Khắp nơi là đường rẽ, giống như một cái to lớn mê cung. đây là lịch đại hoàng đế chậm rãi kinh doanh, nhiều như vậy đường rẽ, người không quen thuộc đi, nhưng là cực dễ dàng lật đường. cái này không thể nghi ngờ cũng là cấm cung một cái an toàn che chắn. những thứ này đường rẽ có thể không làm khó được Diệp Chi Thu, vừa tới hắn từ nhỏ ở đây sinh hoạt, đối với lớn cách cục cực kỳ quen thuộc. thứ hai hắn tu vi cực cao, chỉ cần tinh thần lực thoáng nô ra, liền có thể biết vài dạng bên ngoài tình huống. rất nhanh, Diệp Chi Thu liền tản bộ đến rồi chính điện phụ cận. cái này chính điện gọi là Thánh Vũ Điện, chính là hoàng đế tạo chiếu chỗ. Diệp Chi thu vừa mới tới gần, liền chạy tới mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Hắc Hắc cười lạnh một tiếng, trên người hắn khí cảnh vừa để xuống, một cỗ cồn phách sức mạnh bao phủ mà ra. Sau lưng lập tức liền truyền đến phủ phủ phủ phủ mấy tiếng, nhưng là một đám hoàng cung ẩn vệ đã bị hắn sinh sinh từ chỗ tối chấn đi ra. Những thứ này hoàng cung ẩn vệ tu vi đều tại chiến vương trở lên, muốn dám thị tiêu mẹo con trở sơ giai chiến vương còn có thể, tại Diệp Chi thu dạng này một cái đỉnh phong chiến hoàng trước mặt, nhưng là không đáng giá nhắc tới. Xoay người sang chỗ khác, nhưng thấy sau lưng đã ngã xuống sáu tên người áo đen. Hắc Hắc, mấy tên tiểu tử các ngươi a sáu. Diệp Chi Thu đưa tay chỉ điểm một chút sáu người kia, đã lặng nên ngang sáng ngời tiến vào Thánh Vũ Điện. Thánh Vũ Điện bên trong, một đám đại thần còn đang không ngừng bận rộn, chỉ có vài tên quan viên nhìn Diệp Chi Thu một mắt liền rất nhanh vùi đầu làm mình xuống đi. Cơ quan quốc gia vận chuyển cũng không có lúc dừng lại. Diệp Chi Thu chậm rãi đi tới, trong miệng lẩm bẩm nói, ừ, không tệ, không tệ, những thứ này bút bên ngược lại là nghiêm túc. Lượn quanh một vòng sau đó, thân thể của hắn lóe lên, lại lần nữa đi tới chính điện bên ngoài. Lúc này, cái kia sáu tên bị Diệp Chi Thu đánh ngã trên đất hoàng cung đều là lộ ra thần sắc kinh hãi, gặp Diệp Chi Thu đi tới, cùng nhau lui về phía sau một bước. Diệp Chi Thu cười hắc hắc, hướng về kia sáu tên ẩn vệ phất phất tay, đạo, nên làm gì làm, cái đó đi, lao tử đi." Nói, hắn thân thể mở ra, mũi chân tại mấy cây cây cao bên trên một điểm, người đã đi xa, chỉ để lại cái kia sáu tên ẩn vệ đứng tại chỗ kinh ngạc không thôi 6. 113 thứ 113 chương mới thế cục đường ra. Đường ra đương đại gia chủ Đường Vân Bay thư phòng, Đường Vân Bay một mặt ngưng trọng ngồi ở một chương trên ghế mây, thôi lim di mắt, tựa hồ là đang suy xét cái gì. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền tới, ngay sau đó, một cái thanh âm khàn khàn vang lên, "Cha, nhẫn nhẫn nhẫn, ngươi còn muốn nhịn tới khi nào?" làm càn. có người nói như vậy sao? Đường Vân Bay hai mắt uy chấn, sầm mặt lại, tự có một cô uy nghiêm. Người tới dừng một hồi, mới nói, không phải, cha, là cái kia tiêu mèo con thật sự là khinh người quá đáng, xa giết ta cái kia đường mộng thiên cháu chúng ta không nói, gần cướp đoạt nhà chúng ta hai tòa quân doanh, còn đem đồ đức mẫn một nhà diệt môn, cái cọp cái cọp kiện kiện sáu, cực tượng sáu, ngươi bị kiêu hận làm cho hôn mê đầu óc. Đường Vân Bay giơ tay đường cực tượng mà nói, đạo, tiêu mèo nhi giữ nhà của chúng ta kiêu hận, ta đâu có không biết, chỉ là dưới mắt còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, cần chúng ta một lần nữa cân nhắc. Ngươi sáu, ngươi là nói Hoàng Thượng khôi phục khỏe mạnh, Trọng Tân Lâm chiêu một chuyện. Đường Cực Tượng nghe được Lão Phụ Thân mà nói, rất nhanh liền hiểu rõ ra. Khẽ gật đầu, đạo, cái này Hoàng Thái Thúc Diệp chi thu, hắn vừa xuất hiện, chúng ta mười mấy năm sắp đặt toàn bộ rối loạn. Đúng vậy à, cái này Hoàng Thái Thúc, đích xác là một phiền phức. Đem đại ca đánh cơ hồ tàn phế không nói, lần này vậy mà thi triển cái kia thủ đoạn lỵ tiên, cưỡng ép đem tổ hồn dót vào Hoàng Thượng thể nội, lệnh Hoàng Thượng Trọng Tân Lâm chiêu sáu. Đường Cực Tượng trầm giai nói, phiền toái hơn chính là, hắn vậy mà cùng tiêu mẹo con kéo ở một khối sáu. Không phải sao? Bằng không, ta sao có thể nhường tiêu mẹo con lớn lối như thế sống sót sáu? ai sớm biết liền nên tại hắn đến đế đô thời điểm liền cho người xử lý hắn a sáu nhất thất túc thành tiên của hận đường vân bay trên mặt hiện ra một tia hối hận cái này có gì chúng ta tìm người xử lý hắn chính là cái kia hoàng thái thúc nhưng cũng cũng không thể thời thời khắc khắc đi theo hắn a đường cực tượng nghe được đường vân bay con mắt lập tức lại lóe lên sát ý không sáu tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ tại nhà của chúng ta mấy vị kia láo tổ còn không có xuất quan dưới tình huống trong giận cái kia hoàng thái thúc thế nhưng là không được đường vân bay hít một hơi thật sâu đạo não nhường hắn não đợi đến hắn ra đế đô, thứ thứ sáu đường vân bay mặt tâm trầm đem chính mình kế hoạch cùng đường cực tượng nói một lần đường cực tượng nghe vậy không khỏi vỗ tay tán dương cao thật sự là cao a cha vẫn là lao nhân ra ngài lao như phần thắng đường vân bay cười hắc hắc đạo dưới mắt hoàng thượng trọng tân lâm chiều sau đó muốn làm một sự kiện nhất định là suy yếu tứ hoàng tử trong tay binh quyền chúng ta đừng ra chỉ sợ cũng sẽ nhận liên lụy lại phụ bên kia ngươi nhất định muốn nhìn chăm chú yên tâm đi cha ta biết đường cực tượng đáp ứng đạo đáng tiếc binh phủ Tại phủ hai phủ đô tại cảnh ra trong tay tích lũy lấy, bằng không, ai có thể lại ta đường ra gì? Binh phủ, tài phủ, hắc hắc, cảnh nãy vực lao ra hỏa kia sẽ như vậy dễ dàng giao ra sao? Ta theo hắn đấu mấy chục năm, hắn cái kia mấy lần ta thật sự là quá quen thuộc, hắn cho là, hắn tích lũy lấy cái này hai phủ, liền có thể ổn định triều chính, không cửa. Hơn 10 năm này tới, chúng ta phát triển sức mạnh, nhưng cũng không còn cái này hai phủ phía dưới đâu. Hai cha con nói đến đặc ý chỗ, đều là ra mấy tiếng cười to. Lúc này, tiêu vương trong phủ, nhưng là một phen khác cảnh tượng. Tiêu Vương Diệp Văn Đào tiếp vào cấm trong cung tin tức, biết mình phụ hoàng bệnh nặng khỏi hẳn, trọng Tân Lâm Triêu đã là cao hứng vui mừng nuối mảy. Hắn biết mình cái này phụ hoàng thích nhất chính mình, hắn trọng Tân Lâm Triêu, vậy hắn liền có thể đem mấy năm này bị Đường ra tính toán mất đi quyền hạn một lần nữa cầm về, thậm chí còn có thể thu được quyền lực lớn hơn. Tóm lại một câu nói, lão hoàng đế bệnh nặng khỏi hẳn, hắn Diệp Văn Đào tốt thời gian, sẽ phải lại tới. Mà hết thảy này, tự nhiên chính là trong phụ vị Lão Tổ Tông kia mang tới, cho nên Diệp Văn Đào thái độ càng thêm kính cẩn, ân cần tham hỏi càng thêm ân cần, lấy tới cuối cùng. Diệp Chi Thu không thể làm gì khác hơn là học tiêu mèo con, chạy tới Tiêu Vương phủ trên nóc nhà. Ai, thực sự là phiền phức a đem cái này tiểu hoàng đế một cứu sống. Cái này chuyện kế tiếp liền càng thêm phức tạp. Văn Song Văn Đạo hai tiểu tử phải không đánh? Thế nhưng là có thể không đấu sao? Coi như bọn hắn không đấu, cảnh Ra cùng đường Ra, có thể để cho bọn hắn ngủ lại tới sao? Diệp Chi Thu trong miệng nói nhỏ lầm bầm lồ bầu. Đạo, bất quá, cái này cùng lao tử thì có cái quan hệ gì đâu? Đúng a, cùng lao tử thì có cái quan hệ gì đâu? Gái gãi đầu, Diệp Chi Thu đã đạo. Lão tử là đến giúp đỡ ta cái kia tiêu mèo con con ngoan xử lý đừng ra, những chuyện khác ta cũng mặc kệ, mặc kệ, ai làm hoàng đế nhưng cũng có thể không xen vào 6. Bất quá, nói đi thì nói lại 6. Xử lý đồ ra, chẳng phải xử lý lá kia văn Giang tiểu tử trợ lực sao? Ân, xem ra cuối cùng lão tử hay là muốn giúp Diệp Văn đảo tiểu tử a 6. Diệp Chi Thu tinh thần lực hơi hơi nô ra, Diệp Văn đảo cái kia có chút yếu đuối bộ dáng lập tức liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Nô 6. Tiểu tử này thật là không phải là cái gì đồ vật, cơ thể yếu như vậy, hay, nếu là có lá kia văn Giang tiểu tử cơ thể liền tốt 6. Diệp Chi Thu híp mắt trong đầu tính toán, cuối cùng mới đứng dậy, đạo: "Hừ hừ, Diệp Văn Đào tiểu tử, hoàng đế là tốt như vậy làm sao?" "Muốn làm hoàng đế, trước tiên cho lão tử thật tốt đem thể phách luyện mạnh lại nói, ta cũng không muốn ngươi giống ngươi tử quỷ kia phụ thân một dạng, suýt chút nữa quải điệu còn muốn phí sức cho ngươi rót vào tổ hồn." Quyết định được chủ ý, Diệp Chi Thu thân thể khẽ động, đã là rơi vào trong vương phủ, lớn tiếng kêu lên: "Diệp Văn Đào tiểu tử, từ hôm nay trở đi, ngươi cho lão tử thật tốt rèn luyện cơ thể, mỗi ngày vòng quanh vương phủ chạy 10 vòng 6. Không sáu? 20 vòng 6. 30 vòng." Phu phụ một tiếng. Diệp Văn Đào chỉ cảm thấy hai chân mềm nuốt, cả người ngồi trên mặt đất. Ngươi làm gì a làm gì a, mới ba mươi vòng mà thôi sao? Diệp Chi Thu chống nạnh, một bộ đương nhiên bộ dáng, nô sáu. Đúng, ta nên nhìn ta một chút nhi tử đi. Nói, Diệp Chi Thu thân thể khẽ động, đã đi xa. Mấy ngày qua, bởi vì Diệp Chi Thu tại Tiêu Vương trong phụ tòa chấn, cho nên Tiêu Mèo Con liền dẫn Nam Đại Doanh Bắc Đại Doanh hai cái trại lính nhân mã hướng Tây Ngoại Ô thiết lập Doanh địa đi. Tây Giao Doanh địa bên trên, Tiêu Mèo Con đang dẫn giới Tây Minh sĩ khí thế ngất trời thành lập được tất cả Doanh địa vật cần bởi vì có kim hổ giúp cùng đen búa môn cao thủ hỗ trợ, cho nên vương thông, phạm hổ, hứa kiệt ba tên giáo đầu nhưng là một lần nữa về tới trong vương phủ, hung hăng thao luyện lấy một đám vương phủ thị vệ, chuyên tâm vương phủ phòng vệ. nhìn thấy diệp chi thu đến đây, tiêu mèo con đã dừng lại trong tay sống, đạo, nghĩa phụ, sao ngươi lại tới đây sáu? diệp chi thu chắp tay sau lưng, nhìn xem bận rộn không ngừng binh sĩ, chậm rãi gật đầu một cái, đạo, nô, no, còn không kém, chỉ là cái thể chất hơi kém chút, nhân số cũng hơi thiếu chút sáu. vừa đi, vừa nói, không giống nhau lúc, diệp chi thu đã nói ra một đống lớn cái này trong doanh trại nhược điểm. Tiêu mèo Con ở một bên cung kính nghe, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán không ngừng xuất hiện, Diệp Chi Thu nói những cái kia nhược điểm, rất nhiều cũng là lúc trước hắn cũng không nghĩ tới. 114 thứ 114 chương cảnh hi hồi kinh mặc dù nói Tiêu mèo Con kế thừa Vân Thủy học viện thư khố bên trong những điển tích kia, nhưng trong đó đối với quân trận chuyện ghi chép lại cũng không phong phú, hắn cũng là mới tiếp xúc cái môn này không lâu, này đối với rất nhiều thứ, còn ở vào tìm tòi giai đoạn. Lúc này nghe Diệp Chi Thu nói tới, chỉ cảm thấy rất nhiều vấn đề sáng tỏ thông suốt, không khỏi liên tiếp gật đầu không chỉ. Diệp Chi Thu quét mắt một mắt toàn bộ doanh địa, lại nói: "Ân, lớn như vậy chỗ" phóng hai hơn ngàn người, thật sự là quá không. Ta xem, chiêu cái trên vạn người mã ở đây, không có vấn đề. Tiêu mẹo Con nghe vậy, không khỏi vui mừng. Đạo, đà tạ nghĩa phụ. Lão Hoàng Đế phía trước từng nói qua cho hắn ba ngàn binh mã, bây giờ Diệp Chi thu lại nói có thể chiêu cái hơn vạn binh mã, nhưng lại ước chừng nhiều không chỉ gấp ba lần. Hơn nữa, lấy Diệp Chi thu thân phận, nói chiêu trên vạn người mã, chẳng phải chuyện một câu nói sao? Hắc hắc, trên vạn người mã tính là gì? Ngươi là Lão Tử con ngoan sáu. Lão Tử nhìn, liền phải phong cái vương tới làm làm xấu. Diệp Chi thu đưa tay ở trước mắt quẹt một cái. Đạo, nô phong cái gì vương hào đầu. Xóng bai vương. Đế đô vương, 6. Bên này, diệp chi thu ở trong miệng nói nhỏ do dự không thôi. Bên kia, tiêu mèo con đã là thấp thỏm trong lòng không thôi, chặn lại nói, không thể, nghĩa phụ tuyệt đối không thể vì ta tranh thủ cái kia phong vương sự tình. Có gì không thể, ngươi là lao tử con ngoan, ngoại trừ cái kia hoàng vị ngồi không được, cái gì vị trí ngồi không được. Liếc mắt nhìn tiêu mèo con, diệp chi thu đã là đạo. không sáu, Không phải ý tứ này. Nghĩa phụ, hài nhi làm muốn, hài nhi vừa tới cái này đế đô, bất quá ngắn ngủi thời gian nửa năm căn cơ chưa ổn liền leo lên chức cao như vậy cũng không phải một chuyện tốt. Tiêu Mèo Con gấp hướng lấy Diệp Chi Thu đạo. Nô nói đến cũng có đạo lý. Diệp Chi Thu trầm rãi gật đầu. Đạo bỏ quá nhanh hoàn toàn chính xác không phải một chuyện tốt. Tiêu Mèo Con nghe Diệp Chi Thu mà nói vừa mới hơi yên tâm. Đạo còn nữa nếu ta phong vương nhưng là không thể thay Tiêu Vương làm việc sáu. Cái này nhưng cũng không tốt làm sáu. Cuối cùng Tiêu Mèo Con đầu gối một quất vì trên mặt đất. Đạo Tiêu Mèo Con một cầu quan vị hai cầu danh vị chỉ cầu thực quyền cùng cái kia tiền tài xấu. Tiêu Mèo Con trong lòng chỉ có một lời huyết hải thâm cựu muốn báo chỉ có cái này thực quyền cùng tiền tài, có thể thay ta báo máu kia biển sâu thủ. đang khi nói chuyện, hắn nhớ tới chính mình cái kia chết thảm trong sơn cốc các minh đệ, còn có xa xôi gió vực trung sinh chết chưa biết thân nhân, bất giác buồn từ trong tới, đã là ôm Diệp Chi thu đuổi, lớn tiếng khóc lên. Tốt, tốt, con ngoan, Lão tử ở đây, ai cũng không thể khi dễ ngươi đi. Diệp Chi thu đưa tay nhẹ nhàng sở lấy tiêu mẹo con đầu, lão, con ngoan, ta biết ngươi chắc chắn còn có việc giấu giếm nghĩa phụ, cứu ra của ngươi chắc chắn không phải cái kia đường ra đơn giản như vậy, nhưng mà nghĩa phụ hy vọng ngươi có thể tin tưởng nghĩa phụ vô luận sinh chuyện gì nghĩa phụ nhất định sẽ đứng tại ngươi bên này diệp chi thu hai mắt hiện ra nước mắt đạo tiêu mèo con ngươi biết không ta cái kia ngoan hải nhi nhưng là cùng ngươi dáng dấp đồng dạng lớp mười giống như tráng đầu sáu lúc này diệp chi thu phảng phất là nhớ lại cái gì trong miệng thấp giọng lẩm âm. đúng lúc này từ đại doanh bên ngoài truyền đến một đám binh lính tiếng rêu rao một cái giọng nữ xuyên thấu binh lính tiếng rêu rao trực tiếp truyền bảo con mèo nhỏ con mèo nhỏ ở nơi nào tiêu mèo con nghe được âm thanh bất giác thân thể du lên phi thân lên đạo tiểu ác ma là ngươi một hồi tiếng cười như chuông bạc chuyển vào tiêu mẹo con trong hai tiểu ác ma cảnh hy đã một cước đạp bay mấy tên lính cứ như vậy xung vào đâm vào tiêu mẹo con trong ngực tiêu mẹo con ôm thật chặt cảnh hy, đạo ngươi đã trở về trở về lúc nào a lúc này hai người tựa hồ cũng đột nhiên tỉnh lại hung hăng đem đối phương đẩy ngay sau đó cảnh hy đôi bàn tay trắng như phấn giống như như hạt mưa hướng về tiêu mẹo con cuộn quanh đi đáng chết đồ lưu manh lưu manh đáng chết lại chiếm cô nai nãi tiện mi sáu đáng chết tiểu ác ma rõ ràng là chính ngươi đối với lao tử đầu hài tống bão tiêu mẹo con không cam lòng tỏ ra yếu kém Một bên không ngừng phất tay ngăn cản Cảnh Hi đôi bàn tay trắng như phấn thế công, một bên chế giễu lại. "Còn dám nói, còn dám nói sáu." "Vành sáu. "Vành sáu. Đằng sau vài tiếng thình thịch tiếng vang, nhưng là Cảnh Hi vung tay ném ra thuốc nổ lôi bạo nổ âm thanh. Nghe thế tiếng vang, một đám binh sĩ đều là vây quanh, nhao nhao kêu, "Một cô nương, kia cô đường, đừng muốn tại trong quân doanh nũng lụi." Tiếng mắng chửi không rơi, Cảnh Húc cảnh chiếu huynh đệ đã là một cước đạp bay bên cạnh vài tên kêu khởi kình binh sĩ, nổi giận mắng, "Kêu la cái gì cái gì? Không biết đây là chúng ta nhà tiểu tổ tông sao? Ai dám chọc giận nàng?" "A ca." vẫn là cảnh húc cảnh chiếu hai cái tiểu quỷ đầu tương đối thức thời sáu cảnh hy lúc này mới nhìn thấy một thân nhung trang cảnh gia huynh đệ một cái là mình đã là ôm hai người hung hăng hôn hai cái cảnh húc cảnh chiếu lập tức liền đỏ bừng cả khuôn mặt chui vào đi một bên còn có ngươi sáu hắc, đại thúc a ngươi chính là cái kia hoàng thái thúc đúng không sáu chào ngươi a 6 cảnh hy nói lại là hướng về hoàng thái thúc vào tới nô sáu ngươi vẫn là cùng ta con ngoan thật tốt thân một A. diệp chi thu gặp cảnh hy vào tới tay phải đung nhiên khéi động một cỗ xảo dịu sức mạnh của nó ra đã đem một bên tiêu mèo con sinh sinh vội tới, hướng về cảnh hy trong ngực đẩy, mình thì thân hình khẽ động, đi xa. trên không, truyền đến diệp chi thu thanh âm, lại điêu ngoa lại xinh đẹp cô nương, cho không được các trò không được, con ngoan, ngươi tốt nhất gây à, lão tử đi vậy sáu. nhìn thấy tiêu mèo con xông vào trong ngực của mình, cảnh hy lại là một trận đánh đập à, đáng thương tiêu mèo con đường đường chiến vương, lại chỉ háo trong miệng, đều không cùng nương môn động thủ, đầy đất chạy loạn không thôi. Náo đằng một hồi sau đó, cảnh hy vừa mới nắm lấy tiêu mèo con lỗ thay, đạo, vừa mới cái kia đại thúc nói là ngươi cái gì nghĩa phụ đúng không? hắc hắc, ngươi giúp ta giới thiệu một chút ta nhường hắn thu ta làm đồ đệ sáu. Hắn rất lợi hại có phải hay không a, ta cũng rất lợi hại á lại chăm chỉ lại thông minh sáu. Vậy quanh Tiêu Miểu con, Cảnh Hy Dữu Dít nói không ngừng, suýt chút nữa nhường Tiêu Miểu con đặt mông ngồi dưới đất. Người sáu, người ý tưởng này cũng quá sáu, quá mạnh mẽ a. Rơi vào đường cùng, Tiêu Miểu con không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ khen tiểu ma nữ này một câu. Đó là, nhanh ta giúp ta nói một chút, ta bay trên trời ma nữ uy danh hiển hách, cũng sẽ không bôi nhỏ này lại thuốc. Cảnh Hy con mắt lập loại quang, như bạo thạch đồng dạng. Đúng, chỉnh sướng đâu, chỉnh sướng na tiểu tử có hay không cùng ngươi một khối đến đây? Tiêu Mèo Con bốn phía nhìn ra ngoài một hồi, gặp không có thấy Trịnh Sướng, vội vàng hỏi đạo: Cái gì? Trịnh Sướng không có cùng ngươi tụ hợp? Hắn sớm mấy tháng liền hướng Tiêu Viện trưởng xin phép nghỉ, nói muốn tới Đế đô giúp ngươi a. Nghe vậy, cảnh hi bất giác biến sắc, Thất Thanh nói: Lại có chuyện này? Tiêu Mèo Con cũng là không khỏi cả kinh, hắn biết Trịnh Sướng tính cách, như hắn muốn tới Đế đô, nhất định sẽ đi cả ngày lẫn đêm chạy tới, có thể mấy tháng đi qua vẫn như cũ không gặp bóng người, nhất định là đang tại trên đường gặp phải phiền bái gì. Nghĩ tới đây, Tiêu Mèo Con không khỏi nóng nổi không thôi. 115 thứ 115 chương trịnh sướng mất tích, người đừng lo lắng, na tiểu tử như vậy quỷ, nhất định không có việc gì. Lúc này, Cảnh hy cũng nhìn ra Tiêu Mẹo con lo lắng, nhẹ giọng an ủi, ta lập tức phóng ra tiếng gió, nhường cảnh gia nhãn tuyến chú ý một chút, nghĩ đến không bao lâu liền sẽ có tin tức. Tiêu Mẹo con gật đầu một cái, đạo, chỉ có thể như thế, ta chờ một chút tin tức của các ngươi, qua mấy ngày nếu là không có gì tin tức, ta liền rời đi đế đô một chuyến. Cảnh hy yên lặng gật đầu một cái, đạo, ta trước về vương phủ một chuyến, đem hết thể an bài xong xuôi. Nói, nàng đã lảo vội vần đi. Dù sao cùng Trịnh Sướng có 4 năm giao tình, Cảnh Hy nghe được hắn vậy mà không tới Đế đô cùng Tiêu Mẹo Con tụ hợp, trong lòng cũng là lo lắng không thôi, thân hình như điện lướt qua phố lớn ngõ nhỏ, thẳng tắp xông vào trong Vương phủ. Không giống nhau lúc tìm kiếm trịnh sướng mệnh lệnh đã từ trong Vương phủ chuyển ra ngoài, thông qua nghĩa thương Vương phủ kinh doanh nhãn tuyến, chuyển đến Đế quốc các ngóc ngách. Cảnh Hy bên này vội vàng điều động nghĩa thương Vương phủ nhãn tuyến tìm người, trong quân doanh, Tiêu Mẹo Con cũng là vô tâm huấn luyện, phân phó cảnh gia huynh đệ vài tiếng, liền một mình rời đi quân doanh, hướng về Tiêu Vương phủ mà đi. Đại thống lĩnh, nhìn thấy Tiêu Mẹo Con trở về Vương phủ, một đám Vương phủ hộ vệ đều là lớn tiếng chào hỏi. Nửa năm này Tiêu Miệu Con dẫn Vương phủ hộ vệ, phá vỡ đường ra đối với Tiêu Vương phủ phong tỏa, một đám hộ vệ trong lòng đều là có một loại cảm giác ánh diện. Khẽ gật đầu, Tiêu Miệu Con liền hướng về trong Vương phủ đi vào. "Ai nha, đại thống lĩnh, ngươi cuối cùng cũng đến rồi sáu. Vừa thấy được Tiêu Miệu Con đi vào, Diệp Văn Đào lập tức liền vẻ mặt đưa đám lên đón tiếp lấy, "Đạo, đại thống lĩnh cứu ta a 6." Tiêu Miệu Con nao nao, "Đạo, chuyện gì xảy ra?" Diệp Văn Đào lập tức liền lôi kéo Tiêu Miệu Con, đem hoàng thái thuốc Diệp Chi Thu phía trước muốn hắn mỗi ngày vòng quanh Vương phủ chạy 30 vòng chuyện nói ra. Tiêu Vương phủ luận diện tích mặc dù không có thể cùng cấm cung, Nghĩa thương Vương phủ, đường ra ba cái địa phương này lớn như vậy, nhưng cũng phải không nhỏ, mỗi ngày chạy cái 30 vòng, đối với Tiêu mèo con những tu luyện này, người tới nói không phải là cái gì việc khó, nhưng đối với Diệp Văn Đào loại này cơ thể suy nhược ra hỏa, cũng không nghi ngờ là một cái mười phần chất vật khiêu chiến. Đại thống lĩnh, ngươi nhất định muốn cứu bản vương a, không phải vậy bản vương cái mạng nhỏ này nhưng là sáu. Nhưng là không còn nha, 30 vòng, 30 vòng là nhân chạy sao? Diệp Văn Đào tội nghiệp nhìn xem Tiêu mèo con. Nô 6. Cái này 6. Hắc hắc. Cái tiêm ngày hôm nay khí trời tốt ta đám mây cũng xinh đẹp thắm hoa mở cũng tốt ta sáu. Tiêu mèo con trong miệng chít chít tủ cục nói đủ loại chuyện ma quỷ, nhưng là đối với Diệp Văn Đào thỉnh cầu giống như không nghe thấy. Nói đùa, nghĩa phụ làm ra quyết định là ta có thể sửa đổi sao? Lại nói, ngươi nhiều rèn luyện một chút, chẳng phải là tốt hơn? Ân, ngược lại có nghĩa cha tại, chạy không được chết ngươi sáu. Tiêu mèo con trong miệng nói chuyện ma quỷ, nhưng trong lòng âm thầm nói. Diệp Văn Đạo gặp Tiêu mèo con không nhìn mình, cũng đã biết hắn ý tứ. Đạo, chết chắc chết chắc, cái này chết chắc, ba vòng a ba vòng sáu. Tiêu mèo con cười hắc hắc, đạo, không sao không sao. Có Nghĩa cha ở một bên nhìn chằm chằm, tính mệnh nhưng là vô ngại, nhiều lắm là sao nhiều ngất đi mấy lần thôi, bất tỉnh lấy bất tỉnh lấy cũng liền quen thuộc. Trước kia ta vào Vân thủy học viện tham gia lúc huấn luyện, một ngày không bất tỉnh cái mười mấy lần đều cảm thấy có lỗi với mình sáu. Phu phu một tiếng, nghe được Tiêu Miểu con cái kia không có tim không có phổi lời nói, Diệp Văn Đào hoàn toàn tuyệt vọng, dứt khoát trực tiếp ném xuống đất sáu. Tiêu Miểu con lắc đầu, nhìn xem hắn cái dạng này, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lui ra ngoài. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt liền đi qua hơn 1 tháng. Cảnh gia nhàn tuyên báo trở về tin tức nhưng là không có chút nào trịnh sướng tin tức, Tiêu Miểu Con không khỏi mà bắt đầu lo lắng, liền muốn rời đi Đế Đô tiến đến thăm Viếng Trịnh Sướng Tin Tức. Diệp Văn Đào nghe được Tiêu Miểu Con phải ra khỏi thành đi, cũng không ngăn cản, chỉ nói, cũng tốt, cái kia Trịnh Sướng cũng là một hào há tử, ngươi tìm được hắn, mời hắn cũng tới Vương phủ a, bản vương đang cần như vậy anh hùng. Tiêu Miểu Con gật đầu một cái, đang chờ nói chuyện, lúc này, một gã hộ vệ bỗng nhiên đi đến, thông báo đạo, "Vương ra, trong cung người đến." "Trong cung nhân?" "Là ai?" "Là Triệu Công Công vẫn là Tiền Công Công." Diệp Văn Đào nghe vậy, không khỏi hơi kinh hãi. Là Tiên Công Công? nghe được hộ vệ lời nói, Diệp Văn Đảo vừa mới trầm tĩnh lại. đạo, Tiền công Công lại cùng bài này giao tình không tệ. Đi, đi xem một chút. Mặt khác, gọi người đem ta hôm trước mua cái kia mấy lượng thượng hạng tuệ Minh túi trà đứng lên, cùng bản vương đưa tới. Đang khi nói chuyện, Diệp Văn Đảo đã là xài bước đi ra ngoài. Tiêu Mèo Con lông mày hơi động một chút, cũng đội vàng đi theo. Bất quá hắn lại cũng không cùng Diệp Văn Đảo một khối gặp khách, chỉ đứng ở đằng xa, đem tinh thần lực hơi hơi nô ra. Trong phòng khách Diệp Văn Đảo cùng Tiền Cung Công lời nói liền rõ ràng truyền vào trong hai. Chỉ nghe chốc lát Hàn Huyên sau đó, Tiền Cung Công liền nói ngay vào điểm chính. Hoàng thượng đã có lập thái tử chi tâm, gần đây, vương gia làm việc hết thảy đều cần cẩn thận. Diệp Văn Đào nghe vậy, vội nói, "Đả tạ công công." Cái kia không biết phụ hoàng trong lòng của hắn sáu, Tiền công công đạo, hoàng thượng trong lòng vẫn như cũ cùng lúc trước đồng dạng, có huynh hướng Tiêu vương điện hạ ngài, chỉ là sáu. Vương gia cũng biết, bây giờ trong triều, đường ra thế lực khổng lồ, chính là hoàng thượng cùng nghĩa thương vương gia cũng không thể không cố kỵ mấy phần. Diệp Văn Đào gật đầu một cái, "Đạo, công công này tới, tất có rượu chiêu dạy cùng bản vương." Đang khi nói chuyện, gia đinh đã làm mái chèo Văn Đào chuẩn bị la trà đưa đi lên. Lập tức Tiền công công mắt liền sáng lên, Thất Thanh nói, cái này sáu, đây chẳng lẽ là cái kia xa người trong bí cảnh sắc một trên Thánh Sơn sở sinh tuệ Minh lá trà sáu? Diệp Văn Đào gật đầu một cái, đạo, công công quả nhiên là trà đạo cao thủ, nói đến, cũng là cơ duyên xào hợp, cái này sáu lượng lá trà, nhưng là hôm trước từ một cái phương nam trà thương trong tay đủ tới. Bản vương suy nghĩ, công công thích nhất những thứ này cực phẩm trà ngon, đang định tìm khoảng không tiến cùng đưa cho công công đâu, cái này sáu, này làm sao có ý tốt đâu? Tiền công công trong miệng nói lời khách khí từ chối, tay đã rất tự nhiên bắt lên này một ít túi lá trà, trong mắt lập loè một cỗ đặc biệt tia sáng liền giống như là sắc lang kia thấy mỹ nữ thần dữ của thấy vàng đồng dạng, tiêu vương như thế hậu lễ, thật sự là sáu, thật sự là sáu. Lúc này tiền công công đã kích động có chút nhẹ lời, lấy thân phận của hắn dạng gì đồ tốt chưa từng gặp qua. Lúc này có thể đối với cái này sáu lượng lá trà coi trọng như thế, nhưng cũng chứng minh lá trà này quý giá. Quả nhiên, chỉ nghe tiền công công đạo, hơn 30 năm trước chúng ta theo thánh thượng năm tuần, may mắn uống qua một lần tuệ minh trà, nhưng là đời này khó quên a. Nghe tiền công công cùng diệp văn đạo đàm luận cái này tuệ minh trà, tiêu mèo con trong đầu liên quan tới tuệ minh trà ghi chép dần dần hiện ra. Nguyên lai like cái này tuệ minh trà lại chỉ một gốc, lớn lên tại nơi xa người bí cảnh sắc một trên thánh sơn, từ xa người thánh thú vượng hoàng thủ hộ lấy, hạng người bình thường căn bản không đến gần được, lại càng không cần phải nói hái. 6. Nhất là kéo dài tuổi thọ, có cái này 6, 72 lá trà, chúng ta ít nhất có thể sống lâu cái một hai chục năm đâu. A a a a 6. Thái giám cái kia đặc hữu tiếng cười trong phòng khách nhớ tới, muốn gặp tiền công công vui vẻ. Công công, dưới mắt thế cục này, còn xin công công chỉ điểm sai lầm 6. Mặc dù tiền công công cười rất vui vẻ, Diệp Văn Đào cũng không có quên cùng tiền công công tìm hiểu tin tức, đợi hắn hoảng dừng lại, đã là chắp tay vấn đạo. 116 thứ 116 chương bên ngoài thành Tuyết 2A A A A 6. Lại che tay áo cười một hồi sau đó, Tiền Công Công mới nói, "Đối với, đối với ngươi xem chúng ta cái này vui mừng, đổ suýt chút nữa đem chính sự đem quên đi." IT. Diệp Văn Đào không nói, chậm đợi Tiền Công Công nói tiếp, chỉ nghe Tiền Công Công đạo, "Bắt đầu mùa đông đến nay, thời tiết rất lạnh, thành này bên ngoài thế nhưng là tụ tập không thiếu dân nghèo đâu, cái này đuổi a đuổi không đi, để vào trong thành a nhưng lại là một kiện chuyện phiền toái, hoàng thượng bây giờ đang vì chuyện này lo lắng đâu, Tiêu Vương không ngại đi mở cái phố bán cháo thi phát cháo gì?" chỉ cần chấn an những dân nghèo kia, lần này chiến công nhưng cũng là không nhỏ. Nói đến đây, Diệp Văn Đào đã hiểu tới, đạo, đa tạ công công chỉ điểm, Bản Vương biết nên làm như thế nào. Tiền công công gật đầu một cái, đạo, bất quá, Tiêu Vương tốt nhất nhanh lên, hôm nay tạo chiều thời điểm, có đường ủy nhưng là lên sổ con, dự định xuất động đại quân, cưỡng ép xua đuổi những dân nghèo này đâu. Chỉ là, sổ con bị chúng ta phóng tới phía sau đi, lúc này, hoàng thượng sợ là muốn nhìn thấy nơi này. Diệp Văn Đào nghe vậy, vội nói, hảo, Bản Vương này liền vào cùng, cầu phụ hoàng cho phép việc này. Tiên công công cười hắc hắc 2 tiếng, đạo, hảo cái kia chúng ta liền đi trước từng bước đưa đi tiền công công Diệp Văn Đào đã là hướng về tiêu mẹo con đạo tiêu mẹo con ngươi chuẩn bị xuống chờ bản vương cầu phụ hoàng đồng ý việc này chúng ta liền lên ra chấn an dân mẹo đi tiêu mẹo con cười nói tốt ta đây trong quân doanh còn kém mấy ngàn người đâu vừa vặn có thể tìm người sáu lập tức hai người riêng phần mình đánh mình tính toán đã là phân hai đầu bận rộn đi làm Diệp Văn Đào tới trong cung cũng không xách tiền công công sự tình chỉ dốc hết sức nhận lời muốn thay phụ hoàng phân ưu lão hoàng đế trầm ngâm một hồi vừa mới thở dài nói cũng được liền để ngươi học hỏi kinh nghiệm đi thôi thực sự không được, liền để Đường Thực Sư tử mang dẫn quân ra ngoài xua tan a. Diệp Văn Đào nghe vậy, vội vội vã vã đáp ứng, tự đi cùng Tiêu Mèo Con chuẩn bị. bận rộn một ngày, đến rồi ngày kế tiếp thời điểm, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Văn Đào, Tiêu Mèo Con vừa mới mang theo Vương Phủ hộ vệ, áp lấy khẩn cấp mua lương thảo hướng ngoài thành mà đi. lúc này đã là mùa đông, đế đô tại kiến lập lúc liền bị bố trí xuống thủ hộ trận, hạ không nóng bức đông không giá lạnh. có thể bên ngoài thành lại khác biệt, năm nay Hàn Lưu một hồi so một hồi máy liệt, rất nhiều người nhà phòng đều bị tuyết lớn áp sậm, những bình dân này không chỗ có thể đi không thể làm gì khác hơn là tụ tập ở ngoài thành, khẩn cầu thủ thành binh sĩ có thể mở ra cửa thành, để bọn hắn cũng có thể vào thành tránh né một hồi. Nhưng bên ngoài thành tụ tập nạn dân thật sự là nhiều lắm, ít nhất cũng có 3, 400 ngàn, những người này như đều tràn vào thành tới, đế đô nhưng cũng hoàn toàn chính xác không chịu được nổi. Vì vậy, đường tục sư tử dứt khoát hạ lệnh bảo vệ chặt cửa thành, một người cũng không thả vào. Không nghĩ tới, năm nay lệnh thai nghiêm trọng như vậy. Đứng tại trên tường thành, nhìn phía dưới rậm rạp chằng chịt đám người, Diệp Văn Đạo không khỏi thở dài nói, thực sự là không ra khỏi cửa không biết ta, bản vương lại không nghĩ rằng nơi này cách Vương phủ bất quá ngắn ngủi vài dặm, lại sẽ như thế thế thảm. Tiêu Mèo con lông mày hơi nhủ lấy, nói đến, hắn nhưng cũng bất quá ngắn ngủi 4 ngày không có ra khỏi thành đi tới quân doanh thôi. Thế nhưng là ngắn ngủi này 4 ngày ở giữa, dưới thành lại tụ hợp nổi khổng lột như thế nạn dân số lượng. Kinh khủng hơn là, tại tiền công công đến đây mật báo phía trước, hắn cùng toàn bộ Tiêu Vương phủ người càng là nửa điểm cũng không biết. Xem ra, đường ra bù trừ lẫn nhau hơi thở phong tỏa thật sự là thật lợi hại. Tiêu Mèo con hơi trầm âm, đã biết mấu chốt trong đó, có khả năng đem dạng một tin tức phong phải như thế kín không kẽ hở cũng chỉ có nắm giữ lấy đế đô an phòng đường ra có thể làm được. Thật là đáng sợ, cái này là nạn dân, như lần sau là đại quân đâu. Tiêu Miểu con chỉ cảm thấy sau lưng mình mồ hôi lạnh từng giọt xuất hiện, giờ này khắc này, hắn mới khắc sâu lĩnh hội tới đường ra đáng sợ. Bất quá, hắn vẫn rất nhanh chấn định lại, hướng về Diệp Văn Đạo đạo: "Vương gia, nhiều như vậy nạn dân, chúng ta mang tới chút lương thực này, chỉ sợ liền nấu canh đều không đủ đâu. Diệp Văn Đạo gật đầu một cái, "Đạo, không phải sao." Nhìn, những địa phương khác lệnh tài chỉ sợ cũng không nhỏ đâu. Ta còn phải tấu trình phụ hoàng, nhường các nơi mở kho phóng lương mới lạ hai người thương lượng ở giữa dưới thành nạn dân đã thấy được trên tường thành người đứng nhao nhao nào đứng lên nhanh mở cửa thành chúng ta phải vào thành 6. chúng ta phải vào thành 6. từng cái nạn dân bởi vì giá lạnh bởi vì khuyết thiếu lương thực đã vô cùng hư nhược nhưng lại vẫn là lớn tiếng kêu gạo hy vọng cửa thành có thể mở ra tiếng hò hét bên trong không ngừng có người ngã xuống lại không ngừng có người dây rủ đứng lên Diệp Văn Đào vành mắt hồng hồng nước nở nói chặt quá 6. chặt quá 6. nói hắn đã là hướng về bên người binh sĩ quát lên các ngươi còn đang chờ cái gì mau mau mở cửa thành cái này sáu Những binh lính kia liếc mắt nhìn Diệp Văn Đạo, lại liếc mắt nhìn ngoài thành nạn dân, chần chờ không dám mở cửa. "Không sao, các ngươi mở cửa, ta bảo đảm lấy Tiêu Vương Điện hạ ra ngoài chính là." Tiêu mẹ con nói, đã là lên giọng, hướng về ngoài thành nạn dân hô, "Chư vị huynh đệ tỷ muội, Tiêu Vương Điện hạ trách tâm nhân hậu, không đành lòng đại gia chịu giá lạnh nỗi khổ, đặc biệt bước lên giá lạnh, tự mình áp giải lương thực ra khỏi thành sáu." Thanh âm của hắn rất xa truyền ra ngoài, rõ ràng truyền đến mỗi một cái nạn dân trong hai. "Chỉ là, cái này đế đô lại không chứa được nhiều người như vậy. Cho nên, Tiêu Vương Điện hạ nói, tại giá lạnh không có quá khứ thời điểm, hắn sẽ cùng đại gia đồng cam cộng khổ." cùng qua nan con sáu, ách, bản vương cũng không có nói như vậy sáu. bên cạnh, diệp văn Đào trận nhìn tiêu mèo con một mắt, bất quá, thanh âm của hắn nhưng mặc kệ như thế nào cũng không truyền ra đi, chỉ có thể mặc cho lấy tiêu mèo con không ngừng hướng về trên đầu của hắn chụp đủ loại cao quý mũ. tiêu vương điện hạ đáp ứng đại gia, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp đại gia vượt qua trận này lệnh thái sáu. cho nên, mời mọi người không nên vọng động, tại chỗ chờ đợi tiêu vương điện hạ cùng lương thực ra khỏi thành vừa vẫn rất tốt. tiêu mèo con lớn tiếng cùng ngoại thành nạn dân bộ dáng như vậy, ngay tại tiêu mèo con không đức trương một đám nạn dân làm quen thời điểm, diệp văn đảo tại vương thông, phạm hổ. Hứa Kiệt cùng với một đám vương phủ hộ vệ vây quanh, mở ra cửa thành chậm rãi đi ra ngoài. Đại gia an tâm chớ vội, chúng ta từng bước một tới, bản vương tin tưởng, hết thảy đều sẽ đi qua. Đến rồi bên ngoài thành, Diệp Văn Đạo một bên kêu gọi vương phủ hộ vệ chống lên qua nấu nước nóng, vừa hướng lấy phun lên tới trước nạn dân la lớn. Bất quá hắn thanh âm thật sự là không lớn, chỉ hô một câu, liền bị nạn dân thanh âm cho phủ lên. Tiêu Mèo con thân hình khẽ động, đã chạy ra cửa thành, ngăn ở Diệp Văn Đạo trước người. Đạo, đại gia tỉnh táo. Đang khi nói chuyện, tay phải hắn khẽ động. Một đạo trong suốt phòng hộ lá chắn đã xuất hiện tại Diệp Văn Đạo trước người, một đám nạn dân chợt cảm thấy trước người nhiều hơn một chắn trong suốt khí tượng, muốn hướng phía trước, nhưng là cũng lại khó mà tới gần một bước. Tiêu mèo con hướng về Vương Thông Đạo, "Vương Thông, ngươi đi tới quân doanh, nhường cảnh gia huynh đệ dẫn người vận chuyển tuổi khô tới." "Hứa Kiệt, ngươi hộ tống Tiêu Vương điện hạ về thành, tình hình thai nạn nghiêm trọng, chỉ sợ liền hoàng thượng cũng còn không rõ ràng lắm, Tiêu Vương điện hạ cần lập tức tiến cung diện thánh." 117 thứ 117 chương cứu tế nạn dân một phạm hộ, "Ngươi theo ta cùng một chỗ, ở đây chủ trì, tuyệt đối không thể làm cho những này nạn dân làm ra chuyện gì tới." Ngắn ngủi trong chốc lát, Tiêu mèo con đã phản ứng lại, đều đâu vào đấy an bài đứng lên. Hắn đã đã nhìn ra, Đường ra đối với nơi này, là nhất định sẽ không đúng tay giúp một tay. Thậm chí trong lòng của hắn còn suy nghĩ nếu là Đường ra ra tay quấy rối làm như thế nào ứng phó. Không giống nhau lúc, tại Tiêu mèo con dưới sự chủ trì, từng ngụm nồi lớn đã chi đứng lên, Tiêu Vương phủ vội vàng mua lương thực đổ vào trong nồi, cháo gạo trắng, cái kia đặc hữu mùi thơm ngát liền chậm rãi bay ra. Một đám nạn dân ở ngoài thành đã sớm đói đến chật, lúc này bị Tiêu mèo con trong nồi lớn cháo hương vừa nghe, từng cái đều là ánh mắt hiện ra từ xương sở sông về phía trước tới. Không nên gấp, tất cả mọi người có phần, nhường lão nhân cùng hải tử trước tới 6, xếp thành hàng 6. Nhìn thấy đám người vừa tới, Tiêu Miểu con hai mắt vừa mở, chậm rãi nói, hắn tương chiến vương chi lực rót vào trong thanh âm, là lấy mang tới mấy phần uy thế, một đám sông về phía trước nạn dân, cứ thế sinh sinh tại chỗ đứng vững. Phạm Hổ lớn tiếng nói, đại gia không nên gấp, nhóm lớn vật liệu gỗ, lương thực đang tại hướng về ở đây đưa tới, chậm nhất chậm nhất, chỉ cần một canh giờ, liền có thể uống cháo. Đang khi nói chuyện, đã có nhóm đầu tiên binh sĩ khiêng vật liệu gỗ chạy tới. Tiêu mèo con ra hiệu Phạm Hổ nhìn chằm chằm mấy ngụm nồi lớn, không để những thứ này nạn dân phun lên đến đây đem hắn là úp, mình thì thân thể khẽ động, đã đến trong đám người, lớn tiếng nói, đại gia thỉnh lui về sau, chạy ra một cái sân bãi tới, chúng ta nổi lên đống lửa, nhường người yếu người già còn nít trước tiên sấy một chút hỏa. Có thể đi lại, mời hỗ trợ nhóm lửa chồng. Ôn nào ở giữa, ngoài thành thứ nhất cỡ lớn đống lửa cuối cùng bắt đầu cháy rừng rực. Phía trước những thứ này, nạn dân cũng có từng đốt đống lửa chống lạnh, bất quá những thứ này đống lửa thật sự là quá nhỏ, bất quá có thể ấm được mười mấy người thôi, còn nữa vùng này cũng không cái gì có thể chất dẫn cháy củi khô cho nên mấy chục vạn người sân bãi, cứ thế không có mấy chồng đống lửa. Lúc này cái này một cái cỡ lớn đống lửa một điểm đốt, đám người hứng thú rõ ràng liền vốn cao. Đúng lúc này nhóm thứ hai binh sĩ đã chọn trong quân doanh vừa ngồi nóng hổi màn tàu chạy tới, bất quá ngắn ngủi một chút thời gian, mấy trương bản lớn đã bày tới. Cảnh Húc đứng tại trên mặt bàn, nước miếng văng tung tóe gào thét, tới a, chiêu binh rồi chiêu binh rồi, thân thể cường tráng giả tới nhìn một chút, đã thu nhận mười cái màn tàu rồi. Theo huynh đệ hắn giống to, cảnh chiếu thì đứng trên mặt đất, không được kiểm tra từng cái phun lên tới trước nạn dần, chỉ cần trước người thể trắng lập tức liền để văn thư đăng ký tạo sách, nhường bên người binh sĩ phóng màn thầu. những cái tiêu nhận bánh bao nạn dân, trong ngay mắt liền trở thành chuẩn binh sĩ, tự dắt xâm nhập đám người, giữ gìn lên trật tự. tiêu mẹo con gật đầu một cái, một tay lấy cảnh húc vù xuống. đạo, lao đại, ngươi là tướng quân, gọi hàng liền để binh lính phía dưới đi hô đi. ngươi được an bài xuống mặt sự tỉnh, ngươi xem, màn thầu liền còn lại chút ít đó thôi sáu. cảnh húc nặng nề gật đầu. đạo, nô, tiêu đại ca nói rất có lý, ta là tướng quân, việc này cũng không thể để cho ta làm. nói, đã là nắm lấy bên cạnh một tên binh lính. đạo, hô, cho láo tử hô gia nhập vào quân đội, có màn đầu. binh sĩ kia vội vàng đứng ở trên mặt bàn, giật ra cổ học lớn tiếng hô lên. còn có ngươi, cảnh chiếu, ngươi là cảnh gia vương tử ai, ngươi sao có thể ở đây, lúc này phải chạy về nhà đi, ít nhất làm cho ta cái mười vạn cân gạo tới. tiêu mẹo con một cước đem đang cùng một cái nạn dân so cơ bắp ai lớn ai nhỏ cảnh chiếu đá ra ngoài, đạo, nhanh đi về, nhường cảnh hy nha đầu kia đừng nhà hằn ruỗi, mau tới đây giúp một tay. tiêu mẹo con biết cảnh húc cảnh chiếu hai huynh đệ mặc dù trên nắm tay công phu hảo lắm cho, nhưng đầu vóc công phu lại lớn không lớn bằng cảnh hy tiểu ma nữ này, vội vàng đem cảnh chiếu sai khiến trở về lúc này lại có mấy cái cự hình đống lửa bị điểm đứng lên, vương thông, phạm hổ dẫn dắt cái này một đám vương phủ hộ vệ cùng với bộ phận binh sĩ đang tại cho một đội đội nạn dân phát cháo, còn dư lại một chút binh sĩ, thì tại vài tên tiêu mèo con mới để bà không lâu tiểu đầu lĩnh dẫn đầu dưới ở ngoài thành đất chống dựng lên lều vải tạm thời an trí những cái kia tổn thương do giá rét nạn dân, nhìn trước mắt cái kia từng trương đói bụng khuôn mặt, tiêu mèo con trong lòng không khỏi thầm nghĩ cái này không thể được, ăn như vậy xuống, chỉ sợ không bao lâu, tiêu vương phủ liền bị ăn sụp đổ, nô, trong thành những quan viên kia không phải rất có tiền sao? Đến làm cho bọn hắn cũng ra điểm huyết, cũng không thể ta Tiêu Vương phủ lại xuất tiền lại xuất lực cá sấu. Quyết định chủ ý, tiêu mèo con đã là kéo qua một cái vương phủ hộ vệ, phân phó nói, đi, đem trong thành tốt nhất Xuân Phong lâu bao hết, bảy cái 15 lưu trên bàn rượu ngon chớ ngồi. Khoe miệng của hắn lộ ra một vòng như có như không cười, tự nhủ, hoàng thái thúc, Tiêu Vương mời tam phẩm trở lên đại quan tại Xuân Phong lâu cùng hưởng tiệc tối, chúng tự hữu tình, hắc hắc, thực là không tồi không tệ. Nói đến đây, hắn lấy một cước đem bên người một tên hộ vệ khác đá ra ngoài, "Đạo, ngươi đi chuẩn bị cho ta 10 bà tẩm, không 17 tẩm mới tiếp." gọi người cho vương đại nhân lý đại nhân Phương đại nhân 6. hắn một hơi báo ra một đống lớn đại nhân tiếp đó lạnh lùng nói cho bọn hắn đưa qua thử ta ngược lại thật ra muốn nhìn bọn hắn có cho hay không hoàng thái thúc mặt mũi tên hộ vệ kia ở ngược nuốt từng ngụm nước bọn hắn nhưng là nghe được tiêu mèo con vừa mới đọc danh sách này người ở phía trên đều là cùng đường ra mười phần phải tốt trong triều đại quan a tâm niệm chưa hết chỉ nghe tiêu mèo con lại phân phó nói còn có chuẩn bị 100 tấm bái thiếp cho cái này đế đô giàu có nhất một nhà thương gia đưa đi đã nói là tiêu vương điện hạ mời bọn họ ăn cơm tối đối với mấy cái này thương nhân Nhưng là không cần đến vận dụng Hoàng Thái thuốc Diệp Chi Thu danh nghĩa. Đã biết, ta đây liền đi. Hộ vệ kia đáp ứng, đã lớn bước tới lấy thành khẩu chạy tới. Mở cửa, mở cửa, không thấy lao tử phải vào thành làm chính sự sao? Hộ vệ kia vừa chạy vừa mắng, hung hăng ở cửa thành bên trên đạp mấy cước, mới từ cái kia chậm rãi mở ra trong cửa thành chui vào, gào thét lên xông về Xuân Phong lâu. Nhìn thấy lớn lối như thế hộ vệ, mấy cái kia binh lính thủ thành đều là bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng đều là thầm nghĩ, hừ, nếu không phải là thánh thượng hạ chỉ, để cho chúng ta tuân theo Tiêu Vương phủ ý nguyện, cửa thành này như thế nào ngươi nói mở liền mở? Vài tên thủ thành binh sĩ hùng hùng hổ hổ lấy, vừa định đem vừa dày vừa nặng cửa thành khép lại, tiểu ma nữ Cảnh Hy đã lớn hô kêu to xuống tới, "Đạo, chậm đã, chậm đã, nhường cô mãi mãi trước tiên ra khỏi thành đi." Chỉ nghe thỉnh thỉnh hai tiếng, hai tên trong khi xung binh sĩ đã bị Cảnh Hy dùng một loại mười phần xảo rượu thủ pháp tóm lấy, ngã ở một bên. Cảnh gia cùng đường ra từ trước đến nay không hợp, Cảnh Hy biết cái này vài tên binh sĩ chính là người của Đường gia, là lấy ra tay lại càng không khách khí, chỉ vừa kẽ như vậy, cái này hai tên binh sĩ nhưng là đã nằm ở trên mặt đất, nửa ngày không thể động đậy. Mặc dù Cảnh Hy thủ hạ Lưu Tình Không có để bọn hắn thương cân động cốt, nhưng một trận này đau đớn nhưng cũng là đầy đủ bọn hắn 10 ngày nửa tháng sửa mặt giường. 118 thứ 118 chương cứu tế nạn dân hai a tiểu ác ma ngươi đã đến, thật sự là quá tốt, mau làm việc sáu. Tiêu mèo con nhìn thấy cảnh hy tới, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cảnh hy cổ linh tinh quái, có nàng ở một bên hỗ trợ, nhưng là có thể tiết kiệm không thiếu lực. Xem ở độ lưu manh ngươi như vậy thành tâm chuyên môn phái người đi mời mức của ta, ta liền cố mà làm tới trợ giúp đi. Cảnh hy không chút khách khí nói lại, "A ca, thật sự là quá tốt sáu." Tiêu mèo con đang chờ nói cái gì, cảnh húc thanh âm đã truyền tới, Tiêu đại ca chiêu binh nhân số đã không sai biệt lắm. đi một bên đi một bên, người lớn nói chuyện tiểu hài chen miệng gì sáu. cảnh hy không nhịn được phất phất tay, đạo, chiêu đầy liền không thể chiêu sao, cho tiêu vương phủ nhiều chiêu điểm hộ vệ, liền tiêu vương phủ mấy cái kia con thọ nhỏ, còn chưa đủ cô nãi nãi ta một trận quyền đầu đầu sáu. Tuy tiện nói vài câu, cảnh hy liền đem cảnh hút đánh ra ngoài. không tệ à, tiểu ác ma, ngươi thực sự là quá thông minh, vậy mà biết tiêu vương phủ hộ vệ không đủ sáu. tiêu mẹo con nguyên bản cũng là tính toán như vậy, lúc này nghe cảnh hy thật không ngờ an bài, không gọi tán dương một câu. cảnh hy chul mỏ một cái, đạo, đó là tự nhiên. Ta bay trên trời mà nữ đây chính là thông minh, cơ trí thiên hạ vô song a sáu. À, đúng. Ngươi còn không có giúp ta tại nghĩa vụ của ngươi trước mặt nói chuyện đâu? Ta muốn hắn thu ta làm đồ đệ. Tốt tốt, trước cả sống. Làm việc sáu. Tiêu Mèo Con biết Cảnh Hi nói chuyện bên trên việc này, liền có thể nói thầm hơn phân nửa thiên. Vội vàng đem một cái cháo muôi nhét vào trong tay nàng. Đạo, để cho ngươi cái này, Công chúa Chi tôn cũng tới thể nghiệm một chút sinh hoạt. Nhanh chóng cho đoàn người phân cháo đem. Cảnh Hi bất đắc dĩ, đành phải cầm cái kia cháo muôi cho trước mắt từng cái nạn dân thi lên cháo tới. Tiêu Mèo Con ở một bên nhìn một hồi, vừa mới đem Cảnh Hi kéo ra ngoài. Đạo tốt tốt những sự tình này để bọn hắn đi làm là được rồi ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn nói hắn đã hướng về cảnh Hy phân phó một hồi đạo việc này ngươi muốn làm trở thành ta liền giúp ngươi ở đây nghĩa phụ ta trước mặt nói chuyện nhường hắn thu ngươi làm đồ đệ cảnh Hy nghe vậy không khỏi vui vẻ nói hảo một lời đã định ngươi chờ xem có ta bay trên trời mà nữ ra tay không có không giải quyết được sự tình nói cảnh Hy đã là cười khanh khách hướng về trong thành chạy đi nguyên lai tiêu mèo con trong quân doanh khiêng tới vật liệu gỗ nhưng là đốt không được bao lâu liền dần dần thiếu đi xuống Tiêu Mèo Con muốn cảnh hy giúp một tay, chính là từ vật liệu gỗ thương nơi đó mua vào một nhóm vật liệu gỗ tới, một dùng để thiêu đốt sưởi ấm, hai người dùng để trợ giúp những thứ này nạn dân trùng tiến bị đại học giáp sập phòng. Chờ thành lập xong rồi phòng, điểm lương thực, chính các ngươi kẻ chứa chấp bên trong đi thôi. Hừ hừ, nhiều người như vậy ăn uống ngủ nghỉ, ta có thể chiếu cố không qua tới. Tiêu Mèo Con nhìn xem người người nhốn nháo nạn dân, không khỏi ở trong lòng đầu nói thầm. Vương Thông Phạm Hổ, các ngươi ở đây nhìn cho thật kỹ, ta vào thành một chuyến. Nhìn thấy tại một đám binh lính dẫn đạo dưới, hết thảy bắt đầu dần dần có thứ tự vận hành đứng lên. Tiêu Mèo Con hướng về Vương Thông. Phạm Hổ hai người lên tiếng chào hỏi, liền hướng về trong thành đi vào. Lúc này, bởi vì Tiêu Vương Diệp Văn Đào đem tình hình tai nạn báo cáo, lão hoàng đế ý thức được lệnh thay nghiêm trọng, liên tiếp xuống ba đạo thánh chỉ, toàn bộ đế đô đều lâm vào một loại đặc biệt cứu tế trong không khí. Thỉnh thoảng có bách tính tương ra bên trong tồn lương lấy ra, giao cho đế đô vừa mới xây dựng cứu tế gọi lên. Quả nhiên là đại đế quốc, như vậy hiệu suất nhưng cũng là cực nhanh. Nhìn xem không ngừng bận rộn đám người, Tiêu Mẹo con trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán nói. Thầm nghĩ lúc, cấp bộ của hắn đã bước lên xuân phong lâu. Đối với buổi tối cái kia mời trong đế đô quan viên cùng phú thương tiệc tối, hắn vẫn tương đương coi trọng, tương đối, muốn từ trong túi tiền của bọn họ móc xuất tiền tới không phải. Một bàn này, hơi lộng xa một chút, nhiều bày điểm đủ loại gà quay, đốt vịt, vịt quay chân heo, đùi dê, đùi bò sáu. Diệp muốn lên tốt sáu. Cái kia cá cũng không muốn rồi sáu. Chỉ vào lên một bàn, Tiêu Mẹo con không ngừng làm điều chỉnh, không thể nghi ngờ, một bàn này, nhưng là cho Diệp Chi Thu chuẩn bị. Mấy ngày nay ở trung xuống, hắn biết Diệp Chi Thu liền thích tay phải nắm đủ loại đùi gà vịt chân, tay phải mang theo vợ Diệp Hải cật hải hác, cho nên đối với hắn một bàn kia cũng đặc biệt làm an bài. Ngô no. Còn có cái này mấy bản, menu ta xem một chút sáu, thì thái nhiều lắm, bọn hắn những người làm quan này cũng không thích đổi nhiều dầu mỡ, đem những này đổi gà vịt chân toàn bộ rút lui, kiếm một ít rau dại thức ăn chay sáu, cùng dân chúng đồng cam cộng khổ sao, bên ngoài thành đều chết đói người, những thứ này đại nhân chắc chắn cũng ăn không ngon, cho nên á rượu cũng ít một nửa, cầm thông thường là đủ rồi sáu. Tiêu mèo con mấy câu xuống, cái tiêu nguyên bản thuộc về quan viên cùng phú thương mấy bản, giá cả lập tức liền hướng xuống sụt giảm số dưới. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, cấp ngươi nhanh chóng an bài, ta đi mời hoàng thái thúc cùng Tiêu Vương điện hạ, lớn như thế yến, chủ nhân có thể không tới sao? Tốt tốt thì thảo ở giữa, Tiêu Mèo Con đã rất nhanh xuống Xuân Phong Lâu, hướng về Vương Phủ mà đi. Mấy ngày qua này, Diệp Chi thu một mực xếp bằng ở Tiêu Vương Phủ trên nóc nhà, là lấy Tiêu Mèo Con rất nhanh liền đến bên cạnh hắn. Đạo, nghĩa phụ, buổi tối Xuân Phong Lâu có một tiễn hội, cần lao nhân ra ngài đứng ra một chút. Hắc hắc, ngươi cũng biết, bên ngoài tuyết lớn phong thành, Lê Dân Bách tính tử thương vô số, chúng ta thực sự cần một khoản tiền tới mua sắm vật tư. Hơi hơi mở mắt ra, Diệp Chi thu hàm hàm hồ hồ đạo, nô, no, không phải liền là đem tiền của người khác lấy tới chính mình trong túi tới sao? Không có vấn đề, lao tử thích làm nhất chuyện này. Hảo sáu. Chúng ta lập tức tụ ra, đến cấm cửa cung đi chờ đợi Tiêu Vương, đợi chút nữa một khối đi qua. Tiêu Miểu con gật đầu một cái, đoán Trường Diệp Văn Đảo hẳn là cũng sắp xuất cung, liền hướng về Diệp Chi Thu đạo. Đi. Diệp Chi Thu kéo một phát Tiêu Miểu con, cả người đã lăng không bay lên, thẳng tắp lướt qua đế đô bầu trời, rơi vào cấm trước cửa cung. Hoàng thái thúc. Đoạn thời gian này tới, đế đô trên dưới đều biết có một hoàng thái thúc tái hiện nhân gian, cấm cửa cung hộ vệ cũng không ngoại lệ, lúc này gặp đến Diệp Chi Thu rơi vào cửa cung, đều là cùng nhau quỳ xuống. Đứng lên đi, lão tử không tìm các ngươi, về sau không cần phải để ý đến ta. Diệp Chi thu tùy tiện khoát tay áo, tự mình tại cấm trước cửa cung cái kia to lớn sư tử đá trên lưng nết lên chân bắt chéo. Tiêu Mèo Con có chút thần sắc lung túng, liếc mắt nhìn vài tên cấm cung hộ vệ, đưa ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Không giống nhau lúc, Tiêu Vương Diệp Văn Đạo vừa mới mặt mày hớn hở từ cấm cung đi ra, nhìn ra được, cái này vào cùng một chuyến, hắn lấy được chỗ tốt không thiếu. Bất quá, lúc này Tiêu Mèo Con cũng không hạ cùng Diệp Văn Đạo hàn huyên, chỉ đơn giản nói một lần Xuân Phong Lâu Yến Hội. Nghe vậy, Diệp Văn Đạo mắt lập tức liền phát sáng lên, Đạo, tốt, Tiêu Mèo Con, ngươi làm được tốt. Khu khu sáu, Lão tổ tông cũng tại a sáu cái thứ 6. Lúc này, Diệp Văn Đảo vừa mới bê giờ sư tử đá trên lưng Đông Đưa chân bắt chéo Diệp Chi Thu, vội vàng tiến lên Ân cần chào hỏi sau. 119 thứ 119 chương đe dọa phú thương tiêu mèo còn 3 người đổi tới Xuân Phong lâu thời điểm, đã có không thiếu phú thương đang đợi, những thương nhân này đều có cực mạnh cự giác, tự nhiên biết tối nay tiệp tối đối với mình tới nói ý vị như thế nào. Không phải liền là ra ít tiền sao? Không có vấn đề à cái này, Bạch Hoa Hoa bạc gật đi, nhưng là cùng Tiêu Vương phủ kéo lên quan hệ à, cái này báo còn thiếu được sao? Nhất là Tiêu Vương trong phủ còn ở một cái địa vị niên hoàng thái thúc. Đại gia đợi lâu Xin lỗi, xin lỗi sáu. Vừa thấy được cái này một đám phú thương, Tiêu Vương Diệp Văn Đào trên mặt, lập tức liền chất lên cái kia đặc Hữu Khiêm cung thành khẩn nụ cười, nhường một đám phú thương cảm thấy thụ sủng được kinh, vội vội vã vã đáp lễ. Đại gia bên trong ngồi đi, tùy tiện ngồi, không cần khách khí sáu. Diệp Văn Đào đưa tay đi đến báo cho biết một chút, Tiêu Miểu con đã an bài lên một đám phú thương chỗ ngồi tới, đến nỗi hoàng thái thúc, nhưng là dừng dừng ở Tiêu Miểu con chuyên môn vì hắn an bài trên mặt bàn ngồi xuống, cũng không để ý một đám phú thương, nhấc lên bình rượu liền uống mở. So với phú thương hăng hái, những cái kia tam phẩm trở lên đại quan nhưng là tới chậm một chút từng cái sắc mặt nghiêm túc, thưa thất lắc đắc đi vào xuân phong lâu. bọn hắn thật là không muốn tới trước mắt cái yến hội này, thế nhưng là hoàng thái thúc thân phận còn tại đó, bọn hắn không dám đến sao? phải biết vị lao tổ tông này, nhưng là chân chính không sợ trời không sợ đất, thật cho hắn, hắn liền dám đem ngươi cả người giả thành mệnh vụn. vương pháp, ha ha, vương pháp dám quản vị này liền lão hoàng đế cũng dám đánh ôn thần vậy lao tổ tông sao? cho nên, từng cái tam phẩm trở lên đại quan sẽ khóc tang nghiêm mặt chậm rãi đi vào xuân phong lâu. hết lần này tới lần khác diệp văn đảo lại có lộ ra vô cùng ngân cẩn, ngồi đi vào một cái quan to tham phẩm, đều tự thân lên phía trước gọi tự mình đỡ bọn hắn nhập tọa, cái kia ân cần a cái kia chiêu hiền đại sĩ a, liền để Tiêu Miệu Con đều cảm thấy vị này Tiêu Vương gia thật sự là quá anh minh rồi. Hai mắt hơi hơi đảo qua chỗ ngồi, bên cạnh, sớm đã người quen biết chuyện hộ vệ tại Tiêu Miệu Con bên thay nói, ngoại trừ cảnh, đường hai nhà trực hệ quan viên không có thỉnh, còn lại đưa cho thiệp mời quan viên, chỉ có Vương Ưu, Phương tiến hai vị không có đến. Tiêu Miệu Con gật đầu một cái, âm thầm nhớ hai cái danh tự này, trong lòng hừ lạnh nói, Vương Ưu, Phương tiến phải không? Hảo, lần sau ta sẽ trọng điểm ân cần thăm hỏi hai vị. Lúc này, Diệp Văn Đào đã hắng giọng một cái, đạo chư vị cũng là cái này đế đô hiển đạt chi sĩ hôm nay tiểu vương có thể mời đến chư vị tới cái này xuân phong lâu tụ lại đúng là vinh hạnh tới tới tới tiểu vương trước tiên kính đại gia một ly sáu bởi vì đang ngồi cũng là đợi làm thịt dê béo cho nên diệp văn đảo cũng sẽ không để ý trước tới thái độ khiêm nhường có diệp văn đảo ở một bên chủ trì tiêu mèo con tự nhiên ngồi ở diệp chi thu bên cạnh đưa tay nắm lên một cái đùi gà gặm nô sáu ăn ngon ăn nhiều một chút ăn nhiều một chút hoàng thái thúc nhìn tiêu mèo con một mắt hàm hàm hồ hồ khen một câu liền đem vỏ rượu đưa cho tiêu mèo con tiếp nhận vỏ rượu tiêu mèo con liền mấy ngụm liệt tiểu rót đi vào Diệp Chi Thu khen một câu, đã nắm qua vỏ rượu cô đông cô đông uống, một khối đùi gà liền vạch ra một đầu đường vòng cung ưu mỹ bịch một tiếng nện xuống đất sáu. Hai người này ăn đến quên cả trời đất, nhưng một đám quan viên cùng phú thương nhưng là bất đồng rồi, bọn hắn ngày bình thường ăn đã quen sơn chân hải vị, lúc này đặt tại trước mặt bọn hắn, chỉ có chậu lớn đại bổn thức ăn chay, cho dù có mấy thứ món ăn mặn, cũng sớm bị nhanh tay vặt hết, là lấy đại bộ phận phú thương quan viên chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt, chậu lớn đại bổn thức ăn chay đặt tại trước mặt của bọn hắn, bọn hắn nhưng mặc kệ như thế nào cũng xuống không được bữa. Đến, đại gia dùng nữa, dùng nữa, chờ cùng bản vương khách khứa sáu. Diệp Văn Đào trong miệng ân cần kêu gọi một chúng quan viên phủ thương, nhưng trong lòng đèm tiêu mèo con 18 đời tổ tông thâm hỏi mấy lần, đáng chết tiêu mèo con, tiểu tử ngươi không tử tê à, ngươi ở đây một bên thì cá, nhưng phải bản vương ở đây buổi tiếp chút vương bắt đạn ăn cái này thức ăn chay sáu. Cái này đây đều là thứ gì thái a? Đáng bên trong bẹp, phi phi phi sáu. Sắc mặt khó coi cầm chén rượu lên chính là một trận mấy quán, Diệp Văn Đào cuối cùng đem vừa mới trong miệng hiện ra cây đắng hòa tan. Lúc này, một chúng quan viên phủ thương cũng là sắc mặt hết sức khó coi, trước mắt những thứ này thức ăn chay, cũng không biết là đồ vật gì làm. Càng làm một chậu so một chậu khó ăn, có cực đắng, có cực chua, suýt chút nữa không đem nước mắt của bọn hắn nếm ra. Cái kia 6, Tiêu Vương điện hạ, hạ quan trong nhà còn có việc vặt phải xử lý 6. Cái kia 6, cuối cùng, có một quan viên đứng lên, liền muốn cáo tử. Ừ ngực, Diệp Văn Đào đang chờ nói chuyện, chỉ nghe được một tiếng vang trầm, viên quan kia đã là phủ phụ một tiếng quỳ trên mặt đất, bên cạnh hắn, một khối xương gà đang tại quay tròn chuyển động, không cần phải nói, chính là hoàng thái thúc Diệp Chi Thu kỳ tác. Nha nha, mau dậy đi, mau dậy đi, trong nhà người có việc, cứ đi trước chính là, nhưng là không cần hướng bản vương hành đại lễ này. Diệp Văn Đảo nhanh chóng hiểu rõ ra, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, trên thân tướng nạ quan viên đỡ lên. Viên quan kia gặp Hoàng thái thúc Diệp Chi Thu dùng một khối xương gà đánh trúng đầu gối của mình, lập tức cảm thấy trong suốt, biết hôm nay không ra điểm huyết không cách nào rời đi, vội vàng đứng lên tới, "Đạo, cái kia sáu." Bất quá hạ quan nhận được tiêu vương điện hạ như thế còn đãi, nhưng là ngượng ngùng cứ thế mà đi, "Tới tới tới, chúng ta cùng một chỗ kính tiêu vương điện hạ một ly rượu." Chập. Đợi đến một chúng quan viên phú thương đem chén rượu dơ lên, Diệp Văn Đảo đốn nhiên kêu một chút, lập tức hế thở dài một cái, "Đạo, chén rượu này, bản vương nhưng là không uống nổi a sáu." Thành này bên ngoài nạn dân gặp lệnh a chết có tổn thương do giá Z vô số, bản vương có lòng không đủ lực, nhưng là 6. Một chúng quan viên phú thương nghe đến đó, lẫn nhau liếc nhau một cái, đều là đạo, cái này 6. Tiêu vương điện hạ tâm hệ gặp tai họa bất tính, chúng ta đều là hết sức bội phục, nói đến, chúng ta đối với cái này cũng là 10 phần quan hệ tình hình thái nạn A6. Tiêu vương điện hạ, ta chỗ này có 50 vạn kim tệ, làm phiên điện hạ mua chút lương thực áo đông cho những cái kia nạn dân A6. Lúc này, một cái phú thương đã đi đầu lấy ra một trương tệ tạp đưa đến Diệp Văn Đảo trong tay. Cái này 6. Hảo, đa ta đến, chúng ta cạn trước cái ly này sáu. Diệp Văn Đào không chút khách khí tương na trương tệ tạm thu vào trong lực, dơ ly rượu lên chính là uống một hơi cạn sạch. Một chúng quan viên phú thương lúc này đều là dơ chén rượu lên, vừa hướng tiêu vương Diệp Văn Đào mời rượu, vừa đem từng trương giá trị khác nhau tệ tạm đặt ở Diệp Văn Đào trước người. đến, bản vương đa tạ mọi người thịnh tình tương trợ, làm, làm. Diệp Văn Đào trong miệng kêu, đem từng ly rượu hướng về trong bụng dốc vào, mỗi đâm một ly chính là một hồi lớn tiếng khen hay vài trương tệ tạm. đến nỗi tiêu nhỏ con, cả sự kiện đạo diễn, thì cung Diệp chi thu ngồi ở xóa xỉnh thờ ơ lạnh nhạt lấy hết thảy, không ngừng tương na một số người chia hai tổ, một tổ là có thể lôi kéo một tổ là nhất thiết phải diệt trừ. nhưng tất cả quan viên phú thương cũng không có chú ý tới cái góc này, cho dù đường triều hoàng thái thuốc là ở chỗ này, bởi vì bọn hắn cái bàn trước mắt bên trên, không biết từ lúc nào bắt đầu, thức ăn chay tất cả đều không thấy, đổi lại nóng hổi thơm ngát thì cá. chủ và khách đều vui vẻ, nhưng là một cái tốt ban đêm. 120 thứ 120 trăm chương nháy mắt hoàng hốt rất nhanh, xe xe gạo, một trồng trồng chất tuổi khô, tựa như như nước chảy từ bốn phương tám hướng đều tập tới, xếp tại bên ngoài thành. Càng xa một chút, tại đế đô ngoại vi từng cái thôn xóm, càng có tiêu mẹo con phái đi ra ngoài đại quân, đang giúp đỡ những người dân này một lần nữa dựng lên phòng ở đương nhiên, tiêu mẹo con cũng không quên nhường kim hổ giúp Thừa cơ chiếm đóng mấy cái địa phương bí ẩn, thành lập được đường khẩu, đến nỗi kinh phí sao, hôm đó Diệp Văn Đảo đã thượng thủ hạ tiết đánh đổi từ những quan viên kia phú thương trong tay bóc lột ước chừng 2000 vạn kim tệ, lại có triều đình lột bỏ tới một bút tài chính. Từ trong chụp điểm ra đến cho Kim hổ rút, nhưng là không hề có một chút vấn đề. Chính như Diệp Văn Đảo nói tới, cái này chúng ta xem như kiếm lợi lớn, trấn an những thứ này nạn dân, nơi nào dùng đến nhiều tiền như vậy, còn dư lại Hắc Tất cả đều lấy ra vùi đầu vào trong quân đội đi. Bản vương cũng không tin, bản vương đập không ra một chi thiết của tới. Thông qua mấy cái ngày đêm luân phiên không nghỉ ngơi công tác, đã có càng lai việt nhiều nạn dân bị dẫn đạo trở về vừa mới xây trong phòng. Đối với mấy cái này nạn dân, tiêu mẹo con bọn người liền cho lương thực cùng túi khô, để bọn hắn tay làm hàm nhai đi. Như thế ước chừng bận rộn hơn 10 ngày, cái kia tụ tập ở ngoài thành mấy chục vạn nạn dân vừa mới dần dần tán đi. Rồi lưng một cái, tiêu mẹo con vừa định trở về tạm thời dựng lên trong lều vải ngủ một chút, cảnh hy đã không biết từ nơi nào truy ra. Đạo, cái này ngươi dù sao cũng nên thực hiện lời hứa a sáu. Ha, cái gì lời hứa, cái kia sáu? Tiêu mèo Con vừa định chạy đi, Cảnh Hy đã bắt lại hắn, hung hăng nói, "Ngươi nếu là không giúp cô nãi mãi, cô nãi mãi liền cáo ngươi phi lễ." Tiêu mèo Con im lặng, nói thật, lần này, bọn hắn vô cùng giá cả rẻ tiền mua sắm một nhóm vật liệu gỗ, cũng là Cảnh Hy công lao. Nghĩ tới đây, Tiêu mèo Con đã đạo, "Tốt ta, tốt ta, ta giúp ngươi nói một chút đi, bất quá có được hay không, ta nói cũng không tính toàn sáu." Cảnh Hy nghe vậy, đã cười nói, "Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, chỉ cần ngươi đi nói chuyện, lại thêm ta bay trên trời mà nữ uy danh hiển hách thiên tư thông minh." cái kia đại thúc nhất định sẽ thu ta làm đồ đệ, đến lúc đó, hừ hừ ta liền nhất định sẽ có một thân chấn kinh thiên hạ tu vi, hắc hắc, đến lúc đó thu thập ngươi tên lưu manh này chẳng phải là sáu? ai nha, người đâu? ta còn chưa nói xong đâu. cảnh hy bỗng nhiên trở về, mới phát hiện tiêu mèo còn đã đi xa, vội vàng hét to một tiếng đuổi theo. tạm thời xây dựng bên trong liều lớn, diệp văn đào tiếng ngáy như sấm, mấy ngày liên tiếp bận rộn, có thể mệnh chết hắn, bất quá dưới mắt phiền phức dần dần giải quyết, hắn không gần như chỉ ở nạn dân bên trong dựng lên uy tín của mình, trả đòn đến rồi không ít binh sĩ cùng hộ vệ, thật có thể nói là là kiếm bội không lỗ. la lấy một cảm giác này, hắn ngủ là vô cùng thơm ngọt vô cùng an ổn. bất quá, cảnh hy tựa hồ cũng không quá đem hắn cái này vương ra để vào mắt, vừa vào cửa, liền trực tiếp một cước đá vào Diệp Văn đảo nằm trên giường, lớn tiếng nói: dậy rồi dậy rồi, nhanh dỡ lều vải về thành đi, không muốn lèm mà lèm mề ảnh hưởng. cô nãi nãi bái sư học nghệ. gì? bái gì sư sáu? Diệp Văn đảo trong miệng tốt tốt thì thảo ở giữa, cảnh hy đã một tay lấy hắn ôm xuống, đạo, đi một chút đi, đợi lát nữa ngươi sẽ biết xấu. Tiêu mèo con im lặng lắc đầu, đạo, Tiêu Vương điện hạ. Nơi này nạn dân đã không sai biệt lắm sơ tán rồi, tiếp theo chuyện, giao cho Vương Thông bọn hắn đi làm là được rồi, chúng ta về thành đi thôi." Diệp Văn Đào rủi rủi con mắt, "Đạo, hảo, hảo, nhanh như vậy liền sơ tán tốt a sáu. Thật sự là quá tốt đâu, chúng ta này liền về thành, đúng, Cảnh Hy ngươi vừa mới nói cái gì ấy nhỉ?" Diệp Văn Đào nói mấy câu sau đó, mới nhớ tới vừa mới Cảnh Hy nói muốn cái gì bái sư các loại, vội vàng hỏi đạo. "Cô nãy nãy nói, ta muốn bái hoàng thái thúc vi sư sáu." Cảnh Hy gần từng chữ một, chỉ nghe phù phù một tiếng, Diệp Văn Đào đã trọng võ trật vật ném xuống đất, miệng nói, "Trời ạ, Ngươi cái này tiểu ma, sớm mấy năm phía trước liền đem Đế đô khiến cho long trời lở đất. Mấy năm này đi vân thủy học viện, Đế đô thật vất vả mới thanh tịnh một hồi. Ngươi vừa về đến liền muốn bái lao tổ tông vi sư sáu. Không nên không nên, ngươi muốn bái lao tổ tông vi sư, vậy cái này Đế đô còn có ai có thể chế phục được ngươi? Hơn nữa, vậy bản vương chẳng phải là thật muốn gọi ngươi cô nãi nãi sáu? Diệp Văn Đào một hồi phiền muộn, cảnh Hi tiểu ma đầu này nếu thật bái Diệp Chi Thu vi sư, có trời mới biết nàng về sau sẽ đem Đế đô rải vò thành bộ dáng gì đâu. Hừ, bái không bái sư, ta đều là ngươi cô nãi nãi sáu. Cảnh Hi không chút khách khí nắm lên Diệp Chi Thu lỗ tai sinh sinh đem hắn ôm ra ngoài, ở nơi này đế đô, dám như thế mang theo Diệp Văn Đào lỗ thay, ngoại trừ Diệp Chi Thu cùng Lão Hoàng Đế, chỉ sợ liền chỉ có Cảnh Huy một người. Tiêu Mèo con lau một vệt mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, hắc hắc, ta ngược lại thật ra thật muốn xem ngươi bái ta nghĩa phụ, vi sư phía sau sẽ trở thành bộ dáng gì đâu. Chỉ sợ ngươi thực có can đảm đem đường phủ phá hủy A Sáu, chờ mong A chờ mong sáu. Mấy người các ngươi, cho ta xử lý thật tốt sự tình phía sau, những thứ kia, bao quát lều vải, tất cả đều muốn hủy xuống, không nốt xong đầu gỗ, nhặt lên cho ta, đưa đến Vương Phủ kho củi đi, cũng là tiền a, các ngươi làm kiếm tiền dễ dàng sao? Kỳ Lý Hoa lặp dặn dò một hồi, hắn mới bước chân, nhanh chóng đi theo. Đạo, cái kia, Tiểu Ác Ma, dù sao Tiêu Vương Điện Hạ dầu gì cũng là Điện Hạ, không phải. Lúc không có người ngươi kéo nhiều mấy lần cũng không cái gọi là, chỉ là mắt thấy liền muốn vào thành. Ngươi cái này lôi kéo hắn đi đầy đường chạy, chỉ sợ khó coi a sáu. Nghe vậy, Diệp Văn Đào trong lòng lại đem Tiêu Mèo Con 18 đời tổ tông thăm hỏi tất cả lượng, hung hăng nói, đáng chết Tiêu Mèo Con, không đến giúp ta thì cũng thôi đi, vẫn còn nói lời nói mát cái gì, cái gì gọi là giàu gì cũng là Điện Hạ. Bản Vương, bản Vương có như vậy không tốt sao? Ân, thúc ta, nể mặt ngươi ta liền tạm thời bỏ qua cho hắn. Cảnh Hi đột nhiên hướng về Tiêu Mèo Con lộ ra một nụ cười xán lạn, đưa tay nuối lòng ra. Tiêu Mèo Con hơi sững sờ, lập tức trong lòng một hồi đau đớn, nụ cười như thế, hắn thực sự quá quen thuộc. Trước đây thật lâu, Hiểu Sương chính là nụ cười như vậy, rực rỡ, tươi đẹp, sạch sẽ, một sát na hoàng hốt, phảng phất trở lại lúc ban đầu. Không đúng, Tiểu ác Ma sao có thể có cái chủng này nụ cười đâu? Hiểu Sương xấu. Tiêu Mèo Con phảng phất cảm thấy cả người đều có gắp, một mực bị hắn ngẩn sâu tại trong đấy lòng đối với Hiểu Sương tưởng niệm, trong nháy mắt này đều bị Cảnh Hi một nụ cười câu đi ra cảm giác được tiêu mèo con trong lúc bất chợt biến hóa, cảnh Hy chặn lại nói, thế nào, đồ lưu manh sáu, a, không có việc gì, ta không sao sáu. các ngươi đi về trước đi sáu. nói xong, tiêu mèo con đã mặc kệ hai người, thân thể chấn động, dạt ra cước bộ hướng về nơi xa chạy hết tốc lực tới. đồ lưu manh, ngươi làm gì, chờ ta một chút sáu. cảnh Hy sững sở, lập tức mái chèo văn đảo ném vào tại chỗ, tiêu to hướng tiêu mèo con đuổi tới. trên mặt tuyết, hai hàng dấu chân lập tức xuất hiện, kéo dài hướng về phía phương xa, khi thì giao nhau khi thì tách ra sáu. quyền thứ ba cuối cùng một thứ 121 chương nhiệm vụ mới lười biếng nằm ở một chiếc xe ngựa bên trên tiêu mẹo con tại đế đô đường đi chậm rãi đi tới hai bên đường phố thỉnh thoảng có bách tính nô đầu ra thấp giọng nghị luận là tiêu đại nhân xe ngựa tiêu đại nhân á thật là không tầm thường ngắn ngủi thời gian nửa năm cũng đã trở thành đế đô tuần kiểm sự không phải sao nghe nói à hắn mới vừa vận tuổi tròn 19 tuổi đâu không biết nhà nào cô đương có cái này phúc phận có thể gả vào nhà hắn đâu tiêu mẹo con hơi lim di mắt cường đại kia vương cấp tinh thần lực hơi hơi nô ra bên đường dân chúng nghị luận liền rõ ràng truyền vào trong thay nghe những nghị luận này hắn không khỏi hơi hơi lắc đầu Nửa tháng trước, hắn cùng với Tiêu Vương Diệp Văn Đảo một đạo, đem tụ tập ở ngoài thành nạn dân đều sơ tán, lão hoàng đế vừa cao hứng, trực tiếp đem hắn từ Tây thành chỉ huy sứ để bạt trở thành đế đô tuần kiểm làm cho. Đế đô tuần kiểm làm cho, đế đô quân uy, từ trước đến nay bị cho rằng là đế đô có tiền độ nhất hai cái chức quan. Cùng quân uy phụ trách đế đô an phòng khác biệt, tuần kiểm làm cho thì chuyên môn phụ trách tuần kiểm đế đô quan viên có hay không ăn hối lộ gian lận như đồ bí mật tạo phản các loại, có thể nói là một cái quyền hạn cực lớn chức quan. Đương nhiên, tiểu mèo con có thể ngồi trên vị trí này, cùng hoàng thái thúc Diệp Chi Thu cũng có quan hệ rất lớn điểm này, tiêu mèo con trong lòng mình hết sức rõ ràng, thang làm tuần kiểm làm cho phía sau, tiêu mèo con liền có mình biệt tự, tự nhiên từ tiêu vương trong phủ rời ra. ngược lại tiêu vương trong phủ bây giờ hộ vệ phong phú, lại có đại cao thủ diệp chi thu tỏa chấn, tiêu mèo con cũng là không lo lắng chút nào vương phủ hộ vệ an toàn. trịnh sướng ai trịnh sướng, tiểu tử ngứa nhưng phải cho ta vui sướng trở về. tiêu mèo con nằm ở trên xe ngựa, nhớ tới từ ngữ âm hiện đại tin hoàn toàn không có trịnh sướng, trong đầu không khỏi âm thầm nói thầm đạo, khẽ thở dài một cái, hắn đã là không khỏi cảm thán đạo, thực sự là người trong giang hồ thân người không khỏi mình à, bây giờ. Nhưng là vội vàng liền rời đi một hai ngày công phu cũng bị mất. Trong lòng nghĩ như vậy lúc, xe ngựa đã đến mình biệt thự phía trước. Tiêu mẹo con biệt thự, nhưng cũng cách tiêu vương phủ không xa, bất quá cách con đường chính thôi. Đến rồi trong phủ sớm đã gia đình tiến lên đón, thầy hắn kêu gọi hết thảy Bất quá, những thứ này gia đình cũng là hắn dùng tiền từ người đế đô lực thị trường thuê tới, nhưng cũng không có bao nhiêu quen thuộc người. Cho nên, cho dù chung quanh vây quanh không thiếu gia đình, tiêu mẹo con vẫn như cũ cảm thấy chỉ có chính mình một người. Hôm nay có cái gì chuyện mới mẹ không có ngồi ở một trương rộng lớn trên ghế mây, tiêu mèo con hướng về vài tên phụ trách điều tra cơ mật đầu mục vấn đạo. Hết thể bình thường 6. Hết thể bình thường 6. Ra bên này giống như cũng không gì sáu. Tốt tốt, tất cả đi xuống a, không có một cái có thể trợ lý. Tiêu mèo con bất mãn phất phắt tay, đánh cái kia vài tên đầu mục, bởi vì hơn mấy mặt cho tuần kiểm làm cho đều quá vô năng, cho nên toàn bộ đế đô tuần kiểm hệ thống cơ hồ sụp đổ. Tay này người phía dưới, nhưng cũng là từng cái không có gì năng lực, tin tức gì đều không dò ra tới. Làm sao lại không có tin tức đâu? Hừ, phía Đông Lý đại nhân không phải vừa nạp thứ 36 phòng tiểu tiếp sao? còn có phía tây chu đại nhân không phải là cùng con dâu tư thông sao sáu tiêu mèo con trong miệng nói thẳng tự nói một hồi đạo nhìn ta vẫn hẳn làm một lần nữa tổ kiến tuần kiểm hệ thông a bằng không lúc nào mới có thể đem những cái kia nghĩa phụ đường ra quan viên từng cái diện chứ đâu rất không hài lòng đứng lên tiêu mèo con cao mày đạo thế nhưng là nhân thủ này a thực sự là quá ít kim hổ rút sáu nô kim hổ rút nhưng là không thể dễ dàng cầm tới đường dây này đi lên sáu nói tới chỗ này hắn đã hung hăng mắng đáng chết trinh sướng tiểu tử ngươi làm gì còn chưa tới ngươi mới tới Ta liền để ngươi mang theo kim hổ đến giúp chỗ Dương Thế lực đi, ta cũng cần một chút tiền của Phi Nghĩa tới làm việc không phải. Còn có Hàn Giang Tuyết tên con tiếp, nhàn rỗi không chuyện gì xong cái gì thiên ai, muốn tại bên cạnh ta giúp ta làm việc thật tốt xấu. Chiến Vương A, Chiến Vương A sao có thể lãng như vậy phí đâu xấu. Cảnh Hi tiểu ma nữ này, nhiều ngày như vậy cũng không thấy cái quỷ ảnh, cũng không biết cùng nghĩa phụ học đồ vật gì xấu. Nguyên lai like Cảnh Hi đi qua không ngừng quấn quýt chặt lấy, lại thật sự nhường diệp chi thu thu nàng làm đồ. Nói thầm một hồi, tiêu mèo con vừa mới buồn buồn ra cửa, dự định một người uống rượu giải buồn đi. Đúng lúc này, một đỉnh thanh sắc cố kiệu đột nhiên vội vã chạy tới, một cái da miệng thịt mềm tiểu thái giám xuống cố kiệu, nhanh như chớp chạy tới, giọng khe thế nói, hoàng thượng có chỉ, lấy tiêu mèo con lập tức vào cung. "Tiêu đại nhân, hoàng thượng có việc gấp với ngươi, hết thảy lễ tiết toàn miễn, ngài nhanh vào cung đi thôi." Tiêu mèo con gật đầu một cái, vội nói, "Hảo, đa tạ đạo công công sáu." Bản quan đi trước một bước. Đang khi nói chuyện, một túi kim tệ đã là nhét vào cái tiêu đạo công công trong tay, thân hình khẽ động, đã hướng về cấm cung phương hướng chạy tới. Quả nhiên là hết thảy lễ tiết tạm miễn, vừa tới cấm cửa cung, nhất danh lão thái giám đã đợi đợi ở bên nhìn thấy tiêu mèo con lập tức đạo tiêu đại nhân hoàng thượng cấp bách triệu theo ta đi vào đi gật đầu một cái tiêu mèo con đã đi theo lão kia thái giám nhanh chóng đến rồi trong ngự thư phòng trong ngự thư phòng lão hoàng đế khuôn mặt nghiêm trọng vừa thấy được tiêu mèo con đi vào lập tức lớn tiếng phân phó nói tất cả mọi người cho chấm lui ra ngoài chưa qua truyền triệu không cho phép bất kỳ người nào vào hoàng thượng sáu tiêu mèo con gặp lão hoàng đế sắc mặt nghiêm túc trong lòng bất giác hơi lấy làm kinh hãi vội nói không biết hoàng thượng cấp bách triệu vi thần không biết có chuyện gì a ngươi đã đến chấm lần này truyền triệu cùng ngươi Lại có một kiện nếu là phải giao cho ngươi xử lý. Dừng một chút, chỉ nghe lão hoàng đế đạo, ngươi cũng đã biết, gì tử thanh tử các ngươi học viện lấy đi là kiện đồ vật gì? Nghe vậy, tiêu mèo con hơi sưng sờ, đạo, cái này, vi thần nhưng là không biết, chỉ nghe viện trưởng nói qua, đây là một kiện chuyện hết sức trọng yếu vật. Lão hoàng đế gật đầu một cái, đạo, hảo, vậy hôm nay trẫm minh xác nói cho ngươi, đây không phải là đồ vật vô cùng trọng yếu, đó là quan hệ đến ta thánh võ đế quốc sinh tử tồn vong linh mạch đồ. Linh mạch đồ, tiêu mèo con những mày. Một chút tin tức đã từ gió trong nhận chống chân nơi đó chuyển tới, bất giác thất thanh nói, thế nhưng là bản triều Thánh Võ Đại Đế, Viêm Thiên Tôn Diệp về tự tay vẽ ra linh mạch đồ. Lão hoàng đế trầm giọng nói, không sai, chính là linh mạch đồ, xưa kia niên thiên ma chi loạn, lệnh thiên hạ sông đổi dòng, sông núi biến hình, mà linh mạch cũng co biến hóa, Thánh Võ Đại Đế tại thiên hạ là tối trọng yếu mấy chỗ linh mạch xuống cấm chế ẩn dấu đi, đồng thời, còn hội chế một chương linh mạch đồ, linh mạch đồ bên trên, không chỉ có ghi lại linh mạch vị trí còn có phá vỡ linh mạch cấm chế pháp quyết. Cái này linh mạch đồ, liền một mực dấu ở Vân Thủy Học trong viện. Linh mạch đồ mất đi, Vương đỉnh sớm đã phái ra mấy nhóm nhân mã truy tìm, bất đắc dĩ cái kia gì Tử Thanh thực sự quá giàu hạn, từng sợi Tử từ Vương đỉnh cao thủ trong tay đào thoát, bây giờ thời gian càng kéo càng lâu, chấm thật sự là không chờ được, một khi pháp quyết bị người hiểu thấu đáo, linh mạch đồ bị phá ra, hậu quả khó mà lường được sáu. Lão hoàng đế cao mày, muốn gặp nóng nảy trong lòng dị thường. 122 thứ 122 chương dục dịch chấm lần này tìm ngươi đến đây, chính là muốn ngươi dẫn hoàng cung mật vệ, tiếp viện Vương đỉnh cao thủ, đánh giết gì Tử Thanh, đoạt lại linh mạch đồ. Lão hoàng đế nói, đưa tay trên không trung huy động một chút bảy tên toàn thân trên dưới bọc lấy áo đen hoàng cung ẩn vệ đã xuất hiện tại tiêu mèo con trước người. gờ tơ, cái này bảy tên ẩn vệ trên thân đều là tràn ra từng đạo cường tuyệt khí tức. nhìn, tu vi ít nhất tại nhị giai chiến vương phía trên. ngươi là tổ thứ ba tổ trưởng, còn lại xử nghi, chờ ngươi đổi tới cảng không núi, ngươi dạy dạy chớ liễm phong sẽ cùng ngươi nói. lão hoàng đế nói, hướng về kêu bảy tên hoàng cung ẩn vệ đạo. từ ngày này trở đi, các ngươi toàn bộ về tiêu mèo con điều khiển. tiêu mèo con mà nói, chính là đang lợi nói. ứng. bảy tên hoàng cung ẩn vệ cùng nhau đáp ứng, đã đứng ở tiêu mèo con sau lưng. tiêu mèo con gật đầu một cái, đạo. Hoàng thượng vừa mới nói đến mạc giáo sư, chẳng lẽ sáu. Không sai, chớ Liễm Phong cũng là hoàng cung gần vệ, hắn là hoàng cung 36 vệ chi, chuẩn xác mà nói, là hoàng gia 36 vệ chi. Lão hoàng đế gật đầu một cái, chậm rãi nói: "Thì ra là thế, chẳng thể trách mạc giáo sư lớn lối như thế." sáu. Nghe vậy, Tiêu Miểu con bất giác ở trong lòng đầu nói thầm. "Tốt, việc này không nên chậm trễ, người nhanh chóng ra." Căn cứ vào tuyển báo, cái kia gì tử thanh ngay tại Cảng Không núi khu vực, chuyện này kéo quá lâu, các phương thế lực đã có phát giác, lại không đem linh mạch đồ tìm về, sau này phiền phức không nhỏ. Lão hoàng đế vẻ mặt nghiêm túc từ trong lực móc ra một khối ngọc bội đạo cái này cho ngươi các nơi quân lực có thể tùy ngươi điều khiển tiêu mèo con tương na ngọc bội tiếp trong tay trầm giọng nói thần nhất định không có nhục sứ mệnh đem linh mạch đồ tìm về không ngừng lại tiêu mèo con liền dẫn bảy đại ẩn vệ bước nhanh hướng về cấm cung bên ngoài đi cấm cung ẩn vệ ngoại trừ bộ phận tại dân gian thi hành đủ loại nhiệm vụ cùng vài tên lưu thủ cấm cung phụ trách gian phòng bên ngoài đã chia làm ba tổ tuần tự chạy tới cảng không núi tham dự đánh giết gì tử thanh nhiệm vụ tiêu mèo con ra cấm cung rất nhanh tới tiêu vương phủ trước khi đi hắn vẫn có chút không yên lòng cái này đế đô sự tình là lấy có một số việc vẫn còn cần Diệp Chi thu hỗ trợ coi chừng. Như trước mấy ngày đồng dạng, Diệp Chi thu một mực xếp bằng ở Tiêu Vương phụ trên nóc nhà. Tiêu mẹo con miễn phí bao lớn kình liền lên nóc nhà, hướng về Diệp Chi thu đạo. Nghĩa phụ, ta muốn ra nhóm một chuyến. Cái này đế đô, chỉ sợ ở làm phiền ngài nhìn nhiều chú ý chút ít. Nô, no, đi thôi đi thôi. Không trải qua gió tanh mưa máu, nhưng cũng cuối cùng không thành được cường giả cái thế. Diệp Chi thu phất phất tay, đạo, cái này đế đô chuyện, lao tử cho ngươi nhìn chằm chậm, ngươi không cần mong nhớ. Tiêu Mèo con gật đầu một cái, đạo, làm phiền nghĩa phụ, sự tình thần cấp, ta đây tự ra. Nói hắn thân thể rơi vào trong vương phủ, hướng về một gã hộ vệ vội vàng thông báo vài câu, liền đi ra ngoài cưỡi trên tuấn mã, dẫn cái kia bảy tên hoàng cung an vệ, phốc la la hướng về bên ngoài thành đi. Cho tới nay, hắn đều không chiếm được cơ hội rời đi đế đô, lúc này rời đi, lại vừa vặn đi thám thính thám thính cái kia chỉnh sướng tin tức. Bất quá mấy cái tin tức ra, không giống nhau lúc, Kim hổ rút phiền Kim hổ đám người đã dẫn thủ hạ cao thủ hơn 20 người chạy tới, cùng Tiêu mèo con tụ hợp lại với nhau, vội va hướng về Cảng Không núi phương hướng mà đi sau. Hiện tại Tiêu Miệu con bọn người rời đi đế đô, thật đổi gấp lộ thời điểm. Phủ thái sư bên trên, người của Đường gia mã cũng bắt đầu chuyển động, từng đạo mệnh lệnh không ngừng từ Đường Vân Phi khẩu bên trong ra ngoài. Truyền tin tức cho các đại thế lực, nhất thiết phải chầm chậm chết Tiêu Miểu con, một khi hiện linh mạch độ, lập tức đánh giết Tiêu Miểu con. Gia kim tệ 300 vạn, ngân tệ 8000 vạn, linh ngọc 1 vạn vương, huyết ngọc 7000 phân 6. Dương chữ thiên thứ nhất sát nhất thiết phải đánh giết Tiêu Miểu con, như hoàng cung ẩn vệ có trở ngại ngăn đón, giết chết bất luận tội, mỗi tên hoàng cung ẩn vệ linh ngọc 1 vạn vương. Còn có, thứ báo, ngươi linh bản ra cao thủ 20 người, theo đôi mà đi, một khi hiện linh mạch độ, toàn lực cướp bóc. Ngoài ra, truyền mệnh lệnh của ta Lệnh Vân Thủy quân đoàn các bộ toàn lực phối hợp. 6. từng đạo mệnh lệnh từ đường Vân Phi khẩu bên trong ra, từng cái bóng người từ đường phủ bên trong qua lại, toàn bộ đường phủ đều bận rộn. Linh mạch đồ một tan bài, thời gian qua đi quá lâu, bây giờ tin tức đã để lộ, các phương thế lực đều là dục dịch, ý muốn tương na linh mạch đồ thu làm trong túi. Như hôm nay mà ở giữa linh khí mỏng manh, nếu là có thể nhận được linh mạch đồ, các đại thế lực nhất là đường gia dạng này tài cao thế lớn đại gia tộc càng là không biết có thể tạo ra bao nhiêu đỉnh tiêm cao thủ tới. Thậm chí Đường Vân Bay cũng đã tưởng tượng lấy đường gia nhận được linh mạch nhiêu toàn phía sau đem đường ra tư chất tốt từ đệ đưa vào linh mạch bên trong tâm bù, không ra trăm năm, liền có thể tạo ra được một nhóm lớn đủ để phi thăng chiến thánh cấp nhân vật tới. đến lúc đó, đường gia thế lực liền vững vàng vượt trên cảnh gia diệp gia, trở thành đế quốc đệ nhất đại gia tộc. hừ hừ, đến lúc đó sáu. nghĩ tới chỗ đắc ý, đường vân bay bất giác cười ha ha hai tiếng. cha, bây giờ tin tức để lộ, chỉ sợ triều đình sẽ còn tiếp tục phái ra các phương thế lực tham dự đoạt lại linh mạch đồ đầu sáu. đứng ở một bên đường cực sư tử nhìn thấy đường vân bay trên mặt cái kia vẻ đắc ý, bất giác thấp giọng nhắc nhở. không sao, không sao. diệp gia gần đây ngàn năm qua dần dần thiên về văn trị, cao thủ cũng đã càng lai việc thiếu, mà ta đứng ra lại vẫn luôn đang nghỉ ngơi đang tăng cường, khỏi cần phải nói, chính là mấy vị kia lão tổ, chỉ cần có một người đứng ra, liền có thể vững vàng ăn chắc mấy chục vạn đại quân, cần gì phải sợ kia cái gì triều đình quân mã. nói đến đắc ý chỗ, Đường Vân Bay càng là phất phất tay, đạo, con ta đừng muốn lo lắng, Đường Gia ẩn nhẫn ngàn năm, đã đến phấn khởi nhất đích, sáng lập vạn thế bất hủ cơ nghiệp thời điểm. là, hài Nhi quá lo lắng. Đường Cực Sư Tử nghe được Đường Vân Bay, vội vàng đáp ứng nói, ân, các ngươi năm huynh đệ cũng muốn một lòng đoàn kết, không nên tự loạn trận cước, đôi nhỏ đường ra năm kiệt tuyên bố, hoàng đại sự. Rất nghiêm khắc nhìn trầm trầm đường cực sư tử nhìn ra ngoài một hồi, đường vân bay trầm rõ ràng rõ. Đúng lúc này, chỉ nghe được đường phủ bên trong hét dài một tiếng, một đạo cực mạnh cương khí bay một tiếng thẳng tắp vọt lên lên, hướng về thường khung nô lên, trong mấy mắt, toàn bộ đường phủ đều lắc lư đứng lên, phản phất chấn động tới đồng dạng. Đường vân bay biến sắc, lập tức vui vẻ nói, "Hảo, hảo, thật sự là quá tốt, trời cũng giúp ta." Ai có thể nghĩ tới, ở thời điểm này nhị đệ sẽ phá vương thành hoàng sáu. Đang khi nói chuyện, hắn thân thể khẽ động, đã hướng về kia truyền đến thét dài chỗ nhào tới. Nhưng thấy thét dài chỗ, một cái hồng nam tử đang tán xuất ra đạo đạo mạnh mẽ khí kình, Đường Vân Bay chỉ cảm thấy ngực một mượn, cả người đã bị cái kia khí kình mang theo đứng lên, thẳng tắp lui về phía sau bên ngược, bị một tiếng đâm vào một cây trụ phía trên. Khu khu 6. Nhị đệ a, nhị đệ, ngươi đây là muốn phá hủy ca ca bộ xương giả này a 6. Đường Vân Phi khẩu bên trong làm tê được, thần sắc nhưng là vui cực. Cái kia hồng nam tử chính là Đường Vân Bay nhị đệ, mấy chục năm trước liền tại đường ra trong mật thất bế quan tìm kiếm đột phá đường Vân mãnh liệt. Đại ca 6. Đường Vân Mánh tướng trên thân khí kình vừa thu lại, quay đầu đỡ lấy Đường Vân Bay, từng đạo khí kình chui vào Đường Vân Bay thể nội, thấy hắn chữa trị vừa mới bị chấn thương kinh mạch. 123 thứ 123 chương trịnh sướng tin tức nhị đệ, ngươi lúc này đột phá thật sự là quá tốt. tờ, bất quá ngắn ngủi phút chốc, Đường Vân Bay cũng đã khôi phục bình thường, hướng về Đường Vân Mánh liệt đạo, linh mạch đồ tái hiện nhân gian, lúc này, các phương đang tại cảng không góc núi lực, ngươi như chạy tới, ta đường gia nhất định vững vàng vượt trên những phe khác. Đường Vân Bay nắm thật chặt Đường Vân đột nhiên cánh tay, con mắt lóe sáng lóe sáng, cực kỳ hưng phấn. Đường Vân Mánh liền gật đầu một cái, đạo, đại ca yên tâm đi. Ta hiểu, sau đó ta liền chạy tới cái kia Cảng Không Núi, định tương Na Linh Mạch đồ mang về. Hẹn hai canh giờ sau đó, Đường Vân Mãng liệt thân thể chớp động, đã xuất đường phủ, hướng về Cảng Không Núi phương hướng mà đi. Lúc này, một mực nhắm mắt xếp bằng ở Tiêu Vương phủ trên nóc nhà Diệp Chi Thu hai mắt hơi hơi vừa mở, nhìn xem Đường Vân Mãng liệt đi xa bóng lưng, cười hắc hắc nói, "Nhất giai chiến hoàng tiểu nha nhi, hắc hắc, ngươi làm trong cung đầu đi ra mấy vị kia láo tổ tông nó sao? Linh mạch đồ chuyện lớn như vậy, bọn hắn sẽ không ra mặt." Nói, hắn lại nhắm mắt lại, chỉ ở trong miệng hừ hừ nói, "Tiểu A Nhi xương cốt còn chưa đủ mấy vị kia hủy đi đâu?" Hừ hừ. Ta cái kia ngoan hải nhi, mặc dù tu vi thấp, nhưng lại là dễ đối phó sao? Là hắn trên thân cái kia mấy món bảo bối sáu. Hắc hắc, lão tử nhưng cũng là không lo lắng sáu. Tạm thời không nói Diệp Chi Thu ở chỗ này hừ hừ, lại nói tiêu mèo con bọn người tật đuổi gấp lộ, đuổi đến mấy ngày, cũng đã dần dần đến rồi càng không chân núi. Càng không núi là đương niên thiên ma kiếp thời điểm chống rỗng hình thành sơn mạch, thành đi hướng nam bắc, tạo thành một đầu to lớn sơn mạch, vắt ngang tại Thánh Võ Đế quốc trung bộ. Lúc này, bởi vì gì tử thanh mang theo linh mạch đồ ở đây qua lại tin tức để lộ, Thánh Võ Đế trong nước các phương thế lực đều rối rít đem xúc rắc rời khỏi Càng Không Sơn Mạch. Dọc theo đường, thỉnh thoảng có nhìn thấy cỡi các thức bay mà thú tu luyện cao thủ lên đỉnh đầu lướt qua, trong đó cũng không thiếu một chút ngự kiếm phi hành cao thủ, tiêu mèo con bọn người thấy vậy, trong lòng đều là bất giác lâm nhiên. Phải biết, nếu là ở vài ngàn năm trước, linh khí không có tan dã thời điểm, ngự kiếm phi hành bất quá là võ giả bình thường kỹ năng, chẳng qua hiện nay linh khí tăng dã, có thể ngự kiếm phi hành, ít nhất đều phải nhị giai chiến vương trở lên. Tiêu đại nhân, nhìn địa bộ này, chỉ sợ phía trước còn có mấy trang ác chiến muốn đánh đâu, đừng cố quá tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi, đợi mọi người đều dưỡng chân tinh thần, lại vào núi không mượn. Một đoàn người bên trong Phải lấy phiền kim hồ kinh nghiệm rất phong phú nhất, một kiện điệu bộ này đã là hướng về tiêu mèo con thấp giọng đề nghị. Khẽ gật đầu, tiêu mèo con đã dẫn dưới tay hoàng cung ẩn vệ tiến vào một gian tạm thời xây dựng tử quán. Đạo, chủ quán, cầm một ít thức ăn tới, chúng ta ăn xong hào gấp rút lên đường. Theo tiêu mèo con bọn người tiến vào tử quán, một đám khách uống rượu đều là cùng nhau ngừng lại, vội vàng vén màn lui ra ngoài. Dù sao chín tên chiến vương cấp bậc cao thủ còn tại đó, đặt ở cái nào cũng là một cỗ thế lực khủng bố. Trên bàn, tiêu mèo con mở ra địa đồ, chỉ vào phía trên đánh dấu tốt một cái cứ điểm. Đạo, dựa theo trên bản đồ đánh dấu. Ở đây hẳn là chúng ta cùng ứng đứng, đến nơi này hẳn là liền có thể cùng chúng ta nhân mã hội hợp. Ai? Đúng lúc này, Đông nghe phiền kim hổ giống to một tiếng, đã một trưởng hướng về ngoại vi bổ ra ngoài, chỉ nghe được bịch một tiếng, phiền kim hổ trưởng lực đã cùng người tới hung hăng đụng vào nhau. Hắc hắc cười quái dị hai tiếng, người tiêu tay phải dưng lên, một cái viên giấy đã hướng về Tiêu Miệu con mặt bay tới. Tiêu Miệu con tay phải khẽ động, tương na viên giấy nắm trong tay, đang chờ đi lên, người tới đã thân thể khẽ động đi xa. Thật là lợi hại trưởng lực, tu vi của người này, quyết không ở bên dưới ta. Phiền kim hổ điều chỉnh mấy hơi thở vừa mới thông thả lại sức, hướng về tiêu mèo con đạo, cung ứng đứng đã bị thanh long bang chiếm lĩnh, xui theo địa đồ nhưng đến nam lĩnh cũng chớ liễm phong tụ hợp. nhưng thấy cái kia viên giấy bên trên, lão thảo viết mấy chữ, nhìn, lại tựa hồ như là vội vàng viết liền đồng dạng. bất quá tiêu mèo con nhìn thấy mấy chữ này, nhưng là bất giác vui mừng, cái này bút tích thực sự quá quen thuộc, là trịnh sướng tên kia độc chế trịnh thể tự. như thế nói đến, gia hỏa này đã đến càng không núi, nhìn, trải qua còn rất không tệ, có thể chỉ điểm bực này hảo thủ đưa tin, lại cảm giác sẽ không kém đi nơi nào. tiêu mèo con trong lòng nói thầm biết liêu trịnh sướng tung tích trong lòng của hắn cũng yên lòng không thiếu tương na tờ giấy thu vào đạo đại gia ăn mau cơm à đợi chút nữa chúng ta không cần phải đi cái kia cung ứng đứng trực tiếp chạy tới nam lĩnh một đám hoàng cung ngẩn vệ cùng nhau đáp ứng đã vùi đầu đến rồi bắt cơ bên trong bên cạnh một bàn kim hổ giúp hào thủ nhưng là lớn tiếng hét lớn không ngừng uống chén rượu lớn ngoạm miếng thì lớn tiêu mèo con lắc đầu hướng về một đám hoàng cung ngẩn vệ đạo các đại ca các ngươi giàu gì lộng điểm âm thanh à như thế ăn nhiều không có tí sức lực nào à ngươi xem bọn hắn ăn được nhiều sung sướng à dọc theo đường đi một đám hoàng cung cận vệ đều là trầm mặc ít nói, thực bất nôn tầm bất ngữ. Tiêu mèo con cũng cảm thấy muộn phải hoảng. nghe được tiêu mèo con mà nói, cái tiêu một đám hoàng cung cận vệ vừa mới khẽ nâng đầu lên, trực lăng lăng nhìn ra ngoài một hồi kim hổ giúp đỡ chúng, vừa mới học lên dạng tới, miệng lớn hướng về trong miệng mình rót rượu. những thứ này hoàng cung cận vệ, nhưng là từ nhỏ đã bị đưa vào trong cung tiếp nhận huấn luyện, đối với người tình hình lý hoàn toàn không biết. hắc hắc, lúc này mới thật sao, đây mới là hảo huynh đệ đi. tới, ta tiêu mèo con kính chư vị một ly sáu. tiêu mèo con trong miệng hoa hoa đều, nhưng trong lòng thầm nghĩ, bọn gia hỏ này, thật không biết bọn họ là thật ngốc giả ngốc. Tại sao có thể có đơn thuần như vậy người đâu? Ai xấu? Bất quá như vậy cũng tốt, nếu như các ngươi đều đơn thuần như vậy, ta Tiêu Mẹo con cho các ngươi rượu ngon thì ngon, mang các ngươi khắp nơi rẩy vào cái một hai tháng, các ngươi cả đám đều thành tâm phúc của ta. Tiêu Mẹo con trong đầu đánh tính toán, trong miệng càng là không ngừng kêu la, đem đủ loại đạo lý hướng về cái này bảy tên hoàng cung ẩn vệ không ngừng quấn đâu. Người nào sống cả đời khoái hoạt mới là căn bản rồi, cái gì ăn chuột thì ngu sao mà không ăn không uống trắng không uống rồi, cái gì có không phải hàng rẻ kiếm lời thiên lôi đánh xuống rồi, đủ loại đủ tiểu ân tình lý lẽ như chất độc đậm dạng. Xuyên thấu qua từng ly rượu chậm rãi rót vào đến những thứ này hoàng cung ẩn vệ trong lòng, từng điểm từng điểm hủ hóa lấy bọn hắn từ nhỏ chịu giáo dục tẩy não. Về sau, phiền kim hổ mấy người cũng tăng thêm đi vào, những thứ này tại thảo mãng bên trong lẫn vào nhân vật, tâm lý càng là so tiêu mèo con ác độc không biết bao nhiêu lần, lời nói so với tiêu mèo con tới, cũng càng thêm có lực hấp dẫn càng thêm có thể mê hoặc nhân tâm. Đến cuối cùng, liền hoàng cung ẩn vệ nhóm cũng cảm thấy chính mình trước đây cách sống chính là quá mẹ hắn giấm chó không thể Tiêu mèo con gặp lần đầu tư tưởng giáo dục thành quả đã không sai biệt lắm đạt đến, cũng liền trở ngoan mất hồn, đạo Tất cả mọi người ăn xong A, ăn xong chúng ta liền lên đường, cuộc sống sau này, đại gia nhưng là có đầy đủ thời gian trao đổi, không cần nóng lòng nhất thời. Đám người nghe vậy, cùng nhau xưng lả, lập tức trả tiền qua, một đoàn người liền cưỡi trên tuấn mã, hướng về Nam lĩnh Phương hướng tiền đến. Tiêu Miểu con rơi vào đội ngũ sau đó, nhìn xem kia từng cái sinh long hoặc hổ hoàng cung ẩn vệ, không khỏi thầm nghĩ, hắc hắc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đi qua ta một đoạn thời gian hủ hóa xa đoạn thú dục, các ngươi lại biến thành cái dạng gì. Bảy đại chiến vương a, nếu là ta có thể nuốt cái này bảy đại chiến vương 6. Hắc hắc 6. 124 Chương 124: Chương sư độ tụ hợp bảy tên hoàng cung ẩn vệ lại cũng không cảm thấy Tiêu mèo con đối bọn hắn có ý đồ gì, rượu còn gây tê tăng thêm uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự khoái ý, để bọn hắn trong lòng cảm thấy Tiêu mèo con thật sự là quá tốt, đi theo dạng này người tới thi hành nhiệm vụ, thật đúng là quá thú vị. Tất cả ý nghĩ hội tụ vào một chỗ, chỉ có một kết quả, đó chính là tất cả ẩn vệ đô càng thêm liều mạng quất ngồi xuống ngựa, nhường ngựa càng thêm điên cuồng gấp rút lên đường. Như thế, không gian nửa ngày cô vu, đã đến Nam Lĩnh. Đến rồi Nam Lĩnh, thế núi liền gặp lệnh dốc đứng lên, đám người không thể làm gì khác hơn là buông tha ngựa, ở trong núi gấp rút lên đường. Quả nhiên như Trịnh Sướng trên tờ giấy nói tới, lúc này chớ Liễm Phong bọn người tại Nam Lĩnh vừa thấy được chớ Liễm Phong, Tiêu Mèo Con nhanh chóng hạ bái đạo, giáo thụ sáu. Theo tu vi càng lai like việt sâu, Tiêu Mèo Con cũng càng lai like việt cảm tại chớ Liễm Phong trước kia vì hắn đánh rất xuống cái kia cơ sở, thân thể mạnh mẽ, đang đối kháng với bên trong thật sự là quá trọng yếu. Đứng lên đi, các ngươi đã tới liền tốt. Chớ Liễm Phong tay phải khẽ động, đã đem Tiêu Mèo Con nâng lên, đạo, thanh long băng, huyết ma môn bây giờ cùng gì từ thanh quyến rũ lại với nhau, tập kích chúng ta mấy cái cung ứng đứng. đứng nhân mã của chúng ta cũng tổn thất không thiếu, nếu không có sinh lực quân gia nhập bảo, chỉ sợ thật không dễ đối phó. Tiêu Mèo Con hai mắt hơi hơi lảo qua, đã đã nhìn ra, ba tổ nhân mã lúc này đều tập trung ở trong đại doanh. Nói như vậy, dưới mắt chúng ta bị bọn hắn ở. Tiêu Mèo Con nhìn thấy như thế tình hình, trong lòng đã minh bạch mấy phần, không khỏi nói. Chớ Liêm Phong gật đầu một cái, đạo, không sai. Đối phương chiến vương cấp bậc nhân vật ít nhất có ba mươi mấy người, vững vàng ăn chắc chúng ta, chúng chi còn có những thứ khác một chút thế lực ở một bên nhìn lom lom, là lấy ta nhường các minh đệ đều tụ ở một cái chỗ, chỉ lưu chút ít nhãn tuyến dám thị lấy gì từ thanh hướng đi. Tiêu Mèo Con gật đầu một cái, đạo, thì ra là thế. Cái kia gì Tử Thanh bay giờ nơi nào? Chớ Liễm Phong Đạo liền tại ngoài trăm dặm càng không sơn chủ phong phụ cận đi dạo, ta hoài nghi càng không sơn chủ phong phụ cận liền có linh mạch. Bang không, cái kia gì Tử Thanh tuyệt không về phần đang này dừng lại mấy ngày. Khẽ gật đầu, Tiêu Mèo Con đã đạo, giáo thụ, chúng ta vì cái gì nếu không động đại quân như núi? Tuy tại chiến vương cấp bậc cường giả trước mặt, đại quân bất quá chỉ là một cái bài trí, nhưng mấy chục vạn nhân mã dậm dặm chẳng chịu bố xếp hàng. Đối với những cái kia tu vi thấp kém võ giả, nhưng cũng là có chấn nhíp lực. Chỉ nghe Chớ Liễm Phong hừ lạnh một tiếng nơi này đại quân cũng là người của đường gia mã mấy ngày trước bọn hắn nhận được mệnh lệnh lại toàn bộ lùi bước về núi chân nam linh trấn đi nơi nào sẽ cứu tế cho giúp đỡ đường gia lại là đường gia nghe vậy tiêu mèo con bất giác lạnh lùng hừ một tiếng đạo linh mạch đồ như mất đi bọn hắn đường gia nhưng cũng không chiếm được lợi ích đi bọn hắn chẳng lẽ liền điểm ấy cũng không hiểu sao bọn hắn cũng không hồ đồ linh mạch đồ là người ta sư đồ phụ trách chuyện nếu là chúng ta ném đi cái này tội lỗi có thể toàn ở trên người chúng ta nếu là chúng ta lấy được hắc hắn đường gia quân tại lẫn vào một cái chẳng phải là cũng có công lao chớ liêm phong ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn bên ngoài đạo bất kể như thế nào bây giờ chúng ta hợp binh một chỗ nhưng cũng cuối cùng không sợ bọn họ nói chớ liêm phong đã phân phó nói đỉnh phong chiến vương đứng ra lập tức liền có sáu tên đỉnh phong chiến vương đứng ở chớ liêm phong trước người hảo hai người các ngươi hai một tổ đi đầu mở đường gặp phải đỉnh phong chiến vương không cần giao tay lập tức tránh lui nhị giai phía dưới chiến vương hết thể dễ chết chuẩn bị một chút lập tức ra chớ liêm phong trầm giọng phân phó nói nhị giai chiến vương đi ra sáu tên cùng ta một tổ truyền đánh rơi đơn đỉnh phong chiến vương ra tay sau hai canh giờ chúng ta ra đưa tay điểm vài tên nhị giai chiến vương, chớ liêm phong lại phân ra tổ thứ hai, còn giữ lại chiến vương cấp bậc cường giả cùng tiêu mèo con một tổ. Sau bốn canh giờ, các ngươi nội kịp. chiến vương cấp bậc trở xuống nhưng cũng không cần đi, ở nơi này trong đại doanh trông coi chính là. chớ liêm phong ánh mắt rơi vào một đám kim hổ giúp đỡ chúng chiến thần. tiêu mèo con gật đầu một cái, đạo, phản ban chủ, ngươi cũng lưu lại, ta xem tới đây tham gia náo nhiệt nhưng cũng có chút tiểu bang hội xấu. lúc này không ướt, chờ đến khi nào. thiên kim hổ nghe vậy gật đầu một cái, đạo, hảo, ta đã biết. Tiêu Mèo Con nói, đã từ trong càn khôn giới lấy ra mấy cái cái bình, phân cho ba tổ đạo. Đây là lần trước từ một cái chiến hoàng cấp bậc cao thủ trong nhà chuột không đến độc dược, nghĩ đến hạ độc được những cái này chiến vương không có vấn đề gì. Tất cả mọi người lấy chút, thời khắc mấu chốt không chừng hữu dụng. Cái này mấy bình độc dược, lại đích thật là Tiêu Mèo Con từ thú bị nhốt đấu trường bên trong cái kia biến thái lao ra chết tiệt trong hang ổ chuột không có đi ra ngoài, một mực đặt ở trong càn khôn giới. Lúc này nhớ tới, vừa mới lấy ra phân cho chư vị chiến vương tao thủ. Hảo, hảo, thực sự là đủ tốt ta. Chớ Liễm Phong nói, bàn tay lớn vuột một cái. Tương Nam mấy bình thuốc bột nhét vào mình trong càn quân giới, đạo, nghĩ máu kia ma môn việc các rõ ràng, nhưng cũng không phải vật gì tốt, lấy độc trị độc chính là thỏa đáng cực điểm. Chỉ nhẹ nhàng mấy câu, chớ Liễm Phong tại chính nghĩa bên trên đứng vững. Đối với, đối với, lúc này lại cũng không quản được rất nhiều. Mấy cái kia chiến vương trong miệng đáp ứng, đã nhanh chóng lấy ra bình ngọc, đem tiêu mèo con cái kia mấy bình độc phấn chia làm mấy phần. Không giống nhau lúc, cái kia ba tổ chiến vương cùng Trở Liễm Phong nhóm người kia ma đã tuần tự ra đại doanh, hướng về Càn Khung Sơn chủ phong khu vực sở soạn. Tại trong doanh địa đợi hơn 4 canh giờ, tiêu mèo con vừa mới đứng dậy, lão, nên chúng ta Đại gia lập tức ra, phan bang chủ, ở đây liền giao cho ngươi. Phiên kim hổ gật đầu một cái, đạo, yên tâm đi, hết thảy có ta. Tiêu mèo con vung tay lên, một đám chiến vương liền đằng đằng sát khí hướng về cảng không núi phương hướng đánh tới. Đi qua chớ liễm phong bọn người đi trước mở đường, dọc theo đường đi, ngược lại không có gặp phải bao nhiêu ngăn cản, nẫu nhiên có cá biệt chiến vương qua lại, chỉ cần không phải bên mình. Tiêu mèo con lập tức liền sẽ dẫn dưới tay chiến vương, cao thủ cấp bậc phun lên đi, không chút khách khí giết chết. Ngược lại có toàn bộ đế quốc sức mạnh ở sau lưng để chống đỡ, tiêu mèo con mới không sợ giết lầm nhân vật nào đâu nói cách khác, hắn cũng không sợ bởi vì giết chết thế lực gì nhân vật trọng yếu mà đâm ra dối, giết, giết sạch cho nha. Dám cùng chúng ta cướp linh mạch đồ, giết hết. Tiêu mẹo con tay nắm lấy màu máu đỏ yêu dị tình đau, đằng đằng sát khí la hét, dẫn đội ngũ hô hô la la hướng phía trước đánh tới. Trong núi những cái kia định tới kiếm một chén canh thế lực, nhìn thấy một đám chiến vương đi ra không có, tự giác không có năng lực này, đều là rất xa lách mình tránh ra. Linh mạch đồ là trọng yếu, thế nhưng là tính mệnh quan trọng hơn không phải. Xem náo nhiệt là bằng hữu, toàn bộ đi ra, muốn cướp đồ vật cho lão tử đứng ra nhường lao tử nhìn xem ngươi đầu trải qua không trải qua chặt trong tay binh khí không chút khách khí cuốn về phía những cái kia xông lên không biết sống chết các đại thế lực nhân mã tiêu mèo con trong miệng không ngừng điên cuồng là cả người trên thân tuân ra từng đạo sát ý mạnh mẽ 125 thứ 125 trăm thôn vệ chiến vương các huynh đệ lên bang chủ nói giết sạch bọn hắn mua cái có thưởng liền tại tiêu mèo con dẫn một đám chiến vương cao thủ như như chém dưa thái dao xông về phía trước giết thời điểm từ tiên vương đột nhiên truyền đến một thanh âm chói tai một cái cây gậy trúc vậy nam tử cười hắc hắc dẫn nhân mã hướng về tiêu mèo con bọn người xông tới ai ti Ừ, thanh Long Bang Nhân, Tiêu Mèo Con hai mắt hơi hơi lảo qua, đã từ phục sức của bọn họ trông được đi ra, những cái kia sông lên cao thủ, chính là Thanh Long Bang Nhân. Đại gia cẩn thận, những người này không đơn giản. Lúc này, Tiêu Mèo Con bên cạnh một cái chiến vương đã lên tiếng cảnh báo đạo. Những thứ này Thanh Long Bang trong bang chúng, lại có mấy tên chiến vương cấp bậc cường giả, đám người còn lại, càng là tam giai đại chiến sư cấp bậc nhân vật, mà Na Trúc Can Nam trên thân, càng là tuân gia từng đạo mạnh mẽ khí tức, thực lực đều ở nhị giai chiến vương phía trên. Đáng chết, từ đâu tới nhiều như vậy chiến vương? Tiêu Mèo Con bất giác mắng nhỏ một tiếng trước kia trong quan niệm chiến vương cấp cường giả chính là mười phần hiếm thấy tồn tại có thể hôm nay ở nơi này càng không núi xuất hiện chiến vương lại có trên trăm tên nhiều chân chính đến rồi chiến vương nhiều như chó hoàn cảnh bên trên na trúc can nam vung tay lên thân thể khẽ động mang theo từng đạo tàn ảnh đã hướng về tiêu mèo con lao đến tự tìm cái chết tiêu mèo con hừ lạnh một tiếng tay phải khu vực yêu dị tình đao đi lên thẳng tắp lướt lên một đạo màu đỏ yêu dị đao mang đã hướng về na trúc can nam đánh tới màu đỏ đao mang những nơi đi qua cỏ cây nao nao vỡ ra tay vậy trúc nam sắc mặt hơi đổi một chút khẽ quát thật là lợi hại đau mang Bất quá hắn tu vi cực cao, bất quá trong chốc lát, thân thể đã thẳng tắp lui về phía sau di động mấy chục trượng. Cùng lúc đó, một cây cần câu cá một dạng binh khí đã bị hắn cầm trong tay, một cái màu bạc trắng móc treo ở sợi tơ bên trên, hướng về Tiêu Miệu con cổ họng câu tới. Chỉ nghe được đinh một tiếng, Tiêu Miệu con yêu dị tình đao cùng cái kia sợi tơ đụng vào nhau, lại ra tí tí hỏa hoa. Một cú lực lượng khổng lồ theo Tiêu Miệu con yêu dị tình đao tràn vào cánh tay, nhường cánh tay của hắn tê dại, suýt chút nữa đem yêu dị tình đao rời tay bay ra. Đây là cái gì quái ti, mà ngay cả tình đao cũng gọi không ngừng. Tiêu Miệu con trong lòng giận mình, không còn dám giao thủ, thân thể khẽ động, yêu đao hung hăng quét về phía xa xa vài tên đại chiến sư, trực tiếp đem bọn hắn xé rách thành mảnh vụn, mở ra một con đường máu, đi đầu liền xông ra ngoài, trong miệng quá to, các huynh đệ rút lui, trước tiên trước mặt hai tổ tụ hợp, nhìn thấy tiêu mèo con đi trước xông ra, vài tên chiến vương cũng sẽ không ham chiến, lưới đao giang khắp nơi, từng đạo sáng chói đao mang xé rách trước mắt phong tỏa, theo sát lấy tiêu mèo con liền xông ra ngoài, chạy đi đâu? cây gậy trúc nam không nghĩ tới tiêu mèo con vậy mà lại bỏ qua chính mình, hướng về thủ hạ ra tay, mở ra huyết lộ trùng sát ra ngoài tôi sửng sốt một cái sướng sở lập tức phản ứng lại trong miệng giống to một tiếng lưới câu hất lên lại lần nữa hướng về tiêu mèo con câu tới hắn biết tiêu mèo con cái kia yêu dị tình đau lợi hại không dám cận thân đánh nhau chỉ không ngừng huy động lưới câu hướng về tiêu mèo con cổ họng cuốn đi từng đạo sắc bén khí kình không ngừng tại tiêu mèo con bên người phun trào không giống nhau lúc trên người của hắn y phục đã bị câu ra vô số lỗ rách toàn thân trên dưới cũng đã nứt ra vô số đạo lỗ hổng tiên huyết không ngừng dâng trào ra ngoài mà ra ha ha ha tiểu tử ngươi nhất định phải chết lúc này những thứ khác thanh long bang bang chúng đã cuốn lấy còn lại hoàng cung gần vệ Na Chúc can Nam đơn độc đối đầu tiêu mèo con, thực lực của hắn vững vàng vượt trên tiêu mèo con một bậc, mắt thấy chính mình liền muốn đem tiểu tử trước mắt này đánh giết, cây gậy trúc Nam không khỏi cuồng tiêu lên. Trong tiếng cười lớn, trên tay hắn khí kình lại tăng mạnh mấy phần, từng đạo mạnh mẽ hết sức khí kình bị hắn cần câu kích động ra tới, hướng về tiêu mèo con phun trào mà đi, phá vỡ tiêu mèo con trên tay yêu dị tình đao phòng ngự, thẳng tắp đánh vào tiêu mèo con trên thân. Lấy, cây vậy Chúc Nam hét lớn một tiếng, sợi tơ lên móc như mọc ra mắt đồng dạng thẳng hướng về tiêu mèo con cổ họng câu dẫn, hắn đoán chắc lúc này tiêu mèo con che trở bất lực, một chiêu này dù sao đem tiêu mèo con cổ họng câu phá. Nào có thể đoán được đúng lúc này, toàn bộ không gian trong lúc đó xoay tròn, tiêu mèo con thân hình đã quỷ dị từ trước mắt hắn biến mất. Chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, cái kia móc đã bị một cái hư ảnh láo giả nắm ở trong tay. Người biết, vực này tiểu móc không làm gì được ta. Cái kia hư ảnh láo giả hắc hắc nở nụ cười, hai tay bỗng nhiên ra một đạo ngọn lửa sáng ngời, cái kia móc liên thông sợi tơ đều bị hỏa diễm đốt cháy sạch sẽ. Diệu thủ không không thiên thần đến cũng. Đúng lúc này, từ phía sau hắn, lại truyền tới một cái loại thanh mạn khí thế lên, một đạo hơi nước trắng mịn mờ thân hình chớp mắt đã tới, hung hăng đâm vào trên người hắn, thẳng tắp đem hắn đánh bay ra ngoài. Phu phu một tiếng ném xuống đất, cây gậy trúc nam bất khả tư nghị nhìn cách đó không xa cười tà đứng yên tiêu mèo con. Tình thế nghịch chuyển thực sự quá nhanh, dưới mắt song phương đã hoàn toàn nghịch chuyển đi qua. Người sáu. người sáu. Đây là địa phương nào sáu. Cây gậy trúc nam sắc mặt đại biến, lui về phía sau giấy rùa đạo. Ở đây sao? Là thú bị nhốt đấu trường, ngươi vận khí kém sáu. Chống chân, giao cho ngươi sáu. Tiêu mèo con phất phắt tay, chống chân lập tức hủ ở tay múa chân xuống tới. Nắm tay nhỏ không ngừng cơ, thế nhưng là mỗi một quyền đều mang tới ngàn quân chi lực, không giống nhão lúc, na trúc can nam trên thân đã sưng lên thật cao vô số khối không sáu, không sáu, đây không có khả năng sáu, ta là nhị giai chiến vương sáu, các ngươi làm sao có thể đánh bại ta sáu? Na trúc can nam rõ ràng đối với mình như thế bị bại cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, không ngừng trên không trung chui lên. Hắc hắc, tiểu hoa nhi, nhị giai chiến vương tính toán cái chim đồ chơi, chống chân tiểu tử, mặc dù cái kia sao điểm lực lượng bổ dưỡng không được cái này đấu trưởng, nhưng cho ngươi bồi bổ cũng không tệ lắm, chớ lãng phí sáu. Thư ảnh lão đầu trên không trung kêu một hồi, đã hóa thành một đạo quang mang đã đi xa. Nô, cho ta bồi bổ cũng không tệ lắm sáu. Chống chân bắt lại cái kia nhị giai chiến vương. Đầu lưỡi tại trên môi liếm liếm. Cây gậy trúc nam thấy vậy, không khỏi một hồi rùng mình, gào khóc nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta sáu. Ta da dày thịt béo, cũng không tốt ăn sáu." Phi. ai ăn thịt của ngươi, ta Diệu thủ Không Không Thiên Thần là cái loại người này sao?" Chống chân một cái tương na cây gậy trúc nam ném xuống đất, áo náo kêu lên: "Ngươi đây là đối với ta Diệu thủ Không Không Thiên Thần vũ đủ. cho nên, ngươi nhất thiết phải trả giá đắt, đối với trả giá đắt sáu." Chống chân trong miệng kêu la, một cỗ to lớn hấp lực đã từ trong tay của hắn ra ngoài, cây gậy trúc nam chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình chiến vương chi lực đang tại kịch liệt trôi đi. 06, 06, tha mạng 6. Tại cây gậy trúc nam tiếng gào thét bên trong, chống chân đã đem một thân tu vi của hắn hút sạch sẽ, lập tức, cái kia một thân chiến vương chi lực đang nhanh chóng bị chống chân chuyển đổi, chuyển trở thành thuần túy phong nguyên khí, tại thể nội chậm rãi lưu chuyển. 126 thứ 126 chương thương lang tộc nhân theo chống chân tương na chiến vương chi lực chuyển đổi thành gió nguyên khí, Tiêu mèo con cũng cảm thấy trong cơ thể mình chiến vương chi lực hùng hậu không ít. Hắn từ đạt đến chiến vương cảnh giới sau đó, cùng chống chân ở giữa liên hệ nhiều hơn rất nhiều, mới có loại này biến hóa kỳ diệu. Nói cách khác, chống chân tu vi mỗi tăng trưởng một phần, hắn cũng sẽ đi theo tăng trưởng một chút. Hắc hắc, không cần tu luyện cũng có thể tăng trưởng tu vi, loại này tiện nghi thật sự là quá tốt. Nô, xem ra sau này những cái kia chiến vương cái gì, cũng không thể tùy tiện chặn, nhường chống chân đi hút tu vi của bọn hắn được, dù sao cũng là phế vật lợi dụng không phải. Quyết định chủ ý, Tiêu mèo con đã một cước tương na cây gậy chúc nam đạp ra ngoài, đạo, ngươi tốt nhất ở chỗ này lợi à, chống chân, chúng ta rút lui. Ngược lại thú bị nhốt đấu trường tại chính mình trong không chế, Tiêu mèo con ngược lại cũng không lo lắng một cái đã mất đi tu vi người có thể cho chính mình tạo thành phiền phức gì. Sau một khắc, Tiêu Miệu con thân hình khẽ động, đã mất ở một đám thanh long bang bang chúng bên cạnh, trong tay yêu dị tình đao không ngừng quơ, từng đạo màu đỏ sẫm yêu dị đao mang xé rách hết thảy, cắn nuốt những cái kia chiến vương cấp bậc trở xuống cao thủ tính mệnh. Cái kia cây gậy trúc nam đã bị ta giết, các ngươi phải chết cút ngay cho ta." Tiêu mèo con trong miệng gầm lên, yêu dị tình đao trên không trung hòa rơi, trong nháy mắt lại xé rách mấy cái tính mệnh. Một đám thanh long bang bang chúng vừa mới nhìn thấy Tiêu mèo nhi giữ cây gậy trúc nam quỷ dị tiêu thất, lúc này chỉ thấy Tiêu mèo con không thấy cây gậy trúc nam, đã biết hắn nói không giả, đều là trong lòng run lên. Thú bị nhốt đấu trường. Tiêu mèo con quạc khẽ một tiếng, lại lần nữa niệm động tâm quyết, sinh sinh đem thanh long bàng bàng chúng hút vào thú bị nhốt trong đấu trường. Chống chân lập lại chiêu cũ, hung hăng tương na chút chiến vương cấp cao thủ đánh một trận sau đó, đem bọn hắn tu vi toàn bộ hút tới, tiếp đó liền đem bọn hắn ném vào thú bị nhốt đấu trường bên trong, nhường hư ảnh lão giả trông coi. Hét dài một tiếng, Tiêu mèo con lấy được những cái kia chiến vương cấp cao thủ lực lượng bổ dưỡng, trong lúc mơ hồ đã có đột phá nhị giai chiến vương dấu hiệu, cả người trên thân tràn ra từng đạo mạnh mẽ khí tức, làm cho người không dám nhìn thẳng. Các huynh đệ, đi, chúng ta đi càng không núi. Hét lớn một tiếng, Tiêu Miểu con xong thượng tế suất, sức mạnh bàng bàng xoay tròn mà đi sinh sinh tương na chút đại chiến sư cấp bậc hảo thủ của lại thình thịch ngã tại một bên trên mặt đất thân ảnh chốc động tiêu mèo con đã mang theo thủ hạ hoàng cung ẩn vệ đi xa càng không sơn chủ phòng lại là một phen khác cảnh tượng nơi đây lại thiếu đi những địa phương khác huyền ảo nhưng từng đạo sáng chói kiếm khí đao khí nhưng là càng thêm hùng vĩ càng thêm phét lối dù sao có thể vọt tới tới nơi này cũng là chiến vương cấp bậc nhân vật càng không sơn chủ đỉnh một chỗ đáy cốc hơn 50 tên chiến vương cấp cường giả rõ ràng chia làm hai phái. Một bộ là Chớ Liễm Phong xuất lĩnh Hoàng cung ẩn vệ cùng với một chút chạy đến tương trợ các phái cao thủ, một phái khác nhưng là Huyết Ma môn cùng Thanh Long Bang hảo thủ cộng thêm một chút muốn kiếm một chén canh chiến vương cấp hảo thủ. Hai phái nhân mã rằng co bên ngoài, càng xa xôi, Di Tử Thanh toàn thân vết máu, đang nghiêng dựa vào trên một tảng đá lớn. Nghĩ đến, mấy ngày nay bị đuổi giết, hắn cũng đã đến nỏ hết đà. Di Tử Thanh, hôm nay ngươi không đường tối lui. Nhìn thấy Tiêu Miệu con dẫn thủ hạ chiến vương ra nhà vào, Chớ Liễm Phong bất giác mừng rỡ, quát lớn: "Nguyên bản song phương sức mạnh không sai biệt lắm cân bằng, lúc này có Tiêu Miệu con bọn người ra nhà vào, Hoàng cung ngận vệ nhất phương sức mạnh lại thắng qua huyết ma môn cùng thanh long bang một phương. Dị tử thanh, giao ra linh mạch đổ, ta huyết ma môn bảo vệ cho ngươi bình an. Huyết ma trong môn, một cái toàn thân trên dưới huyết khí lượn quanh láo giả nhanh chân đứng dậy, hướng về dị tử thanh đạo, ta huyết quỷ nói được thì làm được. Bang huyết ma môn, chỉ sợ còn làm không được à? Nhưng ta thanh long bang chính là cảng không vùng núi chủ, dị tử thanh, ngươi cẩn thận cân nhắc rõ ràng. Lúc này nghe được huyết quỷ mà nói, thanh long bang bên trong một cái gầy đét láo giả cũng là đứng dậy, lạnh lùng nói, tiêu mèo con lông mẩy khẽ nhúc đích, đã đã nhìn ra máu này ma môn cùng thanh long bang. Tuy là liên thủ, nhưng ngầm mà nhưng là đấu tranh không ngừng không phải như vậy đoàn kết. Lúc này chỉ nghe gì từ thanh đạo, hừ hừ, bằng các ngươi có mấy người muốn ngăn cản lao phu, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Huyết Ma Môn, Thanh Long Bang, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể từ lao phu trong tay nhận được linh mạch đồ sao? Đang khi nói chuyện, Di Tử Thanh đã đem thân thể chấn động, vừa mới cái kia một thân thương trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Từ trên người hắn tràn ra từng đạo mạnh mẽ khí tức, lệ tu vi hơi yếu một chút, chiến vương cấp cường giả có một loại không đứng được cảm giác. Người sáu, lúc này vô luận là Huế Ma Môn, Thanh Long Bang vẫn là một đám hoàng cung cận vệ cũng lớn lấy làm kinh hãi không nghĩ tới cái này bị bọn hắn đánh bị thương gì tử thanh lại còn có thể ở như thế thời khắc thể hiện ra chiến lược mạnh mẽ như vậy tới hơn nữa hắn triển hiện ra chiến lược muốn ở xa chản mỗi người hắc hắc muốn đem nhiều như vậy chiến vương cấp cường giả dẫn tới nơi đây thay ta phá vỡ linh mạch thần cấm thật đúng là không dễ dàng a di tử thanh hắc hắc cùng thiếu trong lúc đó nửa mặt lên trời gào hét to một tiếng rồi tay bay ra một kiện nóng ánh sáng ngời phát khí cái kia pháp khí như một cái lưu ly cháo đồng dạng bất quá thông thể thượng phía dưới lại tràn ra từng đạo mạnh mẽ hết sức năng lượng ba động Bất quá trong náy mắt, cái kia lưu ly cháo liền trên không trung hóa thành một cái to lớn trong suốt cấm chế, sinh sinh đem trọn tọa càng không núi bao phủ ở trong đó. Cái này sáu. Huyết quỷ hét to một tiếng, "Đạo, không tốt, đây là cửu long lưu ly cháo, mau bỏ đi sáu." Đang khi nói chuyện, hắn thân thể mang theo một đạo tàn ảnh, đã lớn gào thét xông ra ngoài ra ngoài. Bất quá, rất nhanh, một đạo hạ xuống từ trên trời điện mang liền đem hắn bổ vào trên mặt đất. Toàn thân trên dưới khói mù lượn lờ hết quỷ, nơi nào còn có một điểm huyết quỷ dáng vẻ, rõ ràng là một cái người nghi thức, trong miệng gào khắp đạo, "Người sáu, người rốt cuộc là ai sáu?" Ngươi tại sao muốn hại chúng ta sáu? Hắc hắc, ta là người như thế nào? Di tử thanh lúc này đã hoàn toàn nắm trong tay thế cục, lạnh lùng nói: Tất cả mọi người bỏ bất khí lực a, cái này cựu Long Lưu ly cháo, thế nhưng là ai cũng không phá đổi. Hắc hắc, chính là đạo thiên lôi này đánh kích xuống, lại có thể làm khó dễ được ta. Gao nói đến đặc ý chỗ, hắn bất giác ngửa mặt lên trời cuồng khiếu một tiếng, một cái to lớn đầu sói liền từ xuất hiện ở trên vai của hắn. Lang 6. thương lang đáy vực 6. ngươi là thương lang đáy vực nhân 6 Lúc này, thanh long bang ban chúng đã cuồng thiếu lên. Đại gia cẩn thận, gia hỏa này là thương lang nhất tộc thực lực ít nhất tại chiến hoàng trở lên. Chớ Liễm Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn cuồng loạn không dứt huyết ma môn cùng thanh long bang cao thủ, hướng về Tiêu Mèo Con bọn người thấp giọng nói: Thương Lang Sáu, Thương Lang Sáu. Tiêu Mèo Con không nghĩ tới tại nhân gian giới, vậy mà cũng có Thương Lang nhất tộc tồn tại, bất giác cầm thật chặt nắm đấm, toàn thân cao thấp khẽ run, trong mắt lập loè vô tận cừ hận. Ngươi thế nào? Không nên vòng động. Đúng lúc này, một bên Chớ Liễm Phong hiện Tiêu Mèo Con không thích hợp, đã bắt lại hắn, một cô mát mẽ chiến lược xuyên vào hắn trái tim, thay hắn bình phục kích động tâm thần. Lúc này, từ rõ giới bên trên cũng truyền tới liều không chống không phong nguyên khí, mắt mẽ phong nguyên khí phất động lấy tinh thần của hắn, phảng phất tại sôi trào nổi đang sôi bên trên tới lên một bầu nước lạnh, nhường hắn dần dần bình tĩnh lại. 127 thứ 127 chương linh mạch cấm chế không ngại nói thật cho các ngươi biết, tại lòng bàn chân của các ngươi phía dưới, liền có một đầu linh mạch. Một đám cao thủ mặc dù trong lòng đã ẩn ẩn liệu biết cái này càng không núi có thể có linh mạch, nhưng lúc này nghe được gì từ thanh chính miệng thừa nhận, vẫn là hơi lấy làm kinh hãi. Các ngươi, chính là ta phá vỡ linh mạch cấm chế thế phẩm. Dị tử thanh hướng một đám chiến vương cấp cao thủ liếc mắt nhìn, lạnh lùng nói: Huyết môn chủ, phó bang chủ. Tại sao không cùng bên trên diệt sát cái thằng này? Chớ Liễm Phong liếc mắt nhìn huyết quỷ cùng thanh long bang bang trụ phó thanh long, đột nhiên quát lớn. Đối với trước tiên diệt sát cái thằng này, huyết quỷ cùng phó thanh long liếc nhau một cái, đều là biết lúc này nếu không đánh giết Diệt Tử Thanh, tất nhiên sẽ biến thành hắn phá vỡ linh mạch cấm trì thế phẩm. Đang khi nói chuyện, trên không ánh sáng lóe lên, một đám chiến vương cấp cao thủ đã nhao nhao đem chính mình thành danh binh khí lấy ra, hướng về Diệt Tử Thanh đánh tới. Đáng chết! Diệt Tử Thanh hừ lạnh một tiếng, thân thể chấn động, một đạo hào quang sáng chói đã từ hắn trên người bạo đi ra, hướng về trước mặt các thức binh khí hành kích mà đi to lớn tiếng bạo liệt trên không trung vang lên, những cái kia chiến vương cấp cường giả binh khí, thật sự bị Dì Tử Thanh sinh sinh đã bị đánh mạnh vụng. Tại binh khí trong mảnh vỡ, Dì Tử Thanh thân thể chấn động, sức mạnh bàng bạc hướng về một đám vương cấp cao thủ đánh sát mà đi. lập tức, liền có 30 tên cao thủ bị hắn nhất cử đánh giết. trên không xương máu bốc lên, mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập ra. những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng vương cấp cao thủ, lúc này ở Dì Tử Thanh trong tay, vậy mà yếu ớt giống như đứa trẻ sơ sinh vậy, bất quá mấy cái đối mặt, liền bị chui diện không thiếu. khác biệt cảnh giới ở giữa giao phong, nhân số căn bản là không giải quyết được vấn đề, không giống nhau lúc ngoại trừ vài tên tu vi sâu hơn hoặc binh khí hơi tốt vương cấp cao thủ còn tại đau khổ trèo chống bên ngoài những cái kia vương cấp cao thủ đã bị gì tử thanh diện sát không ít tại gì tử thanh một phương diện đồ sát phía dưới tiêu mèo con ngược lại bình tĩnh lại không ngừng hướng về bên ngoài sân tối lui đây không phải khiếp lược tại tuyệt đối lực lượng phía dưới tất cả dũng cảm cũng là không có chút ý nghĩa nào tiêu mèo con biết mình thực lực như xông về phía trước bất quá chỉ là tăng thêm một bộ thi thôi đối mặt chiến hoàng cấp cao thủ mặc dù có thú bị nuốt đấu trường bảo vật như vậy tại người tiêu mèo con cũng không có chút nào năng lực động hắn chỉ có không ngừng lui lại đồng thời tay trái của hắn xuất hiện một cây cung, nghịch thiên cung. Có lẽ tại thú bị nhốt đấu trường mất đi hiệu lực, chống chân thực lực chưa đủ dưới tình huống, chỉ có cái này nghịch thiên cung có thể lật chuyển tình thế. Một cỗ sức mạnh bị nghịch thiên cung rút ra ngoài, không chút khách khí đầu nhập vào thân cung bên trong. cả trương cung đều ở đây khẽ run, ra kim sắc quang mang nhàn nhạt sáu. Lúc này, cựu long lưu ly li cháo bên ngoài, nam danh lão giả phi thân mà tới, đứng ở trên bầu trời, từng đạo sức mạnh bàng bạc đang hướng cái kia cựu long lưu ly li cháo ghen kích mà đi. cái này nam danh lão giả chính là trong hoàng cung những lao tổ kia, bọn hắn rời đi hoàng cung sau đó, một mực đang ở bên ngoài du đãng. Thẳng đến gần đây nghe nói linh mạch đồ tại cảng không núi xuất hiện, vừa mới vội vã chạy đến. Bất quá bọn hắn thân là chiến hoàng cấp bậc cường giả, nhưng là rất ít ra tay, là lấy căn bản cũng không có để phòng đến gì từ thanh vậy mà lại có một tay như vậy. Cựu Long Lưu Ly li Cháo bên trên, chín đầu màu vàng nhạt cự Long chậm rãi du tẩu, tại nơi Lưu Ly li Cháo thể thượng tạo thành một cái huyền ảo cổ trận pháp, đem mấy danh chiến hoàng cấp cường giả công kích vô thanh vô tức hóa giải mở ra. Cái này sáu, cái này Lưu Ly li Cháo quả thật tam môn. Nhìn thấy chính mình anh kích đi ra sức mạnh vậy mà vô thanh vô tức biến mất ở Lưu Ly li Cháo bên trong, một danh chiến hoàng cấp cường giả không khỏi sắc mặt đại biến, đạo. Tam thúc, cái này xấu. Đây nên làm sao bây giờ? Cái kia Tam thúc đạo, lưu ly cháo mở không ra, đầu kia linh mạch sợ là thực sẽ bị người sói kia mở ra, một khi linh mạch mở ra, cái kia xấu. Vậy cái này phương viên mấy ngàn dặm, chỉ sợ đều sẽ không có một ngọn cỏ xấu. Đáng sợ hơn là, như người sói này nhận được linh mạch tầm bổ, chỉ sợ lại không người có thể chế chủ hắn. Bên cạnh, một lao giả tiếp lời nói, "Thái thúc tổ, xem ra chỉ có thả ra món kia tà vật, dẫn động thiên lôi xấu." Lúc này, một lao giả đạo, "Thiên lôi vừa ra, mặc dù trong vòng trăm dặm là giữ không được, có thể đều cũng mất linh mạch bị mở ra hảo." Vô hình. Lúc này, toàn bộ cửu Long Lưu Ly li Cháo đột nhiên chấn động một cái. Nam Danh Chiến Hoàng cấp cường giả cùng nhau cả kinh, đưa ánh mắt về phía Lưu Ly li Cháo bên trong, nhưng thấy Lưu Ly li Cháo bên trong, Tiêu Mèo Con thả ra một tiễn xinh xinh đánh xuyên gì tử thanh lồng ngực, vũ tiễn thẳng tắp đâm vào Lưu Ly li Cháo bên trong, đem Lưu Ly li Cháo cũng đâm đến chấn động. Mà Tiêu Mèo Con thì giống như bị rút sạch một cái giống như vẻ vải trên mặt đất, đáng chết nghịch thiên cung, khiếu nhĩ tiễn, vì cái gì ta đạt đến chiến vương cảnh giới, vẫn là như thế ra khổ. Tiêu Mèo Con há nhân hiện, cái này nghịch thiên cung liên lụy khiếu nhĩ tiễn, có một loại không đem người hút khô không dừng tay dở hơi hắn là đại chiến sư thời điểm ngịch thiên cung đem hắn hút sạch sẽ lúc này hắn đã thăng làm chiến vương ngịch thiên cung vẫn như cũ đem hắn hút sạch sẽ giết nhìn thấy gì tử thanh lồng ngực bị khiếu nhật tiên đánh xuyên chớ liêm phong bọn người bất giác mừng rỡ trong miệng giống lớn một tiếng trong tay binh khí không chút khách khí hướng về di tử thanh trên thân gọi mà đi tiểu hoa nhi ta là dễ dàng như vậy giết chết sao Hập! di tử thanh trong miệng giống giận một tiếng cái kia bị khiếu nhật tiên đánh xuyên lồng ngực vậy mà lấy thấy được độ khép lại bất quá đảo mắt công phu đã khép lại như lúc ban đầu đáng tiếc đáng tiếc a na tiểu chết tu vi quá thấp tuy có thần cung nơi tay nhưng cũng không gây thương tổn được người sói kia. Trên không, một danh chiến hoàng cấp cường giả rất tiết hận lắc đầu. Đạo, thôi thôi thôi. Xem ra, chỉ có dùng cái kia tà vật dẫn động tiên lôi, quanh mở cái này cựu long lưu lý cháo. Cái kia chiến hoàng cấp cường giả nói, đã từ trong ngực móc ra một cái hồ lô, trong miệng nói lẩm bẩm. lập tức, từ trong hồ lô đã phun trào ra một mảnh huyết quang. Huyết quang lướt qua, ngũ đại chiến hoàng đều là không khỏi phun phun một ngụm máu tươi. núi kia bên trong không bằng rút lui cao thủ, càng là thẳng tắp bị hút bay lên, nhanh chóng bị lấy đoàn huyết quang thôn về xuống. dần dần, huyết quang càng lai về nồng. Càng lai việt đại, một cỗ hung sát chi khí tràn ngập ở trong thiên địa, làm cho người cảm thấy trong lòng mượn, cực kỳ khó chịu. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một đoàn đen như mực mây đen trong lúc đó hiện ra. Là thiên lôi. Thiên lôi lập tức phải đánh sát xuống, chúng ta mau bỏ đi. Lưu Ly cháo bên trong mấy cái kia tiểu hòa nhi, nhưng là không quản được nhiều như vậy. Cái này năm danh chiến hoàng cấp cường giả, sống mấy trăm năm, đã sớm gặp đủ trong nhân thế sinh ly từ biệt, nhưng cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạ người, hét to một tiếng, liền nhanh chóng hướng về nơi xa bay ra ngoài. Năm cái búp bê, chạy cũng nhanh, chính mình gây họa tự mình tới thu thập. Đúng lúc này, Giữa thiên địa đột nhiên nhớ tới một tiếng nói giàn mua, một cái cự trưởng đột ngột xuất hiện ở chân trời, tựa như cùng chảo năm cái con muỗi đồng dạng, đem ngũ đại chiến hoàng nắm ở trong tay. 128 thứ 128 trường Cửu Long Liêu Ly dạy vò cái chim, lăn chỏ nhà. Cái kia thanh âm giàn mua lại văng lên, cự trưởng vỗ nhẹ nhẹ tại nơi đoàn xương máu phía trên, xương máu lập tức tiêu tan ở trên không. IT, còn có ngươi. Tiểu Hoa Nhi, trở về. Thanh âm giàn mua lần thứ ba văng lên, tiện tay đem ngũ đại chiến hoàng hướng về trên mặt đất ném một cái, bàn tay khổng lồ kia đã hóa thành một nắm đấm, hướng về kia sắc hạ xuống thiên lôi đánh đi lên to lớn nổ vang âm thanh bên trong, đạo tiêm ngưng mà không thả thiên lôi bị anh trở thành vô số đạo tiểu ánh chớp, cứ như vậy tiêu tan ở trên bầu trời. Lúc này, hết thảy mọi người bao quát cựu long lưu ly li cháo bên trong gì tử thanh bọn người kinh hãi, như thế tuyệt cường khí thế, tuyệt không phải nhân gian hẳn có sức mạnh. Thiên lôi à, cái kia đủ để phá hủy trong vòng trăm dặm hết thảy mọi thứ thiên lôi, cứ như vậy sinh sinh bị hắn một quyền đánh tan. Thần thông như vậy, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết những cường giả kia mới có á bất quá là một cái tiểu cái lồng, cần phải hành hạ như thế sao? Tiếng nói chuyện bên trong, bàn tay khổng lồ kia đã rũ xuống, tương lai lưu ly li cháo tóm lấy lập tức biến mất ở liêu không bên trong tất cả mọi người bị kinh hãi tuyệt cường sức mạnh tuyệt đối cường giả tiêu mèo con tâm tình kích động không khỏi cuồng thùng nói tiền bối tiền bối đi thong thả bảo ta làm gì làm chi đúng lúc này trên không lại truyền tới một thanh âm ngạch 6, a 5 tiêu mèo con không nghĩ tới vậy tuyệt đại cường giả vậy mà lại bởi vì chính mình một tiếng kêu to mà ngừng nói thật hắn chỉ là đặc biệt kích động mới hô to một tiếng nhưng lại không biết gọi lại cường giả kia làm cái gì người oai nhi này cũng là thú vị cái này lịch thiên cung cùng khiếu nhục mũi tên chủ nhân một đời trước cùng lao phu cũng có mấy phần giao tình. Thôi thôi thôi, tiện đưa ngươi một hồi tạo hòa. Nói, bàn tay to kia lại lần nữa trên không trung xuất hiện, trong tay cửu Long Lưu Ly li cháo bị hắn chậm rãi nắm lấy, tạo thành một bộ hoàn chỉnh trong suốt xương người. Thời không cấm. Lúc này, bàn tay to kia trên không trung ngang dọa quẹt một cái, nhất đạo kỳ dị sức mạnh tại toàn bộ càn không núi bay lên, trừ tiêu mèo con bên ngoài tất cả mọi người đều hóa thành thạch điêu. Trong không khí bay múa lá rụng cũng dừng lại, không có một cơn gió. Mảnh này khu vực nhỏ, lại bị vậy tuyệt đại cường giả sinh sinh cấm chế, thời gian không còn chạy xuôi, không gian không đang biến hóa. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn thay đổi cái này cựu long lưu ly cốt, ngươi lại biến thành quái vật gì? Cái kia thanh âm giàn mua mang theo một tia tà ý, tự thủ khu vực, tiêu mèo con đã không tự chủ được lưu động lên. Sau đó, hắn sợ hãi hiện, trong cơ thể hắn xương cốt, chính nhất từng chiếc bị quất cách ra bên trong thân thể. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy đau đớn, vậy tuyệt đại cường giả dường như đang trên người hắn cũng tăng thêm cấm chế gì, nhường hắn không ra bất kỳ một điểm sức mạnh nói không nên lời bất kỳ lời nói tới, cũng cảm giác không thấy bất kỳ đau đớn. Hắn phản phất như là một cái người đứng xem đồng dạng, lạnh lùng nhìn mình xương cốt từng cái từ trong máu thịt bị quất cách đi ra. Cuối cùng, cả người hắn đều đã mất đi khung xương trèo trống, mềm nút lơ lửng ở trên không. bàn tay to kia khẽ động, cô kia từ cựu Long Lưu Ly tráo chế tạo khung xương liền lưu độc lên, hóa thành một đạo hào quang sáng chói chui vào tiêu mèo con thể nội. từng cây trong suốt xương cuộn, nhanh chóng ở trong cơ thể hắn tạo ra, chín đầu màu vàng nhạt thần long, liền tại hắn khung xương bên trong chậm rãi truyền ra độc lên, một lần nữa tạo thành một cái hoàn chỉnh huyền ảo chật đồ. tối hôm qua đây hết thảy, tiêu mèo con cả người liền bình thường lơ lửng ở bàn tay to kia phía trên. không tệ, không tệ sáu. tiểu a nhi này cùng cái này cựu Long Lưu Ly khung xương ngược lại là sướng đôi không có bất kỳ cái gì một điểm chỏi nháo chỗ, đổ bất đi lão phu một phen phiền phức. Ngủ đi, sau 12 canh giờ, nơi này hết thể liền khôi phục bình thường, khi đó ngươi là đoạt lại linh mạch đồ đâu vẫn là bị người loạn đao chém chết, ta liền quản không được. Ha ha ha ha sáu. Sáng như tuyết ánh mắt rơi vào tiêu mèo con trên thân, âm thanh giản mùa kia nói lẩm bẩm một hồi, cự thủ một phen đem ngủ say tiêu mèo con đặt ở trên mặt đất, liền biến mất. Một cảm giác này, tiêu mèo con nước chừng ngủ 12 canh giờ mới tỉnh lại trong cơ thể của hắn, lúc này đã sinh biến hóa nghiêng trời lấy đất, một cỗ sinh sôi không ngừng sức mạnh đang tại tự nhiên chạy xuôi, nhanh chóng đem hắn cái kia bị rút sạch sức mạnh bổ sung trở về, nhường hắn có một loại nửa mặt lên trời điên cuồng gào thét xúc động, to lớn tiếng vỡ vụn bên trong, bị vậy tuyệt đại cường giả sinh sinh cấm chế lại sơn gốc, bắt đầu khôi phục bình thường. lá rơi là tả, tượng đá vỡ vụn, tiếng la giết lại lần nữa vang lên. a, tiêu mèo con một tiếng hét lên, tay cầm yêu dị tình đao gia nhập chiến đoàn, màu đỏ sầm đao mang mang theo từng đạo huyết khí, hướng về dị tử thanh anh kích mà đi, đao mang lướt qua, dày đặc hàn mang làm cho người dùng mình. đáng chết. Di Tử Thanh dù sao cũng là chiến hoàng cấp cao thủ, nhìn thấy Tiêu Mèo Con dạng này, một cái niên kỷ bất quá 20 mươi tiểu gia hỏa vậy mà hướng mình chém vào mà đến, không khỏi giống giận một tiếng, một đạo lực lượng mạnh mẽ hướng về hắn đánh tung đi qua. Nổ vang âm thanh bên trong, Tiêu Mèo Con không lùi mà tiến tới, yêu dị tình đau hung hăng chém vào ở Di Tử Thanh bả vai, làm hắn nửa cái bả vai cơ hồ rơi xuống. Gào Di Tử Thanh ra một tiếng kêu gào thống khổ, sinh sinh hướng phía sau nhanh lùi lại mấy chục trượng, cả kinh kêu lên, cái này, cái này sao có thể, ngươi sao có thể tiếp nhận lực lượng của ta? Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, hoàn toàn chính xác, đây cũng quá kinh khủng chiến hoàng cấp cao thủ sức mạnh, cho dù là đánh vào cao thủ cùng cảnh giới trên thân, cũng sẽ làm đối phương miệng phun tiên huyết người bị thương nặng. Thế nhưng là tiêu mẹo con càng là đại nhất giai chiến vương thân thể sinh sinh tiếp nhận chiến hoàng cấp cao thủ một cái oanh sát. Hơn nữa, nhìn, tiêu mẹo con phảng phất cũng không có chuyện gì đồng dạng. Không sáu, không sáu, đây không có khả năng sáu. Di tử thanh thương thế trên người nhanh chóng kết lại, lại là mấy đạo cuồng phách sức mạnh hướng về tiêu mẹo con oanh sát mà đi. Lúc này, di tử thanh đã bỏ đi đối còn lại chiến vương oanh sát, toàn lực đánh ra, bổ ra từng đạo chiến hoàng chi lực hướng về tiêu mẹo con đánh tới. Chiến hoàng cấp sức mạnh đánh vào Tiêu mèo con trên thân, tựa như cùng gió nhẹ phất qua dương liễu đồng dạng, ngoại trừ đem dương liễu thổi đến nhẹ nhàng lắc lư bên ngoài, không có tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. "Ngươi, giết không được ta." Tiêu mèo con tại gì tử thanh linh sát bên trong không ngừng lấn người phụ cận, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương. Trong cơ thể của hắn, chín đầu màu vàng nhạt thần long đang chậm rãi du động, một cô cực kỳ huyền diệu sức mạnh bị thúc dục đi ra, một cách tự nhiên hóa giải dị tự thanh chiến hoàng chi lực. Cùng lúc đó, chín đầu màu vàng nhạt thần long còn lấy một loại càng thêm cổ áo trận pháp, đem dị tự thanh đánh tới sức mạnh thuần phệ, trợ giúp Tiêu Miệu con rèn luyện xương cốt. Hắn lần này lấy được bộ này cựu Long Liêu Ly li khung sương, mặc dù không có thể giúp trợ hắn để cao tu vi, nhưng lại để cho thân thể của hắn đẹp thẳng tắp tiêu thăng đến một cái mười phần kinh khủng cảnh giới. Gào, Di tử thanh áo náo cùng hống một tiếng, mũi chân chấn động, đã phi thân hướng về dưới núi sông đi qua. Đối mặt tiêu mèo con dạng này, một cái tu vi không cao nhưng lại đánh như thế nào đều đánh không chết quái vật, Di tử thanh biết hôm nay vô luận như thế nào không cách nào phá vỡ linh mạch, cho nên hắn lựa chọn rất sáng suốt rút lui. 129 thứ 129 chương cướp đoạt miễn khí chạy đi đâu? Lúc này tiêu mèo con, chớ Liễm Phong bọn người đều là bất giác mừng rỡ trong miệng giống lớn một tiếng, hướng về Hà Tử Thanh xung tới. Tiểu Tắc chạy đâu? Lúc này, Nam Đạo Hào Quang Ngút trời dựng lên, Diệp ra Nam Vị Lao tổ cũng lao đến, Nam Đạo sức mạnh bàng bạc hướng về Hà Tử Thanh cuồn rũ tới. Hà Tử Thanh ngửa mặt lên trời cuồng tiêu một tiếng, thể nội lang tộc khát máu huyết dịch hoàn toàn bị Ngũ Đại Chiến Hoàng kích đi ra, không lùi mà tiến tới, thân thể chấn động, đã cùng Ngũ Đại Chiến Hoàng chiến ở một chỗ. Sáu Đại Chiến Hoàng cấp cường giả ra tay, quả nhiên là kinh thiên động địa, từng tòa sơn phong bị trong nháy mắt sơn bằng. Đến nơi này cái cấp số chiến đấu đã không phải là chớ liễm phong bọn người có khả năng tham dự. Rút lui. Chúng ta rút về ngoài núi chờ tin tức. Chớ liễm phong liếc bầu trời một cái bên trong lục đại cao thủ càng lai Việt ưu Việt chiến đấu, giống lớn một tiếng, đã đi đầu liền xông ra ngoài. Giáo thụ đi trước, ta lưu ở nơi đây lại nhìn một chút. Tiêu mẹo con lúc này có cựu long lưu ly cốt, đẹp cường hạn đến biến Thái, nhưng là không quan tâm một chút nào cái kia sáu đại chiến hoàng cấp cao thủ bên ngoài xuất ra tới sức mạnh. Hảo, hết thệ cẩn thận. Chớ Liễm Phong mặc dù không biết chính hắn một học sinh đẹp vì cái gì đột nhiên tiêu thăng đến như thế kinh khủng cảnh giới, nhưng cũng là biết trong đó nhất định cùng cái kia đột nhiên xuất hiện cự trưởng có liên quan, lập tức cũng sẽ không hỏi nhiều, chỉ dặn dò một câu liền dẫn người vội vàng đi. Thanh Long Bang cùng huyết ma môn càng là sớm trốn mất, bực này giang hồ bang phái nhất là có thể ngửi ra trong không khí ẩn hàm nguy hiểm thành phần. Trong lúc nhất thời, càng không sơn chủ phong phụ cận, chỉ còn lại tiêu mèo nhi dư ngũ đại chiến hoàng cấp tấu giả. Sau một khắc, tiêu mèo con thân thể đã bắt đầu chuyển động, hướng về từ trên bầu trời vỗ xuống từng đạo sức mạnh nên đón tiếp lấy cái này ở người bên ngoài trong mắt không khác tự sát cử động đến rồi tiêu mẹo con trên thân liền trở thành tốt nhất con đường tu luyện chiến hoàng cấp cường giả sức mạnh điên cuồng đánh vào tiêu mẹo con trên thân chịu đến kích trong cơ thể hắn cựu long lưu ly li khung xương lại lần nữa khe run đứng lên cựu long liên hoàn một cái huyền diệu cổ áo trận pháp nhanh chóng kết thành từng đạo chiến hoàng cường giả sức mạnh liền bị cái kia trận pháp thôn phệ cái không còn một mảnh diệp gia năm vị lão tổ nhìn thấy tiêu mẹo con lại lấy phương pháp này tới tu luyện bất giác trong lòng hơi kinh hãi thầm nghĩ tiêu a nhi này ngược lại là thú vị trong lòng nghĩ như vậy lúc trong tay chiêu thức biến đổi không còn nạnh sinh sinh công kích giữa trận Hà Tử Thanh mà là đem sáu người sức mạnh dẫn động hướng về trên mặt đất tiêu mèo con đánh tới. từng đạo sáng chói sức mạnh giống như trên bầu trời đánh xuống tới lôi điện đồng dạng thẳng đánh vào tiêu mèo con trên thân. mà tiêu mèo con cả người lúc này đều trở nên trong suốt vô cùng giống như một tôn lưu ly ảnh hình người đồng dạng, toàn bộ thân hình ngoại trừ cửu thiên vàng nhạt thần long tại nhanh chóng du động cắn nuốt cái kia đạo đạo hành kích chi lực bên ngoài liền cái gì cũng không nhìn thấy. giống như một cái động không đáy đồng dạng, tiêu mèo con liên quăng cắn nuốt sáu đại chiến hoàng phun trào tới sức mạnh dần dần trong thiên địa phong nguyên khí cũng bị kéo đứng lên từ bốn phương tám hướng hướng về tiêu mèo con tụ lại mà đến tại chiến hoàng cấp sức mạnh giữ phong nguyên khí tầm bộ phía dưới tiêu mèo con cả người tiến nhập một loại huyền diệu cảnh giới linh hải một mảnh không minh làm sáng tỏ ra truyền ngự phong quyết tự động vận chuyển cái kia từ vân thủy học trong viện nhìn đến các loại công pháp cũng tự động vận chuyển vô tưởng vô niệm tiêu mèo con phảng phất cùng thiên địa hòa thành một thể giờ này khắc này hắn chính là một khối đá chính là một con chim một mảnh lá dụng thân thể của hắn cùng trung bênh là dạng như phù hợp hắn linh thức là dạng như thanh thản sạch sẽ lục đại giao chiến chiến hoàng cùng nhau dừng lại tay lấy bọn hắn chiến hoàng cấp linh thức, vậy mà không cảm giác được Tiêu Miệu Con tồn tại. Bọn hắn biết, lúc này Tiêu Miệu Con cực độ nguy hiểm, nếu không cẩn thận xúc động hắn, là hắn có thể tiện tay đưa tới thiên lôi, sinh sinh đem bọn hắn oanh thành mảnh vụ. Cùng tiên địa phù hợp, vận dụng tiên địa sức mạnh tới tấn công địch, đây hoàn toàn là thánh cảnh đỉnh phong mới có cảnh tượng. Thế nhưng là, giờ này khắc này, loại cảnh tượng này vậy mà tại một cái nhất giai chiến vương trên thân xuất hiện, như thế tình huống, cho dù là sống mấy trăm năm một đám chiến hoàng, cũng là chưa từng nghe thấy. Từ từ, lấy Tiêu Miệu Con làm trung tâm, càng tụ càng nhiều phong nguyên khí dần dần xoay tròn. Mà Tiêu Miệu Con thân thể cũng quỷ dị nhúc nhích, tạo thành một đầu đường ngăn cách, hai bên của hắn là hai đạo thái cực âm dương cá. Hai đầu thái cực âm dương cá chầm rãi chuyển động, sinh sôi không ngừng sức mạnh hướng về tiêu mèo con thể nội chú đi, nhu lực lượng của hắn càng thêm tinh thuần càng thêm khổng lồ. Bất quá trong cơ thể hắn cái tiêu cựu long lưu ly li khung xương phẩm cấp thật sự là quá cao, coi đây là khung xương, tiêu mèo con thân thể tựa như cùng ông dương đại hải đồng dạng, cần có thiên địa phong nguyên khí số lượng cũng khổng lồ do người, là lấy cho dù không ngừng có tinh thuần phong nguyên khí dót vào trong cơ thể hắn nguyên khí trình độ vẫn như cũng duy trì ở một cái hàng định trị số, tăng trưởng cũng không rõ ràng cái này liền giống như một con sông lớn lao nhanh lấy tuôn hướng biển cả, biển khơi mặt biển lại sẽ không để cao bao nhiêu đồng dạng. nhưng sông lớn dù sao cũng là sông lớn, tiêu mèo con thân thể có khả năng chứa phong nguyên khí, so với thông thường người tu đạo, há lại chỉ nhiều nghìn lần vạn lần. liên tiếp mười mấy ngày, tiêu mèo con cứ như vậy bị tinh thuần phun trào mà đến phong nguyên khí kéo lên, lơ lửng tại cảng không sơn trên không, chậm rãi chuyển động. lúc này, tiêu mèo con phía trên, hà tử thanh đã biến mất không thấy, còn giữ lại ngũ đại chiến hoàng cấp cường giả, toàn bộ quanh chân ngồi ở trên không, từ tiêu mèo con hóa thân trong thái cực đồ. Bọn hắn đột nhiên nghị thông suốt rất nhiều phía trước vẫn nghị không thông vấn đề, lại cũng là theo chân tiến nhập Huyền Diệu cảnh giới. Ngũ đại chiến hoàng tăng thêm Tiêu Miểu con, 6 người đối với cần thiết thiên địa nguyên khí số lượng, không thể nghi ngờ là một cái thập phần to lớn số lượng, phạm vi ngàn dặm bên trong, bởi vì 6 người điên cuồng cấp đoạt, đã có cây khô vàng. Nhưng mà, 6 người điên cuồng cấp đoạt tựa hồ còn xa xa không có bỏ qua ý tứ. Trong 6 người, lại lấy Tiêu Miểu con hung tàn nhất, cái tiêu cửu long kết thành Huyền Diệu cổ trận, không chỉ có cắn nuốt phong nguyên khí tiến vào Tiêu Miểu con thể nội, còn không ngừng xuất ra đạo đạo dẫn dắt chí lực. Đem Ngũ Đại Chiến Hoàng cấp cường giả dẫn dắt tới thiên địa nguyên khí cưỡng ép giam lại, thu hợp vào mình trong trận. Đến cuối cùng, vận chuyển cao hứng huyền diệu cổ trận dứt khoát đem Ngũ Đại Chiến Hoàng cũng cưỡng ép kéo tới, điên cuồng cấp đoạt lên bọn hắn sức mạnh tới, Ngũ Đại Chiến Hoàng lực lượng trong cơ thể liền như là như thủy triều, điên cuồng bị cái kia vô lương cổ trận dẫn dắt, liên tục không ngừng hướng về tiêu mèo con dắt vào. Ngũ Đại Chiến Hoàng trong lòng nghiêm nghị, nhưng giờ này khắc này, bọn hắn lại không hề có lực phản thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng của mình bị cưỡng ép rút đi. Ngũ Đại Chiến Hoàng trong lòng cái kia đau lòng a thì khỏi nói. Bất quá Bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, bọn hắn bị cái kia cự cửu lăng bố trí cổ trận cưỡng ép kéo vào, cùng Tiêu Miệu Con liên thành một mảnh, Tiêu Miệu Con tại âm dương song ngư bên trong đối với thiên đạo linh ngộ, liền xa xa bất giác tràn vào trái tim của bọn hắn. Dù sao từng là người trong thần vực, Tiêu Miệu Con đối với thiên đạo linh ngộ, so với Ngũ Đại Chiến Hoàng, cao minh đâu chỉ gấp trăm ngàn lần, trong lúc nhất thời, Ngũ Đại Chiến Hoàng đều là vừa thường xót vừa vui, kích động không thôi. 130 thứ 130 chương tứ cường cao thủ tại nơi Thái Cực Âm Dương cá điên cuồng cấp đạo phía dưới, càng không núi mấy trăm dặm trong phạm vi, đều tràn đầy nồng đậm hết sức phong nguyên khí. Lúc đầu Còn có chút tu luyện phong hệ chiến kỹ cao thủ hết sức cao hứng, ở nơi này phong nguyên khí bên trong không ngừng để cao mình, càng về sau, có hai tên cao thủ sinh sinh bị cái này đậm đà phong nguyên khí no bạo sau đó, tất cả cao thủ đều rút đi. Càng lai việc đậm đà phong nguyên khí, cũng không phải bọn hắn đủ khả năng tiếp nhận. Đến rồi tháng thứ nhất thời điểm, trên bầu trời xuất hiện một đoàn to lớn lôi vân, một đạo thiên lôi đang dần dần tạo thành. Tiêu mèo con như vậy điên cuồng cấp đoạt thiên địa phong nguyên khí cho mình sử dụng, trong lúc vô tình đã tước đoạt sinh linh khác sinh tồn cơ hội, thiên lôi tự nhiên muốn lo liệu thiên phạt, trừ bỏ tiêu mèo con, cái này yêu nghiệt tiếng sấm ầm ầm bên trong, mấy trăm đạo to đến gần Dặm Thiên Lôi gào thét lên vọt xuống tới, hướng về tiêu mèo con trô ở thái cực âm dương cá đánh tới. Toàn bộ Càn Không núi trong nháy mắt bị oanh trở thành một phấn, một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở tại chỗ, Càn Không núi gần trăm dặm chi địa, sinh sinh bị cái này chừng trăm đạo Thiên Lôi từ mặt đất bên trên xóa đi. Lúc này, một trưởng tia đánh nát Thiên Lôi tuyệt đại cường giả như ở đây nhìn thấy, thật không biết sẽ ra sao. Hô đúng lúc này, từ cái kia bị Thiên Lôi đánh vỡ trong hố sâu, một đạo nhũ bạch sắc linh khí dâng trào lên. Thiên Lôi chi uy, lấy hủy diệt gần trăm dặm đất đai đại giới sinh sinh đem lòng đất linh mạch cấm chế bung mở, nhường linh mạch toàn bộ vỡ ra. cái kia linh mạch xông vào trên không, trong lúc đó gào thét một tiếng, lại như một đạo nộ long đồng dạng, dương nhanh múa vớt đứng lên. linh mạch thực sự quá nồng đẫm, bất quá hiện thế phút chốc đã co hóa thành linh long phi đi dấu hiệu. bên ngoài giật linh khí, từ dưỡng trong vòng nghìn dặm chi địa, cái kia bởi vì bị tiêu mèo con cưỡng ép cướp đoạt xong thiên địa linh khí mà cháy khô thảm thực vật, lại lần nữa đưa ra mầm non. chỗ gần, cái kia nguyên bản rất thông thường từng khối tảng đá, thì nhanh chóng sinh chất biến, biến thành ngọc thạch. đang chết, thiên vương bắt đạn nào phá vỡ cái này linh mạch. đúng lúc này, từ bốn vương tam hướng. Chuyên đến bốn tiếng gầm thét, bốn đạo thanh ngông ngông thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở linh mạch bầu trời, bốn đạo bàng bạc cự lực dũng động đi ra, hướng về linh mạch vô tới, muốn tương na linh mạch một lần nữa theo trở về dưới mặt đất. Nhưng cái này linh mạch chính là cưỡng ép phá vỡ, tại bên ngoài ngây người phút chốc đã linh thức sơ khai, lại nơi nào sẽ trở lại dưới mặt đất, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, một ngụm thực chất hóa linh khí liền đụng phải ra ngoài, hung hăng vọt tới phía trước một thân ảnh, kết trận. Bốn đạo thanh ngông ngông thân ảnh cùng nhau quát to một tiếng, bàn tay bông nhiên trên không trung hiện hóa ra vô số đạo tia sáng, diệt thành một đạo lưới lớn, hướng về kia linh mạch long long đầu trùng tới sẽ ở đó bốn đạo thanh ngông ngông thân ảnh trên không trung bận rộn muốn tương na linh mạch một lần nữa phong ấn trở về dưới đất thời điểm, linh mạch bên trong, cái kia bị toàn bộ linh mạch mang theo khỏa đi vào thái cực âm dương cá đột nhiên ra một đạo hào quang sáng chói, giống như một cái thái dương đồng dạng thẳng vọt ra. Cùng lúc đó, nam ở thái cực âm dương cá ở giữa làm đường phân cách tiêu mèo con cũng ra một tiếng ở một cái, ngồi xếp bằng. Tại hắn phía trên phù động ngũ đại chiến hoàng cấp cường giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, cặp mắt của bọn hắn bên trong lấp loé từng đạo màu vàng ánh sáng, toàn bộ thân hình đã ở vào khoảng thực thể cùng hư ảnh ở giữa, lấy được tiêu mèo con đối với thiên đạo cảm ngộ tăng thêm từ linh mạch ở bên trong lấy được số lớn linh khí bổ sung trong lúc mơ hồ đã bước ra cái kia một bước mấu chót nhất liền muốn phá hoàng thành thánh, thánh. ngoại trừ một chút tuyệt cường hạng người thiên địa quy tắc đối bọn hắn mở một con mắt nhắm một con mắt bên ngoài còn lại cương giả chỉ cần phá hoàng thành thánh liền không thể tại nhân gian giới dừng lại nhất thiết phải tiến vào mới về liền giới bên trên bầu trời lúc này lại sinh ra dị biến từng đạo sáng chói thất thải quang mang vô căn cứ phát lên tạo thành một đạo thất thải quang cầu hướng về ngũ đại chiến hoàng không ngũ đại chiến thánh vô tới ngũ đại chiến thánh lẫn nhau gật đầu một cái cự la vui đạo tạo hóa à tạo hóa nếu không phải là có tiểu a nhi này chúng ta muốn bước vào như thế cảnh giới không có ngàn năm khổ tu nhưng là vạn vạn không làm được nói ngũ đại chiến thánh đã đạp ở thất thải trên cầu hướng về trong truyền thuyết huyền giới đi cái kia bốn đạo thanh mông ngông thân ảnh liếc mắt nhìn ngũ đại chiến thánh một mắt liền quay đầu lại tới hướng về tiêu mèo con quát lên nột na tiểu tử ngươi còn tại thất thần làm gì hai họa ngươi xong, còn chưa tới giúp ta chờ một chút sức lực tiếng hò hét bên trong tiêu mèo con thân thể đã bị một thân ảnh tóm lấy hướng phía đạo kia linh mạch hung hăng đập xuống thân ảnh này nhưng là đem tiêu mèo con xem như một kiện binh khí hình người đến sử dụng hay lắm hay lắm Dùng tiểu tự này tới phong ấn linh mạch, nhưng là không còn gì tốt hơn. Phía tây, một thân ảnh cười ha ha lên, hai tay khẽ động, mấy đạo trận đồ liền hướng về tiêu Miểu con thân thể bay xuống. Cái này cái gì phá đao, nhưng cũng không có gì dùng sáu. Không bằng một khối luyện, nhân đao hợp nhất chẳng phải là tốt hơn. Nghe vậy, phía nam đạo thân ảnh kia hùng hùng hổ hổ kêu một tiếng, hai tay khẽ động, đã đem tiêu Miểu con yêu dị tình đao cùng hắn bản thể luyện lại với nhau. Về sau, tiêu Miểu con chỉ cần tâm vận động, liền có tình đao trẻ chặt chí lực, nhưng là chỗ tốt cực lớn. Còn có, đây đều là thứ gì đồ chơi. Toàn bộ ném chỉ để lại cái này thú bị nuốt đấu trường giữ phong giới há không sạch sẽ. Phía Bắc Đạo thân ảnh kia kêu một tiếng, đã đem tiêu mèo con những cái kia phá mua lại đủ loại có thể sử dụng không thể dùng pháp bảo một đám lửa đốt đi sạch sẽ. Từng đạo trận đồ, bị cái này bốn tên tuyệt cường quái nhân khắc hỏa tiến vào tiêu mèo con thân thể, cái này cũng may phía Đông cường giả kia đem tiêu mèo con khung xương đổi thành cự long lưu ly li cốt, mới có thể chịu được nhiều như vậy trận đồ. Theo từng đạo trận đồ tại tiêu mèo con thể nội khắc họa hoàn thành, tiêu mèo con trên thân cũng một cách tự nhiên ra từng đạo nhấp nhân tâm phách phong ấn chi lực, hướng phía đạo kia linh mạch phong ấn mà đi. Lần này tiêu mèo con liền tương đương với một kiện phong ấn thánh khí, có một loại phong ấn kỳ lạ sức mạnh. Tại tiêu mèo con sức mạnh cường hạ phía dưới, đạo kia linh mạch không cam lòng gầm thét, nhưng rốt cục vẫn là chui vào dưới mặt đất, về tới vị trí cũ. Phong. Bốn bóng người quát to một tiếng, bốn đạo phong ấn sức mạnh xuyên thấu qua tiêu mèo con cơ thể đánh vào trên mặt đất, lập tức, bốn tên cường giả lại miễn cưỡng từ đằng xa chuyển đến mấy ngọn núi, ném vào cái kia trên linh mạch, mấy đạo phong ấn nhanh chóng đánh xuống, cuối cùng mới đem cái này linh mạch một lần nữa phong ấn đứng lên. Như tại sơn cốc thời điểm, giữa thiên địa linh khí dư giả, một đầu linh mạch nhưng cũng không coi là cái gì thế nhưng là bây giờ linh khí ngày càng mỏng manh, một đầu linh mạch liền có thể tẩm bổ mấy vạn dặm thổ địa, bởi vậy cũng liền lộ ra vô cùng chân quý, không thể để cho nó không duyên cớ tiêu tan trên không trung. tiểu ba nhi này ngược lại là thú vị, cựu long lưu ly li vi cốt, thập phương đại trận bảo hộ tâm mạch, lại có thú bị nhốt đấu trưởng, do giới bực này thần khí tại người, hắc hắc, nếu là cơ duyên xảo hợp, nhiều hơn nữa học mấy thứ hảo cơ pháp, đại mấy thứ bảo bối tốt, sợ là thành tựu không ở lão đại phía dưới lâu sáu. tứ đại trong cương giả, tên kia đi đầu nắm lên tiêu mèo con, cũng là cho tiêu mèo con thay đổi cựu long lưu ly li cốt thân ảnh cười hắc, hắc nói, tiện tay ném một cái đã đem tiêu mèo con rất xa ném ra ngoài sáu. 131 thứ 131 chương huynh đệ gặp lại bảnh. To lớn nổ vang âm thanh bên trong, tiêu mèo con hùng hùng hổ hổ âm thanh từ một cái hố sâu truyền đến đi ra, mụ mụ, muốn mạng người à, có như thế đối đãi người sao? Nguyên lai gã cường giả kia đem hắn tiện tay ném một cái, đã ném ra ngoài mấy trăm dặm, nhường hắn hung hăng trên mặt đất xô ra một cái hố sâu. Cái này cũng là hắn có cựu long lưu ly li cốt cùng thập phương đại trận tại người, cơ thể dị thường bền bỉ, mới không có ngã thành thịt muối. Bất quá Thân thể cực độ cường tráng cũng có một cái chỗ xấu, đó chính là hắn trên thân mặc dù vô cùng đau đớn, làm thế nào cũng tráng không qua, chỉ có thể mặc cho cái kia đau đớn ở trong cơ thể mình như ngàn vạn đầu lưỡi dao tại cắt lấy đồng dạng. Ai u, đau chết mất, mấy cái lao vương bát đạn cũng không biết bảo vệ còn nhỏ. Sau nửa canh giờ, Tiêu Mèo Con vừa mới xoa cái mông, chậm rãi leo ra cái kia hồ sâu, khập kinh hướng về nơi xa đi đến, nhưng lại không biết nơi này là nơi nào. Càng không núi là hủy, không biết còn có bao nhiêu người còn sống. Đi qua lần này lại biến, Tiêu Mèo Con cũng là biết đi qua thiên lôi hoành kích càng không trên núi lắm người, có thể còn sống nhất định không nhiều lắm. bất quá, hắn nhưng lại không biết, chính hắn tại nơi thái cực âm dương cá bên trong ướt trưởng lưu lại hơn 40 ngày, chớ liêm phong bọn người cũng sớm đã rời đi cái này địa phương nguy hiểm. trên đường tìm người hỏi rõ đường đi, tiêu mèo con nhanh chóng hướng về cảng không núi phương hướng chạy tới. lúc này hắn mặc dù tu vi bên trên còn không có đột phá nhị giai chiến vương cảnh giới, nhưng hắn điên cuồng cấp đoạt nhiều như vậy phong nguyên khí, nguyên khí trong cơ thể đã là vô cùng phong phú, đủ chạy, quả nhiên là nhanh như tuấn mã mau lẹ vô cùng. một hồi lao nhanh sau đó. Tiêu mèo con cuối cùng chạy trở về càng không núi khu vực, lúc này ở đây đã chỉ để lại một cái nám đen hố sâu, nước ngầm đang tại tòa này mới hình thành trong hố sâu hội tụ, tin tưởng không bao lâu, trong này sẽ trở thành một cái mới hồ nước khổng lồ. Hố sâu trung quanh, thỉnh thoảng có binh khí mảnh vụn cùng quần áo mảnh vụn, nhưng là bóng người cũng không có một cái. Đứng tại chỗ cao, Tiêu mèo con thả ra vương cấp linh thức ra bên ngoài rò xét, không giống nhau lúc, đã hiện cách xa trăm dặm chỗ có mấy cái nhỏ chút đang tại hướng về hố sâu biên giới chạy đến. Tiêu mèo con thân thể khẽ động, đã hướng về kia ngoài trăm dặm chỗ thẳng tắp lướt tới. Đối với vương cấp cao thủ thả ra cước bộ lao nhanh tới nói chăm dởm đường đi cũng bất quá liền sau thời gian uống cạn tuần trà thôi, không giống nhau lúc, tiêu mèo con thân thể đã xuất hiện ở những người kia trước người, con mèo nhỏ, người quả nhiên không chết. đúng lúc này trong mấy người kia một thanh âm giống lớn một tiếng, lập tức từng đạo trọng quyền liền hung hăng đập vào trên người hán. lúc này tiêu mèo con cơ thể cường hành vô cùng, tự nhiên không sợ cái này vài cái trọng quyền, đã là một cái đè xuống người tới, điên cuồng đánh đứng lên. không giống nhau lúc trên người của hai người đã xuất hiện từng đạo máu ứa đạo, người đứng xem đều hay nhiên, trong lòng đều là thầm nghĩ hai người này là điên rồi đi, đánh lộn một cái trận hai người vừa mới nằm trên mặt đất, ngựa mặt lên trời ha ha cuồng thiếu lên, mắng, trịnh sướng con mèo nhỏ cái tên vương bắt đã ngươi, tiện nhân mệnh cứng dán, không chết được, ha ha ha ha, không cần phải nói, vừa thấy mặt liền dùng năm đấm chào hỏi, tự nhiên chính là mất tích nhiều ngày trịnh sướng, trung thực giải thích, những ngày này, ngươi cũng chạy đi đâu rồi? tiêu mèo con một tay lấy trịnh sướng xếp lên, hung hăng nói, mấy người các ngươi, về trước tổng đường. trịnh sướng hướng về kia vài tên thủ hạ cao thủ phất phất tay, đem bọn hắn đánh trở về, mới nói, ta vốn là dự định đi đế đô tìm ngươi, về sau, trên đường gặp chút chuyện, liền thừa cơ vào cái này thất sắc, rút đồng thời đem toàn bộ bang phái không chế trong tay. A, ngươi bây giờ là thất sát giúp lão đại. Tiêu mẹo Con nghe vậy, bất giác vui mừng. Đạo, thì ra là thế. Trịnh Sướng gật đầu một cái. Đạo, ta suy nghĩ, ngươi ở đây Đế đô làm quan, có một số việc có lẽ không tiện đi làm, vậy ta ngay tại bên ngoài Dương thế lực địa phương, đến lúc đó huynh đệ ta liên thủ diệt cái kia đường ra, cho sơn trại cùng trong sơn cốc chết thảm huynh đệ báo thù. Tiêu mẹo Con đạo, đối với chính là như vậy. Vốn là ta cũng là muốn như vậy, bất quá một mực tìm không thấy ngươi, bây giờ ngươi đã trở về, dưới tay ta kim hổ rút, nhưng cũng trực tiếp giao cho ngươi đi tốt. Chính xứng đạo, hảo, thật sự là quá tốt, ta nhìn ngươi cái kia kim hổ rút, nhưng cũng có không ít hảo thủ, như kim hổ rút, thất sát giúp cùng với ngươi ta liên thủ, nuốt lấy huyết ma môn, thanh long băng, hát hát, đến lúc đó, ngược lại cũng có chút khí hậu. Huyết ma môn, thanh long băng 6. Tiêu mèo con trầm ngâm nói, hai cái này băng phái, trong bang hảo thủ không thiếu, muốn ăn một cái, chỉ sợ là có chút khó khăn đâu. Ngươi có chỗ không biết, ngay tại các ngươi cùng thanh long băng trong núi giao thủ thời điểm, thanh long băng hang ổ đã bị chúng ta theo dõi, bây giờ. Thanh Long Bang trong bang, cao thủ hao tổn vô số, thực lực giảm xuống rất nhiều. Mà ngươi cái kia Kim Hổ rút, lại tại phiền Kim Hổ dẫn đầu dưới, thôn tính tiêu diệt không ít tiểu bang phái. Tuy cao thủ không nhiều, nhưng nhân số nhưng là không thiếu sáu. Không nghĩ tới ngắn ngủi một ngày, vậy mà sinh nhiều chuyện như vậy. Tiêu Mèo Con nghe vậy, không khỏi cảm thán đạo: Ngày 6. con mèo nhỏ, ngươi không sao chứ? Này cũng hơn 40 ngày. Trịnh Sướng sờ lên Tiêu Mèo Con đầu, đạo, không có vấn đề a, không đốt a. Lan, Tiêu Mèo Con đem Trịnh Sướng tay đập vào một bên, đạo, như thế nào? Đi qua hơn bốn ngày, chẳng lẽ? Ta tại nơi càng không trên núi, vậy mà qua nhiều ngày như vậy. Tốt, bây giờ mặc kệ bao nhiêu ngày rồi. Chúng ta lập tức liền hành động, mang lên thất sát rút kim hổ rút, trực tiếp thẳng hướng cái tia thanh xà rút ha hổ. Trịnh Sướng trong mắt tuân ra từng đạo sát ý tiêu mẹo con gật đầu một cái, biết Trịnh Sướng tất nhiên nói như vậy, liền nhất định đã có chỗ an bài. Lập tức nhân tiện nói, hảo, vậy ngươi nhưng biết kim hổ rút ở đâu? Trịnh Sướng đạo, ta đây tự nhiên biết, bây giờ cái này càng không núi sinh chuyện lớn như vậy, cái này lui tới thế lực đều không cần tán đi, một mực tại cái này ngoài trăm dặm càng không thành đâu. Kim hổ rút nhưng cũng tại nơi. Hảo, đi. Tiêu mẹo con đáp ứng, đã hướng về nơi xa đi. Chờ ta một chút. Mụ mụ, không phải liền là một cái tiểu chiến vương đi, làm sao lại có thể chạy nhanh như vậy đâu. Nô, no, ta cũng muốn mau chóng để thăng mới là 6. Bằng 06. Trịnh sướng trong miệng nói nhỏ lấy, nhanh chóng đi theo. Dọc theo đường đi, Trịnh sướng cùng tiêu mẹo con lại lẫn nhau nói chút tự học viện rời đi về sau sinh sự tình. Tiêu mẹo con cũng từ Trịnh sướng trong miệng đã biết càng không thành một chút đại khái tình huống. Cái này càng không thành, nhưng cũng là một cái trung đẳng lớn nhỏ thành trì, chú binh có hơn hai vạn, cũng là một cái các phương thế lực tụ tập chỗ. Ân, không tệ. Còn có hơn hai vạn chú binh, lão hoàng đế cho ta viên kia ngọc bội còn chưa bao giờ dùng qua đâu. Tiêu mèo con bất giác gầm thầm nghĩ, trong miệng đã an bài đạo, đến lúc đó, ta dẫn cái kia hai vạn chú binh trước hết giết hắn một hồi, ngươi lại dẫn kim hổ rút, thất sát rút đi ra. Chú binh dù sao cũng là người khác, hao tổn cái vạn thanh ta cũng không đau lòng. Thảo luận một hồi, hai người đã dần dần đến gần càng không thành sáu. 132 thứ 132 chương điều động quân đội càng không thành. IT, bởi vì một tháng nhiều tới mấy cái cuộc đại sự kinh thiên động địa sinh, lập tức liền náo nhiệt, các phương thế lực náo nhao, nhao tiến nhập càng không trông thành thỉnh thoảng phái ra thám tử đi điều tra cái kia càng không núi phụ cận, hy vọng có thể điều tra ra manh mối gì. Tỉ như nói linh mạch đồ tại trong tay ai rồi, người nào người đó lại lấy được cái gì chỗ tốt rồi các loại. Cuối cùng, đại gia nhất trí lấy được một tin tức, linh mạch đồ rơi xuống tiêu mẹo con trong tay. Tiêu mẹo con, cái tên này tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày liền truyền đến các đại thế lực đại lao trong hai, nhất là khi nghe nói tiêu mẹo con chỉ có nhất giai chiến vương thực lực thời điểm, tất cả các đại lao đều ngồi không yên. Trong đầu của bọn hắn, tiêu mẹo con đã cùng dê béo ngang hàng đứng lên, hơn nữa còn là một cái tay đến bắt giữ dê béo nhỏ. Toàn bộ hết thảy đều khiến cho càng không thành càng thêm náo nhiệt, tất cả mọi người đều đang đợi Tiêu Mèo Con xuất hiện. Thế là Tiêu Mèo Con liền thật sự xuất hiện, Làm bước vào thành khẩu một khắc này, bên hai của hắn vang lên trịnh sướng mà nói, bây giờ ngươi thế nhưng là một con dê to béo, bất quá nếu là dê béo lớn không xuất hiện, trò chơi này nhưng là không chơi nổi. Dê béo lớn sao? H H Sáu, xem là Lang ăn dê vẫn là dê ăn Lang. Tiêu Mèo Con trong miệng nói thật nhỏ một tiếng, giữ trịnh sướng nhìn nhau nở nụ cười, lập tức chia làm hai đường, dung nhập vào trong biển người. Cơ hồ là vào lúc này, chỉ ít có hơn mười đạo ánh mắt theo dõi hắn đồng thời theo cước bộ của hắn chậm rãi hướng về phía trước theo dõi hơn nữa. Tiêu Mèo Con mỉm cười, cũng không thèm để ý những cái kia đi theo mình người, thậm chí hắn còn chậm rãi ở một cái trà bày ra ngồi xuống, điểm một bình trà thơm chậm rãi thưởng thức. Trịnh Sướng đã cầm hắn thân bút thư đi, có cái này thân bút thư, Kim Hổ rút cùng thất sát giúp hợp hai làm một không có vấn đề gì. Hừ hừ, các ngươi liền nhìn chằm chằm Lão Tử a, ha ha, đợi chút nữa Lão Tử liền đi điều động đại quân, ta ngược lại thật ra muốn nhìn có mấy cái kia bang hội dám giống Thanh Long bang cung huyết ma môn đồng dạng, cùng triều đình gây khó dễ. Tiêu Mèo Con một ngụm đem nửa chén nhỏ nước trà hút vào trong miệng. Tương na cái chén trong tay chơi đến quay tròn chuyện, hẹn qua thời gian nửa canh giờ, hắn mới đứng dậy, duỗi lưng một cái, tiện tay bỏ lại mấy cái đồng tệ, hướng về càng không lòng dạ doãn phủ đệ đi đến. Trên người của hắn cơ bắp hoàn toàn buông lỏng xuống, không có bất kỳ cái gì một tia phòng bị, nhưng mà cho người ta lại có một loại mười phần ngưng trọng cảm giác, để cho người ta không dám tùy tiện ra tay. Trên thực tế, hắn cũng không sợ người khác ra tay, ngoại trừ là đỉnh phong chiến hoàng cấp trở lên cao thủ, dưới mắt còn có ai có thể động đến hắn đâu? Cựu Long Lưu Ly li Vi cốt, thập phương đại trận bảo hộ tâm mạch, cả người hắn chính là một kiện thanh khí, không phải dễ dàng như vậy đánh nát. Tiếng tay đem hai tên sông lại ngăn trở hộ vệ bắt lại ném ra ngoài. Sau một khắc, Tiêu Mèo Con đã xuất hiện ở phủ doãn trong phủ đệ. Ở đây ai là thủ lĩnh? Cho bản quan đi ra. Tiêu Mèo Con lên giọng quan lớn, thân thể thì rất phách lối ngồi ở đại đường trên mặt bàn. Không giống nhau lúc, một người tuổi trừng trừng 40 đen gầy quan viên vừa mới dẫn một đội quan sai chạy ra, hướng về Tiêu Mèo Con quát lên: Người là người nào? Dám can đảm ở này gào thét. Có ai không? Đem cái thằng này kéo ra ngoài. Loạn côn đánh chết. Viên quan kia lúc này đang ngủ chưa? Bị Tiêu Mèo Con hét lớn một tiếng kêu lên tâm tình cực độ khó chịu, nhìn thấy tiêu mèo còn chỉ là một tuổi trưởng trưởng 20 người trẻ tuổi, không khỏi nổi lên lòng kinh thị, liền muốn cứ gọi thủ hạ người đem hắn kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. lớn mật, ngươi cái này cổ quan, nhận ra cái này ngọc bội sao? tiêu mèo con nhướng mày, chiến vương vốn sẵn có khí thế không chút khách khí ngoại phóng ra ngoài, một cái ngọc bội liền xuất hiện ở trong tay. ngọc bội phía trên, hai đầu ngũ trảo kim long đang phách lối chiếm cứ, bốn cái cổ sơ khoa đầu văn chữ nhảy vào viên quan kia mi mắt, như chấm đích thân tới. thấy vậy bốn chữ, viên quan kia lập tức liền mềm nũng, phủ phụ một tiếng té quỵ trên đất, gập đầu như giá tỏi không chỉ, vội vội vã vã đạo. Đại nhân thứ tội, đại nhân thứ tội, hạ quan có mắt không trọng, mắt phải cái kia không biết Thái Sơn. Tiêu mèo con trầm rãi đem ngọc đội thu vào, "Đạo, ngươi cái này cậu quan, là thế nào làm một phương đại quan?" Trong thành này, lúc nào đã biến thành dòng rắn lẫn lộn chi địa, vừa mới bản quan tại bên ngoài vừa mới dùng một chén trà, liền có hơn 10 người trong bóng tối theo dõi bản quan. "Còn có, vài ngày trước, tay ngươi nắm hai vạn nhân mã, vì cái gì không dẫn người trợ giúp bản quan đội bắt cái kia lịch tặc gì tử thanh?" Tiêu mèo con nước miếng văng tung tóe, không chút khách khí tương la quan viên tức miệng mắng to một hồi, mới nói, "Như vậy đi, chuyện quá khứ bản quan nhưng cũng lời nhắc cùng ngươi so đo, ngươi cái này hai vạn nhân mã, bản quan có chuyện quan trọng muốn làm, muốn hết. cái này sáu, cái này sáu. nghe được tiêu mèo con mở miệng muốn cái kia hai vạn quân mã, viên quan kia sắc mặt lập tức liền thay đổi, mười phần khổ sở nói, thế nhưng là đại nhân, cái kia hai vạn quân mã, vài ngày trước đã từ binh phủ thống nhất thu hồi, dưới mắt nắm giữ binh quyền là binh phủ phái tới Ngô tướng quân. a, binh phủ nhân, bọn hắn ra tay ngược lại là nhanh, bất quá sáu. bản quan trong tay có hoàng thượng ngự tứ ngọc bội, nhưng cũng không sợ cái gì binh phủ, ngươi phía trước dẫn đường cũng được bản quan tự sẽ cùng na ngô tương quân tính toán tiêu mèo con lạnh lùng nói đã một cái tương na quan viên tóm lấy là sáu là sáu đại nhân thỉnh đại nhân thỉnh viên quan kia gặp tiêu mèo con như thế cũng chỉ đành nhắm mắt dẫn hắn hướng về quân doanh mà đi nên ngang tiến vào quân doanh tiêu mèo con đem ngọc bội nâng tại liều không bên trong lớn tiếng nói ngọc bội nơi tay như thánh thượng đích thân tới các ngươi chờ đợi điều khiển làm cản quân doanh trong địa lại há có thể bằng ngươi rằng ba câu liền điều động hai vạn của ta binh mã đúng lúc này một mặt da đen thui tướng quân bước nhanh tới đạo bản tướng quân chính là binh phụ bổ nhiệm càng không quân úy Phụ binh phụ có lệnh, án binh bất động, ngươi sáu. Lời còn chưa dứt, Tiêu Mèo con đã một tay lấy hắn tóm lấy, lạnh lùng nói, ta không để ý đến ngươi. Lúc hắn nói chuyện, một luồng sát ý lắm liệt dũng động đi ra, tựa hồ thật muốn tương Na Ngô tướng quân giết một nửa. Na Ngô tướng quân lập tức mềm nhũ một nửa, đầu gối chỉ vòng vo mấy vòng, lập tức kẻ thức thời mới là tuấn kỳ lên, lớn tiếng nói, mặt tướng xin nghe hiệu lệnh. Tiêu Mèo con tương Na Ngô tướng quân hướng về trên mặt đất ném một cái, cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu huyết tính, nguyên lai bất quá là một cái nhuyễn chân tuôn, thực sự là thất vọng a thất vọng. Na Ngô tướng quân nghe vậy, bất giác trên mặt lúc đỏ lúc trắng, lúng túng cực điểm. Tiêu mèo Con nhìn chằm chằm Na Ngô tướng quân một mắt, thầm nghĩ, nhân vật bậc này, cũng là một cỏ đầu tượng, hôm nay có thể ném ta, ngày mai liền có thể ở sau lưng đâm ta một đao. Hắc hắc, liền để ngươi chết trận xa trường a, đổ lúc chuẩn bị cho ngươi cái liệt sĩ danh hảo, cho nhà ngươi nhiều người một chút tín tệ, nhưng cũng xứng đáng ngươi. Quyết định chủ ý, đã là đạo, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Lập tức cả đội, chia ba nhóm, theo ta tiêu sát loạn đảng đi. Không giống nhau lúc, từng đội từng đội đằng đằng sát khí nhấn mã, liền tại Tiêu Miệu Con dẫn đầu dưới, ở dưới con mắt mọi người, Tuấn về bên ngoài thành rất tối. 133 thứ 133 chương Liệu mạng Thanh Long ngược lại cái này hai vạn nhân mã cũng là đường ra lấy quân phụ danh nghĩa không chế, Tiêu mèo con cũng sẽ không khách khí, không ngừng chỉ huy nhiều đội binh sĩ hướng về Thanh Long bang đường khẩu hướng. Từng cộ thi, không ngừng tại mặt đất chất đống. Nhiều đội người sống, lại nhanh chóng xông về phía trước đi, rất nhanh biến thành thi, bất quá ngắn ngủn nửa canh giờ, cũng đã hao tổn 5000 nhân mã. Làm giá, Thanh Long bang cũng bỏ ra hơn 300 bang chúng thương vong đại rồi. Tiêu Miểu con lạnh lùng đứng tại chính giữa đội ngũ, không ngừng phát ra lệnh lấy đội ngũ xông về phía trước bị thanh long bang phản kháng kích động ra tức giận quan binh lúc này cũng hoàn toàn quên đi sinh tử mỗi một cái đều là đại hống đại khiếu xông về phía trước đi toàn bộ thanh long bang đường khẩu đã trở thành một cái cối xoay địt mùi máu thanh nồng đậm tràn ngập ở trên không từng đạo màu đỏ sậm tiên huyết như dòng suối nhỏ đồng dạng tại tiêu mèo con dưới chân cốt cốt chảy xuôi tiêu mèo con ngươi thật muốn cá chết lưới rách sao bên trong cuối cùng truyền đến thanh long bang bang chủ phó thanh long thanh âm phó thanh long mặc dù thân là chiến vương cấp từng giả bản thân không sợ những quan binh này, nhưng nhìn xem dưới tay những cái kia tử cảng không núi trốn về huynh đệ không ngừng bị quan binh đánh giết, trong lúc nhất thời trong đầu cũng là chấn động không thôi, Cá chết lưới rách lại như thế nào? Ta có hai vạn binh mã, ngươi thanh long bang bất quá chỉ là mấy ngàn người, ta có thể không so đo hy sinh, hắc hắc, nhưng ngươi phó thanh long, chỉ sợ liền xấu. tiêu mèo con lạnh lùng đáp lại nói, lập tức một bả nhấc lên bên người tên quan quân kia ném ra ngoài, đạo, ngươi cho ta linh ba ngàn nhân mã liều mạng hướng. hắn tại ném tên quan quân kia thời điểm, thuận tiện dùng chút xảo kình đã đem hắn ném vào thanh long bang bang chúng bên trong trong lúc nhất thời, thanh long bang bang chúng trong tay các thức binh khí liền hướng về kia sĩ quan điên cuồng bộ tới. Lan, sĩ quan kia lúc này bị một đám thanh long bang bang chúng vây công, trong miệng ra gầm lên giận dữ, lập tức cùng những cái kia đối thủ chiến làm một đoàn. ba ngàn nhân mã ra nhập vào, cũng làm cho chiến đấu càng thêm kịch liệt mấy phần. cách đó không xa, chính sướng dẫn kim hổ rút, thất sát giúp nhân mã, cũng thay đổi ních lại gần, chiếm giữ ở hiểm yếu nhất địa thế. phó thanh long gặp một lần trận thế này, trong lòng đã minh bạch mấy phần. đạo, tiêu mẹo con, giữa ngươi ta cũng không thâm cửu đại oán, sao không mở ra điều kiện tới, đại gia nói một chút. hảo liền theo phó bang chủ tiêu mèo con nghe vậy trầm rãi đáp ứng nói nói tiêu mèo con thanh âm xa xa truyền ra ngoài tới à đại gia triệt thoái phía sau đem anh em bị thương dẫn đi sáu ai nha các ngươi sáu các ngươi đám khốn kiếp này như thế nào đem chúng ta sĩ quan đại nhân chém chết đâu sáu nguyên lai like đúng lúc này cái kia bị tiêu mèo con ném vào đến thanh long bang bang chúng trong sĩ quan bởi vì quả bất địch chúng bị thanh long bang bang chúng chặt thành mấy khúc tiêu mèo con thân hình khẽ động đã như sói đói xông vào bảy cựu đồng dạng xông vào thanh long bang bang chúng bên trong trong tay chân lực phun trào cái kia vừa mới còn mười phần phách lối thanh long bang bang chúng tựa như mùa thu lúa mạch đồng dạng ngao ngao đổ trên mặt đất sau một khắc tiêu mèo con đã đứng ở phó thanh long trước người đại gia dừng tay phó thanh long lúc này cũng là quát bảo ngưng lại ở thanh long bang bang chúng tiêu mèo con tự mình ở một bên trên ghế ngồi xuống lúc này trịnh sướng cùng phiền kim hổ cũng đi đến cười ha ha nói phó bang chủ thế nhưng thực sự là một đầu thức thời vụ tuẫn kiệt phó thanh long hừ lạnh một tiếng đạo trịnh sướng không nghĩ tới ngươi tiểu tử này càng như thế gian trá cùng quan binh cấu kết cùng một chỗ trịnh sướng cười ha ha một tiếng đạo không cái này không cứ gọi cấu kết, ta đây là viện trợ quân binh. Phó Thanh Long, ngươi công nhiên trợ giúp phản nghịch gì từ thành, đã phạm vào tội lớn. Tiêu đại nhân bây giờ lĩnh quân hai vạn, dự định bình định ngươi Thanh Long này rút, nhưng lại có gì không thích hợp. Dữ Trịnh Sướng khác biệt, phiền Kim Hổ nhưng là một bộ mặt cười Phật bộ dáng. Đạo, Phó bang chủ, ngươi ta dù chưa từng gặp mặt, nhưng phiền nào đó đối với ngươi cũng coi như ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tiêu đại nhân anh minh thần võ nhân nghĩa vi hoài, nếu ngươi chịu hối cải để làm người mới, phiền nào đó nhất định nói dù ngươi. Phan bang chủ lúc nào cũng cùng quân binh cấu kết lại với nhau. Phó Thanh Long cùng Phiền Kim Hổ dù chưa gặp mặt, nhưng cũng không khó nhận ra, người trước mắt này chính là Kim Hổ giúp bang chủ Phiền Kim Hổ. Phó bang chủ muốn muốn như vậy, nhưng cũng không sao, bất quá, bây giờ, ta Phiền Kim Hổ đã không phải là bang chủ, ta là thất sát giúp trưởng lão. Kim Hổ giúp từ đây cũng sẽ không tồn tại, chỉ có thất sát giúp. Phiền Kim Hổ liếc mắt nhìn Trịnh Sướng, đạo, chính bang chủ mặc dù trẻ tuổi, nhưng lại có chí không ở lớn tuổi, lão phu quyết định từ đây đổi theo Trịnh bang chủ cùng Tiêu đại nhân, đem thất sát giúp cơ nghiệp đánh mạnh mẽ. Nghe vậy, Phó Thanh Long sắc mặt hơi đổi một chút, đạo, Tiêu đại nhân, chẳng lẽ nói ta thanh long bang chỉ có nhập vào thất sắc rút mới có đường sống?" Tiêu mèo con gật đầu một cái, "Đạo, không sai, hòa đàm điều kiện chỉ có một, thanh long bang nhập vào thất sắc rút, ngươi phó thanh long, trở thành thất sắc rút trưởng lão." Dừng một chút, chỉ nghe Tiêu mèo con lại nói, "Bất quá, nếu là nhập vào thất sắc rút, ngươi nhưng cũng sẽ không lỗ." Ta Tiêu mèo con công bình nhanh, "Là huynh đệ, có thời gian, là địch nhân, có đao. Nói, hắn đã từ trong ngực móc ra một quyển sách, chậm rãi để ở một bên trên mặt bàn, "Đạo, đây là Vân Thủy học viện một vị tiền bối lưu lại tâm đắc tu luyện." "Là bạn tốt, cầm." Là địch nhân, ngươi liền ném đi, chúng ta tiếp tục đánh. Như đánh, cái này còn dư lại trận chiến, ta thất sát giúp đánh cũng được, tiêu đại nhân, cứ đứng ngoài cuộc. Tiêu mèo con vừa dứt lời, Trịnh Sướng đã là lạnh lùng tiếp lời nói. "Hảo, vậy chúng ta tại bên ngoài chờ ngươi sau thời gian uống cạn tuần trà, muốn cùng muốn đánh, đều tại phó bang chủ một ý niệm." Tiêu mèo con nói, đã cùng Trịnh Sướng, phiền kim hổ hai người cùng một chỗ lui ra ngoài, điều động nhân mã tới, đem vòng vây co lại phải càng chặt. "Con mèo nhỏ, ngươi nói lao thất phu này có thể hay không đầu hàng chúng ta?" Đứng ở bên ngoài, Trịnh Sướng hướng về Tiêu mèo con đạo. "Chờ xem." Không đến sau thời gian uống cạn tuần trà, lão thất phu này nhất định tìm tới. Tiêu Mẹo con tính trước kỹ càng nói, chờ Thanh Long này đến giúp tay, huyết ma môn nhưng cũng không nói ở đây, đến lúc đó, trong tay ngươi đầu thực lực coi như lớn tăng. Ta muốn đuổi theo giết gì từ Thành, ngươi liền ở lại bên ngoài, thật tốt đem thất sát giúp Dương đứng lên, đừng tới kinh thành. Trịnh Sướng gật đầu một cái, "Đạo, ta biết, ngươi yên tâm đi." Lời còn chưa dứt, nhưng thấy Phó Thanh Long đã mang theo một đám Thanh Long bàng cao tầng đi ra, "Đạo, Tiêu đại nhân, Thảo dân biết tội, còn xin Tiêu đại nhân cho Thảo dân một cái cơ hội, nhường Thảo dân hối cải để làm người mới a." Ân Hai Long gật đầu một cái, Tiêu mèo con đã đạo, Phó Thanh Long, bản quan biết ngươi trời sinh tính trung lương, lần này trợ giúp phản lịch, đối kháng quan phủ, bất quá là thụ gian nhân huyết ma môn trông ngòi, cho nên, bản quan cố ý cho ngươi một cái chịu tội lập công, hối cải để làm người mới cơ hội, theo bản quan cùng một chỗ diệt trừ huyết ma môn. Đơn giản mấy câu, Tiêu mèo con liền dễ dàng đem bo địa bấu vào huyết ma đầu cửa bên trên, đem đầu mâu chỉ hướng huyết ma môn. 134 thứ 134 chương gặp lại mèo đen huyết ma môn. Càn khu phái. Đại hùng rút. 6. Ngắn ngủn mấy chục ngày bên trong thực lực tăng vọt thất sát giúp tại tiêu mèo nhi giữ trịnh sướng xuất lĩnh dưới cuốn sạch qua cái này đến cái khác trung tiểu ba phái nhân số từ lúc đầu mấy ngàn người bành trướng đến rồi mấy chục vạn người thất sát rút từ nguyên lai nhất cá cũng không quá nổi tiếng tiểu ba phái nảy lên trở thành nắm giữ hai vị nhị giai chiến vương chín vị nhất giai chiến vương 18 vị tam giai đại chiến sư 53 vị nhị giai đại chiến sư 304 vị nhất giai đại chiến sư trung đẳng môn phái toàn bộ thánh võ đế quốc chi bên trong ngoại trừ ba cái cấp đại phái phái thanh thành thiên hạ đệ nhất giết tu la môn hôm nay thất sát rút đã không còn e ngại bất kỳ môn phái nào Tiêu Miệu con đem chính mình tại Vân Thủy Học viện thư khố ở bên trong lấy được điện tịch lựa chọn một bộ phận chuyển cho Liễu Trịnh Sướng sau đó, liền một mình chạy tới phương Tây. Sớm tại cái này phía trước, chớ Liêm Phong liền đã dẫn Hoàng cung ngự vệ, một đường truy sát dì tử Thanh đi. Tiêu Miệu con kể từ khi biết dì tử Thanh là thương lang nhất tộc sau đó, đã nổi lên ý quyết giết, lại càng không dừng lại, móng ngựa lẹ xẹt, liền phốc la la xông về phía trước. Từ càng không núi kỳ ngộ sau đó, hắn toàn bộ thân thể có hết sức rõ ràng biến hóa, đẹp trực tiếp tăng đến một cái tương đương kinh khủng cảnh giới, đồng thời, hắn đối với Phong Linh tức giận nhu cầu cũng càng cực lớn đứng lên. Dọc theo đường đi, Hắn càng là bông ra giới linh chống trơn, một bên cỡi ngựa chạy như điên, một bên điên cuồng cướp đoạt lấy bốn phía phong linh khí. Từng đạo nhũ bạch sắc phong linh khí liền bị chống chân tiên nhiên hấp dẫn tới, chuyển vào thể nội, một điểm một giọt đề cao tiêu mèo con tu vi. Nhất là đến rồi người ở Thưa Thất giữa rừng núi, tiêu mèo con càng là không chút khách khí dừng thân lại, bông ra tính tình đi cướp đoạt đủ loại thiên địa linh khí, ngược lại tất cả linh khí đến rồi thể nội, đều sẽ bị ngự phong quyết chậm rãi chuyển hóa thành rõ linh khí, tiêu mèo con cũng không sợ thiên địa linh khí quá tà bác. Từng mảnh nhỏ núi xanh, tại hắn điên cuồng cấp đoạt phía dưới, đã biến thành từng tòa cháy vàng núi hoang nhưng cũng chỉ là dạng này, còn vẫn như cũ không thỏa mãn được hắn đối với thiên địa linh khí nhu cầu. Dù sao, vô luận là cựu Long Lưu Ly li Cốt vẫn là cái kia thập phương đại trận cũng là mười phần thần dị đồ vật, chỉ là một điểm thiên địa linh khí, căn bản không đủ bọn hắn chơi đùa. Tiêu Mèo Con chính mình tính toán phía dưới, nếu là dựa theo bình thường độ tu luyện, hắn ít nhất phải cần hơn ngàn năm khổ công mới có thể phá vỡ mà vào chiến hoàng cảnh giới, đến nỗi đến những chiến thần kia chiến tôn cảnh giới, thì càng là một cái mười phần kinh khủng năm đếm. Ai, thực sự là phúc họa tương y a thần như vậy dị đồ vật có thể tăng lên cực lớn ta đẹp đồng thời cũng có thể để cho ta cơ thể trở thành một động không đại sáu tiêu mèo con bất đắc dĩ thở dài tự đủ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại miêu gia vận khí của ta từ trước đến nay không tệ không chừng ngày nào lại mang tới kỳ ngộ liền có thể trực tiếp phá vỡ mà vào những cái kia cảnh giới khó mà tin nổi nữa nha nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên đứng dậy điên cuồng gào thét một tiếng từ vân thủy học viện thư khố vân thủy đại điện ở bên trong lấy được một môn khí thôn thiên địa kỳ công liền vận chuyển kịch liệt sóng linh khí bên trong từng đạo cuồng phách linh khí tựa như trường giang đại hà đồng dạng hướng về hắn mạnh bạo qua chống chân hé to một tiếng đã hóa thành một đạo quang mang rất xa chạy trốn nọ ra giống tiêu mèo con dạng này cái gì đều cấp đoạt biện pháp cho dù chống chân là gió giới chi linh cũng khó có thể cấp được phong linh khí aa mua bánh ngọn gia hỏa này gia hỏa này điên rồi sáu nhìn xem bốn phương tám hướng núi xanh lấy thấy được độ tại biến đổi màu sắc chống chân không khỏi trên không trung che lấy miếng nhỏ giật mình tự làm bậm bất quá như vậy cũng tốt như vậy thì tránh khỏi ta chống chân thiên thần ba ba đi hút phong linh tức giận không phải thật tốt nếu hít một chút nhiều hít một chút sáu chống chân trên không trung cười hắc hắc không biết từ nơi nào lấy ra một cái to lớn quả dại từ từ cầm sáu mèo gào đúng lúc này từ đằng xa trong một cái sơn gốc truyền đến một tiếng to lớn gào thét cái kia tiếng gầm gừ giống như là mèo tèo hoặc như là hổ bảo chấn động phải cả tòa núi loan hơi hơi rung động không thôi a mua bánh ngọt có yêu quái chống chân hét to một tiếng thẳng từ không trung ngã xuống phù phù một tiếng ném xuống đất cũng không để ý cái kia quả dại mấy cái lên xuống cũng đã nuốt ở một tảng đá lớn sau lưng yêu nghiệt phương nào lúc này tiêu mèo con cũng bị tiếng kia quái hống chấn tỉnh tới thu công pháp chỉ một chảo liền đã đem chống chân chuột vào trong lực nhưng thấy vài dặm bên ngoài trong thung lũng chậm rãi đứng lên một cái khoảng trường cao mấy chục trượng đại hán Cái kia tráng kiện đại hán toàn thân mọc ra lông đen, cường tráng lão nhị tại dưới hông sáng ngời nha nhọng, hai cô hung ác ánh mắt rơi vào tiêu mèo con trên thân. Càng thêm quái gì là, cái kia hùng trắng như vậy một đầu đại hán, lại tại trên đỉnh đầu mọc ra hai con mèo lốt hai, để cho người ta nhìn xem cũng có một loại đặc biệt cảm giác tức cười. Mèo 6. Miêu yêu 6. 6. Một cái kết thành yêu đàn miêu yêu nhà 6. Chạy mau a 6. Chống chân hét to một tiếng, liền muốn dây rủa chuẩn đi. Trong thiên địa vạn vật các loại linh vật, như cơ duyên xảo hợp, sẽ có cơ hội trưởng thành yêu vật, hóa hình thành người, thậm chí trở thành thần thông các đại thần. Mà ở yêu vật bên trong, như đã kết thành yêu đan thực lực kia sẽ không tại loài người chiến hoàng cấp cường giả phía dưới nô 6. người 6. cấp 6. ta 6. mèo kia yêu tựa hồ cũng không lớn biết nói chuyện gãi lấy túi đầu rất lâu mới ngừng thỉnh phẳng nói ra bốn chữ tới người nói cái gì bởi vì mèo đen nguyên nhân tiêu mèo con đối với bất luận cái gì mèo đều có một loại hảo cảm dù là trước mắt con mèo yêu này là như thế cực lớn như vậy hung ác hắn cũng vẫn như cũ là không có nửa điểm rời đi hoặc là tiến lên tiến công ý tứ chỉ nhắc tới cao âm thanh hỏi một câu ta sáu người sáu là người sáu Mèo kia yêu hung hăng vô đầu của mình, dơ lên động bước chân, hướng về tiêu mèo con đi tới, một bộ thống khổ bộ dáng, chạy mau a, miêu yêu rít tới, chống chân hét to một tiếng, dùng sức đạp tiêu mèo con một cước. Ngươi nói cái gì? Vân la 6. Tiêu mèo con nghe được Vân la hai chữ, bất giác toàn thân chấn động, hướng về kia miêu yêu chạy tới. Đạo, ngươi nói cái gì? Làm sao ngươi biết Vân la? Mèo gào đống nhiên, mèo kia yêu lại là rít lên một tiếng, trực tiếp đem tiêu mèo con tóm lấy, giữ tại bàn tay bên trong, quát ta sáu, a năm, ta sáu, nghĩ sáu, không sáu, đứng lên sáu. Tiếng gầm gừ bên trong, Miêu yêu đem đầu hung hăng đâm vào trên mặt đất, mặt đất lập tức đã nứt ra từng đạo lỗ to lớn. Tiêu Mèo con trong lòng bất giác lâm nhiên, lúc này, hắn đã biết con mèo yêu này thân phận, đó chính là mình, cái kia mèo đen. Mèo đen 6. Ngươi là mèo đen 6? Ta là con mèo nhỏ a, chúng ta là Từ Vân La trấn tới 6. Tiêu Mèo con trong đôi mắt lóe lên nước mắt, đem hồi nhỏ tại Vân La trấn cùng mèo đen chung đụng một số việc chậm rãi nói ra. Mèo đen 6. Con mèo nhỏ 6. Vân La trấn 6. Nghe được Tiêu Mèo con mà nói, mèo đen dần dần trầm tĩnh xuống, nắm lấy Tiêu Mèo còn tay khẽ run, hiển nhiên là muốn lên một số việc. 135 thứ 135 chương thánh võ tiền tuyến mèo gào đống nhiên, mèo đen lại ngẩng mặt lên trời gầm thét một tiếng, đem Tiêu mèo Nhi giữ chống chân để xuống đất một cái, toàn bộ thân hình cấp tốc thu nhỏ, hiện ra bản thân. Bất quá bởi vì kết thành yêu đan, thân thể của hắn cũng theo tăng vượt không thiếu, dù thế nào thu nhỏ, nhìn cũng như cũ thập phần to lớn, khoảng trừng cao hơn nửa người, dài hơn một trượng, nhìn, không giống như là mèo, giống như là một cái hắc hổ. h hổ sáu. Không nghĩ tới sáu. Không nghĩ tới hai anh em ta còn có gặp nhau một ngày. Tiêu Mẹo con vui đến phát khóc, ôm thật chặt mèo đen, chảy xuống nước mắt tới, qua lại từng màn Hiện lên ở trong lòng của hắn, mèo đen kết thành yêu đàn, linh trí dần dần mở, cũng là tại cổ học lộc cựu cô lỗ xuất ra thanh âm, không chỗ ở hướng về tiêu mèo con trên thân cọ đi. Tiêu mèo con vươn tay ra, nhẹ nhàng giúp mèo đen cách nhỏ giải bao, lẩm bẩm nói, ngươi cao lớn, lên cân, hắc hắc, đã lâu lợi hại, từ nay về sau, không có người có thể khi dễ ngươi sáu. Thối mèo, thối mèo, dọa ta một hồi sáu. Một bên, chống chân gặp con mèo yêu này chính là lúc trước một khối đuổi dẫn mèo đen, lòng can đảm cũng dần dần lớn lên, bỏ tới mèo đen trên lưng, không ngừng nắm lấy hắn lông đen. Nô sáu, mèo đen à đã ngươi có thể hóa hình thành người, về sau liền hóa hình thành người, đi theo bên cạnh ta a." Trầm ngâm một hồi, Tiêu mèo con nói, "Mèo gào sáu." Mèo đen tối đầu kêu một tiếng, xem như đáp ứng Tiêu mèo con mà nói, sau một khắc, thân hình hắn biến đổi, đã biến thành so Tiêu mèo con lớp 10 đầu tráng kiện đại hán. Nhìn xem trần chuột mèo đen, Tiêu mèo con bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong càn khôn giới lấy ra một tiếng trường bào, "Đạo, ngươi vẫn là đem cái này mặc vào đi, bằng không đến rồi trôi nhiều người, thật muốn dọa sợ người." Nghe vậy, mèo đen vừa mới tương la trường bào khoác lên người, bất quá nó no cái kia hai cái lốt hai, nhưng là như thế nào cũng không biến được tới. Tiêu Mèo Con không thể làm gì khác hơn là đem hắn lông trên đầu trải một chút, tạm thời lộng hai cái kế che lại. Sau đó lại lấy ra tiểu đao, thay hắn đem trên mặt lông dài phá đi không thiếu, chỉ để lại một sấp dày dâu quanh nón. Lưng hùm vai gấu, mày dâm mắt to, lúc một nắm lớn dâu quanh nón. Lúc này Mèo Đen cũng là có thật có mấy phần thô kệch hung hãn khí tức. Ngo, bây giờ ngươi đã là người, tự nhiên không thể một mực gọi Mèo Đen, lấy cho ngươi cái tên Á liền gọi ngươi Mạch Hổ à? Tiêu Mèo Con trầm ngâm một hồi, dựa theo mình nguyên danh gió Mạch Dương, sắp tối Mèo lấy tên là Mạch Hổ. Hảo sáu, hảo sáu, Mạch Hổ sáu, hảo. Mèo đen gió mạch hồ không hẳn sẽ nói tiếng người, nghĩ nửa ngày mới hàm hàm hồ hồ nói ra một câu tới. Trống chân ngồi ở gió mạch hồ trên bờ vai, lẩm bẩm nói: Mạch hồ, khó nghe muốn chết, còn không bằng gọi thạch súng đâu, đúng không? Phong bích hồ. Mèo gạo. Gió mạch hồ bất mãn gầm thét một tiếng, nhưng bất đắc di chống chân đem hắn cổ ôm quá chặt chẽ, nhưng làm một chút cũng vung hắn không tới. Tiêu mèo con cười ha ha một tiếng, đạo: Tốt tốt, trống chân, ngươi đừng náo loạn, lại náo ta đem ngươi thu hồi gió giới đi. Trống chân nghe vậy, lịm lợm thế lưới, liền không nói gì nữa, lấy ra một cái quả dại tới, rất đạt rất đạt gặm. Tốt, mạch hồ. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo ta, học tập cho giỏi cuộc sống của con người. Tiêu Mèo Con phân phó vài câu, nhân tiện nói, chúng ta gấp rút lên đường A, Lại phía trước chính là biên giới. Chỉ sợ cái kia gì Tử Thanh đã chạy ra biên cảnh, tiến vào trung ương sân mạch. Đi, đi. Mạch Hổ đáp ứng, lập tức dạt ra bước chân đi theo Tiêu Mèo Con. Giá, giá. Thạch Sùng Dạo bước đi, Thạch Sùng Dạo bước đi sáu. Trống chân ngồi ở mạch Hổ trên bờ vai, trong miệng không ngừng kêu la, một đôi mắt lập loè quang. Ba người tại sơn lĩnh ở giữa vừa qua, ước chừng lật ra hơn mười ngày, vừa mới đến biên giới cứ điểm phía trên. Vân Thủy Đế quốc cùng Ma Võ Đế quốc tuy đã có mấy trăm năm không có sinh qua toàn diện chiến tranh, nhưng cục bộ chiến tranh nhỏ, nhưng là chưa bao giờ gián đoạn qua, là lấy đến rồi biến cảnh, thỉnh thoảng có nhìn thấy từng đội từng đội mấy tên lính võ trang đầy đủ đang bận bận bịu buôn tàu lấy. Toàn này biên giới cứ điểm gọi là Trấn Ma Cứ Điểm, tên như ý nghĩa, dù ý rất rõ ràng, chính là muốn đem bắc phương Ma Võ Đế quốc vững vàng chấn trụ, không để bọn hắn hướng về đông nam tới. Trấn Ma Cứ Điểm thủ tướng, chính là cảnh hy phụ thần, đế quốc y thời thiết cảnh kế hạt lửa. Mấy ngàn năm qua, Ma Võ Đế quốc xuôi nam, có ba đầu chủ yếu con đường, một đầu là cái này bắc nhất Trấn Ma Cứ Điểm. Một đầu là phía nam một chút Thánh Võ cứ điểm, một đầu là tối nam Vương Phương Nam cứ điểm. Tam đại cứ điểm bên trong, Bắc Phương trấn ma cứ điểm, chủ yếu từ cảnh gia Vân Thủy quân đoàn đóng giữ, Thánh Võ cứ điểm do trời tuyệt quân đoàn đóng giữ, Nam Vương Phương Nam cứ điểm từ đường ra sáng rực quân đoàn đóng giữ. Tiêu Mẹo con đến rồi trấn ma cứ điểm, lại càng không dừng lại, lập tức liền tiến đến thăm hỏi Uy Thời Tiết. Uy Thời Tiết nghe Minh Tiêu Mẹo con ý đồ đến, không khỏi khẽ thở dài một cái, "Đạo, ngươi vẫn là tới chậm, nửa tháng trước, bọn hắn liền đã tiến vào trung ương sân mạch, ta bên này phái ra vô số thám tử, nhưng làn nửa điểm tin tức cũng không có." Dừng một chút, chỉ nghe Uy Thời Tiết đáp: Người xương trung ương sơn mạch có thập vạn đại sơn, bọn hắn vừa tiến vào sơn mạch, tựa như có một cây châm rơi vào đến rồi trong biển rộng, muốn tìm kiếm, khó khăn à. Tiêu Mẹo con gật đầu một cái, kiên định nói, mặc kệ đến cỡ nào khó khăn, ta nhất định phải tìm được gì từ thanh, đem hắn đầu người chặt đi xuống. Vì thời tiết tán thưởng gật gật đầu, đang chờ nói chuyện, lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng cảnh báo, một cái lính gác đã nhanh chân chạy như bay đến, "Đạo, báo ma sói dưới trướng ma tiểu sói lính ma binh 3000 người tập kích quân ta tiên phong phải doanh, chương tướng quân tình thế nguy cấp 6. Ma tiểu sói, lại là này tiểu hoa nhi." uy thời tiết khẽ cho mày, lập tức phân phó nói, truyền lệnh, nhường tiền phong trái lựa trại cứu viện. Bản soái tự mình đi chiếu cố cái kia ma tiểu soái. Tiêu mẹo con nghe vậy, đạo, uy thời tiết, không biết ta có thể hay không cùng ngài tới kiến thức một chút những cái kia ma binh, nói ra thật xấu hổ, lớn như vậy, ta còn thực sự chưa thấy qua ma binh dáng dấp ra sao đâu. uy thời tiết cười ha ha một tiếng, đạo, thật tốt, cái kia không thể tốt hơn. cái kia ma tiểu soái chính là đương đại ma soái thiếu tử, bất quá hai mươi có thưởng, một thân man lực không thể có thưởng, ta đây giới trưởng, đều có mấy tên tướng quân thương trong tay hắn đâu. Ta xem cùng nguyên ngược lại là tương lộ lương tài, kỳ phùng địch thủ. Đang khi nói chuyện, vì thời tiết, Tiêu Miểu con, mạch hổ đã vội vàng lên chiến mã, dẫn 5000 binh mã hướng về cứ điểm bên ngoài tiền Phong phải doanh gấp rút tới tiếp viện. Dọc theo đường đi, Tiêu Miểu con thấy, cũng là không có một ngọn cỏ chiến trường, bên trong chiến trường còn có vô số miếng sắt quân giới các loại, nghĩ đến ở đây chiến sự thường xuyên, đại gia liền quét sạch chiến trường tâm tư cũng không có. Kinh khủng hơn chuyện, trên mặt đất bên trong, còn có một tầng chiếc bạch cốt lộ tại bên ngoài, chiến tranh tàn khốc, ở nơi này cứ điểm bên ngoài thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Uy thời tiết phảng phất xem thấu tiêu mèo con tâm tư, mỉm cười, "Đạo, nơi này mỗi một tấc đất, ít nhất đều nắm chắc mười đầu nhân mạng, ngươi là mới tới, chờ ngươi đã thấy nhiều, thành thói quen." 136 thứ 136 chương có ma tiểu xoáy dần dần tới gần chiến trường, sông phương tiếng hò hét liền dần dần lớn lên. Ở trong, càng khiến người ta cảm thấy chói tai là dã thú tiếng gầm gừ. Cái kia tiếng gầm gừ to lớn vô cùng, chấn động phải toàn bộ đại địa đều ở đây hơi hơi rung động. Không giống nhau lúc, tiêu mèo con đám người đã thấy rõ ma võ đại quân của đế quốc, chỉ thấy mỗi một cái ma nhân binh sĩ đều có cao hơn một trượng, ngoại trừ dáng người tương đối cao lớn. Nơi cá biệt còn rõ ràng có lưu ma thú vết tích bên ngoài, những địa phương khác, cùng nhân loại không cũng không khác biệt gì. So với cái này chút ma nhân binh sĩ bắt mắt là bọn hắn dưới trướng tọa kỵ, những cái kia thật đúng là ma thú, mỗi một cái đều vô cùng dữ tợn, vừa mới những cái kia gầm rú, chính là từ những ma thú này trong miệng đi ra ngoài. Ma nhân nhất tộc nam tử, mỗi người từ nhỏ đều sẽ dưỡng một cái ma thú, sau khi lớn lên, ma thú chính là đồng bạn. Trên chiến trường, những ma thú này tương đương lợi hại, có thể nói như vậy, nếu không phải bởi vì những ma thú này, ta Thánh Võ Đế quốc đã sớm san bằng Bắc Phương. Nhìn xem cái kia đang tại chém giết song phương nhân mã Vui thiên hầu hướng về tiêu mẹo con giới thiệu một câu, đã là quá to, ma tiểu xoái, ngươi có dám cùng bản xoái phân cao thấp? Ha ha ha, có gì không dám? Các minh đệ, chính chủ tới, đại gia triệt thoái phía sau, dọn xong đội hình, ma nhân tộc quân trận bên trong, một cái người mặc da thú, trên đầu mọc ra một đôi sừng châu thiếu niên tướng quân tiếng la như sấm, trong nấy mắt cũng đã đem ma nhân tộc binh sĩ chỉnh đốn chắp sau lưng. Lúc này, thánh võ đế nước tướng quân cũng là đem thánh võ đế nước binh sĩ chỉnh đốn đứng lên, hai quân bày ra chính diện chém giết đội hình. Cái kia ma tiểu xoái vô ngồi xuống ma thú, dơ một đầu to lớn lang nha động. Gào thét lớn hướng về Uy Thiên Hầu lao đến. Giết! Uy Thiên Hầu gặp Ma Tiểu Xoáy vọt tới, cũng là gầm lên giận dữ, vỗ chiến mã, Phương Thiên Hoạ kích dâng lên, hướng về Ma Tiểu Xoáy vọt tới. Lang Nha Đồng, Phương Thiên Hoạ kích, cũng là loại kia đại bộ đại chém hào phóng đường đi. Hai người binh khí đụng vào nhau, lập tức liền bùi ngùn quặn, chiến ở một chỗ. Tiêu Mèo Con ngồi ở trên ngựa, nhìn xem hai người giao phòng, nhưng thấy Ma Tiểu Xoáy Lang Nha Đồng mỗi một lần đánh kích, đều mang thiên quân lự đạo, nếu không phải Uy Thiên Hầu công lực thâm hậu, chỉ sợ chỉ một gậy cũng đã bị nện thành thịt bầm. Đương nhiên. Huy Thiên Hầu ngồi xuống ngựa một tiếng gào ghét, đã móng trước mềm luôn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nguyên lai like, Huy Thiên Hầu có thể chịu đựng lấy Ma tiểu Soái sức mạnh, con ngựa kia thất nhưng là không chịu nổi, lúc này đã nội tạng vỡ vụn, lại không sinh cơ. Nhìn thấy Huy Thiên Hầu chiến mã ngã xuống đất, Ma tiểu Soái càng là không khách khí, cùng hống một tiếng, Lang Nha đồng giống như nộ long đồng dạng, hướng về Huy Thiên Hầu đỉnh đầu hung hăng rơi đập xuống dưới. Lần này biến cố tới thực sự quá nhanh, một đám binh sĩ đều là cùng nhau lấy làm kinh hãi, hét lớn, cẩn thận. Khá lắm Huy Thiên Hầu, tại bậc này thời khắc cũng là gặp nguy không loạn. Nhìn thấy Ma Tiêu Soái Lang Nha đồng hướng về đỉnh đầu của mình đánh tới bắc khẽ một tiếng, hai chân đống nhiên trên mặt đất đạp một cái, toàn bộ thân hình giống như một đầu con báo đồng dạng, nhanh chóng hướng phía sau nhanh lùi lại mở ra. với anh, to lớn nổ vang âm thanh bên trong, ma tiểu xoáy lang nha đống hung hăng đập nện tại uy thiên hầu vừa mới náo thân trên mặt đất, lực lượng kinh khủng hướng bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi ra, một cái phương viên gần ba trượng cực lớn hố sâu liền xuất hiện ở trên mặt đất. meo gào bị ma tiểu xoáy khơi dậy cuồng bạo huyết tính, mạch hổ gầm lên giận dữ, đã hóa thành một đạo hắc mang xông tới, song quyền như nổi đất đồng dạng hướng về ma tiểu xoáy đánh tới. hảo, ma tiểu xoáy một tiếng hét lên, tương la lang nha đống ném một cái cũng là y dạng hỏa hồ lô hung hăng một quyền đánh ra ngoài mạch hồ cùng ma tiểu xoáy quyền kinh đụng vào nhau hai người cũng là bất giác biến sắc đang đang đang mà hướng phía sau nhanh lùi lại mấy chục bước phía trước hai người từng đạo vết rách to lớn răng khắp nơi rõ ràng lực lượng của hai người đều tràn vào xuống đất thật là lợi hại ma tiểu xoáy nhìn thấy mạch hồ vậy mà không có tương na ma tiểu xoáy kích thường, tiêu mèo con không khỏi âm thầm hít một tiếng sau một khắc hắn đã đem uy thiên hầu đỡ thân hình nắm qua hắn phương thiên hỏa kích đạo để cho ta đi thử xem nói cũng không chờ uy thiên hầu nói chuyện đã sách theo phương thiên hỏa kích hướng về ma tiểu xoáy đi tới đạo Mạch hổ lui ra, đợi ta tới chiếu cố cái này mà Tiểu Xoái. Hắn cửu Long Lưu Ly li Vi Quát, thập phương đại trận bảo hộ tâm mạch. Nếu bản về thân thể cường hãn, so với Mạch hổ đến còn phải cường hãn. Tự tin ma Tiểu Xoái dạng như lực đạo không tổn thương được chính mình. Nô 6. Người 6. không phải là đối thủ của ta. Nhìn xem Tiêu Mèo Con dám vẻ, ma Tiểu Xoái không khỏi lắc đầu. Đạo, bản Tiểu Xoái một gậy, liền có thể muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Ngươi vẫn là trở về, nhường hắn đến đây đi. Nói, ma Tiểu Xoái một ngón tay Mạch Hồ, vừa mới cùng Mạch Hồ chạm tay một cái, hắn một giấc Mạch Hồ lực lượng cường hãn. Tiêu Mèo Con cười hắc hắc, đạo vậy cũng chưa chắc người chút sức mạnh kia cho ta gãi ngứa ngứa còn tạm được nói hắn đem vương tiên hỏa kích lười biến hướng về bên cạnh trên mặt đất cắm xuống đạo đến đây đi đại gia trước hết để cho người bà chiêu tự tìm cái chết ma tiểu soái bị tiêu mèo con cái kia thái độ hờ hững trọc giận gầm lên giận dữ lang nha bổng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung hung hăng hướng về tiêu mèo con đập xuống cảm nhận được quanh người hắn áp lực thay đổi tiêu mèo con trong cơ thể chín đầu màu vàng kim nhạt thần long cùng cái tia thập phương đại trận tự động bật chuyện giống như một cái hấp động đồng dạng không chút khách khí đem ma tiểu soái đập nện chi lực thôn phệ cái không còn một mảnh Ngươi, ngươi vậy mà không có việc gì. Nhìn thấy bị mình đánh một gậy, Tiêu mèo Con vẫn như cũ rất sống động đứng ở trước mặt mình, Ma Tiểu Soái không khỏi lui về sau hai bước, chính hắn hôm nay chính mình đá chúng thiết bản, mà lại là một khối tương đương cứng rắn tâm sát. Tiếp tục. Tiêu mèo Con đưa tay phải ra, rất lịch sự làm một cái tư thế xin mời. Hoắc, hoắc, hoắc. Đương nhiên, Ma Tiểu Soái thân hình khẽ động, trong tay lang nha bỗng như cuồng phong mưa to đồng dạng hướng về Tiêu mèo Con quét tới, lực lượng khổng lồ không chút khách khí đập nện tại Tiêu Miệu Con trên thân. Không tệ, không tệ, lại lần nữa một điểm, lại lần nữa một điểm, bên trái, bên trái 6. Tiêu Mèo Con thoải mái nhắm mắt lại, trong miệng hừ hừ lấy, trong lòng thầm nghĩ, trời ạ, mấy cái quái vật kia đến cùng tại trên người của ta dở trò gì, lực lượng như vậy đánh tới, vậy mà đều không có cảm giác gì xấu. Nghe được Tiêu Mèo Con mà nói, Ma tiểu Soái không khỏi tức giận đến lỗ mùi khói bay, cực kỳ tức giận, nhưng đối thủ thật sự là rất cổ quái, hắn cũng chỉ có thể càng không ngừng công kích tới. Tốt, giờ đến phía ta. Liên lúc này, Tiêu Mèo Con hai mắt bỗng nhiên mở ra, giã nhẹ tay vượng, đã tương na to lớn phương thiên hỏa kích giữ tại ở trong tay, cuồng hống một tiếng, hướng về Ma Tiêu Soái quét tới. Ngược lại phòng ngự có Cửu Long lưu Ly li cốt cùng thập phương đại trận, cho nên Tiêu mèo Con vừa vào cùng, liền dùng chín thành chín sức mạnh, sức mạnh bàng bạc từ phương thiên họa kích bên trên tuôn trào ra, như trường giang đại hà đồng dạng, liên miên không dứt hướng về ma tiểu xoáy dũng động đi qua sáu. 137 thứ 137 chương thắng nhỏ một hồi a đốt ma tiểu xoáy cũng bị Tiêu mèo Con cái kia điên cuồng thế công khơi dậy trong đáy lòng chiến ý, trong miệng gáy khiếu một tiếng, lang nha bẩm quơ, hướng về Tiêu mèo Con phương thiên họa kích hung hăng đập tới. IT, IT, hai thanh trọng binh khí lẫn nhau đụng nhau, từng chuỗi hỏa hoa bạo đi ra, từng đạo mạnh mẽ khí lưu điên cuồng phun trào, trên mặt đất đã xuất hiện vô số đạo tất cả lớn nhỏ hồ sâu, phương viên mấy trăm trượng chi địa đã bị hai người vậy mạnh mẽ sức mạnh tàn phá không còn hình dáng. Tiêu Mèo Nhi giữ Ma Tiểu Soái hai người, chính như Vi Thiên Hầu nói tới, chính là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài, hai người đều có ưu thế, lần này thi triển ra, quả nhiên là khó phân thắng bại. Nếu bàn về sức mạnh, Tiêu Mèo Con phải xa xa yếu hơn Ma Tiểu Soái, cho nên Tiêu Mèo Con chém vào đi ra Phương Thiên Hoạ kích, thường thường sẽ rất dễ dàng liền bị Ma Tiểu Soái đẩy ra. Nhưng so với Ma Tiểu Soái tới, Tiêu Mèo Con đẹp nhưng là tương đương kinh khủng. vô luận Ma Tiểu Soái như thế nào đập nện thân thể của hắn. Tiêu Mèo Con chính là không trốn không né, chỉ lấy Phương Thiên Hoạ Kích hung hăng hướng về Ma Tiểu Xoáy trên thân gọi. Tiêu Mèo Con Phương Thiên Hoạ Kích mặc dù thường xuyên bị Ma Tiểu Xoáy đẩy ra, nhưng gốc do thành báo, công kích nhiều, luôn có như vậy mấy lần là công bên trong yếu hại, là lấy Ma Tiểu Xoáy vết thương trên người liền dần dần nhiều hơn. Tiêu Mèo Con sáu, Tiêu Mèo Con sáu, Tiêu Mèo Con sáu, theo Tiêu Mèo Con tại Ma Tiểu Xoáy trên thân lưu lại từng đạo vết thương, Thánh Vũ Đế quốc một phe này, sĩ khí thời gian dần qua vươn cao, hàng trăm hàng ngàn binh sĩ lớn tiếng reo hò đứng lên, thay Tiêu Mèo Con trợ uy, á đốt, diện cho nha. Ma Tiểu Soái nhìn thấy chính mình dần dần rơi xuống hạ phòng, không khỏi lại cuồng hống một tiếng, trong tay thế công càng gia tăng mấy phần. Ha ha, diệt chó nha, gọi nha diệt chồng cũng vô dụng. Tiêu Mèo Con trong tiếng cười điên dại, hai tay nết chặt cầm Phương Thiên Hoa Kích, đem lực lượng trong cơ thể thúc giục đến cực hạn, cả chuôi Phương Thiên Hoa Kích lập tức liền phun trào ra một đoàn hơi nước trắng mịn mở tia sáng, hướng về Ma Tiểu Soái đánh tới. Lực lượng khổng lồ như phong ba nộ hải đồng dạng tại trên không gầm hết, dương nhanh múa vút vót tới. Ma Tiểu Soái trên thân lập tức nhiều ba đạo vết thương kinh khủng, ba cột huyết tộc phun ra ngoài, trên không trung tạo thành một đạo xương máu. Rút lui. Ma tiểu soái bị tiêu mèo con hung hăng tới một chút, chỉ cảm thấy trên dưới quanh người không một chỗ không đau. Biết hôm nay chính mình tuyệt không phải tiêu mèo con đối thủ, đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể bắn lên, đã mất ở toại kỵ phía trên. Cái kia toại kỵ biết tâm ý của chủ nhân, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, lập tức liền dạt ra bốn vó. Các huynh đệ, cho lão tử giết! Nhìn thấy ma tiểu soái bại lui, uy thiên hầu cuồng hống một tiếng, đã chỉ huy thủ hạ chính là binh tướng hướng về chạy tán loạn ma nhân binh sĩ đánh lên tới. Cái gọi là binh bại như núi đổ. Ma tiểu soái bị tiêu mèo con kích thương, những cái kia ma nhân binh sĩ lại gặp được sĩ khí như hồng thánh vũ đế quốc đại quân tới đánh én lập tức liền vô dưới chướng ma thú toạ kỵ, đi theo ma tiểu soái chạy tán loạn. A! Lúc này, Tiêu Miểu con đột nhiên thân thể nhảy lên, hai chân như thiên quân trọng truy đồng dạng, hung hăng đem rơi vào phía sau một cái ma binh quằn xuống ma thú, vững vàng ngồi ở ma thú trên lưng. Oa gạo cái kia ma thú nhìn thấy chủ nhân bị đạp lăn trên mặt đất, lập tức gầm thét nhảy dựng lên, muốn đem trên lưng mình Tiêu Miểu con trấn lật xuống. Nhưng Tiêu Miểu con đã sớm để phòng hắn một chiêu này, nơi nào lại sẽ nhường hắn cho trấn xuống. Hai chân kịp lấy, đã vững vàng ổn định ở ma thú trên lưng. Sau một khắc, trong tay của hắn đã nhiều hơn một cây truy phất một tiếng hung hăng đâm vào cái kia ma thú trên lưng, cái kia ma thú bị đau, càng là điên cuồng gào thét bắt đầu nhảy lên, không lo được ngã xuống đất chủ nhân, hướng về phía trước vọt tới, xông lên a, tiêu mèo con cưỡi ma thú, một ngựa đi đầu, trong tay giơ cao lên cái kia cản phương thiên hỏa kích, giống như thần tướng lâm phàm đồng dạng, bất quá một chút thời gian cũng đã xông vào giải tán ma binh trong đội ngũ, trong tay phương thiên hỏa kích ngang dọc tàn phá bừa bãi, từng đạo hơi nước trắng mịn mở tia sáng tại trong đội ngũ ngang dọc khuấy động, như tử thần liêm đao đồng dạng thu gặt lấy những thứ này suy sẹo ma binh sinh mệnh, tiêu mèo con những nơi đi qua, ma binh đều thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió hết lần này tới lần khác vào lúc này, mạch hổ cũng giành lấy một đầu ma thú trong miệng hoa hoa yêu xông vào trong trận. mạch hổ chính là miêu yêu, trên thân tự nhiên cũng có một loại đặc biệt yêu khí. những ma thú này chỉ cảm thấy một cái kinh khủng tồn tại không thể chiến thắng đang tại xông về phía mình. từng cái đều là trong miệng gầm thét, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. hahaha, <cười> mạch hổ xông đến hứng khởi, trong miệng cung thiếu, trong tay thì không ngừng tương na chút té ngã trên đất ma thú bắt lại, hung hăng ném phía trước. trong lúc nhất thời, phía trước ma binh chính là một hồi đại loạn. tráng sĩ. Phía sau chỉ huy đại quân trùng sát uy thiên hầu nhìn thấy mạch hồ đại thần uy, vậy mà đem ma thú trực tiếp làm vũ khí đập đi, không khỏi quát to một tiếng, chụp tư một cái ma binh trong tay đoạt lấy hai thanh đại đao, cũng là thẳng tắp giết tới. Phía trước có tiêu mèo con mở đường, bên trong có mạch hồ cái này miêu yêu trùng sát, một đám ma binh nghĩ bất loạn cũng khó khăn, đằng sau uy thiên hầu dẫn thánh vũ đế quốc đại quân, tựa như cùng như chém dưa thái rau, đem từng cái bị bên phía dưới ma thú ma binh ném lan. Thánh vũ đế quốc đại quân một đường truy sát, tốc trùng truy sát gần trong rặm, vừa mới chậm rãi dừng lại. Nhưng thấy vài tên ma binh quăng mũ giáp, hướng về một chỗ đáy quốc tháo chạy mà đi. Vui thiên hầu ngừng quân đội, đạo, giặc cùng đường chớ đuổi, phía trước chính là ma binh doanh trại. Để bọn hắn đi thôi. Tiêu Mèo Nhi giữ mạch hổ lúc này mới ngừng truy sát, ha ha cười nói, thống khoái, thống khoái. Một trận này truy sát, bọn hắn sĩ khí tăng vọt, ít nhất có gần trăm đầu ma thú hao tổn trong tay bọn hắn, đến nỗi bắt được giết chết ma binh, càng là đạt đến mấy ngàn người, mà thánh vũ đế quốc một phe này, vậy mà chỉ có hơn 100 người thương vong, đây vẫn là vừa mới bắt đầu xung đột tạo thành, lấy tổn thất nhỏ như vậy đổi về thắng lợi lớn như vậy, cuộc chiến đấu này thật sự là quá đẹp nghĩ tới đây, uy thiên hầu nhìn về phía tiêu mèo con ánh mắt có thêm mấy phần mừng rỡ. phía trước chính là trung ương sơn mạch đi. nhìn về phía trước thế núi liên miên chập trùng, tiêu mèo con không khỏi hướng về uy thiên hầu vấn đạo. không sai, nơi đó chính là trung ương sơn mạch, trung ương sơn mạch thập vạn đại sơn, ở trong đã biết tất cả lớn nhỏ bộ lạc liền có mấy ngàn, rất là không đơn giản. uy thiên hầu gắt gao khóa lại lông mày, chậm rãi nói: bất kể nói thế nào, chuyến này ta là phải đi, cái kia gì tử thanh, ta là không giết không được. kiên định nói một câu sau đó, tiêu mèo con đã đạo, uy thiên hầu chúng ta liền như vậy cáo tử. cái gì? các ngươi bây giờ muốn đi sao? uy thiên hầu nghe vậy, đạo, ta xem, chúng ta không bằng bản bạc kỹ hơn, làm gì cũng phải chuẩn bị thêm vài thứ lại đi. tiêu mèo con cười nói, không sao, đồ vật ta phía trước đã chuẩn bị qua, ta trên đường đã trì hoãn quá lâu, lại nói, người bình thường cũng không gây thương tổn được ta, ngươi yên tâm đi. uy thiên hầu nghe vậy, biết tiêu mèo con tâm ý đã quyết, đạo, tốt ta, cái kia hết thể cẩn thận. chờ trở về, bản hầu sẽ cùng ngươi bày tiệc mời khách. tiêu mèo con gật đầu một cái, đã mang theo mạch hộ dọc theo đại lộ hướng về nơi xa đi. 138 thứ 138 trường trung ương sơn mạch tiêu mèo nhi giữ mạch hồ cáo biệt uy thiên hậu lặng lẽ vòng qua ma binh chú đóng khu vực hướng về trung ương sơn mạch chạy tới dần dần tới gần trung ương sơn mạch thời điểm thế núi rõ ràng liền dốc đứng lên chỉ có một đầu sơn đạo quanh co khúc hiệu thông hướng lấy trong núi kéo dài đi đầu này sơn đạo là ngàn vạn năm tới tiến vào trung ương sơn mạch người lưu lại đến rồi trong núi tả hữu không người tiêu mèo con liền đem chống chân từ gió trong nhẫn kêu gọi ra nhường hắn ở phía trước dò đường chống chân tiểu gia hỏa này vừa đến bên ngoài thật hưng phấn gầy gớm trong miệng khét lên lo mỹ. Diệu thủ không không tiên thần đến cũng chỉ lăn lộn mấy vòng, cũng đã bay đến mấy trăm trượng bên ngoài đi. đương nhiên, hắn cũng không nhàn rỗi, trong núi này chỉ cần là hơi có chút năm tháng thảo dược, cái gì linh chi các loại đều bị hắn hái xuống, nhét vào tay phải vòng tay bên trong. Cái này vòng đeo tay là tiêu mèo con chuyên môn vì hắn mua vòng tay chứa đồ. Trống chân, chú ý nhìn bốn phía, xem có hay không mặc giáo sư bọn hắn vật lưu lại. Tiêu mèo con hướng về trống chân phân phó một câu, tinh thần lực dò xét ra đi, cũng cẩn thận tìm kiếm trung quanh vết tích. Phía trước sáu, có sáu, có cái gì sáu. Lúc này, một mực không lên tiếng mạch hổ đột nhiên nói một tiếng đi theo tiêu mèo con mấy ngày, tiêu mèo con một mực có ý thức cùng hắn đối thoại, hắn khi nói chuyện cũng so trước đó lưu loát rất nhiều, bất quá như cũ có chút cà lăm. thật sao? vậy chúng ta mau đi xem một chút. tiêu mèo con nói, bất giác bước nhanh hơn, quả nhiên phía trước trên sơn đạo tà tà cắm nửa chui đao gãy, đao kia trôi phía trên có một mịn hoa văn, chính là hoàng cung ẩn vệ đặc hữu tiêu chí. bọn hắn quả nhiên đi qua nơi này, truy. tiêu mèo con tương na nửa chui đao gãy nhét vào trong càn khôn giới, thân thể khẽ động, đã hướng về phía trước chạy tới. mạch hồ lúc này cũng là buông ra thân thể, một tay lấy tiêu mèo con kháng trên vai, đạo nô sáu, ta sáu, nhanh sáu. Tiêu Mèo Con nghe vậy, đã biết mạch Hổ tâm tư, đạo, hảo, vậy ngươi trên lưng ta. Mạch Hổ tướng Tiêu Mèo Con đặt ở trên lưng, giặt ra cất bộ, chính là một hồi lao nhanh. Trên đường có cây tối cản đường, hắn tự tay chính là một trưởng vô đánh gãy, vừa mới nửa ngày thời gian, bọn hắn đã ra khỏi mấy trăm dặm mà. Mạch Hổ, ngươi có phải hay không có thể triệu tập đến một bộ phận giã thú hỗ trợ? Đúng lúc này, Tiêu Mèo Con đông nhiên trong lòng hơi động, hướng về Mạch Hổ đạo. Mấy ngày nay ở chung, hắn từ Mạch Hổ Đức Quang Trần Thuật bên trong, đã biết Mạch Hổ hôm đó rời đi Văn Thủy Học Viện phía sau tao ngộ. Nguyên Lai Mạch Hổ điên sau đó, rời đi Vân Thủy Học viện, về sau liền bị một cái kỳ quái nữ tử bắt đi, nữ tử kia trợ giúp Mạch Hổ kết thành yêu đan sau đó, liền biến mất không thấy. Kết thành yêu đan phía sau Mạch Hổ, mơ mơ màng màng quên đi chuyện lúc trước, liền một đường xung loạn, đến đó ngọn núi bên trong, nhìn sơn mạch linh khí nồng đậm, xuất phát từ yêu thú bản tính, liền tìm một cái huyệt động ngày đêm tu luyện. Thằng đến tiêu mẹo con điên cuồng cướp đoạt tiên địa linh khí, đem hắn linh khí cấp đi, tại chọc tới hắn tới. Từ kết thành yêu đan sau đó, Mạch Hổ có một loại năng lực kỳ lạ, hắn lại có thể triệu tập một chút dã thú. Cái này cũng là kết thành yêu đan phía sau yêu thú độc hữu năng lực nghe được tiêu mèo con hỏi như vậy, mạch hổ điểm một chút to lớn đầu, đạo, có thể, tốt lắm, ngươi lập tức triệu tập trong núi này ra thú, có bọn hắn tìm rút, so với chúng ta chính mình tìm phải có hề phần nhiều. tiêu mèo con vội vàng đem mình tâm tư nói ra, mạch hổ hung hăng vỗ đầu mình một cái, cả tiếng đạo, đối với sáu, ta như thế nào sáu, liền không có nghĩ đến sáu, đầu sáu, lập tức hắn liền đem tiêu mèo con đặt ở trên mặt đất, ngửa mặt lên trời cuồng khiếu lên, cuồng khiếu âm thanh bên trong, nồng nặc yêu khí liền ở trong rừng trà ngập ra, đồng thời yêu khí bên trong có một loại đặc biệt mị hoặc khí tức làm cho không người nào có thể kháng cự. Không giống nhau lúc từ bốn phương tám hướng đã tuân đi qua không ít gia thú, có thỏ rừng lợn rừng mèo hoang những thứ này thường gặp, cũng có một chút dáng dấp hình thù kỳ quái gọi không ra tên. Mạch hổ khẩu bên trong lẩm bẩm xuất ra thanh âm tới, đó là một loại huyền ảo yêu thú nhất tộc ngôn ngữ, kết thành yêu đan phía sau yêu thú mới có thể lĩnh ngộ được thiên địa ngôn ngữ. Nghe được mạch hổ tiêu rột rột một hồi sau đó, những cái tiêu từ bốn phương tám hướng tụ đến gia thú đều là trong miệng ra đủ loại đủ kiểu âm thanh tới, sau đó hướng về bốn phương tám hướng tản mát ra. Vừa rồi sáu. Con thỏ nói nửa tháng trước có một lớn lên giống 6, Hà Tử Thanh 6, nhân 6, hướng về tây bắc phương hướng đi. Mạch Hổ sao lấy túi đầu một cái trận, cuối cùng mới đem cái này ý tứ dùng một câu nói tương đối lưu loát biểu đạt đi ra. "Hảo, chúng ta thay đổi phương hướng, hướng tây bắc phương hướng tiến." Tiêu mèo con trầm ngâm một hồi, "Đạo, bây giờ có ngươi ở đây, còn có rảnh rỗi khoảng không tại, ba người chúng ta liên thủ, nếu là còn không thể tương na Hà Tử Thanh đánh giết, chúng ta mua khối đầu hũ đâm chết tính toán." Nghe vậy, chống chân cũng là kêu lên, "Đối với, đối với, đi tây bắc, đi tây bắc, Diệu Thủ Không Không Thiên Thần nhất định tương na đầu heo đánh thành thạch sủng sáu." ai nha, thạch sùng ta thật sự không nói ngươi. Sau một khắc, chống chân đã bị mạch hổ nắm ở trong tay, trong miệng không ngừng tiêu, chân nhỏ không ngừng đá đá lấy, bất quá mạch hổ nhân cao mã đại, chống chân nhưng là một chút biện pháp cũng không có. chết thạch sùng, liền sẽ khi dễ tiểu hải tử. tổ hoa sáu, tổ hoa, nếu là ta có thể đột phá cảnh giới mới, ngươi mới bắt không được ta đây sáu. chết thạch sùng sáu, chống chân ủy khuất tiêu. ách sáu, bọn hắn lại nói sáu. đi tây bắc phương hướng nhất định phải sáu, đi qua sáu, đi qua tránh tộc chạy sáu. mạch hổ nghỉ ngơi một hơi, thế mà nói thẳng ra một câu đầy đủ. Chánh tộc nhân mười phần phong bế, không để bất luận kẻ nào xuyên qua trại. Ha ha, Mạch Hổ, ngươi có thể nói đầy đủ một câu nói, thật lợi hại. Tiêu Mèo Con nghe được Mạch Hổ vậy mà nói một câu đầy đủ, không khỏi khen ngợi một tiếng. Vậy chúng ta liền giết vào chánh tộc trại, không cho chúng ta qua liền diệt đi, diệt đi. Trống chân trên không trung cơ nắm tay nhỏ, một bộ chiến đấu cùng nhân dáng vẻ. Mặc kệ nói như vậy, đi trước lại nói, luôn sẽ có biện pháp. Tiêu Mèo Con hơi trầm ngâm một chút, vẫn là quyết định muốn chuyển hướng tây bắc phương hướng, truy sát Hà Tử Thanh. Lập tức ba người liền nhận sáng tỏ phương hướng, hướng về tây bắc phương hướng chạy tới. Lệnh hướng sân đạo liền không có đường, ba người không thể làm gì khác hơn là một bên giữa khu rừng đi xuyên, vừa dùng binh khí bổ ra những cái kia ngăn tại trước mặt tối tối, vì chính mình mở ra một đầu đường nhỏ tới, chậm rãi tiến lên. Theo thừa hải gian dần dần đẩy về sau rời, những giã thú kia tin tức cũng dần dần truyền tới, Nguyên Lai Hà Tử Thanh hoàn toàn chính xác hướng tây bắc phương hướng đi, mà chớ liệm Phong bọn người thì đi lạc phương hướng, hướng về phương bắc đi. Việc đã đến nước này, trong lúc nhất thời lại không lo được mạc giáo sư bọn họ, lấy tu vi của bọn hắn, hẳn là cũng không có sao chứ? Tiêu Mẹo con ở trong lòng suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định hẳn là trước tiên truy sát Hà Tử Thanh, linh mạch đồ trong tay hắn, nếu là không đem hắn đánh giết, một khi linh mạch bị phá ra, kết quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. 139 thứ 139 chương tránh tộc bộ lạc tiêu mèo con ba người chuyển hướng tây bắc, đi ước chừng một ngày có thừa, vừa mới đến rồi một cái hơi bằng phẳng chút chỗ. Cẩn thận, có người tới gần. Lúc này, Mạch Hổ bỗng nhiên nhắc nhở một câu. Lời còn chưa dứt, từ tiền phương trong rừng, đã vọt ra khỏi một đội khoác đầu tản dã nhân, những cái kia dã nhân trên dưới quanh người, chỉ có vòng eo ghim một ít cây nhánh, trong tay mỗi người đều là cầm một cây to dài gậy gỗ. Đội kia dã nhân trong miệng gào thét tiêu mèo con nghe không hiểu lời nói, nhanh chóng đem tiêu mèo con ba người vây lại. Mạch Hổ quyền đầu nắm chặt, liền muốn ra tay. Tiêu mèo con nhanh chóng ngăn cản hắn, "Đạo, không nổi, xem bọn hắn làm sao bây giờ?" Vừa dứt lời, vài tên dã nhân đã đem tiêu mèo con bọn người dùng vỏ cây dây thừng mững vàng trói lại, tiêu mèo con mỉm cười, cũng không dãy rủa, "Đạo, để bọn hắn trói, xem bọn hắn đem chúng ta đem đi nơi nào." Nghe được tiêu mèo con mà nói, Mạch Hổ nắm đấm mới chậm rãi buông ra tới. Ngược lại giống như vậy vỏ cây dây thường Tiêu mèo con có thể không tốn sức chút nào càng đức, cho nên ngược lại là không sợ một chút nào cái này vài tên dã nhân đem mình trói lại. Đến nỗi trống chân, mấy cái kia dã nhân cuối cùng còn có chút nhân tính, trực tiếp đem hắn nắm ở trong tay, cũng vô dụng cây kia dây ra tử đi bộ hắn. Trống chân con mắt thùng ngủ cục chuyện, thừa dịp dã nhân không chú ý, từ vòng tay bên trong lấy ra một cái quả, dã đặt rất là gặm, thoải mái cực điểm 6. Hoa hoa la la huyền tiên 6. Cái kia dã nhân nhìn xem trống không bộ dáng, trong miệng xí xô xí xáo nói một hồi, lại liếc mắt nhìn Tiêu Miểu nhi giữ mặt hổ, vừa mới phụ giúp hai người, hướng về phía trước đi đến. Nhìn, những dã nhân này chính là tránh tộc nhân, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà rớt lại phía sau thành bộ dạng này. Tiêu mẹo Con nhìn cả người trên dưới chôn bóng không có một bộ y phục tránh tộc nhân, không khỏi âm thầm suy nghĩ. Không giống nhau lúc đám kia Giã Nhân đã mang theo ba người đến rồi một cái thung lũng bên trong. Thung lũng bên trong quả nhiên có một trại, cái kia Thung Lũng rộng lớn cực điểm, nhưng hai bên nhưng là cao vạn trượng vách núi, hai tòa ngọn núi to lớn cao vút trong mây. Nhìn muốn đi tây bắc phương hướng mà đi, hoàn toàn chính xác không phải đi qua tòa này thung lũng không thể. Đội Tiêu Giã Nhân phụ giúp Tiêu Mèo Con ba người, rất nhanh thì đến trại bên trong một cái nhìn tương đối lớn nhà gỗ ở trong qua lạp lạp nguyên truyền sáu làm một tên dã nhân nửa quỳ trên mặt đất hướng về nhà gỗ quang quác gò e nói một hồi sau đó trong nhà gỗ truyền đến một tiếng nói giàn mua cái kia thanh âm giàn mua nhưng cũng đồng dạng nói tiêu mèo con nghe không hiểu dã ngữ phảng phất lấy được cái kia trong nhà gỗ người mệnh lệnh đồng dạng cái kia dã nhân đưa tay đem tiêu mèo nhi giữ mạch thân lên vỏ cây dây từng vẩy xuống ra hiệu hai người đi vào tiêu mèo nhi giữ mạch hổ liếc nhau một cái vừa mới hắn hơi hơi đem tinh thần lực lộ ra chỉ cảm thấy cái kia nhà gỗ giống như một cái hấp động đồng dạng đem hắn lộ ra tinh thần lực thôn phệ sạch sẽ không thể nghi ngờ cái này trong nhà gỗ cất giấu một cái tồn tại hết sức mạnh. vào đi, lão hủ không có ác ý. đúng lúc này, từ trong nhà gỗ truyền tới một thanh âm khàn khàn. tiêu mèo con hơi sững sở không nghĩ tới một cái như vậy dã nhân trong bộ lạc lại có người biết nói thánh địa đế quốc ngôn ngữ. đi, tiêu mèo con đưa tay kéo lấy chống không tay, cứ như vậy chậm rãi đi vào liêu tiểu nhà gỗ. bên trong nhà gỗ nhỏ có chút tầm u. vừa mới đi vào trong nhà gỗ nhỏ, tiêu mèo con liền cảm giác giống như tiến nhập một chỗ địa huyền bên trong, mượn từ bên ngoài xuyên thấu vào qua mang. tiêu mèo con thậm chí có thể nhìn thấy nhà gỗ nhỏ trên mặt đất bọ đầy rêu xanh có thể suy ra đây là một cái u ám ở mức nhà gỗ nhỏ cũng không biết người kia tại sao lại ở đây sao cái địa phương quỷ quái đợi đến lao mời ngồi đi đúng lúc này âm thanh khàn khàn kia từ tiêu mèo con bên cạnh văng lên một cái da bọc xương khô gầy lao đầu xuất hiện ở bên cạnh hắn tiêu mèo con bất giác một cái giật mình lão nhân này xuất hiện cũng là tại là quá quỷ dị dựa theo tinh thần lực của hắn không có khả năng có người xuất hiện ở bên cạnh hắn cũng không có cảm thấy huống chi bên cạnh còn có một cái thực lực tương đương tại chiến hoàng cấp cường giả miêu yêu mạch hồ tiêu mèo con thấy kia lão giả thần bí khó lường cũng sẽ không đẩy nước thoát ở một bên trên ghế gỗ ngồi xuống cũng không nói chuyện, muốn để lão giả kia trước tiên mở đầu, mà các ngươi lại là muốn đi truy sát một người. đúng lúc này, lão giả kia đột nhiên đưa ánh mắt rơi vào mạch thân hổ bên trên, đạo, hảo một đầu hùng tráng đại đại hán. không sai, còn xin lão tiên sinh chỉ rõ phương hướng. tại hạ vô cùng cảm kích. tiêu mèo con thấy kia lão giả đi thẳng vào vấn đề, một lời nói toạc ra chính mình mục đích của chuyến này, cũng liền không còn dấu giếm, đứng lên nói. không có vấn đề, bất quá, lão hủ nhận ủy thác của người, muốn ở đây ngăn người một chút. lão giả kia ánh mắt rơi vào tiêu mèo con trên thân, khẽ thở dài một cái, đạo, cũng trách lão hủ, trước kia bị người ơn huệ bây giờ người kia cần nợ, nhưng là không thể không vì. như vậy, lão tiên sinh dự định như thế nào ngăn ta? tiêu mèo con thật không khách khí đối đầu lão giả kia ánh mắt. bên cạnh, mạch hổ nắm đấm đã nắm lại, trên cánh tay cơ bắp giật giật, chỉ cần tiêu mèo con một ánh mắt, hắn liền sẽ xông đi lên đầu thủ. chống chân cũng là từ từ chạy suốt, đứng ở lão giả kia sau lưng, trong tay không đếm xuể tới cầm một cái tiểu cái muỗng. rất đơn giản, ở nơi này chờ hai tháng cũng được. hai tháng sau, lão hủ tự sẽ chỉ rõ người kia trốn mê hoặc phương hướng. thanh âm của lão giả kia như cũ mang theo một điểm khẳng khàn, nhưng ngữ điệu nhưng là không có chút rung động nào. Nếu như ta không thì sao?" Tiêu mèo con đứng dậy, lạnh lùng nói. "Như vậy, lão hủ cũng chỉ đành tự mình bặm thủ." Lão giả kia lông mày khẽ nhúc nhích, đang khi nói chuyện, tay phải đã hướng về Tiêu mèo con bắt tới. "Ngo gạo." Nhìn thấy lão giả kia trong lúc đó hướng về Tiêu mèo con ra tay, một mực tại một bên ngưng thần để phòng mạch hổ cùng hống một tiếng, to lớn năm đấm đã mang theo từng đạo tàn ảnh, hướng về kia lão giả phô thiên cái địa lập xuống. Chiến hoàng cấp bậc cường giả giận dữ, quả thật không thể coi thường, khí tức huyết tán chỗ, cả tòa nhà gỗ nhỏ đã vang một tiếng sụp đổ xuống. Chống chân gió lúc đâm, lúc này chống chân cũng bắt đầu chuyển động trong tay tiểu cái muôn trên không trung huyền hóa ra một đạo hào quang lộng lây cho mắt hướng về kia lão giả hai mắt đồng tới cơ hội là vào lúc này tiêu mèo con trong tay màu đỏ sậm yêu dị quang mang chớp động yêu dị tình đao theo tâm ý của hắn xuất hiện đã hướng về kia lão giả đánh tới tiêu mèo con ba người biết lão giả này nhất định sẽ không dễ dàng để cho mình rời đi là lấy vừa ra tay liền dùng hết toàn lực cũng không để ý lão giả kia là thực sự bị người sở thác hay là giả bị người sở thác lực lượng cuồng bạo liền hướng về hắn vô thiên cái địa mạnh bỏ qua ôi lão giả kia nhưng cũng quả thật cường tuyệt, đối mặt mạch hồ nằm đấm, tiêu mèo con yêu dị tình đau, chống không cái muống, vẫn như cũng là quát khẽ một tiếng, toàn bộ thân hình không lùi mà tiến tới, hướng về tiêu mèo con vọt tới sáu. 140 thứ 140 chương hỏi tham lộ thôi. lão giả kia nhưng cũng quả thật cường tuyệt, đối mặt mạch hồ nằm đấm, tiêu mèo con yêu dị tình đau, chống không cái muống, vẫn như cũng là quát khẽ một tiếng, toàn bộ thân hình vừa lùi mà tiến tới, hướng về tiêu mèo con vọt tới sáu. lập tức, tiêu mèo con liền cảm giác một cỗ lực lượng không thể kháng cự hướng về chính mình bao phủ tới. Phản phất đưa thân vào một cái to lớn gió xoáy cơn xoáy bên trong đồng dạng, một cỗ cảm giác bất lực từ đáy lòng bay lên. Nhưng hắn linh hồn thức tỉnh, linh thức cường đại, nhưng là hơn xa tại người, cơ thể tuy là không thể động đậy, nhưng trong đầu nhưng là thoải mái nhanh, biết hôm nay chính mình như bại, chỉ sợ cái kia linh mạch đổ liền thật muốn rơi vào thương lang nhất tộc trong tay. Nghĩ tới đây, hắn cũng không biết nơi nào đến một cái cỗ lực lượng, hai chân bỗng nhiên tại thân thể đạp một cái, đạp hướng về sau lưng thẳng tắp bàn tới. Bịch một tiếng, thân thể của hắn thẳng đâm vào một gốc trên cây cự thụ, cái kia đại thụ chịu không được hắn lực lớn như vậy xung kích, càng là răng rắc một tiếng, từ giữa đó gáy xuống không chút do dự, tiêu mèo con chân phải một câu, liền tương na đứt gãy xuống thân cây thẳng tắp câu lên, hướng về kia láo giả quét ngang tới. một trận này quét ngang lại cùng dùng yêu dị tình đao quét ngang khác biệt. cái kia yêu dị tình đao mặc dù sắc bén, nhưng sức mạnh nhưng là tập trung. nhưng cây này làm phía trên, thật nhỏ trị số đâu chỉ ngàn vạn, mỗi một đầu trên những cây, mặc dù bám vào sức mạnh nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, nhưng cái này xót xét sức mạnh hướng về kia láo giả vào tới, nhưng cũng đủ hắn phiền phứt một trận. chỉ thấy láo giả kia song trường đẩy, hai khối lực lượng khổng lồ tựa như cùng cái kéo đồng dạng đan chéo dũng động đi qua, tiêu mèo con đẩy ra thân cây lập tức hóa thành đầy trời mạnh vụn. Nhưng, chút điểm thời gian này đã đủ. Đầy đủ tiêu mèo con động thú bị nhốt đấu trường. Thú bị nhốt đấu trường là cái gì? Thú bị nhốt đấu trường là ngay cả thượng cổ hung thú đều có thể vây giết thần vật, mặc dù nói bởi vì quá lâu không có hút lấy năng lượng, nhưng vây giết cá biệt lão giả, nhưng vẫn là không có vấn đề gì. Sau một khắc, thú bị nhốt đấu trường bị tiêu mèo con không chút do dự tế ra, một đạo sức mạnh bàng bạc từ bầu trời bên trong đánh xuống, toàn bộ tiểu không gian đều sinh kỳ dị và mèo. Tiêu mèo con, lão giả, chóng trơn, mạch hổ đều bị thú bị nhốt đấu trường hút vào trong lúc đó. Vành. Vừa mới đi vào thú bị nhốt đấu trường đấu trường bên trong hư ảnh lão giả liền hung hăng cho cái kia cùng tiêu mèo con là địch lão giả tới một chút. nhưng thấy hư ảnh lão giả trong tay sét theo một đầu chảy cắn một một dạng hung khí, đang hung hăng hướng về bị nhốt thú đấu trường hút vào trên người lão giả ân cần thăm hỏi mà đi. từng đạo lực lượng cuồng bạo đập nện tại nơi trên người lão giả, lão giả kia quần áo lập tức liền từng mảnh từng mảnh vỡ vụn ra, trên người hắn toát ra từng đạo khói xanh. đáng chết, đồ vật gì? lão giả kia sợ nạt lấy, bất đắc dĩ cái này hư ảnh lão giả thực lực hơn xa với hắn, đúng chi thú bị nuốt đấu trường vốn là hư ảnh lão giả địa bàn hắn ngồi đập nện một chút đều mang theo một loại lực lượng đặc biệt lão giả kia nhưng là một điểm phản kháng cũng không có ngừng không đánh không đánh lão hủ không cùng các người đánh lão giả kia nhưng cũng là thức thời nhìn thấy trước mắt cái này hư ảnh lão giả tu vi thực sự cao thâm mặc chắc càng có tiêu nghèo con mạnh hổ chống chân ở một bên nhìn chằm chằm, dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất đùa nghịch lên ỉ lại tới tu tu tu người lớn như vậy còn ngồi dưới đất xấu bên cạnh chống chân nhìn thấy lão giả dứt khoát từ bỏ chống cự tuyệt không phúc hậu nắm tay đặt ở trên mặt lớn tiếng chế giễu lên lão giả tới không đánh đúng không không đánh đúng không vậy ta đánh được chưa? cái kia hư ảnh láo giả tựa hồ không thể gặp giống như hắn già già đầu, trong miệng nói nhỏ nói, vừa hung ác cầm lấy cái kia chảy cán bột trên đất trên người lao giả đập mấy lần. tốt, tất nhiên không đánh. như vậy, ngươi nói cho ta biết là ai để cho ngươi ở đây ngăn nó ta. ta muốn truy sát người kia lại ở nơi nào. ngược lại có hư ảnh láo giả trên không trung nhìn chằm chằm, tiêu mèo con cũng sẽ không sợ láo giả kia sẽ đuổi nghịch hoa giả gì, nên ngang hướng về kia láo giả đi đến. cái này sáu, cái này sáu. láo giả kia do dự một chút. đạo, thôi, ta tất nhiên đánh không lại các ngươi, cũng không tính toán phản bội người kia giao phó. Các ngươi muốn theo đuổi khoảnh khắc người rơi xuống, ta có thể nói cho các ngươi biết, nhưng giao phó ta người kia, ta cũng sẽ không nói. Tiêu mèo con nghe hắn nói như vậy, biết tâm ý của hắn đã quyết, nhân tiện nói, "Tốt à, vậy ngươi nói chúng ta muốn theo đuổi khoảnh khắc người ở đâu?" Từ trại ra, hướng về bắc đi 300 dặm, tiến vào Bạch Cốt Mật Đạo, đây là một đầu đường tắt, thông qua đầu này mật đạo, liền có thể đến Lê Nhân Bộ Rơi, người kia ngay tại Lê Nhân Bộ Rơi. Lão giả hướng về Tiêu mèo con đạo, "Bất quá, Bạch Cốt trong mật đạo hung hiểm trọng trọng, cũng không phải cái gì người đều có thể đi qua. Cái này không cần ngươi lo lắng. Cái kia Lê Nhân Bộ Rơi nhưng lại là dạng gì tồn tại?" Tiêu Mèo Con nghe được lão giả kia nâng lên lê Nhân Bộ rơi, không khỏi vấn đạo. Đối với trong lúc này trong dã núi tình huống, Vân Thủy Học viện thư khố bên trong càng là rất ít ghi chép. Tiêu Mèo Con suy nghĩ một hồi, cũng không nghĩ đến lê Nhân Bộ rơi cái tên này. Lê Nhân Bộ rơi là trong lúc này sơn mạch bộ lạc lớn nhất, bộ lạc của bọn hắn thực lực thập phần cường đại, đến nỗi cường đại cỡ nào, ta cũng không biết. Lão giả kia nhìn xem Tiêu Mèo Con, lắc đầu nói: Hảo, vậy ngươi liền lưu tại nơi này a? Tiêu Mèo Con liếc mắt nhìn lão giả kia, đạo, cái này thú bị nhốt đấu trưởng, nhưng cũng là một cái địa phương tốt. Ngươi ngay ở chỗ này thật tốt ở lại a. Nếu là ta hiện ngươi nói cái gì láo, nhưng là chẳng thể trách lòng ta ngoan thủ cay. Ngươi lai tiêu mẹo con kế thừa thú bị nhốt đấu trường sau đó, liền có một loại năng lực trường khống, có thể ra tâm quyết công kích bị kẹt ở đấu trường bên trong nhân vật. Lão hủ cùng ngươi không oán không kiều, hà tất lượng ngươi, phen này cũng bất quá là bị người ân huệ, không thể không từ thôi. Lão giả kia nghe được tiêu mẹo con mà nói, tựa hồ có chút không vui. Đạo, cái kia gì tử thanh mạnh mẽ xông tới ta sơ chạy, kích thương tộc ta bách tính nhiều người, chẳng lẽ lão hủ không muốn trừ bỏ hắn sao? Thì ra là thế liên tưởng tới ngay từ đầu lão giả cũng không có hướng mình ba người ra tay, tiêu mèo con không khỏi tin mấy phần, đạo, như thế, ngược lại là ta trách an lão trưởng, lão trưởng xin đứng lên, cái này thú bị nhốt đấu trường cũng là một đất thanh tịnh, ở đây tiềm tu nhưng cũng là tốt. tiêu mèo con mặc dù minh bạch lão giả cũng không ác ý, nhưng lại cũng không thả hắn ra ngoài, dù sao tâm phòng bị người không thể không không phải. lão giả kia bất đắc dĩ cười cười, đạo, thôi, lão hủ khu tử thông sau này liền ở lại đây thú bị nhốt đấu trường cũng được, tả hữu không phải cái kia tránh tộc nhân, nhưng lão hủ cùng tránh tộc nhân ở chung lâu này, xin đừng tổn thương người nhóm mới là. Tiêu mèo con đạo, đây là tự nhiên, lão trưởng yên tâm đi." Nói, hắn tâm quyết mặc nghiệp, đã mang theo mạch hổ, chống chân rời đi thú bị nhốt đấu trường. Thú bị nhốt đấu trường, thú bị nhốt đấu trường. Địa phương tốt như vậy, nhiều lắm bắt chút người đi vào mới tốt à, dầu gì, lộng điểm hoa hoa thảo thảo trồng cũng tốt sao sáu? Tiêu mèo con trong miệng lẩm bẩm, đương nhiên, trong miệng hắn hoa cỏ, đều là có dược dụng giá trị thảo dược hoặc cực dược. 141 thứ 141 chương bạch cốt mật đạo đúng đúng, nhiều điểm thời gian hoa quả sáu. Dạng này, ta diệu thủ không không thiên thần nhưng là không cần mỗi ngày tự mình đi trích quả sáu một bên, chống chân làm như có thật gật đầu, xem như đồng ý tiêu mèo con đề nghị. Nô 6. Dưỡng điểm hổ báo cũng không tệ 6. Lúc nói bụng 6, cũng có thể có một gan không phải. Bên cạnh, mạch hổ cũng đối tiêu mèo con đề nghị biểu thị tán thành. Bình một tiếng, tiêu mèo con một quyền nện ở mạch hổ trên đầu, nổi giận mắng, Dưỡng hổ báo, dưỡng hổ báo, ngươi cho ta cái này thú bị nhốt đấu trường là trại chăn nuôi sao? Còn có, ngươi là mèo a, ngươi một con mèo không đi bắt chuột, ngươi bắt cái gì hổ báo 6?" Nô 6. Ta 6. Ta cũng không phải thông thường mèo 6. Ta làm miêu yêu 6. Mạch Hổ đưa tay gãi đầu một cái, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Đạo, ta là Miêu yêu, Miêu yêu chảo mao láo chuột, cũng đúng a, ngươi là Miêu yêu a, ngươi đi chảo cái chuột, thật đúng là chuyện mất mặt. Tiêu Mèo Con nghe vậy, tự đủ, mặc kệ, về sau nhìn thấy người, nhìn thấy Hổ báo cái gì, nhìn thấy Thảo Dược loại, toàn bộ chuyển vào, ta không thể lãng phí thú bị nuốt đấu trường như thế chỗ tốt không phải. Đối với sao? Trống chân cùng Mạch Hổ hai cái này động cơ không thuần gia hỏa lập tức liền cùng kêu lên đồng ý đứng lên. Bình một tiếng, Tiêu Mèo Con một cước đem trống chân đạp ra ngoài. Đạo, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, tìm cho ta mấy cái tiểu linh mạch chuyển qua thú bị nhốt đấu trường đi, không phải vậy cái kia chỗ ngồi có thể chịu không được nhiều thứ hơn. Nguyên lai thiên hạ này linh mạch, ngoại trừ mấy cái lớn bị Diệp quy nhóm cường giả cưỡng ép cấm ở dưới lòng đất, không dễ di động bên ngoài, còn lại tiểu linh mạch, lại cũng không từng cấm chế lại. Bất quá cái kia linh mạch là bậc nào trọng yếu, linh mạch như bị di động, thường thường liền sẽ gây nên nhất phương thay hại. Người tu đạo ngoại trừ một chút tà phái tu sĩ, nhưng là cũng không bậc này lòng can đảm đi cưỡng ép di động linh mạch, chứ đừng nói là đem linh mạch làm của riêng. Nhưng tiêu mèo con nhưng là cái không sợ trời không sợ đất hà người, bất kể nhiều như vậy chứ, lập tức liền đem cái này tìm kiếm tiểu linh mạch rót vào thú bị nhốt đấu trường nhiệm vụ cho chống chân hạ xuống. Chống chân tại một ít chuyện bên trên, thuộc về trong đầu thiếu sợi dây nhân vật, lập tức liền cơ nắm tay nhỏ đáp ứng xuống, "Đạo, không phải liền là tiểu linh mạch sao, có gì đặc biệt hơn người, nếu như bị ta diệu thủ không không thiên thần tìm được, hắc hắc, ta cần phải đem bọn hắn rời vào đến thú bị nhốt đấu trường bên trong." "Nô 6, nếu là rời đầu lớn, lại tốt hơn." Một bên, mạch hổ lung lay đầu to lớn, thật thà cười nói, "Ba cái bất lương giá hỏa cười hắc hắc vài tiếng." Tiện tay đập bay một đám sông lên tránh tộc nhân, liền thẳng tắp hướng về phương bắc đi. Sau lưng, chỉ truyền tới những cái kia trên mặt đất rãy rủa tránh tộc nhân kỉ lý hoa la tiếng mắng chửi, ngược lại gì đều nghe không hiểu, ba người nhưng cũng không thèm để ý chút nào. Nhận sáng tỏ phương hướng, ba người tật đuổi gấp lộ, không ra một ngày công phu, cũng đã đến gần Bạch Cốt Mật Đạo. Bạch Cốt Mật Đạo lối vào là một tòa nhỏ hẹp hẻm núi, hai khối thật cao vách núi thẳng nghị lực lấy, bên dưới là một đầu chỉ chứa một người thông qua nhỏ hẹp tảng đá lộ. Ở đây chính là mật đạo cửa vào, cẩn thận, cái này mật đạo có thể có nguy hiểm gì. Vừa bước vào cái kia thu hẹp hẹp núi, Tiêu Mèo Con liền hướng về chống chân cùng mạch hổ nhắc nhỏ đến, một luồng hơi lạnh ở xung quanh hắn quấn quẩn, nhường hắn bản năng có chút tim đập nhanh. A mua bánh ngọt, thật nhiều cốt cốt sáu. Đúng lúc này, đi ở đằng trước chống chân đống nhiên ra một tiếng kinh hô, che miệng lại lui trở về. Bạch Cốt trải đất, tiến vào mật đạo. Tiêu Mèo Con chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, từng đoạn xương cốt, liền rậm rạp chẳng trị trải tại trong mật đạo, phảng phất đang hướng người biểu thị công khai tên của nó đồng dạng. Kéo dài mấy ngàn dặm, tất cả đều là dạng này xương cốt sáu. Cuối cùng tiến vào bạch cốt mật đạo mạch hổ cũng là lấy làm kinh hãi đạo. Hắn kết thành yêu đan, linh thức sẽ phá vi. Phải xa xa lớn hơn tiêu mẹo con, vốn lấy hắn chiến hoàng cấp linh thức, vậy mà dò xét không đến những thứ này bạch cốt phần cuối, cũng dò xét không đến cái này bạch cốt mật đạo phần cuối, thật là đáng sợ bạch cốt mật đạo. Chớ nói cái khác, chính là cái này từng trồng bạch cốt, liền để người cảm thấy từng trận kinh hãi. Tiêu mẹo con lắc đầu nói, định thân nhìn lại, nhưng thấy cái này bạch cốt trong mật đạo từng trồng bạch cốt, vừa có nhân loại, cũng có một chút gia thú, thậm chí còn có một chút, là to lớn cứ gọi không ra tên động vận, tất cả xương cốt, toàn bộ xốp xẹt chỗ chúng lộ ra chấn động không dĩ sánh nổi. Sông lớn hướng đông lưu hoa bầu trời ngôi sao tham gia bắt đầu á lúc này chống chân đung nhiên ngửa mặt lên trời hát một câu trên vai nhiều hơn một thanh trường đao đạo đi một chút đi quản hắn nhiều như vậy ta chống chân tiên thần mới không sợ nhiều như vậy chứ sáu bất quá trong miệng hắn tuy không sợ nhưng cước bộ nhưng là chậm rãi hướng phía sau rời một bước đứng ở tiêu mèo nhì giữ mạch hổ ở giữa tiêu mèo con liếc mắt nhìn hắn linh thức ra bên ngoài rõ xét một hồi gặp cũng không có nguy hiểm gì vừa mới trầm giọng nói đi chúng ta đi đi cái này bạch cốt mật đạo cũng được mạch hồ gật đầu một cái bắt lại chống chân đạo nô ngươi vẫn là ngồi miêu đại gia trên vai à người nhát gan tiểu thí hải, ngươi mới tiểu thí hải, chết thạch sùng, chống chân bất mãn lầm bầm vài câu, bất quá sợ hai vẫn là chiến thắng mặt mũi, nắm thật chặt mạch hồ. Tiêu Mèo Nhi giữ mạch hồ lúc này mới đạp vào bạch cốt mật đạo, bạch cốt mật đạo mặt đất đã bị bạch cốt bao trùm, cho nên hai người chỉ có thể đạp lên bạch cốt đi lên phía trước. Chỉ nghe được rồi đắt rồi đắt thanh âm không ngừng truyền đến, những bạch cốt kia ở đây chống chất, không biết có bao nhiêu năm rồi, đã sớm phong hóa không ít. Lúc này bị hai người đạp mạnh, đều là vỡ vụn ra. Cũng may những thứ này bạch cốt bên trong có một chút động vật lớn xương cốt, xương cốt của bọn hắn nhưng là cực kỳ cứng rắn. Hai người thấy tình thế không đúng, đều là cùng nhau nhảy vọt, đứng ở đó có chút lớn hình động vật cốt đầu trên. Xem ra, những thứ này xương cốt đã phong hóa, tận lực giẫm những thứ này cỡ lớn xương. Tiêu Mẹo con hướng về mạch hổ phân phó một tiếng, thân thể khế động, đã nhảy ở ngoài ba trượng một cái khắc khung xương phía trên. Mạch hổ y pháp hành động, hai người nhờ vậy mới không có rơi vào đống xương trắng bên trong, chật vật toát ra đi tới. Chống chân ngồi ở mạch hổ trên vai, hai cái ánh mắt như nước long lanh dù ngủ cục chuyển, chậm rãi từ vòng tay tử bên trong móc ra một cái linh chỉ gặm, hằm hằm hồ hồ đạo, kỳ quái, những thứ này lại xương cốt thoạt nhìn như là ma thú xương cuốt, ngươi xem, bên kia đầu kia là một cái bay ma thú, bất quá cánh bên phải bị người chém đứt sáu, còn có bên kia cái kia có ba cái đầu, hai cái đuôi, bất quá lại bị người một đao từ giữa đó chém đứt. Trống chân trong miệng lầm bầm lầu bầu nói, nhưng mỗi một câu nói lại bị tiêu mèo còn cẩn thận nghe lọt vào lỗ tai. Hai mắt của hắn theo trống không chỉ điểm hướng về mỗi cái chỗ nhìn lại, càng xem càng là kinh hãi, hết thảy đều cùng trống chân miêu tả giống nhau ý hệt. Ở đây lại giống như đã từng là một cái to lớn chiến trường, một nhân loại cùng ma thú chiến tranh chiến trường. 142 thứ 142 chương chống chân chúng độc mèo gào đột nhiên, một mực tại đằng sau im lặng không lên tiếng mạch hổ ngửa mặt lên trời gầm két một tiếng, mấy bước xông qua một trận tản ra lục vũ tia sáng khung xương phía trước, bộ xương kia cũng không rất lớn, nhưng cho người ta một loại đặc biệt khí tức, khác hẳn với những thứ khác khung xương. Ai đi? Cái này sáu. Đây là cái gì? Tiêu mèo con gặp mạch hổ thần sắc kích động như thế, không khỏi vấn đạo. Cái này sáu. Đây là một trận yêu cốt sáu, mà lại là kết thành yêu đan yêu cốt sáu. Không sáu. Hơn nữa mà lại là tiên tiên yêu yêu cốt sáu. Mạch hổ thần sắc trên mặt hết sức chấn kinh. Yêu tộc có hai chi, một chi gọi là Tiên Thiên yêu, tộc này bên trong người sinh ra chính là yêu. Một cái khác loại chính là hậu thiên yêu, là từ những thứ khác linh vật hậu thiên tu luyện mà thành, mạch hồ chính là cái này một loại. Bởi vì được trời yêu ái, cho nên cho dù là cùng một cảnh giới yêu, Tiên Thiên yêu so với hậu thiên yêu tới, muốn cường hãn không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng là một cái tu thành yêu đan hậu thiên yêu, cư nhiên bị giết chết ở nơi này, cái này thật sự là quá kinh khủng. Phải biết, một cái kết thành yêu đan hậu thiên yêu, tại trên thực lực, nhưng là đủ để miểu sát hàng trăm hàng ngàn ma thú cỡ lớn, chúng chi là những thứ khác gia thú. A, cái gì? đó là cái gì? đúng lúc này, chống chân trong miệng kêu một tiếng, cũng không lo được sợ, thân thể nho nhỏ khẽ động, đã từ đằng xa cầm lên một cây tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt bạch cốt. cái này sáu, cái kia bạch cốt phía trên, mặc dù thời gian quá từ lâu trải qua có không ít vết rách, nhưng lại như cũ khuyết tán từng đạo nhu hòa mà bền bỉ khí tức. nghĩ đến cái này bạch cốt chủ nhân khi còn sống cũng là khó lường nhân vật. dần dần, bạch cốt trong mật đạo loại này bạch cốt liền nhiều hơn, thậm chí có chính là thần cấp di cốt. càng đi về phía trước, dấu vết chiến đấu liền càng rõ lộ ra, mật đạo hai bên vết núi rõ ràng hiện ra đau trẻ vết tích trên vết đá từng mảnh từng mảnh đỏ thắm màu sắc đống nhiên đang nhìn. cho dù trải qua trăm ngàn năm, những thứ này chiến đấu qua vết máu, vẫn như u ngoan cường ở trên vách núi lộ ra được. đúng lúc này, một hồi u hương truyền vào ba người trong lỗ mũi, cái kia hương thơm thanh nhã rõ ràng cùng, để cho người ta bất giác tâm thần thanh thản. a nhất định là bảo bối tốt. chống chân tiểu gia hỏa này người được dạng này u hương, nơi nào còn có thể nhị được, thân thể khẽ động, đã hướng về đống xương trắng bên trong một đóa màu tím tiểu hoa vọt tới. cẩn thận, không nên đùa bậy. đúng lúc này, tiêu mèo con chợt nhớ tới lao giả kia khu tử thông lời nói, cái này bạch cốt trong mật đã hung hiểm trọng trọng nhưng là tuyệt đối không thể phất lở. Nhưng chống chân động tác cực nhanh, như thế nào tiêu mèo con một câu nói liền có thể ngăn trở. Sau một khắc, chống chân đã tương na màu tím tiểu hoa trừ tận gốc lên. Đạo, không có việc gì không có việc gì xấu. Trong miệng nói không có việc gì, hắn thân thể nho nhỏ đã chậm rãi ngã trên mặt đất, một chút xíu chất lỏng màu tím liền từ hắn thất khiếu chậm rãi chảy ra. Cái này màu tím tiểu hoa càng là kịch độc vô cùng, giống chống chân dạng này linh thể, vậy mà cũng bị hạ độc được, được. Thật là lợi hại tiểu hoa. Tiêu mèo con thấy vậy, bất giác hít vào một ngụm khí lạnh. Đạo, may mắn là chống chân muốn đổi thành ta, còn không lập tức bị độc chết. Hắn biết chống chân là gió giới linh thể, na tiểu hoa mặc dù độc, nhưng là không có nguy hiểm tính mạng, cũng là không nổi, đạo, cẩn thận, không cần hút vào hương hoa. Mạch hồ gật đầu một cái, hai người tương chiến hồn vận chuyển lại, đã nhanh chóng đem vừa mới hút vào hương hoa độc tố tống ra bên ngoài cơ thể. Bốn phía tìm xem, nhìn có hay không đặc biệt hoa cỏ. Tiêu mèo con nhìn mạch hồ một mắt, đã đi đầu đến gần màu tím kia tiểu hoa vị trí, bất quá để cho an toàn, hắn vẫn nín thở, chỉ dùng trong cơ thể chiến lực duy trì sinh mệnh vận chuyển, cái gọi là một vật khắc một vật, giống như như thế độc thảo, trung quanh tất có tới tương khắc chi vật. Mạch hổ cùng Tiêu mèo con lúc này đều là mặc kệ cái kia nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh trống trơn, mười phần cẩn thận tìm kiếm chung quanh có thể tồn tại hoa cỏ tới. Nhưng cái này bạch cốt mật đạo bạch cốt khắp nơi, sát khí cực nặng, bình thường hoa cỏ lại há có thể lớn lên. Tiêu mèo nhi giữ mạch hổ tìm một hồi, nhưng là nửa cái thảo bao cũng không có tìm được. Mạch hổ không khỏi nóng nảy, gầm thét một tiếng, một trưởng liền đem trước người một trận bạch cốt đánh thành mảnh vụn. Lần này, cũng cho Tiêu mèo con một cái gợi ý chỉ nghe Tiêu mèo con đạo, đối với phía dưới, tìm xem phía dưới. Tất nhiên phía trên không có, như vậy Tiêu mèo con tự nhiên nghĩ đến bạch cốt phía dưới có thể có cỏ thuốc hai người vội vội vàng, vàng vàng tương nam màu tím tiểu hoa phụ cận ba trượng đất xương cốt lật ra cẩn thận tìm kiếm có thể tồn tại thảo dược tới nhưng khiến người ta thất vọng chính là phía dưới cũng là cùng phía trên một dạng một cọng cỏ mau cũng không có tại sao có thể như vậy không đúng sáu tiêu mèo con gái gãi đầu đạo cái này tiểu hoa như thế kỳ độc, trung quanh nhất định có khắc chế chi vật sáu thi thảo ở giữa hắn đung nhiên hai mắt tỏa sáng nhưng thấy chống chân bên cạnh một cái kích cỡ tương đương ngọn cái màu đen con kiến vội vã bỏ qua chỉ mấy ngụm liền tương nam màu tím tiểu hoa gặm ăn sạch sẽ chẳng lẽ khắc chế màu tím tiểu hoa chi vật lại là con này màu đen con kiến Tiêu mèo Con không khỏi đến gần một bước, nhưng thấy Na Hắc Sắc con kiến nhanh chóng bỏ tới chống không bên miệng, mấy giọt chất lỏng màu vàng từ trong cơ thể hắn chảy ra, nhanh chóng biến mất ở liều không chống không trong miệng. Rất nhanh, chống chân liền nhẹ nhàng ho một tiếng, con mắt mở ra. Quả nhiên là vật nhỏ này. Tiêu mèo Con gặp chống chân tỉnh lại, bất giác vui mừng, nhanh chóng niệm động tâm quyết, đem chống chân thu vào liều phong trong nhẫn, phen này chúng độc, chống chân tuy không lo lắng tính mạng, nhưng tu vi nhưng là thẳng tắp hạ xuống, lực lượng trong cơ thể càng là trực tiếp giảm mạnh đến rồi chiến sư cảnh giới. Đáng chết màu tím tiểu hoa, ta dễ dàng sao ta, thật vất vả có một trợ thủ. Người đem tu vi của hắn trực tiếp xuống đến chiến sư ngươi 6. Tiêu mèo con trong lòng phiền muộn, trong miệng bất giác hùng hùng hổ hổ, lại không chú ý tới, cái kia từ chống chân trên thân ngã xuống khỏi tới con kiến phụ cận, một con quái mô hình quái dạng bọ cạp đang tại thò đầu ra nhìn. Xuy suy, suy suy sáu. Không giống nhau lúc, từ bốn phương tám hướng, liền nhớ tới quỷ dị tiếng xèo xèo, từng cái to như nắm tay màu đỏ tím bọ cạp, đang tại tạo thành một vòng đây, hướng về tiêu mèo nhi giữ mạch hộ vây quanh. Lô 6, không tốt 6. Người xem 6 vẫn là mạch hổ đi đầu phản ứng lại, đưa tay đẩy tiêu mèo con, nhưng thấy bốn phương tám hướng cái kia bị bạch cốt bao trùm chỗ, đều ở đây hơi ngọ nguậy, hàng ngàn hàng vạn quái hạt đang hướng về hai người tụ tập. thao, tiêu mèo con nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, bất giác mắng to một tiếng, đạo, đỏ tím quái hạt, loại quái vật này tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? hà tử vân thủy học trong sân trong điện tịch thấy qua, loại này đỏ tím quái hạt, sức sinh sản cực mạnh, thích nhất quần cư, cho nên xuất động một cái cũng là hàng ngàn hàng vạn, hết sức kinh khủng. mặc dù nói đối với tiêu mèo con cao thủ như vậy tới nói, một cái đỏ tím quái hạt không tính là gì. Nhưng hàng ngàn hàng vạn cùng một chỗ vọt tới, vẫn là rất có lực sát thương, khỏi cần phải nói, chính là nghĩ đến những thứ này đỏ tím quái hạt đem chính mình dằn dạ chẳng chịt bao quanh, Tiêu mèo con đã cảm thấy không bằng mình làm giòn cắt cổ tính toán. Mèo Gào sợ hãi bên trong, mạch hồi bất giác ngẩng mặt lên trời gầm thét một tiếng, nhưng hắn miêu yêu uy thế lại đè không đến những thứ này trùng loại phía trên, ngược lại, những thứ này đỏ tím quái hạt bị hắn gào thét chấn động, ngược lại càng sôi trào lên, da to lớn tiếng xèo xèo, càng thêm xuống lại. 143 thứ 143 chương đỏ tím quái hạt ở đây cận trường trước mắt, Tiêu Miểu con lại bình tĩnh lại, cẩn thận trong đầu tìm kiếm lấy liên quan tới đỏ tím quái hạt lyệp. Nô, no, không còn được, ngươi bỏ ta trên lưng, ta có nguy ra ngoài. Mạch Hổ nhìn xem càng Lai Việt gần đỏ tím quái hạt, hướng về Tiêu Mèo Con trầm giọng nói, nguyên lai hắn mặc dù kết thành yêu đan thực lực tương đương tại chiến hoàng, nhưng dù sao cũng là thú loại thành yêu, ngựa không phi hành năng lực lại sẽ không. Hoa, cái này đỏ tím quái hạt sợ nhất hỏa. Lúc này, Tiêu Mèo Con cuối cùng phản ứng lại, trong miệng kêu một tiếng, đã từ trong càn khôn giới lấy ra một đống quần áo, nhanh chóng dùng cây châm lửa điểm đứng lên. Trong ánh lửa hướng ngực, những cái kia quái hạt quả nhiên nghe xong một chút. Đi, mang theo cái kia lửa cháy quần áo đón lấy những cái kia quái hạt. Tiêu Miểu Con kéo một phát mạch hổ, lập tức liền hướng về phía trước chạy tới. Những thứ này quái hạ tiên tính sợ lửa, gặp Tiêu Miểu Con y phục trong tay ra ánh lửa, đều là suy suy kêu hướng về hai bên tối lui. Đem cái này cũng gọi lên. Mắt thấy y phục trong tay dần dần đốt sạch, Tiêu Miểu Con nhanh lên đem trong cản khôn giới dùng mắc liệu vài tài liệu cũng lấy ra. Mạch hổ tương na tài liệu trực tiếp ôm vào trong lòng, đi theo Tiêu Miểu Con phía sau, chỉ cần Tiêu Miểu Con trong tay muốn đốt hết, liền lập tức đưa lên một kiện, nhờ ánh lửa không đến mức giật cắt một mặt chạy về phía trước, vừa dùng linh thức đi cảm giác cái kia bẫy bỏ cạm, nhưng thấy cái kia bẫy bỏ cạm kéo dài hơn 10 dặm, đang đón Tiêu Miểu Nhi giữ mạch hổ phun trào mà đến. Thấy vậy, hắn bất giác hít vào ngụm khí lạnh, thầm nghĩ, không tốt, cái này bẫy bỏ cạm chỉ sợ là toàn tổng xuất động. Tô Tô đoán chừng một chút mình cùng mạch hổ tài liệu trong tay, đại khái có thể trèo chống đến 7, 8 dặm mà, nhưng quãng đường còn lại, nhưng là vô luận như thế nào cũng không chống đỡ được. Cái này bẫy bỏ cạm dù sao di động độ có hạn, cho dù Tiêu Miểu Nhi giữ mạch hổ di động độ có thể đề cao, cái này bẫy bỏ cạm nhưng cũng là không có thời gian vì hai người đưa ra đầy đủ không gian cho nên hai người độ nhưng mặc kệ như thế nào cũng sách không đi lên. Hai người ỷ vào ánh lửa tại bầy bọ cạp ở giữa gian khổ tiến lên, ước chừng dùng hơn hai canh giờ công phu, vừa mới đi hẹn tám giờ mà. Lúc này, chính như tiêu mèo con lúc trước suy đoán một dạng, hỏa diệm dập tắt. Trong tay hỏa một dập tắt, những cái kia quái hạt lập tức liền hướng về hai người tràn tới. Xông lên đi. Trách móc hạt thế tới hung mãnh, tiêu mèo con quyết định thật nhanh, ra truyền ngự phong quyết nhanh chóng vận chuyển. Một cơn gió lớn chống rông xuất hiện, hướng về trước người bảy bọ cạp bao phủ tới. To lớn trong tiếng thét ảo, trước mắt bạch cốt cùng quái hạt liền bị gió lớn thổi phiêu tán ở trên không. Từng tay bạch cốt Từng cái quái hạt lập tức trên không trung bay loạn không thôi. Tại dạng này chật hẹp bạch cốt trong mật đạo, Tiêu mèo con căn bản không dám toàn lực vận chuyển ngự phong quyết, bằng không, trên mặt đất những bạch cốt kia cần phải cuốn ngược tới nói giao lộ ngăn chặn không thể. Nhưng không ra toàn lực, nhưng căn bản không thể triệt để diệt sát những thứ này quái hạt, ngược lại làm cho những thứ này quái hạt bay lên, trên không trung giương nhanh múa đuốt. Bất quá trong nháy mắt, liền có mấy cái rơi vào trên thân hai người, rũa ra móc đuôi, hung hăng câu xuống. Bất quá đến rồi lúc này, hai người cũng không lo được trên thân cái kia mấy con, ngược lại lấy tu vi của bọn hắn, bị bỏ gặp đinh mấy lần, còn không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm. Mèo gảo tiêu mèo con sau lưng, mạch hổ ngửa mặt lên trời gầm to một tiếng, nắm lên tiêu mèo con, điên cuồng la sông về phía trước tới. Cái kia bầy bò cạp bị hai người như thế một lần sông, lúc này đều là nổi giận đứng lên, đổi phương hướng, không muốn sống đồng dạng hướng về hai người vừa tới. Không giống nhau lúc, mạch hổ hai cái chân đã đều bị bò cạp bò đẩy. Dừng lại, ra đến bên ngoài liền tốt. Tiêu mèo con mặc dù biết lúc này mạch hổ trên chân bò đẩy quái hạt, nhưng thời gian cấp bách, lại cũng chỉ hảo mở miệng cổ vũ mạch hổ chịu đựng, đồng thời, hai tay lại càng không dừng lại, đập nện ra từng đạo sức gió, tương na chút dậm dặm chẳng trịt quái hạt tém ra lộ ra một đầu đường nhỏ tới, nhưng những thứ này quái hạt thực sự quá nhiều, hơn nữa tất cả đều là một bộ toàn bộ không sợ chết hung tàn bộ dáng, một cái bị giết chết, liền có 10 con trăm con suy suy kêu xong lên, không giống nhau lúc, mạch hổ toàn bộ thân hình đã bò đầy bọ cạp, những bọ cạp này đều là vững vàng bắt lấy mạch hổ, tùy ý hắn như thế nào chấn động cũng không hề bông lỏng. đột nhiên, mạch hổ hai chân du lên, đã là quỷ một gối xuống xuống dưới, vây một tiếng, trung quanh những cái kia giống như thủy triều quái hạt lập tức liền tràn tới, đem hai người vây quanh vây lại. Tiêu Mèo Con thể nội chiến hồn sức mạnh lưu truyền, muốn đem các loại quái hạt đánh văng ra, nhưng bốn phương tám hướng cũng là quái hạt, nhưng lại nơi nào chấn động đến mức mở. Ngay tại những này quái hạt liền muốn đem hai người nuốt mất thời điểm. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng to rõ ràng hoa gào một cái bay ma thú vội vã bổ nhào xuống dưới. Cùng lúc đó, bay ma thú trên lưng cảnh hy hai tay kết ấn, mấy đạo kích cỡ tương đương ngọn cái lôi hỏa liền ầm ầm hướng về Tiêu Mèo Nhi giữ mạch hổ chung quanh đổ xuống. Sát sát sát. Cảnh hy nhìn thấy Tiêu Mèo Nhi giữ mạch hổ bị những thứ này quái hạt vây quấn, không khỏi cảm thấy lo lắng hai tay không ngừng kết thủ ấn, đem từng đạo ngón ánh sáng ngẩng lôi hỏa hành kết xuống. lập tức, cái này bị cảnh hy dùng bí pháp dẫn động đi ra ngoài lôi hỏa lại cùng tiêu mẹo con đốt minh hỏa khác biệt, bản thân nó liền dẫn có một tí thiên hỏa chi lực, là lấy những cái kia quái hạt chỉ cần thoáng dính lấy chút lửa, lập tức tựa như cùng tuyết lớn thấy ánh sáng mặt trời đồng dạng tan thành mây khói. nhanh, tiểu ác ma, nhanh anh ta một chút. tiêu mẹo con nhìn thấy cảnh hy lôi hỏa có thể khắc chế những thứ này quái hạn, lập tức cao hứng lên, đưa tay đem chính mình trên mặt quái hạn một vòng, lập tức liền kêu lớn lên. hảo, cẩn thận, tới. cảnh hi đáp ứng. Lập tức chính là mấy chục đạo kích cỡ tương đương ngón cái lôi hỏa đánh vào Tiêu mèo con trên thân, Tiêu mèo con thân thể có cừu long liuli vi cốt, tự nhiên không sợ cái này lôi hỏa, thế nhưng chút quái hạt nhưng là khắc rồi, nhìn thấy lôi hỏa vậy mà tại bên cạnh mình nổ tung, đều là cùng nhau hướng về bốn phía chạy tứ tán mà đi. Cảnh Hy cỡi bay ma thú trên không trung không ngừng dùng lôi hỏa hành kích, không giống nhau lúc đã đem trên người hai người quái hạt khu trừ sạch sẽ. Vô na phi ma thú, Cảnh Hy lập tức liền bỏ xuống tới, "Đạo, nơi đây không nên lâu, đi." Tiêu mèo nhi giữ mạch hổ nghe vậy, một cái lập mình, đã là nhảy lên bay ma thú Na Phi ma thú ra một tiếng gào thét, hai cánh một hồi, đã cùng nhau bay lên. Trong nháy mắt liền rời đi cái này quái hạt tụ tập khu vực. Đến 6. Đến phía trước tìm một chỗ dừng lại 6. Chúng ta phải nhanh một chút loại trừ trong cơ thể độc bỏ cặp 6. Tiêu Mèo Con chỉ cảm thấy mình bên ngoài thân đều tê tê dại dại, cực kỳ khó chịu. Bên cạnh, mạch hổ chịu độc bỏ cặp so với Tiêu Mèo Con tới, muốn sâu hơn một chút, tay chân của hắn đã bẩm tím lên. Hảo, ngay tại phía dưới a. Bay ma thú mang theo ba người tại bạch cốt mật đạo bầu trời phi hành một hồi, đến rồi một cái thoáng bằng phẳng chút chỗ, Tiêu Mèo Con vừa mới chỉ vào phía dưới gia hiệu cảnh hi ở đây dừng lại, bay ma thú đập cánh mấy cái, mới ở nơi này từng trồng bạch cốt trồng lên ngừng lại, tiêu mèo nhi giữ mạch hổ lúc này liền khoanh chân ở một cái bộ xương to lớn phía trên, điều động lực lượng trong cơ thể du tẩu toàn thân, loại trừ từ bản thân trong cơ thể độc bọ cạp. 144 thứ 144 trăm trường chống rỗng đột nhiên tới tiêu mèo nhi giữ mạch hổ đều là công lực thâm hậu, cái này độc bọ cạp tuy là lợi hại nhưng cũng không làm gì được bọn họ, không quá một canh giờ công phu, hai người liền đã đem trong cơ thể độc bọ cạp loại trừ sạch sẽ, sẽ. Thét dài một tiếng, tiêu mèo con đứng dậy, nhìn xem cảnh hi đạo, thật là nguy hiểm, tiểu á ma. Lần này thật thuộc cho ngươi. Đúng, ngươi không phải đi theo nghĩa vụ ta học tập sao? Tại sao chạy tới? Hồi tưởng lại vừa mới một màn kia, Tiêu mèo con không khỏi lòng còn sợ hãi, cái gọi là loạn quyền đánh chết lao sư phó, nhiều như vậy quái hạt rậm rạp chẳng chỉnh xong tới, cho dù hắn là chiến vương cấp bậc cao thủ, cũng không chịu đựng nổi a cái này sao sáu. Ta bay trên trời ma nữ thiên tư thông minh, học được nhanh, liền sớm xuất sư. Cảnh Hy Dương Dương đắc ý nói. Tiêu Miểu con lườm nàng một mắt, đạo, đi, cảnh lại công chúa, ngươi ta còn không rõ ràng lắm sao? Chắc chắn lại là lén chạy ra ngoài một chút. Cảnh Hy cười hắc hắc, đạo ta đây không phải muốn nhìn một chút trong lúc này sơn mạch là cái dạng gì sao? tiêu mèo con bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết cảnh hi đối với con đường tu luyện thiên phú cực cao, bất quá lại không chịu khắc khổ, học cái gì cũng là lướt qua liền thôi. nhìn nàng lúc trước ra tay cái kia lôi hỏa, rõ ràng là từ diệp chi thu nơi đó học được một môn cao minh ngự lôi chi thuật, nhưng nhìn lại tựa hồ như chỉ học được một chút da lông. nô, chúng ta đi thôi, nơi này nguy hiểm. một bên, mạch hổ cái mũi rung động mấy cái, tựa hồ ngửi thấy trong không khí một loại nào đó khí tức nguy hiểm, hướng về tiêu mèo con đạo. tiêu mèo con gật đầu một cái, đạo, thảo, chúng ta đi dọc theo bạch cốt mật đạo phi hành liền có thể đến lên người bộ lạc ba người lên na phi ma thú cõng bay ma thú cánh chim chấn động liền thẳng tắp hướng phía trước bay đi đầu này bạch cốt mật đạo nhưng cũng thật dài dù là cái này bay ma thú phi hành độ kinh người cũng đầy đủ dùng ba ngày vừa mới dần dần bay đến mật đạo một bên khác mạch hổ chiến hoàng cấp linh thức tầng tầng mở rộng ra đã cảm giác được bạch cốt mật đạo phần cuối Thiếp qua ba ngàn dặm liền đến cuối mạch hổ mà nói đưa tới tiêu mèo nhi giữ cảnh hi reo hò cái này bạch cốt mật đạo thật sự là quá kỳ dị bất quá ngắn ngủi ba ngày ba người cũng đã trải qua vô số hung hiểm nếu không phải là bay ma thú có thể ở trên không phi hành, lại thêm mạch hồ chiến hoàng cấp tu vi và cảnh hi một tay cực kỳ tinh diệu ngự lôi chi thuật, ba người cần phải ở đây cắm cái ngãi nhào không thể. lúc này nghe mạch hồ nói lại có ba ngàn dặm liền có thể rời đi cái này bạch cốt mật đạo, ba người nơi nào có không vui đạo lý? a, không tốt. đúng lúc này, tiêu mèo nhi giữ mạch hồ cùng nhau ra một tiếng kêu sợ hãi. lập tức, tiêu mèo con sắc mặt thay đổi bất ngờ, đạo, nhanh, nhanh nhường bay ma thú rơi xuống mặt đất. phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ trống lớn, một cái tiêu mèo nhi giữ mạch hồ linh thức đều không thể bắt giữ chỗ trống. Cái kia trống rỗng tới rất là quỷ dị, bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, liền đã đến gần ngàn dặm chi địa. Vang một tiếng, mạch hổ hai tay giương lên, một đạo cự lực phun trào mà ra, đã đem trên mặt đất cái kia bạch cốt âm ngũ đẩy ở một bên. Sau một khắc, tiêu mèo con song quyền hung hăng hướng về trên mặt đất đánh tới, một cái hố sâu to lớn đã xuất hiện ở trước mắt. Nhanh, phía dưới hố sâu tránh một chút. Tiêu mèo con không nói lời gì, một cái nắm cảnh hi liền nhảy xuống. Ngay sau đó, bay ma thú cùng mạch hổ cũng tuần tự nhảy xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Cảnh hi công lực hơi yếu, căn bản cảm giác không đến cái kia đang nhanh hướng ở đây rời tới trống rỗng. Theo cái kia chống rông càng lai Việt gần, toàn bộ bầu trời cũng càng phiền một lên. Từng đạo cuồng phong vô căn cứ tạo ra, tại tiêu mèo con đám người đỉnh đầu gáo thét không chỉ. Tiêu mèo con từ từ nhô đầu ra, tham lam liếc mắt nhìn trên không nồng nặc kia phong linh khí. Đối cái khác mà nói, dạng này cuồng phong làm mười phần kinh khủng đồ vật, nhưng đối với tiêu mèo con tới nói, nhưng làm mười phần khả ái tư bộ phẩm. Trầm ngâm một hồi, tiêu mèo con thể nội ngự phong quyết vận chuyển, từng đạo cuồng phong lập tức liền cải biến phương hướng, hướng về tiêu mèo con chỗ ở hố to phun chào mà đến, lập tức bị tiêu mèo con thôn phệ sạch sẽ. Bất quá, ngân ấy của Phong lại không có cho Tiêu Miệu con tu vi tạo thành bao lớn tiến bộ, bất quá thoáng tăng thêm hắn một điểm sức mạnh thôi. Bất quá sau thời gian uống cạn tuần trà, cả khu vực liền yên tĩnh trở lại, nguyên bản gào thét không dứt gió, lúc này hoàn toàn biến mất không thấy. Trên bầu trời, một đoàn xoay chậm chậm lấy đám mây chính như một cái to lớn miệng đồng dạng, hướng về mặt đất cắn nuốt. Cái kia phiến trống giống, không biết lúc nào đã diễn hóa trở thành dạng này một đám mây đó. Một cỗ khủng lồ hấp lực từ trên xuống dưới, chính muốn đem Tiêu Miệu con bọn người hút đi chiếu đến cố này khổng lồ hấp lực ảnh hưởng trên mặt đất những cái kia bạch cốt tà bu đã liên miên liên miên bay lên hướng về kia miệng lớn bay đi nắm chặt khổng lồ hấp lực nhưng tu vi yếu nhất cảnh hi mười phần có chịu cả người nàng đã bồng bềnh lên tiêu mèo con vội vàng quát to một tiếng đưa tay phải ra nắm thật chặt tay của nàng to lớn dây dưa lực từ cảnh hi trên thân truyền đến cơ hồ muốn đem tiêu mèo còn cũng đi lên mang đi mạch hổ rít gào một tiếng đưa tay ra lưng mỏi ôm lấy tiêu mèo còn đồng thời hai chân của hắn đột nhiên hơi dùng sức toàn bộ thân hình đã chạm vào vào trong đất. Bay ma thú lúc này cũng là quái khiếu, dùng to lớn móng vuốt đạp đất mặt, đem chính mình toàn bộ chôn vào trong đất. Thả ta ra sáu. Cảnh Hi bỗng nhiên truyền đến rít lên một tiếng, thân thể của nàng bị trên bầu trời cái kia mây kéo nhiều rát, cánh tay lại bị Tiêu mẹo con nắm lấy, to lớn đau đớn để cho nàng nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. Tiêu mẹo con cả kinh, hắn biết tiếp tục như vậy, Cảnh Hi cần phải bị xé rách thành hai khối không thể. Lập tức trong lòng hung ác, đã là đưa tay buông lỏng. Không còn Tiêu mẹo con nắm lấy, Cảnh Hi thân thể lập tức tựa như cùng cánh gãy hồ điệp đồng dạng bay ra ngoài. A -hi. Đúng lúc này, Tiêu Miểu con giống lớn một tiếng hai chân hung hăng tại mạch hổ trên vai một trận, một cỗ lực lượng khổng lồ hướng xuống dung mánh lao tới, đã đem mạch có khí thế ép vào bốn năm trượng lòng đất. đồng thời tiếp lấy cỗ lực lượng này, tiêu mèo con thân thể như điện hướng về cảnh hy ban tới, cánh tay dài duỗi ra, đã từ phía sau ôm chặt lấy cảnh hy. cảnh hy thân thể khẽ du lên, chỉ nghe tiêu mèo con đã ở bên tai nàng nói, đừng động, co lại thành một đoạn. tại bậc này thời khắc nguy cấp, cảnh hy cũng không kịp nghĩ lại, đem hai chân vừa thu lại, toàn bộ thân hình đã rút thành một đoạn. tiêu mèo con đưa hai cánh tay ra, gắt gao đem cảnh hy ôm ở trong ngực, hai người rút thành một đoạn, trong nháy mắt bị đoàn tia đắm mây nuốt vào không lô áp lực từ bốn phương tám hướng dũng động tới, chịu đến áp lực ở bên ngoài kích thích, tiêu mèo con trong cơ thể chín đầu màu vàng kim nhạt thần long cùng thập phương đại trận tự động vận chuyển, vì tiêu mèo con chống ra một cái không gian thu hẹp. Lúc này cảnh hy bị tiêu mèo con ôm thật chặt, nàng tự nhiên cũng bị cái kia chín đầu màu vàng kim nhạt thần long cùng thập phương đại trận bảo vệ. Đám mấy bên trong hoàn toàn yên tĩnh, bốn phương tám hướng đều là một đoàn hơi nước trắng mịn mở đồ vật, tiêu mèo con linh thức lại bị áp suất chỉ có thể phát hiện phương viên một trường chi địa. đây còn là bởi vì có chín đầu màu vàng kim nhạt thần long cùng thập phương đại trận bảo vệ duyên cớ, bằng không. Tiêu mèo con ở nơi này đoàn quái dị đám mây bên trong, chỉ sợ cái gì cũng không cảm giác được. Bốn phương tám hướng áp lực càng lai việt đại, cái kia đám mây phía ngoài hấp lực tựa hồ cũng dùng tại bên trong, Tiêu mèo con chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới giống như là đè ép ngàn vạn tảng đá đồng dạng, muốn dãy dụ một chút đều khó khăn. 145 thứ 145 chương nhân họa đắc phúc dần dần, Tiêu mèo nhi giữ cảnh hy thân thể vẫn là di động. Tại to lớn áp lực ở bên ngoài phía dưới, hai người đã mất đi đối với mình thân thể năng lực khống chế, cho nên cái kia thập phương đại trận cùng chín đạo màu vàng kim nhạt thần long liền chiếm cứ chủ đạo, bắt đầu điều động hai người vị trí lấy chống cự ngoại giới áp lực. Cảnh Hy thân thể dần dần từ tiêu mèo con trong ngực thoát ra, lơ lửng ở tiêu mèo con bên cạnh, tiêu mèo con cũng chậm rãi lưu động lên, hai người từ từ xoay trở lấy, trên không trung tạo thành một cái thái cực đồ. Cảnh Hy cùng tiêu mèo con đầu chính là hai cái thái cực mắt. Lúc này, hai người bọn họ ngay mặt đối với khuôn mặt, lấy một loại mười phần mập mở tư thế lơ lửng giữa không trung. May mắn lúc này hai người đều hôn mê đi, bằng không, tiêu mèo con trên thân chỉ sợ lại muốn nhiều mấy đạo màu hứ động. Thái cực cương dương. Tiêu mèo nhi giữ Cảnh Hy, một nam một nữ, vừa vận tạo thành thái cực cương dương hai mắt. Từng đạo màu vàng ánh sáng bắt đầu từ tiêu mèo con thể nội dũng động đi ra vướng về hai người tạo thành thái cực đồ trải rộng ra đi. Cảnh hy cùng Tiêu Mèo con linh thức ở đây trong nháy mắt tương liên lên. Hai người kinh nghiệm, tâm sự đều thông qua đạo này thái cực đồ tràn hướng đối phương. Này mới khác, giữa bọn hắn lại không bí mật. Tựa hồ cảm nhận được nội bộ xanh biến dị Đoàn kia trong đám mây trắng, trong lúc đó tuôn ra mấy đạo điện mang hung hăng hướng về Tiêu Mèo Nhi giữ Cảnh hy trôi ở thái cực đồ đánh tới. Lúc này Tiêu Mèo Nhi giữ Cảnh hy bước vào một loại cảnh giới kỳ diệu, tạo thành thái cực đồ không ngừng chuyển động. Một loại sức mạnh huyền diệu có này tản mát, những cái kia đánh kích xuống điện mang, tự nhiên bị thái cực đồ xảo diệu hóa giải sạch sẽ không chờ Na Đoàn Vân Đóa làm ra càng lớn phản ứng, sau một khắc, Tiêu Mèo Con tâm niệm vừa động, khí thôn thiên địa công pháp nhanh chóng vận chuyển, hướng về Na Đoàn Vân Đóa huy áp mà đến sức mạnh thôn phệ mà đi. Bởi vì linh thức đụng vào nhau, lúc này Cảnh Hy cũng là không chút do dự sử dụng ra khí thôn thiên địa công pháp. Trong truyền thuyết môn công pháp này chính là Diệp Quy Thiên tôn từ cái nào đó thời không một vị cường giả chỗ học được, cùng cái thế giới này công pháp rất là khác biệt, nhất là có thể thôn phệ đủ loại sức mạnh. Lúc này, Tiêu mèo Nhi giữ cảnh hy tạo thành Thái Cực Đồ thôn vệ đám mây sức mạnh, chịu đến Thái Cực Đồ trợ rút, hai người cắn nuốt độ so với ngày thường thi triển môn công pháp này, làm sao chỉ nhanh gấp trăm lần. Cái kia đám mây thôn vệ vô số đồ vật tích lũy sức mạnh, lập tức liền như là lọt một cái lỗ hồng đồng dạng, liên tục không ngừng hướng về Thái Cực Đồ lên hai người rót vào. Cái này đoàn quấy mây, cũng không biết tích toàn bao nhiêu năng lượng, lúc này một mạch rót vào Tiêu mèo con thể nội, Tiêu mèo con chỉ cảm thấy trong cơ thể mình sức mạnh đang không ngừng đi lên đầy thăng, trong lúc mơ hồ đã đến đột phá tiếp theo cấp điểm mấu chốt. Theo Tiêu Miểu con linh thức chợt trùng, cảnh hy cũng bị mang theo tiến nhập một loại huyền diệu cảnh giới. Tiêu mèo Con ở kiếp trước gió mạnh dương danh xưng gió vực thiên tài, đối với tu đạo lĩnh ngộ như thế nào bình thường, Cảnh Hy nhưng cảm giác trước đây một chút không nghĩ ra vấn đề đống nhiên mà thông, bất giác ra một tiếng thoải mái âm thanh, toàn thân trên dưới tuôn ra một đoàn mạnh mẽ khí tức tới. Cảnh Hy lại từ đại chiến sư đỉnh phong trực tiếp bước vào nhất giai chiến vương cảnh giới. Như quân bài đổ mịn Nô đồng dạng, Cảnh Hy đột nhiên đột phá, cũng đưa tới Tiêu mèo Con đột phá. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ tại chính mình trong đan điền bỗng nhiên nổ ra, cũng nhịn không được nữa, hét lớn một tiếng, toàn bộ thân hình đã giữ Cảnh Hy điểm ra. Thét dài một tiếng, Tiêu Miệu Con cuối cùng thành công đột phá đến nhị giai chiến vương cảnh giới. Lúc này, bởi vì bị thôn phệ lực lượng quá nhiều, Na Đoàn Vân Đoá cho hai người áp lực, đã đừng cố quá lúc trước sao khổng lồ. Cảnh Hy cùng Tiêu mèo Con tay nắm, tại đám mây bên trong chậm rãi chuyển động. Vừa mới hai người linh thức đụng vào nhau, lòng của hai người chuyện đều lộ ra ở với nhau trước mắt, lúc này lại phải không biết nên bắt đầu nói từ đâu mới tốt nữa. Cái kia 6, nơi đây không nên ở lâu 6. Chúng ta đi thôi 6. Vẫn là Cảnh Hy trước tiên phản ứng lại, thân thể khẽ động, đã hướng về phía dưới rơi xuống. Tiêu mèo Con khẽ thở dài một cái, thân thể đột nhiên trầm xuống, cũng rơi xuống lúc trước lưỡng nhân tâm ý tương thông, bởi vì cái kia thập phương đại trận duyên cớ mới có thể trên không trung đứng thẳng. lúc này lưỡng nhân tâm ý đã cắt ra, cái kia thập phương đại trận sức mạnh một lần nữa rút về tiêu mèo con thể nội. hai người liền tuần tự ném xuống đất. trên bầu trời, bởi vì bị tiêu mèo nhi giữ cảnh hy hút đi quá nhiều năng lượng, na đoàn vân xoay tròn độ rõ ràng chậm không thiếu, nhìn có chút hưu khí vô lực, nhưng na đoàn vân đóa cũng không rời đi, vẫn tại hai người đỉnh đầu chậm rãi lượn vòng lấy, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. con mèo nhỏ sáu. đúng lúc này dưới lòng đất mạch hồ chui ra, bắt lại tiêu mèo con đạo, mau trở lại lòng đất tránh một chút sáu. Lời còn chưa dứt, Na Đoàn Vân Đóa bên trong, một đạo to lớn sấm sét liền hướng về mạch hồ hung hăng bổ xuống. Sang chói sấm sét đem toàn bộ trường không đều phản chiếu quang minh vô cùng. Nhìn, cái này đoàn vân đóa chính là hướng về phía mạch hồ tới. Bất quá, lúc này cái này đoàn vân đóa bị Tiêu mèo Nhi giữ cảnh khí hút đi số lớn năng lượng, còn dư lại đoàn kia đã không cách nào đối với mạch hồ tạo thành uy hiếp. Chỉ nghe mạch hồ rít gào một tiếng, Hưu quyền hung hăng hướng phía đạo kia sấm sét đánh tới. Khổng Lồ Chiến Hoàng chi lực cùng đạo tiệm điện kia đánh vào cùng một chỗ, lại tương na đạo tiệm điện sinh sinh tan. Ngay sau đó, Na Đoàn Vân Đoá lại nổ xuống tất cả lớn nhỏ mấy chục đạo sấm sét, nhưng những thứ này tia chớp sức mạnh, lại nơi nào so ra mà vượt đạo thứ nhất, Mạch Hổ hai tay tề xuất, không giống nhau lúc đã đem bọn chúng nhau nhau đánh tan, Na Đoàn Vân Đoá cũng dần dần tiêu tan ở trên không. Lúc này, ba người cùng bay ma thú vừa mới một lần nữa đứng tại trên mặt đất. Cái này một đoàn hướng về phía Mạch Hổ tới quái mây, nhưng là trời đất xui khiến cho Tiêu Miểu Nhi giữ cảnh hy không ít chỗ tốt. Hưu Kinh vô hiểm vượt qua cái uy hiểm này, ba người tâm tình cũng là vô cùng tốt, thoáng chẩn an phía dưới nóng nảy bất an bay ma thú, ba người liền một lần nữa bước lên hành trình. Lần này, ngược lại là không có gặp phải cái gì phong hiểm liền thuận thuận lợi lợi ra 3000 giảm mà. Lam bay ma thú rơi vào ngoài hẻm núi Bạch Cốt Mật Đạo cuối thời điểm, ba người cùng nhau ra một tiếng reo hò. Xuất hiện ở trước mắt ba người, là một mảng lớn rộng lớn vô ngần bãi cỏ, cỏ thơm tươi đẹp, ong bướm bay múa. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật không có người dám tin tưởng, trong này sơn mạch chỗ sâu, vậy mà cất dầu lớn như vậy một cái đất bằng. Đi thôi, chúng ta tận lực không muốn rêu dao. Tiêu mèo con liếc mắt nhìn cảnh hi, hai người đều rất ăn ý không có nói ra linh thức đụng vào nhau thời điểm chuyện. Cảnh Hy gật đầu một cái, đưa tay vô vô từ Trịnh Sướng trong tay cưỡng ép cướp đoạt tới bay ma thú. Na Phi ma thú biết được Cảnh Hy tâm tư, cánh chim một trường, đã bay lên, đi theo Tiêu Miểu còn đám người sau lưng trên bầu trời, chậm rãi lượn vòng lấy. Biết phía trước chính là trung ương trong dãy núi thực lực lớn nhất lên người bộ lạc địa bàn, Tiêu Miểu con người mấy người cũng không dám quá rêu rao, liền đi bộ đi về phía trước đi qua. Phía trước, một tòa to lớn trại xuất hiện ở trong tầm mắt, từng đội từng đội cơ thể cường tráng lên người chiến sĩ bận rộn tại trại mặc bên ngoài tòa lấy, bọn hắn người mặc đẳng giáp, tay cầm tối om om minh khí, thần tình nghiêm túc, tựa hồ đang toàn lực để phòng cái gì sáu. 146 thứ 146 chương người sống tế tự tiêu mẹo con ba người gặp trại cử động lần này trong lòng bất giác âm thầm suy nghi không có trực tiếp tiến lên mà là chọn lấy một vị trí ẩn phục xuống quan sát đến tòa này trại muốn thăm dò rõ ràng tình huống nhưng thấy trại trung ương, một tòa tế đàn to lớn cao cao đứng vững lấy bên trên tế đàn một chậu phương viên trứng mấy trượng liệt hỏa đang tại cháy hừng hực tiêu mẹo con ngươi xem nơi đó có một thiếu nữ theo cảnh hi tây nhìn lại tiêu mẹo con chỉ thấy một cái làn da tái nhợt thiếu nữ đang bị một đội lê nhân chiến sĩ đẩy ra hướng về kia tế đàn đi đến bọn họ là muốn đem thiếu nữ này đốt chết tươi sáu. Tiêu mèo con nhìn thấy điệu bộ này, đã hiểu hơn phân nửa. Tại một chút bộ lạc bên trong, dùng người sống tới tế tự là mười phần thường gặp chuyện. Em gái kia thật đáng thương sáu, chúng ta đi đem nàng cứu ra a. Thiếu nữ kia khẽ mắt, từng viên lớn nước mắt chảy xuống, nhìn hết sức điểm đạm đáng yêu. Không thể. Tiêu mèo con bắt lại muốn xông ra đi cứu người Cảnh Hy, thấp giọng nói, chúng ta chỉ vì gì tử thanh mà đến, tại hắn không có xuất hiện phía trước, không nên khinh cử vọng động. Thế nhưng là, nhậm chức nàng bị đốt chết tới sao? Cảnh Hy rõ ràng có chút không đành lòng. Không đợi, xem trước một chút lại nói. Nhìn địa bộ này, còn có người muốn cứu thiếu nữ này. Tiêu Mèo Con nhìn quanh bốn phía một cái, đạo, chúng ta không muốn bại lộ quá sớm. Nghe được Tiêu Mèo Con nói như vậy, Cảnh Hi không thể làm gì khác hơn là nửa tin nửa ngờ kiềm chế lại tâm tình, nhìn xem thiếu nữ kia bị chậm rãi đẩy lên tế đàn. Lúc này, từ bên dưới tế đàn đi lên một cái đầu mang thảm cỏ mũ, tay nâng thanh mục trượng trung niên tế sư, cái kia trung niên tế sư quỳ gối trên tế đài, ngửa mặt nhìn bầu trời, trong miệng nói nhỏ nhỉ non một cái trợn, vừa mới đứng dậy, hướng về bên dưới tế đàn Lôi Nhân Đạo, thiên thần nói, hắn thu thánh nữ. Cảm ơn ông trời thần, cảm ơn ông trời thần. Nghe thế trung niên trung niên tế sư mà nói một đám lê nhân bách tính đều là cùng nhau quỳ dặm xuống đất trong miệng lớn tiếng kêu: "cảm ơn ông trời thần để chúng ta đem thánh nữ kính hiến tặng cho thiên thần cầu thiên thần thương hại". cái kia trung niên tế sư nói lớn tiếng, đưa tay vung lên, đã là hướng về bên cạnh đội kia lê nhân chiến sĩ đạo, canh giờ đã đến kính hiến thiên thần. đội kia lê nhân chiến sĩ cùng nhau đáp ứng đã tương na thiếu nữ đẩy tới liền muốn đầu nhập trong lửa. đúng lúc này từ trại bên ngoài truyền đến một tiếng gào thét, một cái lấy trên người nam tử gầm to là út cái kia binh lính tuần tra, bất quá ngắn ngủn phút chốc cũng đã vọt tới bên dưới tế đàn, ngăn lại hắn. Cái thứ tế sư nhìn thấy nam tử kia xông vào trong trại, bất giác sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó, từ tế đàn chỗ tối, vọt ra khỏi hai đội võ trang đầy đủ lên nhân chiến sĩ. Những cái kia lên nhân chiến sĩ hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, vừa thấy được nam tử kia vọt tới, lập tức đem hắn vây ở giữa trận, trong tay các thức binh khí hướng trên người hắn gọi mà đi. Thế nhưng nam tử nhưng cũng hoàn toàn chính xác hung hãn, trong miệng oa oa téo, trục từ một cái lên nhân chiến sĩ trong tay đoạt lấy một thanh lưỡi búa, chỉ mấy lần liền đánh chết mấy người, hướng về tế đàn phóng đi. Không muốn sáu, Abaka ka đi màu 6. Người đánh không lại bọn hắn cái kia trên thế đài thiếu nữ nhìn thấy cái kia gọi a báo nam tử vào tới, không khỏi lớn tiếng kêu lên. các thương thân, tên yêu nghiệt này muốn cướp đi thiên thần tế phẩm, hắn đây là nhìn trời thần bất kính a sáu. cái kia trên thế đài tế sư nhún mày, đã hướng về một đám lê nhân bách tính lớn tiếng kêu lên. đánh chết yêu nghiệt, bảo hộ thiên thần 6. đánh chết yêu nghiệt, bảo hộ thiên thần 6. trong đám người không biết ai dẫn đầu hô một tiếng, ngay sau đó, tất cả lê nhân bách tính đều xông tới, trong tay hòn đá nhao nhao hướng về a bão đập tới. a bão cũng hống một tiếng, bắt lại bên người một cái lê nhân chiến sĩ, càng đem hắn vác tại sau lưng, ngăn cản được cái này đập loạn hòn đá không chút do dự hướng về tế đàn phóng đi. Hào sáu. Hào sáu. mèo gạo sáu. Mạch hổ thấy vậy, trong miệng thật thấp gầm gừ, liền muốn lao ra đại chiến một trận. Tiêu mèo con giữ chặt mạch hổ, thấp giọng nói, nam tử này ngược lại cũng là một huyết tính hắn tử, lại để hắn trước tiên đánh lấy, như hắn không chống nổi, chúng ta lại cứu hắn một cứu cũng được. Đang khi nói chuyện, cái kia a báo đã vọt tới trên tế đài, một quyền đập ngã vài tên lê nhân chiến sĩ, mắt thấy liền muốn vọt tới thiếu nữ kia trước người. Lúc này, cái kia trung niên tế sư sắc mặt đại biến, đã lạ giống to, "Hà tiên sinh, Hà tiên sinh giúp ta." Vừa dứt lời, một thân ảnh đã mất ở trên tế đài. Tiêu mẹo Con nhìn rõ, chính là Dì Tử Thanh. Nhưng thấy Dì Tử Thanh hai tay khẽ động, Song trưởng liền hướng về A Bảo Vô tới. Bên trên, nhìn thấy chính chủ Dì Tử Thanh đã xuất hiện, Tiêu mẹo Con rống lớn một tiếng, đã một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Nghe gạo, mạch hổ mấy cái lên xuống, đã xông lên tế đàn, bàn tay hướng về Dì Tử Thanh vỗ tới. Cảnh hy thì không chút khách khí thả ra từng đạo lôi hỏa, đem xông lên lên nhân chiến sĩ đánh ngào ngào trực hiếu. Một đạo lực lượng nu hòa cuốn ra, Tiêu Mèo Con đã tương na thiếu nữ cùng thụ thương trên đất ta bảo của tới. Sau một khắc, cẩn có cái kia lên nhân tế sư bị hắn nắm ở trong tay. Ai dám lên phía trước? hung hăng đem lên nhân tế sư đạp ở dưới chân tiêu mèo con hai mắt lấm liệt một cỗ tuyệt cường khí thế ngoại phóng ra ngoài nhường tất cả lê nhân bách tính đều có một loại không dám ngưỡng mộ cảm giác a báo ca ca sáu thiếu nữ kia mỗi lần bị giải khai dây thừng lập tức liền ôm bị gì tử thanh đánh bị thương a báo khóc giống lên tiêu mèo con liếc mắt nhìn thiếu nữ kia đạo không sao hắn chỉ là thụ chút thương tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng ta muốn đánh giết cái kia gì tử thanh hủy khuất các ngươi trước tiên ở thú bị nhốt đấu trường ở lại sau một khắc tiêu mèo con thú bị nhốt đấu trường của ra đã đem hai người cuốn vào không còn nỗi lo về sau Tiêu Mèo Con tung người một cái, đã hướng về dì Tử Thanh công tới. Dì Tử Thanh không biến thân thời điểm, tu vi cũng bất quá nhị giai chiến hoàng sơ kỳ, mạch hội luyện thành yêu đan, tuy là nhất giai chiến hoàng, nhưng chiến lực lại không yếu tại nhị giai chiến hoàng. Càng có Tiêu Mèo Con cái này không sợ bị đánh quái thai gia nhập vào, dì Tử Thanh lập tức liền ở vào hạ phong. Lúc này, chịu đến một trận lôi hỏa hành kích, những cái kia lê nhân chiến sĩ đã sớm dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám tiến lên? Cảnh Hi hét to một tiếng, hai tay ở trước ngực kết tấn, một đạo như thùng nước cường trắng lôi hỏa liền hạ xuống từ trên trời, hung hăng đánh vào Dị Tử Thanh trên thân. Di Tử Thanh trên thân lập tức liền lên hừng hực ánh lửa, đầu của hắn từng chiếc cuốn lên, trên da thịt cũng nhiều vô số đạo màu đen vết rứa động. Nhất Giai Chiến Vương cấp bậc cảnh hi toàn lực đánh ra lôi hỏa, nhưng là uy lực cực lớn. Di Tử Thanh giao ra linh mạch đổ, để cho ngươi bị chết thoải mái một điểm. Tiêu Mèo Con trong miệng đều yêu dị tình đao tâm tùy ý động, đã ở trên người hắn hung hăng bổ một nhát. Ta thao. Di Tử Thanh bị Tiêu Mèo Con yêu dị tình đao chặt một chút, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới huyết dịch đều ở đây ra bên ngoài phun trào, không khỏi mắng to một tiếng. Lập tức hắn nửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Hiện ra đầu sói thân người, một nguồn sức mạnh mênh mông hướng về bốn phương tám hướng quổng quật tới, trên người hắn bị tiêu mèo còn chém ra tới vết thương, lấy thấy được độ cấp bách khép lại. Ba cái tiểu búp bê đều đi chết đi. Di Tử Thanh cười găn, thân hình như điện, hướng về thực lực yếu nhất cảnh hy cấp pháp đi. 147 thứ 147 chương triệt để diệt sát thú lão đầu, cô lại lại không đổi người chơi. Cảnh hy nhưng cũng thông minh, biết mình vạn vạn không phải gì Tử Thanh đối thủ, rứt khoát một cái là mình, hướng về mạch hổ bạn tới. Nàng biết, dưới mắt còn có thể Dĩ Tử Thanh chơi hai tay, lại chỉ có mạch hổ cái này nhất giai chiến hoàng. Cảnh Hi tối lui đứng ở đằng xa phóng lôi liền có thể. Lúc này, Tiêu Miệu Con cũng giống lên một tiếng, để khí hướng về dị tử thanh đánh tới. Yêu dị tình đao trên không trung tuân ra từng đạo màu đỏ sẫm năng mang, hung hăng chẳng tại dị tử thanh trên thân. Nhưng dị tử thanh biến thân sau đó, một thân gân cốt càng là cứng rắn vô cùng, Tiêu Miệu Con yêu dị tình đao đánh vào trên người hắn, bất quá để lại cho hắn một cái nho nhỏ miệng vết thương thôi. Cùng Tiêu Miệu Con khác biệt, mạch hổ nhưng là quái hung lấy, từng quyền thực sự đánh vào trên người hắn. Nhưng Tiêu Miệu Nhi giữ mạch hổ cũng không có thể đối với dị tử thanh tạo thành tổn thương, ngược lại là thực lực yếu nhất cảnh hi, không ngừng điều động lôi hỏa chi lực đánh kích. Cho dì tử thanh tạo thành từng đạo vết thương. Cảnh hy lôi hỏa quyết chính là trực tiếp điều động dấu ở trên bầu trời thiên lôi chi lực tới tấn công địch, đối với dì tử thanh cao thủ như vậy, lại cũng có tương đương cường hãn lực sát thương. Đây vẫn là cảnh hy tu vi chỉ có chiến vương cấp, không thể vung bộ này lôi hỏa quyết ý lực, nếu là cảnh hy đạt đến chiến hoàng cấp bậc, là hắn có thể đủ trực tiếp dẫn động thiên lôi tới oanh địch, trực tiếp đem dì tử thanh oanh thành mạnh vụn. Lấy, Dì tử thanh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, song trưởng phun một cái, một cỗ lực lượng khủng lồ đã hung hăng đánh vào mạch thân hổ bên trên. Dù là mạch hổ gân cốt mạnh mẽ, cũng bị hắn một trưởng này đánh thẳng tắp bay ra ngoài miệng phun tiên huyết không thôi, cặc cặc cười quái dị, di tử thanh lại càng không dừng lại, thân thể trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, bang bạc cự lực cuốn lớn ra, xinh xinh đem tiêu mèo con cuốn lại. Ha ha ha sáu, tiểu tử túi, ta muốn xé nát ngươi. Di tử thanh trong miệng cùng tiếu, thương lang nhất tộc trong cơ thể thị sát thửa số bị triệt để kích, đem tiêu mèo con dơ cao khỏi đầu, lại muốn đem hắn xinh xinh xé nát. To lớn xé nát chi lực tại tiêu mèo con trên thân phun trào, tiêu mèo con chỉ cảm thấy thân thể của mình muốn vỡ vụn thành hai nửa. Tam giai đỉnh phong chiến hoàn toàn lực xé rách cũng không phải đùa giỡn, cho dù tiêu mèo con có cửu long lưu ly li vi cốt, nhưng cũng là cảm thấy thân thể của mình muốn bị xé nứt đồng dạng. nhưng gì tử thanh đem tiêu mèo con giơ cao khỏi đầu, nhưng cũng giằng đầu lâu của mình bại lộ ở tiêu mèo con trước người. mặc dù lấy tiêu mèo con thực lực, căn bản là không có cách đánh nát gì tử thanh cái này đầu sói to lớn, nhưng khí thôn thiên địa huyền công am hiểu nhất chính là thôn vệ lực lượng của người khác. có cơ hội này, tiêu mèo con há lại sẽ bỏ lỡ, không lo được đau lớn trên lợi, khí thôn thiên địa huyền công cấp bách mà vận chuyển lại, song trưởng không chút do dự dính vào dì tử thanh viên kia đầu sói to lớn phía trên. lập tức Dì tử thanh lực lượng trong cơ thể tựa như cùng được mở ra van đồng dạng, liên tục không ngừng tràn hướng tiêu mèo con thể nội. Dì tử thanh kinh hãi, hai tay vung mạnh, liền muốn đem tiêu mèo con đập đi, nhưng tiêu mèo con lúc này đã ăn chắc hắn, há lại sẽ nhường hắn dễ dàng hất ra. Sau một khắc, tiêu mèo con đã một cái xoay người, hai chân gắt gao khóa ở dì tử thanh trên cổ, đồng thời khí thôn thiên điệu huyền công càng thêm liều mạng vận chuyển lại, cũng không để ý dì tử thanh song quyền trên người mình liều mạng đập nện, tả hữu sẽ không tạo thành uy hiếp tính mạng, một chút đau đớn cũng tạm thời tổn thương, hắn nhưng cũng là không lo được. Di Tử Thanh cảm thấy mình lực lượng trong cơ thể đang bị tiêu mẹo con hút đi, không khỏi cực kỳ gấp gáp, sờn nạt lấy, đem đầu hung hăng hướng về mặt đất đập tới, muốn đem tiêu mẹo con nện xuống tới. Nhưng tiêu mẹo con nhưng là liều mạng ôm đầu của hắn, hai người tựa như cùng đầu đường vô lại đánh nhau, đồng dạng đánh nhau ở một cái chỗ. Di Tử Thanh lực lượng khổng lồ khắp nơi đánh kích, cả tòa tế đàn đã vỡ vụn trở thành vô số mảnh. Trên mặt đất, từng cái hố sâu to lớn xuất hiện ở trên mặt đất. Một đám lên người bách tính nơi nào thấy qua bực này hung hiểm vật lộn, lúc này đều là xa xa chạy trốn mở ra, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem tiêu mèo nhi giữ gì Tử Thanh. Vật lộn qua gần tới một canh giờ. Di Tử Thanh dần dần yên tĩnh trở lại. Bởi vì lực lượng trong cơ thể bị tiêu mèo con điên cuồng cấp đoạt đi, lúc này Di Tử Thanh, tu vi đã từ chiến hoàng đỉnh phong trực tiếp hạ xuống tới chiến vương đỉnh phong, hắn đầu sói dần dần thu nhỏ, cuối cùng lại lần nữa biến trở về đầu người. Tiêu mèo con lại phảng phất vĩnh viễn không biết đủ đồng dạng, như cũ điên cuồng vận chuyển khí thôn thiên địa huyền không, liều mạng cướp đoạt lấy Di Tử Thanh sức mạnh. Chiến hoàng cấp cường giả thể nội ẩn chứa sức mạnh cỡ nào khổng lồ, nếu là đổi thành những người khác, chớ nói cướp đoạt một canh giờ, chính là ngắn ngủi một khắc đồng hồ công phu, đều đủ để trực tiếp xanh bại. Bất đắc dĩ tiêu mèo con nhận được cựu long lưu ly li cốt cùng thập phương đại trận, toàn bộ thân hình đối với lực lượng dung lượng nhưng là lớn đến kinh người. Di tử thanh khổng lộ như thế sức mạnh trần vào, cũng bất quá nhường tu vi của hắn thoáng đi lên để một điểm thôi. Di tử thanh tu vi hạ xuống, nhường tiêu mèo con cấp đoạt sức mạnh tới lại càng dễ không ít. Bất quá nửa canh giờ công phu, di tử thanh tu vi cũng đã hạ xuống đại chiến sư địch phong. Phong 6. thả ta 6. ta đem linh mạch đổ cho người 6. Cảm thấy tiêu mèo con vĩnh viễn không ngừng nghỉ, di tử thanh trên mặt lộ ra vô tận sợ hãi, có thể suy ra. Nếu là trong cơ thể hắn sức mạnh bị tiêu mẹo con trực tiếp hút khô, như vậy chờ đợi hắn sẽ là tử vong. Hảo sáu, chỉ cần ngươi giao ra linh mạch đồ, ta liền không đối với ngươi ra tay. Tiêu mẹo con trầm ngâm một hồi sau đó, cuối cùng đáp ứng gì Tử Thanh, đương nhiên, đang trầm ngâm thời điểm, Tiêu mẹo con cũng không nhàn rỗi, cho nên chờ hắn ngừng tay lúc tới, Dĩ Tử Thanh tu vi đã hạ xuống tới nhị giai chiến sư cảnh giới. Ngươi thể, thể. Dĩ Tử Thanh rất sợ Tiêu mẹo con đổi ý, vội vàng hướng Tiêu mẹo con đạo. Hảo, ta thể, chỉ cần Dĩ Tử Thanh đem linh mạch đồ dạy ra, ta tuyệt không giết hắn. Tiêu Mèo Con chỉnh trọng chuyện lạ, giơ tay phải lên, hướng thiên thể. Người tu đạo lời thể, có thể thật sẽ linh nghiệm, từ nơi sâu xa có một loại sức mạnh tại giám sát hết thảy. Nghe Tiêu Mèo Con xong lời thể, Di Tử Thanh vừa mới nhẹ nhàng thở ra, tay phải khéi động, một phương gần một thức giải, tức dài, rộng ba tấc miếng ngọc xuất hiện ở trong tay. Tiêu Mèo Con nắm qua cái kia miếng ngọc, linh thức đi đến tìm kiếm, nhưng thấy miếng ngọc bên trong lít nha lít nhít khắc xuống rất nhiều đồ án văn tự, vừa mới xác định đây chính là linh mạch đồ. Tâm ý khéi động, linh mạch đồ đã thu vào trong cơ thể của hắn. Lập tức, hắn cười hắt hủi sang một bên. Cành Hy cùng Mạch Hổ hai người liền xung tới hai người ánh mắt bên trong đều là mang theo sát ý vô tận. Di tử thanh tâm đông nhiên chìm xuống dưới, run rẩy nói: Tiêu nghèo con, ngươi sáu, Ngươi muốn nuốt lời phải không? Tiêu nghèo con tà tà nở nụ cười, đạo, nơi nào, nơi nào, ta chỉ nói qua ta không giết người, cũng không có nói qua bọn hắn không giết ngươi, a lại nói bọn hắn muốn giết ngươi, có thể không có quan hệ gì với ta. Thương thiên tại thượng, một cái tiền đồng quan hệ cũng không có a. Ngươi sáu, Di tử thanh một lời chưa xong, mạch hổ to lớn nắm đấm đã hung hăng đập vào trên đầu của hắn, lập tức cảnh hi hai đạo nộ lôi vang kích xuống. Dị tử thanh liền ngay cả bộ phấn đều không còn sót lại một điểm. 148 thứ 148 chương thu luyện đan sư nhìn thấy Tiêu mèo con bọn người trực tiếp đem chính mình dẫn về chỗ rửa Hà Tử Thanh đánh giết, cái kia trung niên tế sư thân thể khẽ động, đã hướng về nơi xa chạy tới. Cảnh hy thủ lớn một bên, một đạo lôi hỏa đã ở trung niên tế sư phía trước nổ tung ra. Lập tức, Tiêu mèo con thanh âm lạnh lùng vang lên, cũng đứng lấy, ai cũng không được núp đích Tiêu mèo con đã nhìn ra, cái này lê nhân bộ lạc bên trong, cũng không bao nhiêu cao thủ, lợi hại nhất cũng bất quá là chiến sư tụt cùng tu tụ vi. A báo đều có thể nhẹ nhõm xâm nhập trại bên trong cũng chỉ là tiêu mèo con đám nhân vật đâu nghe được tiêu mèo con mà nói tất cả lê nhân dân chúng cấp bộ đều ngừng xuống bọn hắn cũng không dám chọc trước mắt cái này và cái cường đại ra hỏa sau một khắc tiêu mèo con tâm niệm vừa động cái kia được thu vào đến thú bị nuốt đấu trường bên trong a báo dữ thiếu nữ liền xuất hiện ở trước mắt trên mặt đất hai tay gián tại a báo trên lưng tiêu mèo con lực lượng trong cơ thể lưu chuyển bất quá ngắn ngủi phút chốc đã đem a báo trong cơ thể ứ thương thanh trừ sạch sẽ lúc này cảnh hy đã là nắm lấy na lê nhân tế sư lỗ hai đem hắn kéo tới đi tìm người cho hắn bôi thuốc Tiêu Mèo Con hai đạo ánh mắt rơi vào Na lê Nhân Tế Sư trên thân, nhường hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Không có sáu. Chạy chúng ta bên trong không có Lang Trung sáu. Lê Nhân Tế Sư ánh mắt giao động, Tiêu Mèo Con tay phải khẽ động, một đạo sức mạnh đã đánh vào trên người hắn. Quát lên, bớt nói nhảm, không có Lang Trung, lao tử ngay tại trên người người cắt hơn ngàn vạn đao, xem ngươi như thế nào khép lại sáu. Nghe vậy, Na lê Nhân Tế Sư triệt để hổng mất, vội vàng lớn tiếng nói, có, có sáu. Cắt một khắc, cắt một khắc, nhanh cho sáu, nhanh cho hắn bôi thuốc sáu. Từ trong đám người đi ra một cái cao gậy Lên Nhân hả tử chính là lê nhân tế sư trong miệng cắt một khắc, cắt một khắc đến rồi a báo trước người nhanh chóng từ bên cạnh mình hầu bao bên trên móc ra một đống thuốc bột, ngón tay gảy nhẹ, thuốc bột nhẹ nhàng phiêu tán ở a báo vết thương trên người chỗ. bất quá ngắn ngủi một chút thời gian, a báo vết thương trên người đã bắt đầu kết vẩy, sau đó triệt để khỏi hẳn, liền một tia vết thương cũng không có lưu lại. cái này xấu, tiêu mèo con ba người thấy vậy, đều là dùng một loại nhìn thấy bảo bối ánh mắt nhìn xem cắt một khắc, thần kỳ như thế thuốc bột, thật sự là quá khó được. Phải biết, có thể tại sau khi bị thương lập tức khép lại, chỉ có chiến thánh cấp bậc nhân vật mới có thể, giống Hà Tử Thanh dạng này có thể ở chiến hoàng đỉnh phong khép lại vết thương, nhưng là mười phần hiếm thấy. Thế nhưng là, Cát Mộc Khắc thuốc bột lại có này thần hiệu, thứ này cũng ngang với nói nếu có bực này thuốc bột, ngoài ra thụ thương đã không coi là chuyện gì. Lập tức, tiêu mèo con liền bắt lại Cát Mộc Khắc, cười nói, "Các huynh đệ hảo thủ đoạn." Cổ tay khẽ đảo, mấy khối linh ngọc đã nhét vào trong tay hắn, "Đạo, một chút chuyện nhỏ, cầm chơi a." Cát Mộc Khắc tu vi đã đạt đến tam giai chiến sĩ, đang đến đột phá mấu chốc kỳ. Nếu có thể luyện hóa cái này mấy khối linh ngọc, ít nhất có thể nhẹ nhõm đột phá nhất giai chiến sư cảnh giới. Thế nhưng là, linh ngọc là bực nào trân quý, lại có ai sẽ cầm cái này tới tu luyện. Cho nên khi Tiêu Mẹo con đem cái này mấy khối linh ngọc nhét vào trong tay hắn thời điểm, Cát Mộc Khắc nhìn về phía Tiêu Mẹo con ánh mắt đều sáng lên. Các huynh thiếu chờ, chờ ta xử lý xong A Báo sự tình, lại đến cùng ngươi tinh tế linh giáo. Tiêu Mẹo con hướng về Cát Mộc Khắc nói một tiếng, liền nhanh chân đi đến rồi A Báo giữ Na lên nhân tế sư trước người. Cát Mộc Khắc ánh mắt lấp loé, nhanh chóng tương Na mấy khối linh ngọc tu vào, lui ở một bên. A Báo, ngươi nói một chút. Đây là có chuyện gì? Tiêu mèo con nhìn xem A Báo, lúc này, A Báo giữ thiếu nữ kia đã giúp vào một cái lên, ai nấy đều thấy được, đây chính là một đôi tình lữ. Đối với, có chuyện gì khó xử ngươi nói ra, chúng ta nhất định giúp ngươi chủ trì công đạo. Cảnh Hi nói, hung hăng tại Na Lê nhân tế sư trên đầu đập một cái, "Đạo, nếu là chó này đầu dám khi dễ các ngươi." Cô nại nại đem hắn đầu chó vặn xuống. Đa tạ mấy vị ân công sáu. Nghe được Tiêu mèo nhi giữ Cảnh Hi mà nói, A Báo giữ thiếu nữ kia cùng nhau xoay người, liền muốn quỳ xuống dập đầu. Nhưng Tiêu Miểu con tay phải vừa đỡ, một cỗ lực lượng lưu hỏa đỡ ra, đã đem bọn hắn đỡ lên đạo, các ngươi cũng không cần cảm ơn ta, chỉ cần đem bên trong nguyên nhân tinh tế nói đến, vừa khởi trong lòng ta nghi hoặc cũng cũng được. Thiếu nữ kia nghe vậy gật đầu một cái. đạo, ân công có chỗ không biết, ta cùng với A Báo Kaka vốn là tới gần trại người, quy thuận tại Lê Nhân Bộ Lạc. về sau, bọn hắn liền chọn chúng ta làm Thánh Nữ. Thánh Nữ cuối cùng số mệnh chính là muốn trở thành Thiên Thần Tế phẩm. Cảnh Hi Song Mi hơi động một chút, trầm giọng vấn đạo. không sai, Lê Nhân Bộ Lạc chọn chúng Thánh Nữ cho tới bây giờ cũng là bên ngoài trại, chúng ta đã sớm hoài nghi đây chẳng qua là Lôi Nhân Bộ Lạc một cái âm mưu. cha ta cùng A Báo Kaka liền khăng khăng không theo thiếu nữ kia nói tới chỗ này, âm thanh trầm xuống, đạo, không nghĩ tới, lê nhân tộc vậy mà công phá trại chúng ta, đồ diệt chúng ta trong trại tất cả mọi người, đem ta bắt đi. trại chúng ta bên trong, ngoại trừ a báo ca ca đào thoát bên ngoài, cũng không còn những người khác. nói tới chỗ này, a báo giữ thiếu nữ kia đều là nhịn không được ôm nhau khóc ròng đứng lên. một lát sau, chờ hai người thoáng bình tĩnh trở lại, tiêu mèo con mới nói, diệt tộc mối thủ, không thể không có báo. a báo, thù này lại cần ngươi tự mình đi báo. a báo gật đầu một cái, trầm ngâm một hồi, đung nhiên phủ phù một tiếng quỷ ở tiêu mèo con trước người, không ngừng dập đầu đạo cầu sư phụ thu a báo vì đệ tử a báo nguyện đi theo sư phụ khổ luyện bản lĩnh tương lai hảo báo cái này diệt tộc đại thủ cái này sáu tiêu mèo con hơi trầm ngâm thầm nghĩ cái này a báo tư chất cũng là không tệ lưu một mạch truyền nhân ở nơi này núi rừng bên trong nhưng cũng là không tệ nghĩ tới đây hai tay vừa đỡ đã đem a báo đỡ lên đạo hảo đã như thế vi sư liền thu ngươi làm đồ ngươi lui ra sau chờ một chút ta tự có công pháp truyền cho ngươi đợi đến a báo lui ở một bên tiêu mèo con vừa mới tương na lên nhân tế sư nắm ở trong tay hai mắt lạnh lùng theo dõi hắn mắt Từ Vân Thủy Học viện thư khố bên trong chiếm được một môn siêu hồn bí pháp thi triển mà ra, đã tương na lên nhân tế sư ký ức tìm tòi sạch sẽ. Đốt nhân tế điện thiên thần hết thảy, giống như hình ảnh đồng dạng, hiện ra ở tiêu miểu con trước mắt. Hết thảy, lại tất cả đều là Hà Tử Thanh chỉ làm cho. Hà Tử Thanh tại mấy chục năm trước thu phục Lê Nhân Tế Sư, trở thành Lê Nhân bộ tộc chân chính phía sau màn chỗ dựa, mỗi qua 10 năm, liền có một thiếu nữ bị thiếu chết, cái kia bị đốt chết thiếu nữ hôn phách, liền bị hắn thu vào một cái bí mật trong bình luyện hóa thành công lực của mình. Kể từ hôm nay, không cho phép lại làm cái gì người sống tế thiên thần cho xiếc, bằng không, đừng trách thủ hạ ta không lưu tình. Tiêu mèo con hung hăng hướng về Na Lê nhân tế sư đạo. Na Lê nhân tế sư bản thân trong lòng thì có quỷ, lúc này gặp đến chỗ rửa Hà Tử thanh lại bị đánh giết, nơi nào còn dám nói nửa chứ không, đã sớm vội vội vã vã đáp ứng xuống. "Không sao, tất cả mọi người giải tán a." Tiêu mèo con vất phất, phất tay, ra hiệu tất cả Lê nhân Bách tính rời đi. Cắt Mộc Khắc chỉ đi vài bước, liền lưu tại phía sau, hướng về bên cạnh một cái Lê nhân Bách tính thấp giọng nói, "Cái kia A báo bây giờ đã trở thành người kia đệ tử, sau này nhất định sẽ không bỏ qua Lê nhân bộ lạc. Vì bộ tộc, cắt Mộc Khắc hôm nay, đành phải như thế." Nói, cũng không để ý cái kia bạch tính nghe nghe không hiểu đã là xoay người lại, hướng về Tiêu mèo con đạo, đại nhân, cắt Mộc Khắc nhận được đại nhân tặng phía dưới linh ngọc, không thể hồi báo, nguyện đuổi theo đại nhân tả hữu, vì đại nhân luyện chế đủ loại đang được. 149 thứ 149 trường cao trọc trời nhai thượng cắt Mộc Khắc, ngươi làm cái gì? Nhìn thấy cắt Mộc Khắc rời đi lắm người, nhìn về phía Tiêu mèo con một phương, mấy cái lê nhân sĩ binh liền xung tới. IT, IT. Cắt Mộc Khắc cổ hãng phế động, có chút dừng lại, đã là âm thanh lạnh lùng nói, làm cái gì? Người thường đi chỗ cao, Cát Mộc Khắc tự nhiên là đi theo đại nhân, đi thế giới bên ngoài tung hoành thiên hạ cái kia vài tên lê nhân sĩ binh nghe vậy lập tức vọt lên tiêu mèo con tay phải vung lên một đạo bàng bạc cự lực phun chảo mà ra đã tương na vài tên lê nhân sĩ binh rất xa vang ra ngoài lạnh lùng nói hắn nói hắn phải cùng ta đi các ngươi không cần hưởng phí lực cái kia vài tên lê nhân sĩ binh nhìn ra ngoài một hồi lại rốt cục vẫn là không dám lên phía trước hướng về cắt mộc khắc cười lạnh vài tiếng trực tiếp tự đi tiêu mèo con lúc này mới quay đầu hướng về cắt mộc khắc đạo ngươi ngược lại là thông minh bất quá cắt mộc khắc chuyện này ta nhưng là không còn được hết thể đều xem chính ngươi cắt mộc khắc gật đầu một cái đạo có thể lưu lại bên người đại nhân cát mục khắc đã vừa lòng thỏa ý sư phụ sáu một bên a báo gặp cát mục khắc muốn đi theo ở tiêu mèo con bên cạnh không khỏi lên tiếng hướng về tiêu mèo con đạo vi sư tâm ý đã quyết ngươi không cần lại nói cát mục khắc mặc dù đi theo vi sư nhưng vi sư quyết không ngăn cản ngươi hướng lên người bộ lạc trả thù tiêu mèo con liếc mắt nhìn cát mục khắc đạo nhưng ta muốn tuyên bố trước vô luận là ngươi vẫn là a báo, đều không cho lẫn nhau tính toán bằng không đừng trách ta không khách khí nghe vậy a báo cùng cát mục khắc đều là trong lòng run lên cùng kêu lên đáp ứng nói là tiêu mèo con thỏa mãn gật đầu một cái đạo tốt ta đã như thế Chúng ta liền đi đi thôi. A Báo, các ngươi cũng không cần đi theo ta, chúng ta tìm địa phương vắng vẻ, vi sư chuyển cho ngươi sư môn huyền công, ngươi trước tu luyện mấy năm, lại tới tìm ta. A Báo trầm ngâm một hồi, "Đạo, hảo, ta biết là có một chỗ, A Nhã, chúng ta liền đi nơi đó dung thân chính là." Một đoàn người đi theo A Báo, tại núi rừng bên trong không ngừng đi xuyên, ước chừng đi xuyên mấy ngày, vừa mới đến rồi một chỗ to lớn trên vách đá. Tòa kia dốc đá cao vút trong mây, tứ phía đều là vách đá, chỉ có một đầu thềm đá thẳng đi lên kéo dài. A Báo giới thiệu nói, "Tòa này dốc đá gọi là Cao Trọc Trời Sơn núi." nhất là dễ thủ khó công, ta cùng với ai nhã liền ở đây tu luyện cũng được. Cao chọc trời sườn núi, cao chọc trời sườn núi 6. Nghe vậy, các mục khách chợt như đạo, nguyên lai tòa này chính là cao chọc trời sườn núi. Tiêu đại nhân, ta nghe sư phụ ta nói qua, cao chọc trời nhai thượng có một loại băng linh diễm thảo, nhưng là luyện chế thiên hồn tan huyết đan chủ dược. Chúng ta sao không đi hái một chút xuống? Tiêu mẹo con tử vân thủy học viện trong thư tịch biết hôm nay hồn tan huyết đan, biết là một mực để thăng người tu luyện tiềm năng đang ăn không khỏi nói, ngươi có thể luyện cái này đan. Cát mục khác gật đầu một cái, đạo, chỉ cần tài liệu đầy đủ, cũng không phải việc khó gì. Tiêu mèo con mừng lớn nói, "Hảo, thật sự là quá tốt. Chúng ta này liền đi lên." Một đoàn người bên trong, ngoại trừ tu vi yếu nhất Cát Mục Khắc, A Nhã hai người bên ngoài, những người còn lại muốn lên đi cũng không phải vấn đề gì. Bất quá cũng may Na Phi Ma thú một mực đi theo phía sau, cảnh hy hít sáo một cái, Bay Ma thú lập tức liền bay tới, chở Cát Mục Khắc cùng A Nhã phi đi lên. Đứng ở cao chọc trời nhai thượng, từng đoàn từng đoàn đám mây tại dưới lòng bàn chân nhấp nhô, đám người cảm thấy giống như như tiến cảnh. Cao chọc trời nhai thượng, một lùm bụi linh chi thủy thảo lộn xộn vừa bãi mọc ra, đậm đà thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến nơi đây càng là như thế một cái bảo địa, meo gào tiêu mèo con ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, đã trưởng thành miệng, càng là từng nuôn từng nuôn thôn vệ lên thiên địa linh khí tới, yêu tộc cùng nhân loại khác biệt, có thể trực tiếp cắn nuốt thiên địa linh khí cho mình sử dụng, điểm này nhường tiêu mèo còn không ngừng hâm mộ, tâm quyết khé động, sau một khắc về vải suy sụp chống chân đã xuất hiện ở trên không, chịu đến cái kia kỳ dị độc hoa anh mỏn, chống chân tuy không lo lắng tính mạng, nhưng tu vi lại xót xót rơi xuống, lúc này vừa tiến vào đến trên không, lập tức liền cảm nhận đến đó đậm đà thiên địa linh khí, diệu thủ không không thiên thần đến cũng, phong linh phong linh cho ta tụ lại trống chân trên không trung hoan hô một tiếng trong miệng hoa hoa tê thiên địa linh khí bên trong phong linh khí đã nhanh chóng khởi động sóng dậy hướng về hắn mạnh và qua ngay sau đó tiêu mèo con truyền a báo mấy hơi thở thổ nạm phát môn cũng liền một cái lấp mình chạy đến vừa bắt đầu thôn phệ lên thiên địa linh khí này tới cảnh hi một cước đem cắt một khắc đạp ra ngoài quát lên nhanh đi thu thập đủ loại thảo dược a lập tức nàng cũng là hóa thành một cái bóng nhanh như chớp chạy vừa tu lượn đi cái này đỏ chữ viết và tượng Phật trên vách núi phương viên trường mấy trăm dặm chính là một cái to lớn đại cao linh khí đầy đủ đáng sợ đám người chỉ thoáng vận chuyển chiến hồn liền cảm thấy đủ loại linh khí điên cuồng hướng về thể nội dũng động tới. như thế, ước chừng qua hơn một tháng, một trận cười điên cuồng mới từ phía tây một bên truyền tới, nhưng thấy các một khắc toàn thân trên dưới đâm đầy đủ loại thảo dược, gương mặt cuồng hỉ, thủ ở tay múa chân gì độc lấy. hơn một tháng qua này, hắn mỗi ngày đều tại các nơi đi dạo, tâm đích cũng là ngàn vạn năm trở lên cực phẩm dược liệu, đã nói hắn một thân này thảo dược ga, muốn đi ở bên ngoài trên đường cái, không dùng đến một khắc đồng hồ, những cái kia đi ra cướp đoạt dược liệu cao thủ liền có thể để hắn chết hơn ngàn trăm lần. phần vật đung nhiên, một đạo nỗ lôi hạ xuống từ trên trời hùng hăng đánh vào cắt mộ khắc trước người vài dặm trên mặt đất, cái kia trên mặt đất lập tức liền xuất hiện một đạo phương viên chừng vài dặm hồ sâu. cảnh hy thanh âm truyền tới, nôn nao cái gì mà nôn não, nôn nao cái gì mà nôn não, cô nãi nãi đang tại đột phá trước mắt, bị ngươi sinh sinh đánh thức sáu. nguyên lai nàng vừa mới đang đến rồi một loại nào đó huyền diệu hoàn cảnh, mắt thấy liền muốn phá vỡ mà vào cảnh giới kế tiếp, nhưng bị cắt mộ khắc một trận này cuồng tiếu sinh sinh giật mình tỉnh giấc, muốn đột phá tạm thời nhưng là không thể nào. cảnh hi cái kia tức giận à, một cái là mình, hướng về phía cắt mộ khách chính là một hồi quyền đấm cước đá cũng may nàng cũng không muốn tổn thương người tính mệnh, bằng không cắt một khắc sẽ phải trắng liên mất sớm. với anh, đúng lúc này trên bầu trời vừa hung ác đánh xuống một cái đạo nộ lôi, mang bọc lấy từng trận phong lôi âm thanh phương viên mười mới giảm, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại một cái sâu không thấy đáy hố to đang liều lĩnh từng trận bụi mù. hét dài một tiếng, tiêu mèo con thân ảnh như một đạo tàn ảnh đồng dạng nhanh chóng xuất hiện ở cảnh hi trước người. một tháng qua tu vi của hắn mặc dù còn tại nhị giai chiến vương cùng tam giai chiến vương ở giữa bồi hồi, nhưng thể nội xuất tích sức mạnh đã đến một cái mười phần trình độ kinh khủng. nếu như chỉ bằng vào lực lượng trong cơ thể hắn lúc này hoàn toàn có thể sống sinh mãi chết một cái đỉnh phong chiến hoàng trời hạ cảnh hi kinh hãi kêu lớn lên la to đạo làm sao có thể đồ lưu manh ngươi làm sao có thể tự sử thiên lôi không nói chuyện mới vừa ra khỏi miệng nàng cũng đã minh bạch, lần trước tại bạch cốt trong mật đạo lưỡng nhân tâm ý tương thông nàng sơ học, cũng đều bị hắn học meo gạo chống chân tiên thần đến cũng ngay sau đó mạch hổ cùng chống chân cũng từ hai cái phương hướng ngự không mà đến mạch hổ đi qua một tháng điên cuồng cắn nuốt tiên địa linh khí đã có thể thành công hóa hình cũng đủ để ngự không mà đi chống chân thì triệt để khôi phục vốn có sức mạnh, hơn nữa, thể nội còn có một cỗ sức mạnh bàng bạc tại ẩn ẩn chuyển động, nhường tiêu mèo còn có một loại nhìn không thấu cảm giác. Sư phụ lúc này, A Báo cùng A Nhã cũng cưỡi bay ma thú từ xa xa chạy tới, một tháng qua, hai người đã cùng bay ma thú thành lập mười phần hữu hảo quan hệ, cho nên bay ma thú cũng không ngại trở đi hai người phi hành. 150 thứ 150 chương đột nhiên gặp phải địch tập theo A Báo cùng A Nhã đến đạn, trước đây bên trên cao trọc trời sơn núi người đều đến đông đủ. IT, đi qua một tháng luyện tập, A Báo cũng đạt tới chiến sư cảnh giới, cũng coi là một cái cao thủ bình thường. Tiêu Miệu Con hài lòng gật đầu một cái, "Đạo, không tệ, a báo tiến bộ của ngươi rất nhanh." Hắn vừa cẩn thận hỏi một hồi, biết Cát Mộ Khắc muốn thu thập linh dược đều thu thập hoàn tất, mới nói, "Hảo, đã như vậy, chúng ta liền lên đường chạy về Đế Đô a." Đang khi nói chuyện, hắn hướng về Cát Mộ Khắc đạo, "Ngươi những linh dược kia cũng không tiện mang theo người, như vậy đi, để trước ta đây trong Càn Khôn Giới, đợi cho trên thị trấn, ta đưa ngươi cái Càn Khôn Giới, đến lúc đó, ngươi liền có thể chính mình sưu dấu dược liệu." Cát Mộ Khắc gật đầu một cái, đem chính mình linh dược giao cho Tiêu Miệu Con trong tay. "Đi thôi sáu." "A." Chống chân đâu? lúc này hắn mới phát hiện trống chân cái vật nhỏ này không biết chạy đi nơi nào. sau một khắc, tâm niệm hơi động một chút, hắn đã cảm ứng được trống chân, nhưng thấy trống chân lúc này đang điên cuồng cướp đoạt lấy những cái kia bị cắt một khắc lưu lại linh chi thuốc quả. cắt một khắc tại hái thời điểm, cân nhắc đến dự tính, một chút không có thành thụ, liền không có động. nhưng trống chân cũng mặc kệ những thứ này, hắn một đi ngang qua đi, chính là điên cuồng cắn quét, từ mấy tháng đến trên trăm năm, đều bị hắn thu vào vòng tay tử bên trong. như thế ước chừng thu hoạch được hơn nửa canh giờ, vừa mới lung la lung lay bài tới, nhìn xem trống chân trong miệng gặm từng cái có mấy chục năm linh chi thời điểm, cắt một khắc con mắt đều tái rồi đau lòng không thôi, trong miệng kêu lên, thật hung ác gà thật hung ác gà, dạng này tiểu linh chi cũng không đung tha sáu. Sau đó, liền phù phù một tiếng ngã rầm trên mặt đất. Cái gì? Không phải liền là một cái tiểu linh chi sao? Đến nỗi bộ dạng này sao? Được rồi được rồi, phân ngươi một điểm a 6 chống chân trong miệng nói nhỏ lấy, từ vòng tay từ bên trong lấy ra một cái màu xanh quả nhỏ, đưa đến cắt một khắc bên miệng, lập tức lại đem trở về, hung hăng cắn một cái, vừa mới lưu luyến không rời nhét vào cắt một khắc trong miệng sáu. Tiêu mèo con bọn người rời đi cao trọc trời sườn núi, nhận sáng tỏ phương hướng, hướng về ngoài núi mà đi. Lần này bọn hắn lựa chọn làm một đầu gì từ thanh vào núi lộ, bạch cốt mật đạo thực sự quá quỷ dị, nói cái gì mấy người cũng không dám lại đi bên trên một chuyến. Bởi vì bay ma thú bị cảnh hi đưa cho a báo vợ chồng, cho nên một đoàn người đành phải ở trong núi tiểu đạo chậm rãi đi xuyên. như thế đi đến ngày thứ 6, tiêu mèo con bọn người vừa mới bắt được hai thất ma thú, cưới ma thú hướng về ngoài núi rồi. có hai thất ma thú làm tước lực, mấy người độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, không đến một tháng, đã dần dần đến rồi trung ương ngoài dãy núi vây. lúc này mùa đông đã qua, mùa xuân dần dần tới, trong núi khắp nơi là chim hót hoa nở, suối nước lững lờ, cũng là một bộ tuyệt vời cảnh tượng. Bất quá, tất cả mỹ diệu cảnh tượng đều bị một tiếng vang thật lớn đánh bể. Cả cái sơn cốc ngay trong tiếng nổ sụp đổ xuống, tạo thành một cái tung lũng địa hình, tiêu mèo con bọn người bị vây ở giữa trận, ngay sau đó, dầm dạp chẳng chịt Vũ Tiến liền gào thét lên hướng về phía mấy người bắn mạnh đi qua. "Meo gào!" Đột nhiên bị tập kích, mạch hổ cuồng hống một tiếng, chiến hoàng cấp sức mạnh phun trào mà ra, cường đại cương phong chấn vỡ đầy trời mưa tên, tiêu mèo con ở đây trong nháy mắt điên cuồng gào thét một tiếng, mũi chân trên mặt đất đạp một cái, phóng tới một cái đánh giết tới người áo đen. Cảnh hình một tiếng yêu kiều, mấy đạo lôi hỏa trống rống hình thành, tại bốn phương tám hướng nổ tung ra. Tu Vi yếu nhất, các mộ khắc biết mình giúp không được gì, thân thể khẽ động, nhanh chóng lui ở trung trungương, ánh mắt lấp lõe, từ trong lực móc ra hai bình thuốc bột, liền muốn có hành động xấu. Bên trên, những người áo đen này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, nhìn thấy tiêu mèo con bọn người ra tay bá đạo, chỉ hơi sững sờ liền quyết định toàn lực đánh giết, lập tức bốn phương tám hướng đều phát hiện đã xuất thân ảnh, từng đạo lệnh thấu xương sát khí trên không trung tràn ngập ra, lệnh thấu xương sát khí, phản phất đem không khí đều đóng kết. A một tiếng hét thảm truyền đến, cảnh hi Tu Vi hơi kém, đã bị một cái mạnh mẽ xông tới mà đến cao thủ hung hăng chặn một đạo, lập tức máu chảy ồ ạt lập tức, thế công sắc bén nhất mạch hổ cũng bị bốn tên hảo thủ cuốn lên, úc còn không mang nổi mình úc. đến nỗi tiêu mèo con bên này, lại có sáu tên đỉnh phong chiến vương cấp cái khác cao thủ điên cuồng đánh ra từng nhát sát chiêu, hoàn toàn là một bộ liều mạng chiêu thức. nhìn thấy như thế tình thế, tiêu mèo con trong nháy mắt hiểu rõ ra, thiên tự đệ nhất giết cuối cùng xuất động, gầm lên giận dữ, từ tiêu mèo con đỉnh đầu nổi xuống một ngọn gió lôi, tính cả tiêu mèo con tự thân, đều bị gió kia lôi hung hăng bổ chúng, cái kia sáu tên đỉnh phong chiến vương bị đạo này cường tráng phong lôi đánh kích, lập tức liền bộ phấn đều không còn sót lại một điểm. trong miệng cuồn cuộn mấy ngụm máu tươi, tiêu mèo con một cái lấp mình đã xuất hiện ở cảnh hi trước người, yêu dị tình đao vung ra, hướng về tấn công về phía cảnh hi tên sách cao thủ trẻ tới. Rút lui. Tiêu mèo con ôm cảnh hi, nhanh chóng lui về sau đi, yêu dị tình đao trẻ mở vài tên tấn công về phía cắt một khắc hảo thủ, thú bị nhốt đấu trường quét ra, đem hắn thu vào trong đấu trường, lập tức hướng về mạch thân hổ bên một cái hảo thủ vung ra một đao, thay mạch hổ tranh thủ một cái khe hở. Mèo gào mạch hổ nhận được một cái cơ hội, cuồng hống một tiếng, một cái ôm lấy tiêu mèo nhi giữ cảnh hi, thân thể khé động, đã bay, hướng về nơi xa bạn tới. Vô số đạo lực lượng mãnh liệt, từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến hung hăng đập nện tại mạch thân hổ bên trên, nhường hắn nói như điên mấy ngủ máu tươi. nhưng mạch hổ dù sao đã bước ra một bước. lúc này, tiêu mèo con tay phải khéi động, chống chân đã xuất hiện ở sau lưng mấy người. chống chân toàn phong thối, chống chân gió lốc quyền. tiểu gia hỏa trong miệng mãi thanh mại khí gào thét, mấy đạo gió lốc vô căn cứ tạo ra, hướng về truy hướng mạch hổ một đám thiên tự đệ nhất giết hảo thủ bảo phủ mà đi. tiếp lấy cái này nhàn rỗi, mạch hổ manh nhiên ở giữa thêm, đã đi xa. chống chân lập tức bắn tới, đi theo tiêu mèo con bọn người. từ bị tập kích đến phá vây, bất quá ngắn ngủn một chút thời gian, nhưng tiêu mèo con bọn người cũng đã nhận lấy trọng thương. Tiêu Mèo Con lấy gần như tự sát phương thức nhất cử đánh giết sáu tên đỉnh phong chiến vương, nhưng cũng rung động thật lớn tham dự tập sát thiên tự đệ nhất giết một đám sát thủ. Truy nhìn cũng không nhìn cái kia đầy đất thi thể, thiên tự đệ nhất giết bên trong vì người kia giống lớn một tiếng, đã ngự không mà đi, đi đầu liền xông ra ngoài. Lập tức lại có 5-6 người phóng lên trời, đi đầu phóng đi, đây đều là nhị giai chiến hoàng cấp bậc trở lên cường giả. Lần này vì triệt để diệt sát Tiêu Mèo Con, thiên tự đệ nhất giết thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Truy nhất thiết phải cầm tới linh mạch đồ đánh giết Tiêu Mèo Con. Ngay tại thiên tự đệ nhất giết người thân ngựa phía sau một cái người áo đen vung tay lên một cái, lại dẫn mấy trăm người đẳng đẳng sát khí đi theo thiên tự đệ nhất giết sau lưng đột tới. Lấy thiên tự đệ nhất giết là thứ nhất phát, đường ra bản gia cao thủ vì đệ nhị phát, đường ra vì đánh giết tiêu mèo con, cướp đoạt linh mạch đồ, một mực cận nhất không, lúc này cuối cùng toàn diện xuất kích. 151 thứ 151 trường cùng địch dây dưa chiến hoàng đi đầu, chiến vương theo sát, tu vi kém nhất cũng là đại chiến sư đỉnh phong. Từng hàng sơn lâm bị san bằng, từng bầy sơn thú bị dễ dàng đánh giết, toàn bộ trung ương sơn mạch đều rối loạn, kiếm khí ngang dọc đao khí hoành sợ, cẳng có kinh khủng chiến hoàng cấp cao thủ uy áp hạ xuống từ trên trời. Linh thức từng lần từng lần một tìm kiếm, mạch hồ mang theo tiêu mèo nhi giữ cảnh hy bay nhanh mấy trăm dặm, liền rơi vào trên mặt đất, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, tiêu mèo con cũng phun ra một ngụm tụ huyết, trong ba người, nếu bản về nội thương nghiêm trọng, vẫn là tiêu mèo con kinh khủng nhất, cái kia đạo thiên lôi đánh kích xuống, uy lực thực sự quá lớn, chính là hắn có cửu long lưu ly li cốt cùng thập phương đại trận hộ thân, nhưng cũng vẫn như cũng là bị đánh cái trọng thương. Cảnh hy phía sau lưng bị hung hăng chặt một đao, tuy bị tiêu mèo con cầm máu, nhưng vết thương lại như cũng nhìn thấy mà giật mình. Thú bị nhốt đấu trường khẽ động, tiêu mèo con đã đem cảnh hy đưa vào trong đấu trường. Nắm lấy cắt một khắc vết thương trên người thuốc, sau đó một cước đem hắn đạp ra ngoài. Nhẹ nhàng xé mở cảnh hy sau lưng quần áo, từ trong cản khôn giới lấy ra trích dẫn thủy thay nàng nhẹ nhàng thanh tẩy lấy sau lưng vết máu. Cảm nhận được nỗi nhói, Cảnh hy thật thấp hừ một tiếng, toàn bộ thân hình hơi hơi rung động rồi một lần. Nhấn một chút, bôi ít thuốc liền tốt. Tiêu Miệu con tối đầu nói một tiếng, lại oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thể nội chiến hồn lưu chuyển, hắn cưỡng ép đem chính mình nội thương ép xuống, nhẹ nhàng tương na thuốc bột vậy vào cánh hi trên lưng. Làm xong những thứ này, Tiêu Miệu con mới từ trong càn khôn giới lấy ra một bộ trường bào khoác ở trên người nàng, đạo Ngươi ở đây nghỉ ngơi một chút ta, sát thủ ngay tại đằng sau, ta đi chợ giúp mạch hổ. Nói đã là đứng lên, liền muốn rời đi thú bị nhốt đấu trường. Lúc này, cắt một khắc đã đi tới. Đạo, ngươi nội thương rất nặng, không nên lại cử lõa võ, để cho ta đi thôi. Ngươi đi. Tiêu mèo con hơi lấy làm kinh hãi, nhưng thấy cắt một khắc đã từ trong ngực lấy ra mấy bình thuốc bột. Đạo, chúng ta chỉ cần thiết hạ cục cảnh sát, không sợ bọn họ không trúng chiêu. Tiêu mèo con nghe vậy, đạo, ngươi thuốc bột này hiệu quả như thế nào? Cắt một khắc đạo, đây là vong lưu tán, chỉ có thể để bọn hắn tạm thời quên chuyện, hiệu quả ước chừng có thể kéo dài hai canh giờ. Tiêu Mèo Con Đạo, đủ, có thể kéo dài hai canh giờ, chúng ta liền có thể tạm thời vứt bỏ bọn hắn. Đi, kéo một phát cắt một khắc. Hai người đã đến thú bị nhốt đấu trường bên ngoài. Lúc này, bởi vì nội thương duyên cớ, mạch hổ cũng tại từng miếng từng miếng phun huyết. Chúng ta cũng không cần thiết lập văn cục, nhường chống chân ra tay cũng được. Tiêu Mèo Con nói, đã đem chống chân triệu hoãn ở trên không. Đạo, chống chân, ngươi đem hai bình này thuốc bổ tản vào trong gió, thổi từ trước đến nay địch. Chống chân thông khoái đáp ứng, đưa tay nắm lên cái kia hai bình thuốc bổ, đã đi xa. Tiêu Mèo Con Đạo, chúng ta đi, tìm một chỗ thật tốt chỉnh đốn một chút có hai canh giờ trên lệnh thời gian, tiêu mèo con tin tưởng bản thân có thể làm rất nhiều chuyện xấu. hai canh giờ sau đó, tiêu mèo con nhẹ nhàng thở ra một hơi, khôi phục lại. không thể không nói, cắt mộc khắc đối với luyện dược thật sự rất có thủ đoạn, nếu không phải tự thể nghiệm, tiêu mèo con cũng không dám tin tưởng cắt mộc khắc cho hắn một hạt nho nhỏ dược hoàn có thể làm cho hắn tại ngắn ngủi hai canh giờ bên trong khôi phục thất thất bất bác. một bên, mạch hổ thụ thương hơi nhẹ, tu vi lại cao, cũng sớm đã khôi phục, đang tại an tĩnh thay tiêu mèo con hộ pháp. chống chân sớm đã trở về, ngồi ở mạch hổ trên vai nhàn nhã gật gùa, hai canh giờ phía trước hắn đắp bằng ngó ra một hồi có trộn lẫn thuốc bẩn rõ sinh sinh đem một đám truy binh hạ được, lại dẫn những thứ này tạm thời quên đi, trí nhớ cao thủ ở trong núi vòng vo mấy cái vòng lớn, đem bọn hắn chia làm bà cô, vừa mới lặng lẽ tiềm hành trở về. Hảo, cũng nên chúng ta độc thủ. Tiêu Mèo Con đứng dậy, trong đôi mắt bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo tới. Đạo, cắt một khắc, ngươi trở về thú bị nhốt đấu trường bên trong giúp ta luyện dược, thuốc trị thương cùng độc dược, có thể luyện bao nhiêu luyện bao nhiêu. Hảo, cắt một khắc biết mình tu vi thấp, cũng giúp không được gấp cái gì, đáp ứng, đã bị Tiêu Mèo Con đưa vào thú bị nhốt đấu trường bên trong. Mai Hổ, ngươi có thể ngự không phi hành. Phụ trách mang ta thoát đi, chống chân phụ trách dẫn chiến hoàng cấp bậc cường giả, nói, tiêu mèo con đã đem lịch thiên cung khiếu nhật tiên cầm trong tay, hư lệnh nói, chỉ cần bọn hắn là đàn, hắc hắc sáu, lấy lịch thiên cung khiếu nhật mũi tên uy năng, lại thêm lúc này tiêu mèo con thể nội cái tuyết như biển hồ đồng dạng mênh mông sức mạnh, tiêu mèo con lấy nhị giai chiến vương chi năng đánh giết chiến hoàng, quả thật không phải là cái gì ý nghĩ hao huyền chuyện, tới sáu, lúc này mạch hổ đông nhiên nói một câu, tiêu mèo con nghe vậy, trong tay lịch thiên cung đã kéo ra, lúc này bởi vì hắn lực lượng trong cơ thể đã đầy đủ nhiều, kéo động lịch thiên cung cũng không phải việc khó gì, bất quá một chút thời gian. Màu vàng khiếu nhật tiễn liền phát sáng lên, tuôn ra từng đạo sát khí ác liệt. Ở nơi đó, đi đầu tên kia chiến hoàng nhìn thấy tiêu mèo con ba người, trong miệng chào hỏi một tiếng, thân thể bạo phát, bắn nhanh mà đến. Giết! Tiêu mèo con trong miệng khẽ quát một tiếng, khiếu nhật tiễn lập tức gào thét lên bay ra ngoài, thẳng vọt tới cái kia chiến hoàng. Không có chút nào dừng lại, khiếu nhật tiễn thẳng xuất vào cái kia chiến hoàng lồng ngực, sau đó một đám mưa máu liền bành đi ra, cái kia chiến hoàng thân trên lập tức vỡ vụn. Rút lui, biết không cách nào chính diện cùng những cao thủ này chống lại, tiêu mèo con một tiếng gầm gào, mạch hổ một tay lấy hắn nắm lên, thân hình lên xuống, đã hướng về nơi xa đi chống chân toàn phong thối. Lúc này, chống chân thân thể lấp loé, một đạo cuồng phong hướng về vọt tới sát thủ bay tới, đồng thời, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, một bả nhấc lên cái kia rơi trên mặt đất khiếu nhật tiễn, cũng đi phải xa. Khiếu nhật tiễn ra, chiến hoàng vẫn lạc. Đây là tất sát nhất kích, biểu thị công khai uy năng nhất kích. Dù là những sát thủ này lãnh huyết vô tình, nhưng cũng là kinh hãi, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, dạng này một cái chiến hoàng cấp cao thủ, vậy mà lại bị nhất cử đánh giết. A! Nơi xa, một tiếng hét thảm truyền đến, nhưng là một cái chiến vương bị nghịch thiên cung hư ảnh lỗ tiên xuyên đầu sọ, chết thảm tại chỗ. Dùng lịch thiên cung đánh giết chiến vương cấp từng, giả tiêu mèo con căn bản cũng không cần khiếu nhất tiễn. Ngay sau đó, lại có mấy tên đỉnh phong đại chiến sư cùng chiến vương bị sinh sinh bắn giết, mỗi lần cũng là nhất kích mất mạng, nhất kích tưng lùi, không cho một đám sát thủ lưu lại bất luận cái gì được lùi. Trong lúc nhất thời, mặc dù những sát thủ kia liền theo thật sát phía sau, nhưng cũng là thế nhưng tiêu mèo con bọn người không thể. Thậm chí, một đám sát thủ còn có thể gặp được chống chân ngồi ở trên ngánh cây, nhàn nhã gặm quả dáng vẻ. Nhưng những sát thủ này dù sao người đông thế mạnh, hơn nữa cao thủ nhiều như mây. Tiêu Mèo Con bọn người mặc dù có thể đối bọn hắn bên trong cá nhân tạo thành nguy hiếp, nhưng tốt như vậy không ngừng nghỉ bắn giết rút lui, nhưng cũng là tốn lực cực điểm. Không quá ba ngày, cũng đã mỏi mệt không chịu nổi. Ba ngày bên trong, còn có nhiều lần Tiêu Mèo Con bọn người trực tiếp đối mặt một đám sát thủ, suýt nữa bị đánh giết. Song Phương rằng có đến ngày thứ tư chạm vạng tối thời điểm, một đám đuổi giết sát thủ vừa mới ngừng tay tới, dường như đang xúc tích lực lượng đồng dạng. Lấy được cái này nhàn rỗi, Tiêu Mèo Con vội vàng hướng nơi xa rút lui mà đi. Bằng vào trực giác, Tiêu Mèo Con biết những sát thủ này kế tiếp nhất định có càng tốt đẹp hơn cử động nguy hiểm. 152 thứ 152 chương lục đại chiến hoàng đến nơi này chờ thời điểm, Tiêu mèo Con cả người ngược lại chân tĩnh lại. Mấy cái lên xuống ở giữa, Tiêu mèo Con, mạch hổ, chống chân đã biến mất ở núi rừng bên trong, một đám sát thủ cần nghỉ ngơi cùng tụ tập nhân thủ, đồng dạng, Tiêu mèo Con cũng sẽ không bỏ qua dạng này một cái điều chỉnh cơ hội. Bất quá, hắn cũng không đi xa, chỉ ở ngoài mười dặm tùy tiện tìm một cái chỗ bí mật, liền tiến vào thú bị nhốt đấu trường bên trong điều tức. Hắn lúc này tu vi mặc dù không đủ để sử dụng thú bị nhốt đấu trường trực tiếp giam cầm một chúng cương giả, nhưng cũng có thể sử dụng thú bị nhốt đấu trường ẩn nấp mình bộ dạng một đoạn thời gian. Hắn tin tưởng, coi như những cái kia chiến hoàng cấp cường giả tìm được, trong thời gian ngắn nhưng cũng là tìm không thấy cái này thú bị nhốt đấu trường. Tiến vào đấu trường, cát mục khắc lập tức liền tiến lên đón, đạo, quá tốt rồi, ta lại có một lọ đan dược đi ra. Đang khi nói chuyện, cát mục khắc mấy đạo ấn quyết đánh vào thuốc kia lô phía trên, thuốc kia lô lập tức liền càng nhanh chóng chuyển động. Cái này tôn dược lô, chính là cát mục khắc sư môn đời đời truyền lại linh khí, cát mục khắc từ được đến phía sau liền một mực cất kỹ, lúc này đã sớm tâm ý tương thông, rõ ràng cảm giác được dược lô bên trong đan dược tài năng cùng thành thủ độ. Tiêu mèo con biết các mục khắc lúc này đang đến rồi thời khắc mấu chốt, Tiêu mèo con cũng không tốt muốn hỏi, chỉ cẩn thận điều tra lên cảnh hy tới. Có các mục khắc thuốc trị thương, cảnh hy trên thân cái kia nguyên bản 10 phần nghiêm trọng miệng vết thương, lúc này đã khép lại cái 10 phần, dựa theo tình trạng trước mắt đến xem, chỉ cần tiếp qua cái 1 2 ngày, cảnh hy liền có thể hoàn toàn khôi phục. Lên. Đúng lúc này, các mục khắc quắc khẽ một tiếng, thuốc kia lô bỗng nhiên ngừng lại, cái nắp vén lên, đan dược kia lập tức liền phun ra ngoài, khoảng chừng mấy trăm liễu nhỏ. Đây là đan dược gì? Nghe một cỗ trong khổ sở mang theo điểm u hương hương vị, Tiêu Miểu con đã biết, lọ đan dược này tuyệt không phải phàm phẩm. Tiên tiên bổ khí hoàn, thử xem hiệu quả." Cắt một khắc nói một tiếng, đã đem một hạt đan dược đưa cho Tiêu mèo con. Tiên tiên bổ khí hoàn vào miệng tan đi, một cỗ hơi mang theo chút khổ tâm mùi vị chất lỏng tại thể nội lưu truyền ra, trong đáy mắt liền có một cỗ sức mạnh mênh mông tại thể nội vô căn cứ sinh ra. Lấy Tiêu mèo con giống như cái động không đáy cơ thể cũng có thể cảm giác được lực lượng tạo ra, có này có thể suy ra cái này tiên tiên bổ khí hoàn chỗ bất phàm. Quả nhiên là đồ tốt. Tiêu mèo con âm thầm tính toán một chút, nếu là mình có thể đem cái này mấy trăm miếng đan dược cắn hết, ít nhất có thể khôi phục mấy ngày này tiêu hao hết tất cả lực lượng. Đến nỗi cảnh hy cùng mạch hổ đi, có lẽ một hai hạt cũng đủ để cho bọn hắn bổ sung đã trở về. Lập tức, tiêu mèo con liền vui vẻ nói, thật sự là quá tốt, luyện loại thuốc này hoàn dược liệu còn có hay không? Cắt Mộc Khắc trầm ngâm một hồi, đạo, dược liệu ngược lại là còn có rất nhiều, chỉ là ta tu vi quá thấp, luyện chế nhưng là cực kỳ tốn thời gian, chỉ sợ sáu. Không sao, ngươi nói như thế nào luyện, chúng ta giúp ngươi chính là sáu. Mạch Hổ chô thanh thổ khí tiến lên đi một bước, lấy hắn chiến hoàng cấp sức mạnh, nếu thật có thể luyện dược, độ so với Cắt Mộc Khắc tới, nhất định sẽ nhanh lên không biết bao nhiêu lần. Cắt Mộc Khắc trầm ngâm một hồi, đạo, Lấy chiến hoàng cấp sức mạnh, tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Chỉ là ta nắm giữ đan quyết tinh diệu vô cùng, trong lúc nhất thời chỉ sợ là khó mà giáo hội ngươi sáu. Ta có một ý kiến sáu. Mạch hổ, ngươi đem lực lượng của ngươi đưa vào cắt một khắc thể nội, nhường hắn tạm thời nắm giữ chiến hoàng cấp sức mạnh, như thế, hắn thi triển đan quyết thì sẽ không có bất kỳ vấn đề sáu. Tiêu Mẹo con hơi trầm ngâm, đã hướng về Mạch Hổ đạo. Không được, sát thủ lập tức liền tới sát, một mình ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Mạch Hổ vội vàng nói. Hắn tử cũng là biết, những thứ này nắm giữ chiến hoàng cấp cường giả sát thủ, nếu thật tìm được thú bị nhốt đấu trường, nhất định có thể trực tiếp phá vỡ đấu trưởng, đến lúc đó, tiêu mèo con cũng sẽ nhận trọng thương. không sao, có cái này tiên thiên bổ khí hoàn, ta liền có thể ra tay toàn lực, thi triển phong lôi quyết sáu. tiêu đá mắt mèo bên trong lập loè tia sáng. đạo, ta phụ trách giết người, các ngươi phụ trách vì ta cung cấp đan dược bổ sung sức mạnh sáu. chỉ cần đem bọn hắn lực lượng tiêu hao hết, đến lúc đó, chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định có thể đem bọn hắn tiêu diệt toàn bộ. mạch hồ nghe vậy, biết trong lòng của hắn đã có tính toán, đành phải gật đầu một cái. đạo, hảo, chính mình cẩn thận. tiêu mèo con cũng không nói chuyện đem cắt một khắc luyện chế được mấy trăm miếng tiên tiên bổ khí hoàn như an giang đậu đồng dạng toàn bộ rót vào trong miệng lập tức một cỗ sôi trào mãnh liệt sức mạnh liền từ đan điền bay lên như vạn mã buôn đẳng đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi tiêu mèo con mấy ngày nay tới bị tiêu hao hết sức mạnh giống như thủy triều điên cuồng trúng động không chút do dự tiêu mèo con một cái lát mình liền xuất hiện ở thú bị nốt đấu trường bên ngoài thú bị nốt đấu trường bên ngoài chống chân cơ bản chân đang ngồi ở một góc trên cây trong tay cầm một cái linh chi trầm rãi gầm phong linh chi thể quả nhiên bất phàm không chút nào dừng lại chiến đấu mấy ngày như cu cùng một người không việc gì mở dạng mấy cái lên xuống. Tiêu Mèo Con đã đứng ở trên cây, mượn thân cảnh giữa khe hở hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy những cái kia bị trống chân dẫn ra sát thủ lại lần nữa tụ tập lại với nhau, xem người đếm, khoảng chừng hơn 200 người. Đi, nên chúng ta xuất động. Nhìn xem màn đêm dần dần tới, Tiêu Mèo Con thần sắc khẽ động, kéo một phát trống chân, đã hướng về một đám sát thủ chỗ tụ tập bay nào tới. Hét dài một tiếng, mấy đạo thiên lôi hạ xuống từ trên trời, hung hăng đánh xuống tại một đám sát thủ tụ tập chỗ. Thiên lôi tiếng nổ tung bên trong, từng đạo lực lượng điên cuồng trên không trung ngang dọc khuấy động, hướng về bốn phương tám hướng bắn phá mà đi. Một đám sát thủ bên trong tu vi hơi thấp, bị lôi hỏa bành kích lại trực tiếp biến thành mảnh vụn. Nhưng những sát thủ này bên trong, dù sao có mấy tên chiến hoàng cấp bậc cường giả, thiên lôi tuy là lợi hại, nhưng Tiêu Miệu con tu vi không đủ, nhưng cũng là không cách nào trực tiếp đem các loại chiến hoàng cấp cường giả đánh sát. Tiếng gầm gừ bên trong, một đám chiến hoàng cấp cường giả lại phi thân lên, thân hình như điện, hướng về Tiêu Miệu con bắn mạnh mà đến. Rút lui. Tiêu Miệu con hét lớn một tiếng, sơn có chuẩn bị chống chân đã bỗng nhiên đẩy ra một ngọn gió hệ vòng xoáy, lập tức nắm lên Tiêu Miệu con trốn xa dựng lên. Chạy đi đâu? Cái kia vài tên chiến hoàng cấp cường giả đến rồi lúc này, nơi nào sẽ dễ dàng tha thứ Tiêu Miệu con dễ dàng đào thoát? trong miệng gầm thét một tiếng, song trưởng thẳng tắp hướng phía trước đánh xuống, càng là trực tiếp xé rách chống chân đánh ra phong hệ vòng xoáy hướng về tiêu nhỏ con đánh tới. Cũng may chống chân vốn là gió dưới trì linh, giữa thiên địa đối với phong hệ lực lượng lĩnh ngộ có thể xưng đệ nhất, cho dù gánh vác lấy tiêu nhỏ con, độ vẫn như cũng là cực nhanh, chỉ ngắn ngủi phút chốc, liền trước đây phía trước bay mấy ngang giảm. tiểu tử, hôm nay ngươi vô luận như thế nào cũng trốn không thoát bọn ta lòng bàn tay. sau lưng, sáu tiên chiến hoàng cấp cường giả đi sát đằng sau, trong lúc mơ hồ đã tạo thành một cái túi chuột chi thế. sáu tiên chiến hoàng cấp cường giả truy sát một cái tu vi bất quá nhị giai chiến vương. Cái này nếu là chuyến đi, thật là muốn chấn động một thời, bất quá lúc này bọn hắn cũng đã không lo được nhiều như vậy, Tiêu mèo Con cho bọn hắn tạo thành cực kỳ nghiêm trọng thiên hại. Cái này thiên hại, nhất định phải Tiêu mèo Con tới đền bù. Dùng sinh mệnh tới đền bù. 153 thứ 153 chương vượt giới triệu Hoàng Tiêu mèo Con sắc mặt đại biến, Lục Đại Chiến Hoàng cấp cường giả ra tay toàn lực, mặc dù có Cửu Long ly li cùng thập phương đại trận hộ thể, hắn không chết cũng phải bỏ đi nửa cái mạng. Hoắc. Lập tức, Tiêu mèo Con hét lớn một tiếng, thân hình bạo phát, nhấc lên mười thành sức mạnh hướng về phía trước nhất danh chiến hoàng đánh tới, ngay sau đó, chống chân cũng la kêu to một tiếng hai tay thẳng tắp hướng về phía trước, một ngọn gió đao vô căn cứ tạo ra, hướng về kia bị tiêu mèo con công kích chiến hoàng đánh tới. lưỡng nhân tâm ý nhất trí, đều là muốn làm trước tiên trọng thương nhất danh chiến hoàng, trốn bán sống bán chết. hai đạo sức mạnh bàng bạc lập tức liền hung hăng đánh vào cái kia không kịp đề phòng chiến hoàng trên thân, không nghĩ tới hai người tại bậc này thời khắc lại đột nhiên đánh lén, cái kia chiến hoàng cũng là bất giác phun phun ra hai cái tiên huyết. lớn mật, lục đại chiến hoàng xuất hiện, cư nhiên bị trong mắt bọn họ tên tiểu bối này tiêu mèo con đánh lén, lục đại chiến hoàng đều là cảm thấy trên mặt tối tăm, cùng nhau giống giận một tiếng. Ra tay chính là đủ loại sát chiêu, muốn đem Tiêu Mèo Con đánh giết tại chỗ. Lục Đại Chiến Hoàng đồng loạt ra tay, quả thật uy thế kinh người, lực lượng cường bạo trực tiếp lật tung đỉnh núi, đánh vào Tiêu Mèo Con trên thân. Vô Tiếng vang ầm ầm bên trong, Tiêu Mèo Con bay ngược, hung hăng đánh rơi ở một bên trên mặt đất. Trên mặt đất, một cái hố sâu to lớn lập tức xuất hiện. Tiêu Mèo Con toàn thân trên dưới đã không một chỗ hoàn hảo, ngoại trừ xương cốt, kinh mạch, tim phổi còn tại Cựu Long Lưu Ly li cùng thập phương đại trận bảo vệ dưới bảo trì hoàn chỉnh bên ngoài, cả người ra thì đã bị đã bị đánh từng đống thịt não, rất nhiều nơi càng là trực tiếp lộ ra bạch cốt âm u đây vẫn là hắn luân phiên kỳ ngộ có cửu long lưu ly li quất cùng thập phương đại trận trong người duyên cớ nếu là đổi thành những người khác bị lục đại chiến hoàng một kích toàn lực, chỉ sợ sớm đã thịt nát xương tan liền bột phấn đều không còn xuất lại lúc này tiêu mèo con toàn thân trên dưới đã không có một tia khí lực chỉ có một tia linh thức không diệt. tiểu bọ sát vẫn rất chịu đánh sáu lục đại chiến hoàng gặp tiêu mèo con cũng chỉ là nát hết đủ không khỏi lấy làm kinh hãi cùng nhau xuống lại đi lên cho hắn thêm mấy lần ta cũng không tin hủy đi không được cái này tiểu bọ sát cái kia bị tiêu mèo con đánh lén đánh bị thương chiến hoàng cảm giác trên mặt tối tăm trong miệng lạnh lùng nói liền muốn ra tay lại kích lúc này Một mực tại Tiêu Miệu con bên cạnh thay hắn kiểm tra thương thế chống chân bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn xem cái kia lục đại chiến hoàng. Các ngươi xong, chống chân tiên thần nổi giận. Chống chân tiên thần rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chống chân tiếng nhóm nẻo, tại lục đại chiến hoàng nghe được, lại có vẻ dữ tợn cùng lạnh lẽo. Lúc này chống chân, không còn là trước kia tinh nghịch tham ăn tiểu gia hỏa, toàn thân trên dưới tràn ra một cỗ lạnh lẽo túc sát chi khí. Nếu là Tiêu Miệu con nhìn thấy, là hắn biết, đây chính là giới linh bản thân mang theo khí tức. Ha ha ha, Tiểu Hoa Nhi, ngươi cũng xứng cùng chúng ta nói chuyện. Lục đại chiến hoàng dù sao cũng là đi qua vô số đại chiến sinh tử sau đó mới đến hôm nay cảnh giới cỡ này, há lại sẽ bị chống chân mấy câu dọa lùi. Hơi hơi do dự sau đó đều là cười lên ha hả, ha, cùng nhau tiến lên vây chống chân. Ngược lại đã đã kéo xuống mặt mò, mấy đại chiến hoàng cũng không để ý vây đánh một chút trước mắt tiểu ai nhi này. Rất tức giận, rất tức giận sáu. Chống chân thở phì phò lầm bầm, trong miệng bỗng nhiên ra một chuỗi cổ áo quái dị âm tiết, giống như đến từ một cái thế giới khác đồng dạng sâu xa và thần bí. Ngao ngao long linh bảo bảo đến cũng anh ông kiếm linh bảo bảo đến cũng bỗng nhiên, hai thanh âm từ ba đại chiến hoàng đấy lòng vang lên để bọn hắn trong lòng giật mình không thôi. Cái này sáu, đây là xùn mỏ đỉnh sáu. Tiểu hoa Ái Nhi này đang thi triển xùn mỏ đỉnh sáu. Cuối cùng, trong đó nhất danh chiến hoàng đội sát mặt, đạo, nhanh, mau giết Tiểu hoa Ái Nhi này. Ai dám Phượng linh bảo bảo đến cũng đông nhiên. Một cái tiếng nhong mèo ở trong hư không nhớ tới, một cái hỏa phượng hoàng đột nhiên hiện ra trên không trung. Ngay sau đó, một đầu tiểu long cùng một cái mập mạp Tiểu Nam Hải cũng xuất hiện ở trên không. Long linh, kiếm linh, phượng linh đều bị giới linh chống chân kêu gọi ra đối mặt lục đại chiến hoàng. Chống chân rất tức giận, chết chắc các ngươi. Chống chân cơn nắm tay nhỏ kêu gọi long linh. Kiếm Linh cùng Phượng Linh, lên à, phá hủy xương cốt của bọn hắn. Cháy mau! Thấy vậy tư thế, lục đại chiến hoàng đều là ra rít lên một tiếng, chia sáu cái phương hướng hướng về nơi xa bay đi. Long Phượng dạng này đồ đẳng cấp trung tộc, chính là thần linh thấy cũng phải rất cung kính, chũng chi ba đại chiến hoàng chỉ là tu vi cao một chút người thôi. Giết! Kiếm Linh ba, bốn linh bên trong tu vi cao nhất, đi đầu quát to một tiếng, hóa thành một thanh mậu làm lưới dao, hướng phía trước thẳng tắp bay đi. Chỉ trong ném mắt, liền đã đem nhất danh chiến hoàng đầu người chém xuống. Long chiến vũ dã, long linh giống to một tiếng, long tộc chiến kỹ thi triển mà ra trực tiếp đem nhất danh chiến hoàng sinh sinh đánh thành một phấn. Phượng Minh Cửu Thiên, một tiếng to rõ ràng tên là vang lên, Phượng Linh trước người nhất danh chiến hoàng trực tiếp hóa thành cho bụi. Cái này ba linh bị chống chân triệu hoán đi ra, đều là căn đảm rối tinh rối mù, bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, liền đánh chết ba danh chiến hoàng. Giết! Giết! Chống chân trên không trung cơ nắm tay nhỏ, một bộ đấu chiến cường nhân dáng vẻ, nhưng mình lại cũng không xông lên phía trước, chỉ không ngừng kêu to lấy. Đông một tiếng, Kiếm Linh đi mà quay lại, ở trên không kệ buôn nước bọt bên trên hung hăng đập một cái, lập tức nói, "Đi mau, vượt giới cần tiêu hao đại lượng sức mạnh, chúng ta không chống đỡ được." Lập tức, kiếm linh thân ảnh dần dần nhạt đi, cuối cùng tiêu tan ở trên không. Ngươi tiểu gia hỏa này, lại không cái gì tiến bộ. Phượng Linh cùng Long Linh cũng sẽ không truy sát cái kia chạy trốn ba danh chiến hoàng, đi thẳng tới chống chân bên cạnh, bất mãn đoán trách hai câu, lập tức tuần tự tiêu tan ở trên không. Chống chân gãi gãi đầu, không còn nói cái gì, thân hình khẽ động, rơi vào tiêu mèo con bên cạnh. Tiêu mèo con cơ hồ đã chỉ còn lại một câu bộ xương, chỉ có một phần nhỏ huyết nục còn liền tại kinh mạch trong xương cốt, dạng này còn có thể bảo trì linh thức bất diệt, tự nhiên tất cả đều là cái kiêu cựu long lưu ly cốt cùng thập phương đại trận công lao chống chân đưa tay trên không trung huy động từng đoàn từng đoàn phong linh khí tụ đến đem tiêu mèo con gắt gao bao vây lại lập tức ở trên không trống không nâng đỡ phía dưới hướng về thâm sơn chỗ bay động đi vừa mới ba linh đánh giết ba đại chiến hoàng cho một chúng sát thủ tạo thành rung động thật lớn nhưng chống chân biết đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ lại lần nữa truy sát mà đến trong thời gian ngắn hắn là không thể lại triệu hồi ra ba linh hỗ trợ mang theo tiêu mèo con vội vã gấp rút lên đường chống chân cuối cùng cuối cùng lựa chọn một cái sơn động veo một tiếng đặt đi vào đem tiêu mèo con để dưới đất sau đó nhanh chóng huy động phong linh khí đem toàn bộ sơn động phong tỏa đứng lên lúc này chống chân vừa mới thân hình vừa ẩn, dựa theo tiêu mẹo còn trước đây chỉ điểm tiến nhập thú bị nhốt trong đấu trường thú bị nhốt đấu trường bên trong một cái đan lô đang tại trên không nhanh xoay trở lấy mạch hổ xếp bằng ở cát mộ khắc sau lưng đem chiến hoàng chi lực liên tục không ngừng đưa vào cát mộ khắc thể nội cát mộ khắc thì hai tay không ngừng kết ấn, đem một cái huyền diệu cổ áo đan quyết đánh vào cái kia trên lò lửa đan như thế ước chừng qua ba ngày cát mộ cờ doshi ở mới lông mày thả lỏng trong miệng khép quát lên đan lô mở ra tản ra dị hương đan dược liền thẳng tấp vẩn ra hướng về trên không phun ra mà đi sau đó lại như như hạt mưa rơi xuống 154 thứ 154 chương đan dược thần hiệu cái gì? Làm cảnh hy bọn người nghe được tiêu mẹo con bị lục đại chiến hoàng đả thương, chỉ còn dư linh thức bất diệt lúc, đều là tiêu lớn lên. Lập tức, Cắt Mộ Khắc đã chấn định lại, "Đạo, không sao, chỉ cần linh thức còn tại, kinh mạch xương cốt không hư hại, chữa trị huyết lục, nhưng cũng không khó, luyện hắn hai lô bạch cốt sinh nhục tán cũng cũng được. Thật tốt, chúng ta này liền mở luyện." Nghe được Cắt Mộ Khắc nói như vậy, Cảnh hy yên tâm, "Đạo, chúng ta nhanh chóng luyện hắn hai lô." Cắt Mộ Khắc trầm ngâm một hồi, "Đạo, chỉ là tài liệu, trong thời gian ngắn cũng không thể tìm." Mạch Hồ rít gào một tiếng, "Đạo, có thật khó tìm." trong lúc này sơn mạch lớn như vậy luôn có một điểm cắt một khắc gật đầu một cái đạo còn lại ngược lại cũng không khó khăn chỉ là điệu tâm tôi thể sữa lại thật không dễ tìm cần tại miệng núi lửa phía dưới hơn nữa ngàn vạn năm cũng không chắc chắn có thể kết xuất một hai tích. diệu thủ không không tiên thần xuất mã nhất định dễ như trở bàn tay chống chân nghe vậy vũ bộ ngực bảo đảm nói chỉ là bên trong nơi nào có miệng núi lửa cắt một khắc suy tư một hồi đạo hảo tất nhiên rằng này vậy chúng ta liền chia ra hành động chống chân ngươi hướng về phương bắc bay ba dặm nơi đó có một ngọn núi lửa phía dưới không chừng liền có địa tâm tôi thể sữa máy hổ Người đi săn bắt 3 viên ma giao ma tinh hạch, 6 viên quỷ hồ ma tinh hạch, đây là bọn hắn đồ hình. Nói, Cát Mục Khắc đem 2 bức đồ giao cho Mạch Hồ. Không có vấn đề, giao. Mạch Hồ tiếp nhận cái kia hình ảnh, đem ma giao cùng quỷ hồ hình tượng một mực ghi tạc trong đáy lòng. Vậy ta thì sao? Nghe được trống chân cùng Mạch Hồ đều có nhiệm vụ, Cảnh Hy không khỏi nói. Người lưu tại nơi này, đem lò luyện đan này dùng lôi hỏa lại rèn luyện một phen, bằng không, trong lò đan đầu tạm chất quá nhiều, luyện được hiệu quả không tốt. Cát Mục Khắc cho Cảnh Hy cũng bố trí nhiệm vụ, đạo, đến nơi ta, thì phụ trách những thứ khác tài liệu. Hảo. Chúng ta lập tức chia ra đi làm. Lập tức thương nghị đã định, mạch hổ mấy người cũng không ngừng lại, tuân tự nhường thú bị nhốt đấu trường bên trong hư ảnh lão đầu đưa ra đấu trường. Cảnh Hy lưu lại thú bị nhốt đấu trường bên trong, một mặt khu động thiên lôi rèn luyện đan lô, một mặt trở lấy ba người quay về. Như thế đợi chừng ba ngày, chống chân mới một mặt bùn đất bẩn thỉu từ bên ngoài bay trở về. Như thế nào? Vào tay không có. Cảnh Hy gặp chống chân trở về, vội vàng tiến lên vấn đạo. Đó là, chống chân tiên thần suất mã, một cái đỉnh hai. Nói, chống chân thận trọng từ vòng tay bên trong lấy ra một cái bình ngọc, tự hào tại cảnh Hy trước mặt lung lay. Tại miệng núi lửa phía dưới, ta gặp một đầu ác long, ta liền cùng hắn đánh, ta dùng trước chống chân toàn phong tối lại dùng chống chân gió lốc quyền lại dùng chống chân 6. Chống chân một hơi báo một đống lớn chính mình đặt tên đủ loại chiêu số, sau đó nói, như thế đánh hai ngày hai đêm, đánh thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang, mới đem cái kia ác long đánh chạy, mang tới địa tâm tôi thể sửa. Nhìn chống chân dạng như vậy, hoàn toàn chính xác cũng là sau một phen ná chiến, bất quá có hay không như vậy huyền, nhưng là chỉ có quỷ mới biết. Gào đau chết ta rồi. Ngay tại chống chân giữ cảnh hi lúc nói chuyện, mạch hổ một thân vết thương, cũng xuất hiện ở đấu trường bên trong siêu mỹ của hắn đã phá toái, chỉ có mấy khối vải tre cuốt hạ thân, trên thân càng là xuất hiện từng cái máu me đầm địa vết chảo, rõ ràng hắn cũng trải qua một phen kịch liệt chém giết. Nô, no. cát mộc khắc vẫn chưa về sao? Mạch Hổ nhìn quanh bốn phía một cái, thấy không có cát mộc khắc, đã lớn tiếng vấn đạo. Ba người bất đắc dĩ, đành phải lại tại thú bị nhốt đấu trường chung đẳng hai ngày. Cát mộc khắc lúc này mới toàn thân là thổ trở lại đấu trường bên trong, hắn có một bó thảo dược, mỏi mệt đến cực điểm. Nhưng mặc kệ như thế nào, luyện chế bạch cốt sinh lục tản nguyên liệu cuối cùng phân phối đầy đủ hết. Bốn người lại càng không dừng lại, tại cát mộc khắc chỉ điểm ước chừng bỏ ra 7 ngày công phu, vừa mới đem hai lô bạch cốt sinh đục tán luyện tốt. đương nhiên, cái này hơn 10 ngày, những sát thủ kia cũng không nhàng rủi, đang đợi mấy ngày sau, liền lặng lẽ hướng phía trước sở xoắn tới. đây vẫn là bọn hắn rất sợ long linh chờ ba linh tại, không dám quá rêu rao. Bằng không, tiêu mèo con ẩn thân sân động, chỉ sợ sớm đã bị hiện. có cái này bạch cốt sinh đục tán, nhường hắn một lần nữa mọc ra mới huyết đục tới, nhưng lại không cần thời gian quá dài, hơn 10 ngày liền có thể hoàn thành. cắt một khắc dùng một cái chậu lớn từ chứa vừa mới luyện chế được bạch cốt sinh đục tán, đi tới trong sân động, tại hư ảnh lão đầu dưới sự giúp đỡ. Ba người đem thú bị nhốt đấu trường bố trí ở sơn động cửa vào, dạng này, cho dù những sát thủ kia tìm được này sơn động, cũng sẽ trực tiếp tiến vào đấu trường bên trong. Triệt hồi phong linh khí a, đem bạch cốt sinh lục tán xoa đi. Cát Mộc Khắc hướng về chống chân gật đầu một cái phân phó nói. Chống chân nghe vậy, hai tay khẽ động, những cái kia một mực bám vào tại tiêu mèo con trên người phong linh khí liền chậm rãi bay lên, tụ vào trong cơ thể của hắn. Cát Mộc Khắc thận trọng đem bạch cốt sinh lục tán xóa lượn tiêu mèo con toàn thân, xoẹt xoẹt tâm thanh bên trong, lão thịt bị hóa tan, thịt mới lại chậm rãi mọc ra sáu. Đến rồi ngày thứ 10 tà hữu, tiêu mèo con toàn thân huyết dục, vậy mà khôi phục nguyên trạng bất quá so với phía trước tới muốn lộ ra càng thêm trắng nõn cho hắn ăn cố linh đan cái này mấy chục ngày mấy người cũng không nhàn rỗi lại luyện chế ra một lò cố linh đan nhất là có thể trợ giúp linh thức khôi phục cảnh hy cầm thủy đem một hạt cố linh đan đưa vào tiêu mèo con trong miệng thời điểm hắn cuối cùng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng vừa tỉnh lại tiếp lấy mấy ngày các mục khắc càng vui lòng tiếp đủ loại đan ăn dược cái gì an thần đan rồi cố nguyên đan rồi bổ huyết đan rồi như giang đậu đồng dạng nhét vào tiêu mèo con trong miệng tiêu mèo con mình cũng là quanh chân trong sân động không ngừng luyện hóa cái này loại đan dược khôi phục cơ thể đợi đến ngày thứ mười Tiêu Miệu Con cuối cùng hét dài một tiếng, toàn diện khôi phục lại. "Hảo, thật sự là quá tốt." Cắt Mộc Khắc gặp Tiêu Miệu Con hoàn toàn khôi phục lại, không khỏi rất là cao hứng. Thấy được Cắt Mộc Khắc đan dược thần kỳ, Tiêu Miệu Con càng là biết mình nhặt được bảo, lập tức liền đem chính mình siêu dấu tất cả linh ngọc đều giao cho Cắt Mộc Khắc. "Đạo, Cắt Mộc Khắc, trở lại đế đô phía sau, ta nhất định toàn lực cùng hộ ngươi, ta muốn tay cầm tốt nhất dược liệu đều cho ngươi, ngươi liền luyện cho ta đan dược tốt nhất." Cắt Mộc Khắc tiếp nhận mấy chục khối linh ngọc, trong đầu cao hứng không thôi, cái này mấy chục khối linh ngọc ít nhất có thể để cho hắn tu vi để thăng nhị giai, nhị giai tu vi lại có thể luyện chế xong chút cao cấp hơn đang ăn dược. Hắn sư môn truyền đan quyết thần diệu vô biên, bất đắc dĩ đan quyết thần diệu đối với dược liệu cùng với ạng che mịt yêu cầu cũng cao. rất nhiều thần diệu đang ăn dược cũng là bởi vì thiếu khuyết tương ứng dược liệu cùng tu vi không đủ mà không cách nào luyện chế. Như tiêu mèo con sẽ dốc toàn lực giúp đỡ chính mình, trợ giúp chính mình sưu tập dược liệu, chính mình nhưng là kiếm lợi lớn. đa tạ đại nhân. cát mục khách nhất định không phụ đại nhân ủng hộ. cát mục khách lập tức liền cảm giác cùng đúng người, hướng về tiêu mẹo con đạo. bất quá. Dưới mắt, chúng ta lại cần trước tiên gia trong lúc này Sơn mạch lại nói. Tiêu đá mắt mèo bên trong lập lòe tia sáng, "Đạo, bây giờ chiến hoàng chỉ còn lại ba tên, nhưng là không cần sợ thú bị nhốt đấu trường bị bọn hắn hư mất." Nghe vậy, Mạch Hổ, Trống Chân, Cảnh Hy, tất một khắc đều là cười ha ha lên, chân chính phản công, liền muốn bắt đầu từ hôm nay. 155 thứ 155 chương gạt bỏ chiến hoàng làm hoàn hảo vô khuyết tiêu mèo con xuất hiện ở một đám kẻ đuổi giết trước mặt thời điểm, tất cả mọi người rõ ràng đều ngẩn ra, nhất là tự mình tham dự đội giết ba đại chiến hoàng, sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Ngay sau đó, Trống Chân xuất hiện ở tiêu mèo con trên vai. Tôi vung tay, một khỏa hột liền hướng về phía tối đi đầu chiến hoàng bắn mạnh tới. Đáng chết. Cái kia chiến hoàng toàn thân trên dưới tràn ra một cỗ cường đại sức mạnh, lập tức tương na bắn về phía mình hộ chân vỡ, cùng lúc đó, một tiếng hét lên, thân hình như điện, hướng về Tiêu Miệu Con chụp tới. Mọi người cùng nhau xông lên. Đến rồi như thế thời điểm, Đường Gia nhất giai chiến hoàng Đường Vân Mẫm cũng không lo được nhiều như vậy, gầm lên một tiếng, liền kêu gọi Đường Gia cao thủ xông về phía trước giết, muốn đem Tiêu Miệu Con đánh giết. Rút lui. Tiêu Miệu Con lần này đến đây, vốn cũng không phải là cùng cái này một chúng cường giả làm đánh nhau chết sống, nhìn thấy Đường Vân Mẫm bọn người vọt tới, lại càng không dừng lại, nhường chống chân mang theo lui về phía sau rút lui đi. Gào. Lúc này, mạch hổ một tiếng gầm điên cuồng, hạ xuống từ trên trời, rơi vào tiêu mèo nhi giữ một chúng cường giả ở giữa, toàn thân trên dưới tràn ra từng đạo bức người sát khí, hướng về đường vân mánh đánh tới. Một đám kẻ đuổi giết bên trong, chiến hoàng cấp cao thủ phải lấy đường vân mánh yêu nhất, mạch hổ đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Bất quá một chút thời gian, hai người đã lẫn nhau tấn công hơn trăm chiêu, mạch hổ sức mạnh vốn là cuồng bạo vô cùng, lại thêm hắn tu vi so với đường vân mánh cao hơn, trăm chiêu vừa qua khỏi, đường vân mánh đã là phun ra ngụm lớn máu tươi, thể nội chân lực tán loạn cơ hồ muốn hôn mê mà đi. Hắc hắc, Miêu gia gia ngày hôm nay không phải phá hủy người không thể. Mạch Hổ đối mặt với yếu hơn mình Đường Vân Mãng, cường thế nhìn một cái không sót gì, nồi đất lớn nắm đấm hung hăng từ bên trên nện xuống, bịch một tiếng nện ở Đường Vân Mãng trên thân, đã đem hắn nhập vào trong đất. Ngay tại Mạch Hổ còn tính đại, tàn nhẫn ngược đãi Đường Vân Mãng đồng thời, Tiêu Mèo Nhi giữ chống chân giữa rừng núi tật chạy gấp trốn, đã dẫn một đám kẻ đuổi giết dần dần đến gần thú bị nhốt đấu trưởng cho ở sân đậu. Nhìn trước mắt thế núi vây quanh, ba đại chiến hoàng bay ở trên không, chiếm cứ trên không ưu thế, hướng về Tiêu Mèo Nhi giữ chống chân cười gằn nói, xem các ngươi còn chạy chỗ nào? Hôm nay không phá hủy các ngươi, ta cũng không phải là ra ra ngươi. Ai hủy đi ai còn không nhất định chứ? Lúc này, tiêu mèo con khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười ganh ý, lạnh lùng đáp lôi đạo. Vừa dứt lời, toàn bộ không gian trong lúc đó biến ảo đứng lên, thú bị nhốt đấu trường bày ra, đem một đám kẻ đuổi giết toàn bộ nhét vào đấu trường không gian bên trong. Mấy đạo thiên lôi hạ xuống từ trên trời, hung hăng hướng về một đám kẻ đuổi giết đánh xuống mà đi. Thú bị nhốt đấu trường bị tiêu mèo con trường khống, mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể theo hắn tâm ý hướng bị nhốt địch nhân phóng ra sát chiêu, nhưng nhờ uy lực công kích tăng thêm một chút vẫn có thể làm được. Cho nên khi cảnh hi thả ra thiên lôi từ bầu trời hung hăng quanh kích xuống thời điểm, cho dù là ba đại chiến hoàng cũng cảm thấy không ổn. Lưu lại người sống, phế vật lợi dụng. Tiêu mèo con xuất hiện ở cảnh hi bên cạnh, kịp thời ngăn lại hắn. Trên không, hư ảnh lão đầu chậm rãi hiện ra, to lớn chảy cán bột chậm rãi lượn xuống, ba đại chiến hoàng rất không còn cách nào khác bị hung hăng nhập vào dưới mặt đất. Hoan nên đi tới thú bị nhốt đấu trường, địa bàn của ta ta làm chủ, đại gia cũng không cần làm chó cùng rứt dậu sáu. Hư ảnh lão đầu sửa chữa một trận ba đại chiến hoàng sau đó, bước chân thanh thản xuất hiện ở tiêu mèo con trước người. Cái gì? Vây V0 cuốn vây cuốn 6? thú bị nhốt đấu trường 6. những cao thủ này tự nhiên là nghe nói qua thú bị nhốt đấu trường tên nghe thế hư ảnh lão đầu nói như vậy đều là kinh ngạc không thôi giết một cái cường giả trong miệng giống lớn một tiếng đi đầu vào tới không may hư ảnh lão đầu trong tay chạy cán bột còn nhanh hơn hắn bất quá một đạo quang mang thoáng qua chạy cán bột đã hung hăng đập vào gã cường giả kia trên thân ngạnh sinh sinh đem hắn đập trở thành một đám mưa máu địa bàn của ta ta làm chủ cầm trong tay chạy cán bột cắm trên mặt đất hư ảnh lão đầu lạnh lùng nói có phản kháng ta không để ý đem các ngươi giết chết lập tức hướng về tiêu mèo con đạo ngươi còn đứng ngây đó làm gì chiến hoàng chi lực a không không tam muốn a tiêu mèo con lập tức hiểu rõ ra nắm lên một cái chiến hoàng khí thôn thiên địa kỳ công vận chuyển tương lai chiến hoàng chi lực hút tới cùng lúc đó cảnh hy cùng chống chân cũng không nhàn rỗi nắm lên một chút tu vi yếu hơn cao thủ chính là một trận đánh cho tên người. sau đó phân biệt sử dụng khí thôn thiên địa kỳ công giữ phong tộc bí kỹ hấp thu lên cái này một loại cường giả sức mạnh hư ảnh lão đầu lơ lửng trên không trung thay ba người hộ pháp chỉ cần có muốn phản kháng lập tức chính là một chảy cán bột trực tiếp đem hắn đánh sát đến nội những cái kia bị hút đi lực lượng liền bị tùy ý truyền tống mở ra dù sao thú bị nhốt đấu trường lớn như vậy thế giới cũng cần một vài người khí không phải đến nỗi những thứ này tu vi thấp kém kẻ đuổi giết có phải hay không có thể ở hung hiểm nặng nề thú bị nhốt đấu trường chúng sinh tích chữ tới hư ảnh lão đầu nhưng là không có thời gian đi cân nhắc bỏ ra mấy ngày thời gian tiêu mèo con bọn người mới đem trước mắt những người đuổi giết này giải quyết sạch sẽ từ đó đường ra cùng thiên hạ thứ nhất sát phái ra truy sát tiêu mèo con cao thủ toàn quân bị diệt giải quyết nguy cơ trước mắt đám người đều là hết sức cao hứng nhất là trông trơn càng là để cho lấy phải về đế đô ăn ngon một trận nhưng hư ảnh lão đầu lại cũng không gấp áp nhìn xem tiêu mèo con đạo. Ngươi biết, lão nhân gia ta cái này thú bị nhốt đấu trường cần đại lượng linh khí chữa trị, cho nên sáu. Tiêu mèo con nghe vậy, không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ, "Đạo, không phải chứ? Đại gia, ngươi nghĩ đánh linh mạch đồ chủ ý?" Hư Ảnh lão đầu cười hắc hắc, "Đạo, ngươi biết, thú bị nhốt đấu trường có thể so sánh linh mạch đồ đáng tiền sáu." Tiêu mèo con trầm ngâm một hồi, thầm nghĩ, cũng đúng, lao tử liều sống liều chết, vì cái này linh mạch đồ, thiếu chút nữa bỏ mạng rồi, làm gì cũng phải thu chút lợi tức. Trong lòng nghĩ như vậy lúc, đã tương na linh mạch đồ cầm trong tay, nhưng thấy linh mạch trong bản vẽ, tất cả đầu linh mạch bị rõ ràng đánh dấu đi ra tơi nước trắng mịt mở dây nhỏ chậm rãi ngọ nhẹ biểu hiện ra giờ này khắc này thiên nguyên đại sáu phía dưới linh mạch đủ loại xu thế trung ương trong dây núi từ cũng không thiếu linh mạch tầm bồ ngươi biết cái này dưới đất linh mạch là vì trận chiến kia chuẩn bị sớm muộn có một ngày muốn phá vỡ sáu nói đến đây hư ảnh lão đầu tựa hồ ý thức được nói lộ ra cái gì vội vàng nói tránh đi chúng ta không phá ra linh mạch cấm chế chỉ bố trí cái tụ linh trận thoáng ăn cắp một chút linh khí nhưng lại có cái gì quan trọng tiêu mèo con nghe vậy biết cái này hư ảnh lão đầu danh hào gọi là sư trận đồ đối với trận pháp nhất đạo tu vi thâm bất khả chắc tại linh huyệt vị trí bố trí một cái tụ linh trận ăn cắp linh khí chỉ sợ không phải việc khó gì không khỏi vui mừng đạo vậy còn chờ gì đi à ngược lại trong này trong dãy núi nhưng lại có ai biết lập tức một đoàn người lại càng không dừng lại dựa theo linh mạch đồ chỉ bày ra liền hướng về trong lúc này trong dãy núi linh huyệt mà đi có cái này linh mạch đồ làm chỉ dẫn tìm được linh huyệt nhưng là một chút vấn đề cũng không có tiểu a nhi nhóm, đứng một bên nhìn ta lão nhân gia như thế nào đánh cắp chạm đất thực chất linh khí Hư ảnh lão đầu sư trận đồ dương dương đã ý, không ngừng từ thú bị nốt đấu trường bên trong chuyển ra đủ loại linh thạch, dựa theo một loại nào đó huyền diệu phương vị bố trí sáu. 156 thứ 156 chương đánh cắp linh mạch từng khối tản ra từng trận năng lượng ba động linh thạch, bị hư ảnh lão đầu như tấm gạch đồng dạng tùy tiện luận chồng, đông một đống tây một đống chữ bày, nhìn lộn xộn vô cùng, nhưng trên thực tế lại ẩn hàm một loại nào đó huyền diệu quy tắc. Tiêu mèo con Tô Tô đoán chừng một chút, cái này hư ảnh lão đầu rời ra ngoài đủ loại linh thạch, ít nhất có vài chục muôn vương. Cất một khắc càng là cả kinh ngời yên ở trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói, người giàu có a, người giàu có a cầu bao nuôi cầu mang đi 6. chống chân thì lén lén lút lút di chuyển về phía trước lấy thỉnh thoảng duỗi ra tay nhỏ tới muốn vụng trộm lấy đi một khối nhưng bất đắc dĩ hư ảnh lão đầu phảng phất tại sau lưng đều dài con mắt tựa như chỉ cần chống chân duỗi tay ra đến linh thạch bên trên cái kia to lớn chảy cán bột liền sẽ hung hăng ra xuống một đoàn người bên trong còn có thể bảo trì trấn định cũng chỉ có cảnh hy với hư ảnh lão đầu sư trận đồ trên không trung vẽ một cái thủ ấn, lại làm một đống linh thạch từ thú bị nuốt đấu trường bên trong bay ra trồng chất tại bên cạnh điên rồi điên rồi lão nhân này như thế nào nhiều tiền như vậy đâu cái này chính là cảnh hi cũng trong miệng thì thảo không thôi bên cạnh tiêu mèo con đã sớm nước bọt chảy dòng con mắt trực câu câu nhìn xem hư ảnh lão đầu sư trận đồ giờ này khắc này trong mắt hắn hư ảnh lão đầu sư trận đồ chính là một tòa kim sân a thậm chí trong lòng của hắn đã bắt đầu tính toán qua ít ngày hắn muốn làm sao thật tốt ngoa hắn một khoản chuyện mấy người các ngươi thất thần làm gì a tới trợ giúp a thật là để cho ta lão nhân ra một người ở đây vội vàng các ngươi không biết xấu hổ sao các ngươi hư ảnh lão đầu sư trận đồ trong miệng hùng hùng hổ hổ lấy phân phó lên tiêu mèo con mấy người tương na chút linh thạch dựa theo nhất định quy tắc bày ra Như thế, ước chừng bận rộn hai ngày, cái này một tòa tụ linh trận vừa mới dần dần hình thành. Cắt một khắc rối lưng một cái, nói lầm bầm, thực sự là khó khăn. Một cái tụ linh trận xây dựng hai ngày sáu. Lời còn chưa dứt, thư ảnh lão đầu sư trận đồ đã hung hăng tại hắn trên đầu tới một chút, đạo, rốt nát tiểu tử túi, ngươi cho rằng xây dựng tụ linh trận từ nơi này lòng đất ăn cắp linh khí dễ dàng như vậy? A lòng đất này thế nhưng là có linh mạch cấm chế, nếu là xảy ra chút chỗ sơ suất, hung hăng, kêu nhân gian giới thủ hộ giả không đánh được ngươi giang rơi lấy đất sáu. Nghe được sư trận đồ nói như vậy, Tiêu mèo con đỗng nhiên nhớ tới hôm đó tại Cảng Không Núi gặp phải cái kia bốn cái tu vi thông thiên lợi, không khỏi vấn đạo, tiền bối, nhân gian giới này thật sự có cái gọi là thủ hộ giả sao? Thư ảnh lão đầu lườm hắn một cái, "Đạo, đó là tự nhiên, ngươi biết, nhân gian giới sức mạnh mặc dù không bằng huyền giới, cũng không sánh được thần vực, nhưng vô luận là huyền giới vẫn là thần vực, căn cơ đều ở đây nhân gian giới, nhân gian giới nếu là ra sơ suất, huyền giới cùng thần vực nhưng là chơi xong, cho nên ngươi cho rằng những cái kia đại năng sẽ bỏ mặc nhân gian giới mặc kệ sao?" Nghe vậy, Tiêu Miểu con gật đầu một cái, "Đạo, nói như vậy" Thần vực cùng nhân gian giới kỳ thật vẫn là có trực tiếp câu thông. Hỏi ra lời này sau đó, trong lòng của hắn nguội phần cẩn trường, hắn một mực chờ đợi chờ một đáp án. Đó là tự nhiên, đâu chỉ có câu thông, hơn nữa câu thông còn không ít đâu, chỉ là các ngươi cũng không biết thôi. Hư ảnh lão đầu nói tới chỗ này, đem cuối cùng một khối linh thức bảy tại cái cuối cùng vị trí, đạo, tốt, mở ra thú bị nhốt đấu trường, các ngươi cũng tìm xong vị trí có thể hấp thu bao nhiêu hấp thu bao nhiêu sáu. Không đợi tiêu mèo con nói chuyện, sư trận đồ hai tay ở trước ngực kết ấn, mấy cái huyền ảo ấn quyết đánh vào cái kia tụ linh trận bên trên, cái này một tòa tụ linh trận liền chính là vận chuyển. Một cỗ linh khí từ mặt đất ra bên ngoài thẩm thấu đi lên, lại dọc theo một loại nào đó đường đi hướng về trong tụ linh trận ương hội tụ mà đi. Trong tụ linh trận đường, sớm đã bị sư trận đồ dùng linh thạch tích tụ ra một cái ao nước to lớn. Nông như sữa bỏ thiên địa linh khí tụ vào trung ương ao nước, lại có hóa lòng dấu hiệu, có thể thấy được cái này tụ linh trận tụ linh lực cường đại, cũng có thể gặp lòng đất này linh mạch linh khí phong phú, vẹn vẹn nâng cấp trong đó một bộ phận cũng đã là bộ dáng này, muốn thật phá vỡ linh mạch cấm chế, thật đúng là không biết sẽ như thế nào. Lập tức, tiểu mèo con lại càng không dừng lại, tâm quyết mặc niệm, thú bị nhốt đấu trường hóa thành một mặt phương viên gần một trượng đám mai tuấn về trung ương ao nước rơi đi, giống như bọn biển gặp phải thủy đồng dạng, thú bị nhốt đấu trường mới vừa vào trung ương ao nước, cái kia nguyên bản vốn đã tụ lại linh khí, lập tức liền bị hút sạch sẽ. Sau đó, ngoại trừ số ít đặc biệt giật bên ngoài, tố linh trận hội tụ tới linh khí, đều bị cái này hóa thành đá mài thú bị nhốt đấu trường hấp thu sạch sẽ. Các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, có thể hút bao nhiêu hút bao nhiêu. Thư ảnh lão đầu ấn quyết trong tay đánh, vài lần xưa cũng lệnh kỳ bay ở trên không, lập tức cái kia bên ngoài giật linh khí lại bị vài lần lệnh kỳ tụ đứng lên, nhàn rỗi mặt đất chạy xuôi xuống. Cái này tụ linh trận hút tới linh khí mặc dù lớn bộ phận đều bị thú bị nhốt đấu trường hút sạch sẽ, sẽ, nhưng dù sao hợp lại linh khí số lượng thập phần to lớn, dù là chỉ có rất ít một bộ phận, cũng đầy đủ mấy người hấp thu. Tiêu Miểu con, Cảnh Hy, Mạch Hổ, Trống trơn, các mục khắc năm người đều là tìm một vị trí, khuân chân ngồi dưới đất, vận chuyển huyền công, tương na từ bầu trời bên trong chạy xuôi xuống linh khí hút vào trong cơ thể của mình, chậm rãi rèn luyện mình chiến hồn. Như thế qua một ngày, các mục khắc đi đầu đứng lên, lui ra, hắn tu vi yếu nhất chỉ hấp thu một chút cũng đã phá vỡ mà vào một cái giai đại chiến sư cảnh giới, thời gian ngắn nhưng là cũng không còn cách nào tiếp nhận nhiều như vậy linh khí. Thư ảnh lão đầu tay phải một chiêu, mặt kia lệnh kỳ bay bắt đầu chuyển động, ổn định ở tiêu mèo con đỉnh đầu, tiêu mèo con trên đầu, liền có hai cỗ linh khí chảy xuống. Như thế qua mấy ngày, cảnh hy, mạch hổ đều là lui ra, chỉ có chống chân cùng tiêu mèo con hai người vẫn giống như cái động không đáy không nghe hút vào cái này vô tận linh khí. Đến rồi ngày thứ 10 trên dưới, chống chân nhìn tụi hổ cao lớn một tấc, tiêu mèo con thì hai mắt vừa mở, hai tia chớp lạnh lẽo lóe sáng mà ra. Hắn cuối cùng phá vỡ mà vào tam giai chiến vương cảnh giới. Trung ương trong ao, cái kia nguyên bản có chút tạm đạm thú bị nhốt đấu trường bản thể đám mại, cũng càng trong trèo lên, hơi hơi hiện ra thanh sắc quang mang, một cỗ hơi thở hùng hoàng không ngừng ra bên ngoài cuộn cuộn mà ra. Hư Ảnh lão đầu sư trận đồ từ đầu đến cuối đứng tại trên không dương mắt nhìn bầu trời, đợi đến ngày thứ 15, hắn mới đạo, "Tốt, không sai biệt lắm, lại hút mà nói liền muốn xúc động linh mạch khống chế. Đến lúc đó mấy vị kia lão tổ tông tới, chúng ta có thể không thể chơi vào." Hai tay vẫy một cái, Tiêu Mèo Nhi giữ chống chân đỉnh đầu lệnh kỳ liền bị hắn thu vào trong tay, lập tức cái kia thú bị nuốt đấu trường thật thấp tiếng ông ông, cũng bay bắt đầu chuyển động, xuất hiện ở hư ảnh lão đầu sư trận đồ trước người. Tiêu Mèo Con vươn người đứng dậy, chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể lăn lộn như biển cả, bất giác thét dài một tiếng. Mặc dù tu vi giá trị chỉ đạt tới chiến vương cảnh giới, nhưng hắn chiến y dâng cao, giờ này khắc này, hắn tin tưởng mình có năng lực xử lý một cái chiến hoàng. Thú bị nuốt đấu trường bên trong, lúc này đã hoàn toàn thay đổi, khắp nơi đều mọc đầy uốc uốc thông thông cây rừng, ngẫu nhiên cũng có đủ loại linh thú tiếng gầm gừ, trong đó càng nộn nã một loại lực lượng thần bí cùng tiêu mèo con tâm ý gắt gao liên hệ lại với nhau. 157 thứ 157 chương thánh võ kiếp nạn tiêu mèo con thấy vậy trong lòng không khỏi vui mừng. hắn theo thời trận đồ nơi đó lấy được trong tin tức biết, tòa này thú bị nhốt đấu trường nếu là chữa trị hoàn thành, đấu trường chủ nhân liền có thể trực tiếp dùng đấu trường quy tắc tới công kích bị giam ở trong đó linh nhân. lúc này vẹn vẹn chỉ là chữa trị trong đó một bộ phận liền đã có tâm ý tương thông cảm giác, như vậy nếu thật toàn bộ chữa trị hoàn thành, thật đúng là không muốn biết hùng hổ thành bộ dáng gì. trợ giúp sư trận đồ tương na chút linh thạch thu hết sau khi thức dậy, tiêu mèo con bọn người liền chính thức bước lên đường về lần này trung ương sơn mạch hành trình tất cả mọi người là được lợi nhiều ít trong đó tiêu mèo con tu vi đạt đến tam giai chiến vương cảnh giới mạch hổ đạt đến nhị giai chiến hoàng đỉnh phong trong lúc mơ hồ đã có đột phá dấu hiệu cảnh hy thì ép sát tiêu mèo con đạt đến nhị giai chiến vương cảnh giới chống chân nước trường cao lớn một tấc toàn thân trên dưới càng tràn ra một cổ khí tức cường đại ai cũng không biết hắn đạt đến cảnh giới gì nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối sẽ không so tiêu mèo con yếu hơn nữa theo hắn tu vi để cao một chút tân thần thông cũng dần dần cũng có thể được thi triển ra cát mục khắc tu vi mặc dù chỉ đạt tới nhất giai đại chiến sư cảnh giới nhưng hắn một thân thuật luyện đan thần diệu cực điểm nếu có được đến các loại dược liệu lời nói có thể suy ra thành tựu tương lai một đoàn người đều là cao hứng cực điểm cái gọi là xuân phong đắc ý móng ngựa đợt không tới nửa tháng cũng đã ra trung ương sân mạch tiêu mẹo con vào núi lúc chính là mùa đông lúc này đã là cuối xuân thời gian mấy tháng là đủ để sinh rất nhiều chuyện tỷ như ma võ đại quân đế quốc suối nam đối với thánh vũ đế quốc động cường độ mấy ngàn năm không có chiến tranh cái này một chút cũng là tiêu mẹo con ra thâm sơn sau đó mới biết ma võ đế quốc lấy lực lượng cả nước nam trình ngắn ngủi mấy tháng bên trong phá ba cái cứ điểm tiến quân thần tốc, Thánh Vũ Đế Quốc Tây Bộ lãnh thổ toàn bộ lún hãm, chiến loạn mở ra, bách tính trôi giạt khắp nơi, giã ngoại khắp nơi đều là người chết đói tử thi. Từng đội từng đội ma nhân tộc binh sĩ tràn ra sát khí mãn liệt, tại đã từng là Thánh Vũ Đế quốc trên lãnh thổ diêu võ dương ai, Thánh Vũ đại địa, khắp nơi là ma binh gầm rú cùng ma thú gào thét, rộn tốt ngang hàng dặm, tận làm ma võ Đế quốc phi ngựa chi địa. Trận chiến tranh này trực tiếp cho Thánh Vũ Đế quốc mang đến nguy cơ to lớn, ít nhất tại triều đình bên trong đã có đại thần đưa ra muốn đem đô thành rời đi cảng phương đông lấy tạm thời tránh mũi nhọn. Vốn là Thánh Vũ Đế quốc thực lực cùng ma võ Đế quốc tương xứng nhưng một trận chiến này, Ma võ Đế quốc chính là đột nhiên khó khăn, Thánh vũ Đế quốc chuẩn bị không đủ mới tạm thời ở Hạ Phong. Cuộc chiến tranh này cũng cho Tiêu Mèo Con trở về Đế đô tạo thành phiền phức rất lớn. Bọn hắn vừa ra trung ương sân mạch, liền bị Ma võ Đế quốc cao thủ theo dõi. Lực lượng điên cuồng trên không trung ngang dọc khuấy động, hướng về Tiêu Mèo Con cùng mạch hồ bọn người đập nện mà đến. Nơi xa, càng có đại đội đại đội Ma võ Đế quốc binh sĩ đang tại tụ họp lại, hướng về Tiêu Mèo Con bọn người vây tới. Rõ ràng, Ma võ Đế quốc cũng hiện Tiêu Mèo Con bọn người tu vi không kém, định dùng chiến thuật biển người kéo chết mấy người. Hắn là Đế đô tuần kiểm làm cho Tiêu Mèo Con còn có người nữ kia là nghĩa thương vương đau nhất đích tôn nữ sáu mà võ đế quốc có chuẩn bị mà chiến đương nhiên sẽ không không biết tiêu mèo nhi giữ cảnh hi hai cái này nhân vật trọng yếu lập tức liền có thám tử chỉ đi ra theo trên mặt đất ma binh không ngừng hội tụ trên bầu trời cưỡi bay ma thú cao thủ cũng không ngừng tụ tập tới phòng ngừa tiêu mèo con bọn người từ không trung đào thoát gào gừ mạch hồ đánh hứa khởi đem trên người y phục xé ra lộ ra một thân bắp thịt rắn chắc tới đưa tay xách theo một cái ma thú hung hăng hướng về đối thủ một cái ma nhân tộc chiến hoàng cấp cao thủ đập tới Cái kia chiến hoàng cấp cao thủ nhưng cũng là hùng hổ dị thường, đối mặt mạch hổ dạng này Miêu Yêu lại cũng là không thối lui chút nào, một thân cuồng hống, song quyền vung mạnh, thẳng tắp hướng về trước mắt ma thú đập tới. Hai cỗ lực lượng cuồng bạo tại nơi ma thú trên thân đụng thẳng vào nhau, năng lượng kinh khủng xé rách hết thảy, cái kia ma thú ra một tiếng kêu gào thống khổ, liền lạnh sinh sinh bị lực lượng của hai người xé rách trở thành vô số mảnh vụn. Ngay sau đó, mạch hổ cùng cao thủ kia càng là điên cuồng dùng lực lượng thuần túy hoành kích lấy lối phương, từng đạo sức mạnh bàng bạc trên không trung ngang dọc tản phá bừa bãi, cuồng bạo cực điểm. Bên này, mạch hổ cùng cái kia ma nhân cao thủ đánh náo nhiệt, bên kia, Tiêu Miểu con cảnh thi, các mục khắc cũng không nhàn rỗi, đều là thi triển tuyệt chiêu, hướng về trước người ma nhân cao thủ hung hăng đánh tới, muốn giết ra một con đường mau tới. nhìn xem càng vây càng nhiều ma nhân cao thủ, tiêu mèo con hung dữ chém nát một cái cao thủ, đạo, hảo, so hung ác đúng không? chúng ta liền so so nhìn, xem ai hung ác. đang khi nói chuyện, hắn tâm niệm vừa động, thú bị nhốt đấu trường đã xuất hiện ở trên không, đá mài kích cỡ tương đương thú bị nhốt đấu trường trên không trung nhanh chóng xoay trở lấy, trong ngay mắt cũng đã hóa thành liêu tiểu núi kích cỡ tương đương, hướng về trên không cái kia vài tên cao thủ đánh tới, năng lượng ba động khủng bố lan tràn ra. Nhường không trung ma nhân cao thủ kinh hãi không thôi. Toàn này thú bị nhốt đấu trường tiên tiên khắt chế ma nhân tộc, bên trong ngẩn hàm thần bí cấm chế sức mạnh, vừa mới động, liền để cái kia vài tên cao thủ cảm thấy từng trận trong đấy lòng sợ hãi. Là trong truyền thuyết thú bị nhốt đấu trường, rút lui. Cái kia vài tên ma nhân cao thủ nhưng cũng là người già thành tinh, cũng là lao hồ ly nhân vật, lại nơi nào chịu ăn trước mắt cái này thua thiệt, nhìn thấy thú bị nhốt đấu trường hướng về chính mình quét ngang mà đến, trong miệng quổng khiếu một tiếng, vỗ bay ma thú, đã rất xa né tránh đi. Vây khốn, tiểu mèo con nhưng cũng không để thú bị nhốt đấu trường tiếp tục công kích cái kia rút lui trốn ma nhân tộc cao thủ. Chỉ hai tay một ngón tay, lệnh cái kia thú bị nhốt đấu trường đảo ngược trở về, hướng về trên mặt đất ma nhân binh sĩ rơi đi. Lúc này thú bị nhốt đấu trường bị linh mạch tầm bổ qua, so với mới ra Vân Thủy học viết lúc, làm sao chỉ lợi hại mấy lần, chỉ một hồi xoay tròn, cái kia mấy vạn ma nhân binh sĩ liền bị thu sạch vào thú bị nhốt đấu trường bên trong. Theo tiêu mèo con tâm ý, mấy trăm đạo như thùng nước cường tráng thiên lôi từ thú bị nhốt đấu trường bầu trời đánh xuống, kinh khủng sẽ diệt chi lực tại một mảnh trong không gian nhỏ điền quần lưu truyện, vô số ma binh bị đánh chết như tường, hình thế như truyện, ngay tại trong chốc lát. Thưa ảnh lão đầu sư trận đồ thấy vậy, càng là hưng phấn không thôi. Phải biết, những thứ này ma binh dưới trướng đều có ma thú nột. Thú bị nốt đấu trường nhất là có thể hấp thu ma thú sức mạnh để hoàn thành bản thân chữa trị. Trong miệng cùng tiếu, sư trận đồ tay cầm chảy cán bổ xuất hiện ở tiêu mèo con bên cạnh, đạo, thật tốt, cái này mấy vạn con ma thú, ít nhất có thể chữa trị khá một chút truyền tống trận, những thứ này ma nhân binh sĩ sao? Thế nhưng đừng lãng phí, dùng truyền tống trận đưa đi khai thác linh thạch cũng không tệ lắm sáu. Hắn hiếp mắt nhìn xem một đám ma nhân binh sĩ, đạo, da dày thịt to khí lực lớn, nhất định chính là chuyên môn vì khai thác linh thạch chuẩn bị a, ha ha ha, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, ta liền có thể luyện chế cái kia mấy thứ đồ. Hắc, hắc, đến lúc đó nhưng cũng không cần ở lại đây cái địa phương làm trông coi sáu. Sư trận đồ mắt nổi đầm đóm, không ngừng đánh mình tính toán nhỏ nhặt, thấy tiêu mèo con trong lòng từng đợt rắc hàn sáu. 158 thứ 158 trường cảnh gia ẩn tuyến có thú bị nhốt đấu trường tướng trợ, kế tiếp tiêu mèo con hành trình liền thông thuận nhiều. Gặp phải cao thủ có thể trốn liền trốn, thực sự không được cầm thú bị nhốt đấu trường đi đập, đến nỗi vậy ma bình, càng là không khách khí trực tiếp tế ra đấu trường. Như thế qua mấy ngày, dần dần liền rời đi Ma Võ Đế quốc khu chiếm lĩnh. Dọc theo đường đi, đủ loại tin tức không ngừng truyền đến, có Ma Võ Đế quốc đã đánh hạ đế đô, hoàng tộc cốt hoàng đông trốn cũng có nói đường ra đột nhiên hướng Hoàng Tộc khó khăn, cưỡng ép tứ hoàng tử Tề Vương Diệp Văn Sông đăng cơ, thành lập Nam Thánh Vũ Đế quốc. càng có nói phương Bắc Ma võ Đế quốc đệ nhị phát cường viện đang tại suối Nam, muốn triệt để phá hủy Thánh Vũ Đế quốc, thống nhất Thiên Nguyên Đại Sáu. đủ loại thông tin bên trong, lại có đủ loại người hưu tâm thả ra tới lời đồn, trong lúc nhất thời quả nhiên là thật giả khó nói hỗn loạn cực điểm. bởi vì chịu đến chiến loạn ảnh hưởng, nguyên bản Cảnh Gia tình báo hệ thống cũng nhận đả kích, cho nên cho dù là Cảnh Hi cũng trong lúc nhất thời liên lạc không được Cảnh Gia ở tiền tuyến nhân mã. Thánh Vũ Đế quốc bấp hỗn loạn tương mường. dọc theo đường đi thành trì căn bản không nhìn thấy một cái quân coi dữ, ngày bình thường là to tử chiến báo quốc tướng sĩ tại ma võ đế quốc còn chưa công kích phía trước liền đã chạy tán loạn không còn vô tận sợ hãi tại tất cả tòa thành chỉ ở giữa lan tràn xem ra đế đô thật đã xẻ ra chuyện bằng không tuyệt không đến nỗi như thế nhìn thấy trên đường cảnh tượng bực này tiêu mèo con trong lòng bất giác thầm nghĩ cảnh hy thì tại ven đường khắc họa lấy một chút ký hiệu đó là cảnh gia dùng liên lạc cắm hiệu chỉ cần cảnh gia có người đi ngang qua liền sẽ đến đây cùng bọn hắn tụ hợp mạch hổ ngươi trước chạy tới đế đô đi cùng tiêu vương diệp văn đảo tụ hợp sáu châm ngâm một hồi Tiêu Mèo Con đã đi đầu phái ra mạch hổ. Mạch hổ sau khi đi, Tiêu Mèo Con, Cảnh Hỷ, cắt một khắc càng là ven đường đoạt vài thất ma thú, hướng về Đế đô chạy như bay. Như thế đến rồi ngày thứ ba, cũng đã dần dần đến gần Đế đô. Lúc này, tin tức dần dần sáng suốt, nhưng là đường ra thừa dịp ma võ đế quốc sầm lấn, đã khống chế Diệp Văn Sông cùng trong tay hắn thiên tuyệt quân đoàn, tăng thêm sáng dự quân đoàn, tiến sát hoàng thất muốn lập Diệp Văn Sông là đế. Cảnh gia vị giữ gìn hoàng thất, bất đắc dĩ từ tiền tuyến rút về phần lớn chủ lực, này mới khiến ma võ đế quốc có tiến quân thần tốc cơ hội. Tam đại quân đoàn lúc này đang tập kết tại Đế đô khu vực, đại quy mô chiến đấu vừa chạm vào tức con giữ lại tam đại học viện cùng nắm trong tay thánh vũ quân đoàn lúc này ngoại trừ một bộ phận đang tại tiền tuyến trận đánh ngăn chặn ma võ đại quân đế quốc bên ngoài còn lại bộ phận đang án binh bất động ngoại ưu nội hoạn tiêu mèo con lúc này mới biết được cái gì gọi là ngoại ưu nội hoạn điên rồi bọn gia hỏa này toàn bộ điên rồi nào có địch nhân đánh tới cửa còn tại nội đấu đạo lý cảnh hy nghe được tin tức này không khỏi hét lớn đây cũng quá điên cuồng không đúng chuyện này không có đơn giản như vậy tiêu mèo con lúc này dần dần bình tĩnh lại phân tích nói mà võ cùng thánh vũ hai nước tuy có giao phòng nhưng cho tới nay đều ở vào một loại vi diệu cân bằng bên trong lúc này đột nhiên quy mô tiến công vốn đã rất không tầm thường đường ra lúc này dù có gan thò một chân vào cho thế cục thêm phiền càng là rất không tầm thường sáu nghĩ tới đây tiêu mèo con đã đổi phương hướng đạo không chúng ta tạm thời không thể trở về đế đô nếu ngay cả nghĩa thương vương cùng vân thủy quân đoàn đều không giải quyết được chúng ta đi nhưng cũng là không giúp đỡ được cái gì cảnh hy nghe vậy gật đầu một cái đạo ý của ngươi là trở về vân thủy học viện Vân Thủy Học viện có 3 phần 1 trong Thánh Vũ Quân Đoàn quân quyền, bây giờ Thánh Vũ Quân Đoàn án binh bất động, chỉ có nó mới có thể đánh vỡ cân bằng 6. Tiêu Miểu con hướng về Cảnh Hy phân tích trong đó lợi hại, Đạo, lần này, chúng ta nhất định muốn cẩn thận, triệt để diệt trừ đừng ra. Cảnh Hy vốn là nhìn đường ra khó chịu, nghe vậy, cũng là cười lạnh nói, cái gọi là tự gây nghiệp thì không thể sống, đường ra lần này dám can đảm làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, nhưng cũng là không cần lại lưu hắn. Công chúa điện hạ 6. Đúng lúc này, Hậu Phương, một cái hán tử gầy gò phi nhanh mà tới, rơi vào Cảnh Hy trước người, "Lão, công chúa điện hạ, cuối cùng tìm được ngươi." Cảnh Phong, là ngươi?" Cảnh Hy nhìn thấy người tới, không khỏi vui mừng, "Đạo, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Cái này Cảnh Phong chính là Cảnh gia thiết vệ chi, Cảnh gia bây giờ đang tại đế đô cùng Đường gia làm đánh nhau chết sống, Cảnh gia thiết vệ chi lại xuất hiện ở đây, rõ ràng rất không tầm thường. Thuộc hạ là phụ nghĩa thương Vương chi lệnh, cố ý tới tìm tìm công chúa." Cảnh Phong nói, liếc mắt nhìn Tiêu Miểu Nhi giữ cách một khắc. "Cảnh Hy đạo, không sao, bọn họ đều là người một nhà." "Đúng, gia gia của ta, phụ thân bọn hắn thế nào?" Cảnh Phong đạo, "Bẩm công chúa, Vương gia bọn hắn tạm thời vô sự, chỉ là như hôm nay tuyết" Sáng dược hai đại quân đoàn gắt gao nhìn chằm chằm vân thủy quân đoàn, càng có đường ra đếm danh láo tổ phá cửa ra, an chắc cảnh ra, tình thế không cho phép lạc quan. Dừng một chút, chỉ nghe cảnh phong đạo, chúng ta mười tám tiên thiết vệ cải trang ra khỏi thành, tại mấu chốt giao lộ chờ công chúa, đem vương gia chỉ lệnh giao cho công chúa điện hạ. Nói, cảnh phong tử trong ngực móc ra một khối ngọc bội, giao cho cảnh hy trong tay. Loại này đặc thù ngọc bội tại thiên nguyên đại sáu cũng không hiếm thấy, bên trong bị khắc vào một loại đặc biệt trận pháp, có thể bảo tồn tin tức. đương nhiên, vì giữ bí mật lý do, tất cả nhà mở ra chi pháp lại không giống nhau, chỉ có đích hệ đệ tử mới biết được. Ngã Thương Vương nhường 18 thiết vệ mang theo đồng dạng Ngọc Đội tìm kiếm Cảnh Hy tự nhiên là có chuyện quan trọng dặn dò. Cảnh Hy thẩm vận Cảnh Gia độc môn tâm pháp, không giống nhau lúc, đã biết được tin tức trong đó, không khỏi nói, là Cảnh Gia ẩn tuyến. Gia Gia đem Cảnh Gia tình báo ẩn tuyến giao cho trong tay của ta. Nói, Cảnh hy lại nhìn về phía Tiêu Mèo Con, đạo, quyết định của ngươi không sai. Gia Gia cũng là nói như vậy. Gia Gia nói để cho ta nhìn thấy Ngọc Đội sau đó lập tức chạy tới Vân Thủy Học Viện cùng hiệu trưởng tụ họp sáu. Tiêu Mèo Con gật đầu một cái, hướng Cảnh Phong đạo, Cảnh Đại ca, không biết truy sát gì từ Thanh Hoàng Cung ẩn vệ trở lại chưa? Dọc theo con đường này. Tiêu Mèo Con không nghe được chớ Liễm Phong đám người tin tức, trong lòng rất là lo lắng. Lúc này vội vàng hướng Cảnh Phong hỏi thăm tin tức. Tiêu Minh đệ yên tâm đi, hoàng cung ẩn vệ đã sớm hồi cùng, Bằng không chỉ dựa vào mượn cảnh gia sức mạnh, cũng không thể đồng thời đối kháng đường gia cùng tứ hoàng tử a. Cảnh Phong mà nói nhường Tiêu Mèo Con yên tâm không thiếu. Thất nhiên tin tức đã đưa đến, vậy thuộc hạ liền cáo tử. Vương gia chỉ lệnh, chúng ta tìm được công chúa sau đó, liền tại dân gian tổ chức bách tính tạm thời chống cự ma binh sáu. Mấy người lại nói một chút những lời khác. Cảnh Phong vừa mới hướng Cảnh Hi cáo biệt, tự đi hoàn thành nhiệm vụ mới. Đợi đến Cảnh Phong rời đi, Tiêu Mèo Con mới nói. Vừa rồi nghe ngươi nói cái gì cảnh gia ẩn tuyến, nhưng là đồ vật gì? Cảnh Hi mỉm cười, "Đạo, chúng ta cảnh gia là thương nhân xuất thân, bổ trừ lẫn nhau hơi thở mười phần chú trọng. Vào chiều làm quan sau đó, có một đời gia chủ nghĩ tới sau này có thể có nguy cơ, liền sáng lập ẩn tuyến, tên như ý nghĩa, chính là một đầu bí ẩn tình báo tuyến. Đầu này ẩn tuyến cùng mình tuyến khác biệt, chỉ có lịch đại gia chủ mới có cơ hội biết, không đến cuối cùng thời khắc tuyệt không khai dụng. 159 thứ 159 trường quay về học viện tại bực này chiến loạn thời điểm một đầu tin tức thường thường có thể cải biến chiến cuộc, thậm chí tại một chút thời gian nào đó có thể đối với toàn bộ đại cục đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. nghĩa thương vương đánh vỡ lệ cũ, đem ẩn tuyến quyền khống chế cách đời giao cho cảnh hy trong tay, có này có thể thấy được cảnh gia hoàn toàn chính xác gặp hết sức lớn phiền phức. vương tay ra nhẹ nhàng vỗ vũ cảnh hy, tiêu mèo con đạo, yên tâm đi, nghĩa thương vương bọn hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. cái kia đường ra tuy có lao tổ tái hiện nhân gian, nhưng nghĩ đến cảnh gia cũng sẽ không không có. cảnh hy nghe vậy, gật đầu một cái, đạo, chỉ mong như ngươi nói đi. tiêu mèo con trầm ngâm một hồi, nói sang chuyện khác, đúng, thật nói gì? Ngươi có thể đủ thông qua ẩn tuyến liên lạc với chính sướng. Chiến loạn vừa mở, chính sướng cùng hắn thất sát giúp vậy mà không tin tức, cái này không cho phép nhường tiêu mẹo con rất là lo lắng. Không biết, bất quá, có thể đi thử xem a. Cảnh Hy bỗng nhiên cười cười, "Đạo, đi thôi, ẩn tuyến cũng phải tìm được địa điểm thích hợp mới có thể sử dụng." Cảnh gia nguyên là thương nhân nhà, thánh vũ đế quốc các nơi thương nghiệp, hoặc sáng hoặc tối, có hơn phân nửa đều trưởng không tại cảnh gia trong tay, là lấy cảnh Hy đến rồi một chỗ thị trấn, không dùng đến đã lâu liền có liên lạc cảnh gia ẩn tuyến. Cùng cảnh Hy chấp đầu chính là một cái đầy mặt bóng loáng mập mạp, nhìn chính là một phổ thông thương nhân bất quá hắn hai con ngươi lại lập loè cơ cảnh quan mang đem hắn từ phổ thông thương nhân trung khu tạm biệt đi ra cô nương thế nhưng là từ phía nam tới Mập mạp giữ cảnh hy chắp đầu ám hiệu cảnh gia chính là từ phương nam quả nhiên huynh đệ hảo nhã lực nhưng cũng là phía nam người cảnh hy tiếp lời nói chính là phía nam bán ra cỏ phía bắc thị trường như thế nào Mập mạp nói phía bắc thị trường đang cần gia thảo huynh đại cái này xem như muốn khai trương thuận lợi hai người đối đáp nhập lưu người không biết thật đúng là cho là đây là hai cái đồng hương đang nói chuyện liên quan tới ra chợ phiên chẳng chuyện cô nương muốn cái gì gia thảo Xâm nhận cảnh hi thân phận, cái kia mập mạp đã là ngồi xuống, "Đạo, công chúa điện hạ cần chúng ta hỗ trợ cái gì?" Cảnh Hi liếc mắt nhìn Tiêu mèo con, "Đạo, chúng ta cần tìm một gọi Trịnh Sú nhân, hắn là thất sát trong bang. Ngoài ra, ta còn cần đủ loại tin tức, mời theo lúc theo ta giữ liên lạc." Mập mạp gật đầu một cái, "Đạo, hảo, chúng ta biết. Công chúa điện hạ cứ làm chuyện của mình cũng được, chúng ta huynh đệ tự nhiên sẽ đem tin tức đưa tới." Lập tức, mập mạp đứng dậy, nói vài câu ra cửa chuyện, liền đi. "Đã như vậy, vậy chúng ta liền chạy tới Vân Thủy học viện a." Tiêu Miểu con liếc mắt nhìn Cảnh Hi cùng các một khắc, "Đạo, bây giờ binh hoang mã loạn, Học viện Trung Quy là cái đại bản doanh, chào đón qua hiệu trưởng sau đó mới làm xuống một bước dự định không muộn. Cảnh Hy cùng các mộ khắc đều là gật đầu tán thành. Một đoàn người vội vã gấp rút lên đường, chẳng mấy ngày nữa liền đã đến Vân Thủy Học Viện. Lúc này Vân Thủy Học Viện, bởi vì chiến loạn duyên cớ lộ ra tiêu điều không ít, nhưng tiêu mẹo con ba người vẫn là rất nhanh liền tìm được hiệu trưởng Tiêu Dật. Nhìn thấy mấy người, Tiêu Dật cũng là thật cao hứng. Đạo, các ngươi cuối cùng đã trở về, ta còn lo lắng các ngươi ở Trung ương Sơn Mạch gặp phải phiền phức đâu. Tiêu mẹo con đạo, phiền phức cũng không nhỏ, bất quá đều bị chúng ta giải quyết. Đúng, hiệu trưởng. Đây là chúng ta học viện cất giữ linh mạch đồ. Hôm nay vật quý nguyên chủ a nói, tiêu mèo con đã lấy ra linh mạch đồ giao cho tiêu giật. Tiêu giật cười cười, cũng không đưa tay tới đón. Đạo, học viện bảo tồn linh mạch đồ cấm chế đã bị phá vỡ, đặt ở học viện cũng không an toàn, vẫn là đặt ở nơi nơi đó a ta sẽ thả ra tin tức. Nói linh mạch đồ đã trở lại vân thủy học viện. Dạng này những cái kia đánh linh mạch đồ chú ý người, trong thời gian ngắn sẽ không chú ý tới ngươi. Tiêu mèo con đang chờ nói cái gì? Tiêu giật lại nói, lần này theo ma vũ đế quốc đại quân nam trình, còn có ma vũ đế quốc quốc giáo lang thần điện, bọn hắn chính là hướng về phía linh mạch đồ mà đến. Lang thần điện. Tiêu mẹo con nghe vậy, toàn thân bất giác giu lên. Đạo, cái này cái gọi là lang thần là ai? Tiêu giật lắc đầu. Đạo, cái này nhưng là cực kỳ thần bí. Căn cứ vào trước mắt ta nắm giữ tư liệu, cái này lang thần hoàn toàn chính xác một người khác, một thân tu vi thâm bất khả chắc. Lang thần tổng điện phía dưới, có phần điện 72 tòa, mỗi tòa phân điện lại đều có điện chủ, cao thủ nhiều như mây. Nếu là lang thần điện toàn lực suối nam, chỉ sợ ta thánh vũ đế quốc cao thủ muốn hao tổn hơn phân nửa. Tiêu giật tất nhiên nói như vậy, tiêu mẹo con tự nhiên là biết ý gì. Lang thần điện suối nam, như vậy thánh vũ đế quốc tất nhiên muốn tham dự tranh chiến, cái này linh mạch đồ lưu lại trong học viện tự nhiên là không an toàn. lập tức hắn cũng không chỉ hoán, đem linh mạch đồ thu vào. đạo, hảo, vậy ta liền thu. đúng, hiệu trưởng, bây giờ ma võ đại quân xuôi nam, thiên tuyệt, sáng dực, vân thủy tam đại quân đoàn tại đế đô khu vực rằng coi không xong, không biết thánh vũ quân đoàn là cái gì cái ý tứ. tiêu nhật đạo, ngươi có chỗ không biết, thánh vũ mặc dù tên là đế quốc một trong tứ đại quân đoàn, nhưng bởi vì từ xưa tới nay từ tam đại học viện cùng trường khống, mỗi cái học viện lại có lo nghĩ của mình, mặc dù tên là một cái quân đoàn, nhưng trên thực tế nội bộ đã nứt ra. bây giờ Vân Thủy một bộ buổi sáng tiền tuyến đi chặn đánh ngăn chặn ma võ đại quân vì bách tính đông rút lui tranh thủ thời gian. Thánh Vũ liệt võ hai bộ, bây giờ nhưng cũng đang tại rằng có không song sáu. Cảnh hy nghe vậy, vội la lên, chẳng lẽ chúng ta liền không có biện pháp sao? Tiêu Dật đạo biện pháp ngược lại không phải là không có, chỉ là lại có chút hung hiểm. Dừng một chút, mới chậm rãi nói, trừ phi đánh vỡ cân bằng sáu. Tiêu Mèo con nghe vậy, đã nghe ra Tiêu Dật mà nói bên ngoài thanh âm, đạo hiệu trưởng ý là sáu, ra tay xử lý trong đó một bộ nhân vật trọng yếu. Tiêu Dật gật đầu một cái, đạo không sai ta ý muốn trừ bỏ thánh vũ một bộ lãnh tụ hấp tân, chỉ là tam đại học viện ở giữa, dù nói thế nào cũng là đồng khí liên tri, cũng không tiện mở tiền lệ này. Tiêu mèo con nghe vậy, đã đạo, hiệu trưởng, chúng ta cũng tại liên hệ chỉnh sướng, đến lúc đó chúng ta đi làm cái kia hấp tân chính là, chỉ là chúng ta nhưng cũng không kinh nghiệm đi trường không cái này một bộ nhân ma sáu. Tiêu giật lộ ra cái kia hồ ly thức mỉm cười, đạo, chỉ cần các ngươi có thể làm cái kia hấp tân, phía dưới ta tự có an bài. lập tức mấy người lại nói một chút chuyện khác. Tiêu mèo con bọn người vừa mới rời khỏi học viện, tại trên trấn tìm một cái khách sạn đặt chân lúc này thánh vũ đế quốc hỗn loạn tương mừng nếu nói còn có ổn định chỗ chỉ sợ cũng chỉ có vân thủy chấn những thứ này còn đang tu luyện học viện ảnh hưởng dưới thị trấn ba người đặt chân không bao lâu cảnh gia ẩn tuyến liền có tin tức truyền tới nhưng là trịnh sướng đã biết rồi mấy người hành tung đang tại chạy tới cùng ba người tụ hợp tiêu mèo con ba người nghe vậy trong lòng đều là đại hỉ không thôi lấy trịnh sướng năng lực ngắn ngủi này trong vòng mấy tháng nghĩ đến thất sát giúp lại có mới dương nếu có thể liên hợp trịnh sướng như vậy tiêu mèo còn trong tay nhưng cũng nhiều hơn một cỗ trợ lực trừ bỏ thánh vũ học viện một bộ lãnh tụ hấp tân liền muốn dễ dàng nhiều 160 thứ 160 chương tiền đồ chưa biết tại Vân Thủy Trấn trong vòng vài ngày đủ loại tin tức không ngừng từ bốn phương tám hướng hướng về cảnh hy đưa tới. Tiêu Mèo Nhi giữ các một khắc lần thứ nhất cảm nhận được cảnh gia ẩn tuyến uy lực. Trong đó có mấy cái tin tức nhường Tiêu Mèo con bọn người cực kỳ chấn kinh. Một cái là nguyên bản Vân lộ tấn công ma võ đại quân đế quốc tiến vào thánh võ đế quốc nội địa sau đó hợp xưng một cái cỗ trùng trùng điệp điệp hướng về phương đông càn quét mà đến, nhiều đem những nơi đi qua biến thành đất khô cằn chi thế. Một cái khác là chịu đến chiến loạn ảnh hưởng, đại lượng bách tính hướng về phương đông rút lui trốn, hợp thành nhóm người thứ nhất miệng đại lưu động. Lưu vong trên đường, lại sinh ra bạo loạn, sự kiện đẫm máu không ngừng sinh. Cái thứ ba tin tức càng là rung động, tu la môn thừa dịp loạn tái hiện nhân gian, thừa dịp loạn kích giết người sống thu lấy hồn phách, những nơi đi qua, một màn mưa máu gió canh. Ở nơi này hai cái tin tức sau đó, theo sát tin tức nhường mấy người thoáng nhẹ nhàng thở ra, xưa nay tỷ thế bất xuất phái thanh thành tái hiện thế tục, trong vòng một đêm chém giết ma vọ đế quốc đại tướng hơn 30 tên, chấn động toàn quân. Dối loạn, khắp nơi đều rối loạn. Chính sướng chính là ở nơi này phân loạn bên trong đạp vào Vân thủy trấn, từ biệt mấy tháng, chính sướng nhìn lại mập không thiếu, nhưng hắn trên thân chỗ tuân tử trong lúc mơ hồ nhiều hơn một cô hung sát chi khí nhưng là càng hung hăng hơn mấy người vào khách sạn tiêu mèo con tiện tay bày ra mấy đạo cách âm kết giới liền lẫn nhau hiểu rõ đứng lên phân biệt phía sau riêng mình sinh hoạt khi biết được trịnh sướng đã đem thất sát giúp thế lực phát triển đến rồi nửa cái thánh võ đế quốc đồng thời đem thiên hạ đệ nhất giết chiếm đoạt thời điểm tiêu mèo con không khỏi kinh hãi đạo cái gì ngươi ngay cả thiên hạ đệ nhất giết cũng trịnh sướng gật đầu một cái đạo không sai cái gọi là bọn ngựa bắt ve hoàng tử tại hậu ngày đó chữ thứ nhất sát đón nhận đường ra sở thác theo đôi ngươi tiến vào trung lương sân mệnh ta liền lặng lẽ mò tới nơi ở của hắn tập kết thủ hạ cao thủ một trường ác đấu sau sẽ hắn hang hổ đều cho bung nghe vậy bốn người đều là lớn tiếng gọi tốt nguyên bản tiêu mèo con còn lo lắng kế tiếp chữ thiên thứ nhất sát sẽ quy mô trả thù bây giờ như là đã bị trịnh sướng chiếm đoạt cũng là không cần lo lắng bất quá chữ thiên thứ nhất sát bên trong còn có một vị lao tổ tông tu vi nghe nói đã đạt đến chiến thánh cảnh giới hắn vẫn giấu kín khí tức của mình giấu ở nhân gian dưới lần này chưa từng xuất hiện ngày sau sợ là một cái đại phiền tai xấu trịnh sướng lông mày hơi hơi hơi nhíu đối chiến thánh cấp cái khác cường giả vẫn là rất có kiên kỵ tiêu mèo con cười ha ha một tiếng Không sao, theo ta được biết, trước đây thiên ma chi loạn phía sau, vì duy trì nhân gian giới ổn định, Diệp Quy Thiên tôn bọn người cùng sáng lập qua quy tắc, trừ nhân gian giới thủ hộ giả bên ngoài, những người còn lại sức mạnh không cho phép qua chiến hoàng địa phong, cho nên sát thủ kia lão tổ tông tối cường cũng chỉ có thể thể hiện ra chiến hoàng tột cùng thực lực. Chỉ cần chúng ta hiện sát thủ kia lão tổ tông dấu vết, liên hợp cao thủ làm hắn không phải là cái gì việc khó. Cảnh Hinh cũng là nói đạo. Trịnh Sướng nghe vậy, trong lòng vừa mới hơi yên tâm, đạo, lần này chúng ta tụ hợp tại một chỗ, nhưng là không còn gì tốt hơn. Dưới tay ta đã có 4 vị chiến hoàng cấp tương gia tám vị đỉnh phong chiến vương, 13 vị nhị giai chiến vương, còn lại tam giai đại chiến sư trở lên cao thủ cũng có số trăm tên tự vệ nhưng là có thể. tiêu mèo con gật đầu một cái, chỉ chỉ chính mình. đạo, bây giờ là 6 vị chiến hoàng, 9 vị đỉnh phong chiến vương, 14 vị nhị giai chiến vương. trịnh sướng nghe vậy không khỏi vui mừng. đạo, ngươi phá vỡ mà vào đỉnh phong chiến vương cảnh giới. hai vị khác chiến hoàng là. tiêu mèo con cười ha ha một tiếng. đạo, một vị lúc trước mèo đen, bây giờ gọi mạch hổ, hắn lấy được cơ duyên to lớn, không chỉ tu trở thành thân người, hơn nữa tu vi đạt đến nhị giai chiến hoàng cảnh giới một vị khác là trống trơn, ta mặc dù nhìn không tấu tu vi của hắn, nhưng chắc chắn tại chiến hoàng trở lên. đến nỗi nhị giai chiến vương, tự nhiên là ta bay trên trời mà nữ cảnh hy, cảnh hy cười nói, đúng, mập mạp, ngươi thế nào, ta nhìn ngươi vẫn là rất yếu sao sáu. nói bậy, ta bây giờ cũng là nhị giai chiến vương. trinh sướng vội la lên, cắt một khắc ngươi nói, hai chúng ta ai hơn giống chiến vương? cắt một khắc cười nói, ta xem, hai người các ngươi cũng giống như chiến em bé sáu. người người người sáu. cảnh hy hung hăng tại cắt một khắc trên đầu gõ một cái, đạo, nói hiệu nói vượng. tiêu mèo con cười ha ha một tiếng, đạo, đương nhiên nếu là lại tăng thêm các mộc khắc đủ loại đan dược đan độc thế lực của chúng ta thì càng khổng lồ nói tiêu mẹo con đã hướng về các mộc khắc đạo các mộc khắc ngươi tu vi quá yếu tạm thời liền cùng trịnh sướng hồi thứ bảy giết giúp đường khẩu chuyên tâm luyện đan Các mộc khắc gật đầu một cái đạo hảo chỉ cần ngươi có thể cung cấp đầy đủ tài liệu đan dược không là vấn đề trịnh sướng cười ha ha nói khẩu khí thật lớn không cần nói chờ ta sau khi trở về thất sắt giúp thành lập một cái đan đường chuyên môn bảo đảm ngươi luyện đan cũng được mấy người nghe vậy đều là cùng cười to lên đứng lên đúng lần này gọi ngươi đến đây còn có một cái đại sự Đó chính là trừ bỏ Thánh Võ trong quân đoàn Thánh Vũ Học viện một bộ lãnh tụ Hoắc Tân, căn cứ vào chúng ta nắm giữ tư liệu, Hoắc Tân tu vi đã đạt đến chiến hoàng đỉnh phong, khó đối phó. Trịnh Sướng gật đầu một cái, đạo, chính diện đối nghịch, chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng tục ngữ nói hổ cũng có lúc ngủ gật thời điểm, thất sát giúp cùng thiên hạ thứ nhất sát, nguyên bản cũng là sát thủ xuất thân, trong đó không thiếu kinh nghiệm phong phú sát thủ, ta điều tinh anh nhân mã, chúng ta cùng một chỗ tiến đến chính là. Lập tức, mấy người lại tụ ở một chỗ, phân tích một hồi Hoắc Từ Hoắc tính cách đến công pháp con đường, lại đến hắn thói quen sinh hoạt đều làm một cái toàn diện phân tích, sau đó Mấy người lại chế định ra mấy cái ám sát kế hoạch, vừa mới ngừng lại. Trịnh Sướng đứng dậy, đạo, lúc trước kỳ chuẩn bị đến chân chính bắt đầu ám sát, nhanh nhất cũng cần 3 ngày công phu, ta đây đi chuẩn bị ngay, các ngươi trước tiên chạy tới Hoắc Tân chỗ ở Đại Dung Thành, ta tìm đủ nhân mã, liền tới cùng các ngươi tụ hợp. Tiêu mèo con gật đầu một cái, đạo, hết thệ cẩn thận. Trịnh Sướng đưa tay đấm đấm tiêu mèo con lồng ngực, hai người không chỉ một lần chung qua sinh tử, đã sớm là quá mệnh huynh đệ, tâm ý tương thông trong đó có mấy lời từ cũng không cần nhiều lời. Trịnh Sướng cùng cắt một khắc rời đi sau đó, Tiêu Miểu nhi giữ cảnh hi cũng rời đi Vân Thủy Trấn, chạy tới Đại Dung Thành. Mà Võ Đại Quân cường thế đổ vào Thánh Võ Đế quốc 6. Thánh Võ Đế quốc Họa từ trong nhà, mấy đại quân đoàn tại Đế đô rằng có không song 06. Mà Võ Đế quốc Lang thần điện cao thủ số 56. Tam đại học viện tên là Thông Khí Liên Cảnh, kỳ thực lẫn nhau có khúc mắc 6. Tu La môn thừa dịp loạn làm hại thiên hạ, nhấc lên gió tanh mưa máu 6. Phái Thanh thành tái hiện nhân gian, lại đem ở nơi này loạn thế làm dạng nhân vật gì 6. Tại bậc này trong loạn thế, Tiêu mèo Nhi giữ cảnh hy đều là cảm thấy mình trước đó trải qua, đều thật sự là không đáng giá nhắc tới. Móng ngựa lẹt xẹt, trong lòng bọn họ cảm thấy vô biên kiềm chế. Tàn khốc loạn thế để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Bọn hắn biết bọn hắn đều hẳn là kiên cường, nỗ lực đi gánh chịu hết thảy. Chỉ là, ám sát Hoắc Tân, lại là khiêu động loạn thế cái kia đòn bởi sao? Trong lòng bọn họ cũng không có thực chất, chỉ hung hăng quất lấy ngựa, tùy ý nó no hướng về phía trước chạy như điên dậu. Quyển thứ tư cuối cùng Hoang Nên xem quyển thứ năm, chiến tiêu hình 161. Thứ 161 chương tập sát Hoắc Tân đại doanh thành. Chịu chiến loạn ảnh hưởng, đại doanh thành nhân khẩu so bình thường nhiều gấp mấy lần không chỉ, đông rút lui nạn dân không ngừng tràn vào trong thành, lại không ngừng từ đông môn ra ngoài, trốn hướng cảng phương đông. Chư cái đó ra, đại doanh thành nhân khẩu tăng vọt còn một nguyên nhân khác đó chính là các nơi tổ chức nghĩa quân đều hợp thành hướng về phía ở đây. Toà này đông bộ là Đại Dông núi, xưa nay chính là một cái trọng yếu của trấn, nhiều nhất thời điểm đã từng đóng giữ qua tiến trăm vạn quân mã. Lúc này nghĩa quân tụ hợp ở đây, cũng là hy vọng có thể cùng Thánh Vũ quân đoàn một đạo chặn đánh ngăn chặn đông vào Ma Vũ đế quốc đại quân. Trong lúc nhất thời, Đại Dông thành gió nổi mây phun, trở thành toàn bộ Thánh Vũ đế quốc chặn đánh ngăn chặn Ma Vũ đế quốc đại quân trung tâm. Bất quá, Đại Dung thành thành chủ nắm trong tay ba vạn Thánh Vũ đế quốc binh mã Thánh Vũ quân đoàn nhị đoàn trưởng Hoắc Tân lại tựa hồ như có chút không vui nhìn thấy các nơi nghĩa quân tới nhưng chống lại ma võ đại quân dù sao cũng là một cái trào lưu hoa tân trong lòng mặc dù không muốn nhưng cũng không tiện nói gì chỉ nghiêm lệnh bộ hạ binh mã không thể hành động thiếu suy nghĩ thế nhưng chút hợp lại nghĩa quân lại nơi nào chịu theo trong mỗi ngày đều có chuyên môn cổ động đội ngũ đến thánh vũ quân đoàn bên ngoài trại lính lớn tiếng kêu chống lại ma võ quân nhân tiên chức nam nhi báo quốc không ở chỗ này lúc chờ đến khi nào các loại làm cho cả thánh vũ quân đoàn quân doanh đều tràn ngập một loại sốt ruột tâm tình bất an hoa đại nhân không thể kéo dài được nữa tại mang xuống không phải gia đại sự không thể sáu Nhìn thấy Hoắc Tân vẫn là nghiêm lệnh đại quân không thể di động, bên cạnh phụ tá lòng nóng như lửa đốt, vội vàng cẩn thận nhắc nhở. "Ngươi không cần nói nhiều, ma vũ đế quốc đại quân có bao nhiêu? Trong tay ta chút người này, như thả ra, không khác bánh bao thịt đằng chó." Dừng một chút, chỉ nghe Hoắc Tân lại nói, "Hung trì, trong chiều các đại lão cũng không gấp gáp, ta lại gấp gáp cái gì? Có 30 vạn người nơi tay, cho dù là vào rừng làm cướp, làm cái vua cỏ, cũng là đại vương. Chờ cái kia ma võ đại quân vừa đến, ta liền hướng về đông rút lui, người nào thích đánh ai đánh đi thôi." Màn này Liêu nghe vậy, cũng là do dự một hồi, mới nói, "Đại nhân, mặc kệ như thế nào, Ngươi nhưng lản lên đi dưới sự trấn an lòng quân. Bây giờ Ma Võ Đại quân ngày càng tới gần, liền xem như Đông rút lui, cũng phải cùng các huynh đệ trước tiên đánh âm thanh gọi, hảo hữu cái chuẩn bị A6. Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã có một thanh âm đạo, đại nhân, có tin tức. Nhanh nhường hắn đi vào. Hoắc Tân phẩy tay, nhường bên ngoài một người thám tử đi đến. Mau nói, bọn hắn đang có ý đồ gì? Hoắc Tân trong mắt quang mang chợt xạ, bắt lại thám tử kia. Thưa đại nhân, tiểu nhân thám tính rõ ràng. Cái kia Liệt Vũ Học viện sát thực đã nhìn về phía cảnh gia, liên qua, cảnh gia số lớn ngoại môn cao thủ bí mật tiến vào Liệt Vũ Học viện một bộ quân doanh hai canh giờ trước đó, liệt võ một bộ đã ra, hướng về đại dương thành mà đến rồi sáu. tháp tử kia vừa mới đem lời nói xong, liền bị hoắc tân đánh thành thịt. người tới, đem ở đây quét sạch phía dưới. hoắc tân giống như người không việc gì đồng dạng tùy ý phủi tay. đạo, chúng ta cũng nên hành động. đại nhân ý tứ là, màn này liêu nghe nói như thế, không hiểu vấn đạo. tất nhiên liệt võ đã nhìn về phía cảnh ra, như vậy chúng ta tự nhiên là nhìn về phía đường ra đi sáu. như vậy mới phải chơi sao? nhường cái kia đường ra thay thế diệp gia, ta hoắc tân cũng là lái qua vương. hoắc tân lạnh lùng nói, đạo, truyền lệnh xuống, tất cả quân đội tụ tập. Một khắc đồng hồ phía sau, ta đi quân doanh, có chuyện quan trọng bố. Nói, hắn đã nhanh chân hướng về phủ thành chủ đi ra ngoài. Phủ thành chủ trước cửa, là một đầu thẳng đại đạo, thông hướng Thánh Vũ một bộ quân doanh. Hoắc Tân không có lên ngựa, chỉ nhanh chân đi về phía trước. Phía trước là hắn quân doanh, hậu phương là của hắn phủ thành chủ, ở trên địa bàn của hắn, hắn cảm thấy rất có cần thiết xem thoáng qua uy nghiêm của hắn, cho nên trên người của hắn chiến hoàng khí tức lưu lạc đi ra. Một cỗ cường đại sức mạnh uy áp lấy vương viên chi địa, làm cho tất cả mọi người đều không thể không từ giữa đó tránh ra, giảm thấp xuống hô hấp. Nhưng đúng lúc này, không dịu dàng sự tình sinh Đầy trời mưa tên từ bốn phương tám hướng bay vụt mà đến, vừa mới tại chiến hoàng uy áp bên dưới, không thể không tránh lưu nhân. Vậy mà tại trong nháy mắt tuôn ra cường đại sát khí, trong tay ngạnh nỏ không chút khách khí nhắm ngay Hoắc Tân. Hoắc Tân cười lên ha hà, ha, lạnh lùng nói, cầm tiền tới xạ chiến hoàng, các ngươi cũng quá coi thường ta à? Theo tiếng cười của hắn, vừa mới cái kia đầy trời mưa tên trong nháy mắt liền bạo lừa ra, hóa thành đầy trời bột phấn bay là tả. Lực lượng đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là thoáng thi triển sức mạnh liền để đầy trời mưa tên tiêu tán thành vô hình. Chiến hoàng cấp cường giả quả nhiên có đặc biệt năng lực. Đi chết! Đối mặt với trung quanh cái kia trùng sát tới sát thủ. Hoắc Tân song trưởng khế động, lực lượng cuồng bạo trên không trung ngang dọc khuấy động, những nơi đi qua, một màn mưa máu gió tanh, vây quanh ở trùng quanh hắn sát thủ, vậy mà tại trong nháy mắt bị hắn tàn sát sạch sẽ. Đứng ngạo nghệ tại trên đường cái, Hoắc Tân lạnh lùng quát, "Ra đi." Hắn tự nhiên biết, tới sát thủ sẽ không như thế đơn giản. Lời còn chưa dứt, một chi kim quang chói mắt Vũ Tiễn liền trong lúc đó xuất hiện ở trước mặt hắn. Hét dài một tiếng, Hoắc Tân phóng lên trời, bực này Vũ Tiễn, cho dù hắn đường đường chiến hoàng chi tôn, cũng không dám dễ dàng thí kỳ phàm mang. Vây một tiếng, Vũ Tiễn bắn rơi trên mặt đất, một cái hố sâu to lớn liền xuất hiện ở trên đường cái. Chạy đi đâu? Hoắc Tân cuồn nộ, trong miệng cuồng hống một tiếng, liền hướng về vừa mới mùi tên vị trí vọt mạnh tới sáu. Nên đón hắn là một thanh vô thanh vô tức trường kiếm, trường kiếm kia bên trên lập loè lam u u quang mang, giống như rắn độc lưỡi đồng dạng, tiêu tan không một tiếng động hướng về bụng của hắn đâm tới. Đáng chết! Hoắc Tân hét to một tiếng, người trước mắt này thực lực không ngờ có nhị giai chiến hoàng, đây là một cái cục, một cái sát cục. Liên nhị giai chiến hoàng cấp bậc cao thủ đều xuất động, Hoắc Tân lúc này mới chân chính ý thức được trước mắt mình gặp phải nguy cơ. Hoắc Tân một trường gỗ ra, tương na nhị giai chiến hoàng đánh lui, lập tức thân hình bạo phát, hướng phía sau cấp bách rút lui mà đi, biết là cục Hắn liền không nghĩ tới dừng lại thêm sáu. Trên bầu trời, mấy đạo nộ lôi gầm thét hướng về hắn vọt xuống tới. Nhưng hắn thân là đỉnh Phong Chiến Hoàng, lại cũng không e ngại cái này cái này mấy đạo nộ lôi, trong miệng quái quát một tiếng, song trưởng đẩy lên đi, lực lượng cuồng bạo mãnh liệt mà lên, đã tương na mấy đạo nộ lôi đánh hụt cái nát bấy. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn ẩn ẩn cảm thấy mình ngược bị kim châm một chút. Giết! Lúc này, từ bên ngoài sân vang lên một cái âm thanh lạnh lùng, từ bốn phương tám hướng, phun trào ra bốn cái thân ảnh, trong tay đều là xách theo một cái lấp loè màu lam ánh mang trường kiếm, rõ ràng đều có tầm độ. Lần này vì đánh giết Hoắc Chất sát giúp tứ đại chiến hoàng toàn bộ điều động. Các ngươi là người nào? Hoác tân trong lòng cả kinh, từ bốn người trên thân tản ra ngoài khí tức đến xem, đều là chiến hoàng cấp bậc sát thủ. Tứ đại chiến hoàng cấp sát thủ cũng cũng không sao, càng làm cho hắn kinh hãi là, bộ ngực hắn tựa hồ bị kim chân một cái chỗ, lúc này đang chậm rãi mở rộng. Mặc dù hắn không ngừng nhắc đến lên muốn áp chế lại, thế nhưng điểm lại tựa hồ như có tiềm lực vô cùng, càng ép chế liền càng bắn được sáu. 162 thứ 162 trường phá ma quân đoàn một người không cần uổng phí thời gian, chúng ta hy sinh hơn 50 tên sát thủ, lấy huyết nhục làm dẫn, phối hợp đầy trời mưa tên chúng động, tạo thành một loại mới độc, vô sắc vô vị, lại há có thể dễ dàng bị đuổi đi. Lúc này, từ đằng xa, một cái tuổi trẻ mập mạp chậm rãi vút qua tới sáu. Đi qua một trận này đánh nhau, trong quân doanh những binh lính kia từ cũng là biết lãnh tụ của bọn họ gặp phải tập kích, lúc này đều là lao đến. Bất quá, ở tại bọn hắn trước mắt, đứng vững một nam một nữ hai người trẻ tuổi, phất tay chính là mấy đạo thiên lôi từ trên không đánh xuống ở tại bọn hắn trước mắt đánh ra một đạo sâu không thấy đáy hố sâu sáu, rất hiển nhiên nếu là những binh lính này lại mê đầu che nao xông về phía trước mà nói kế tiếp cái này đẩy trời thiên lôi liền sẽ không chút lưu tình đánh vào trên người bọn họ cái gì gọi là một người giữ ải vạn người không thể qua tiêu mèo nhi giữ cảnh hy lúc này chính là một người giữ ải vạn người không thể qua hai người đứng ở nơi đó toàn thân trên dưới tuôn ra huy áp cường đại cứ thế nhường một đám binh sĩ không còn dám tiến lên một bước đương nhiên trong quân cũng không thiếu chiến vương cấp bậc cao thủ bất quá lúc này có các chống chân bay ở trên không phóng xuất gia cường đại chiến ý tới làm bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ cách đó không xa, cái kia bốn tên chiến hoàng cấp cao thủ cùng Hoắc Tân đã giao thủ. Hoắc Tân biết mình thân trọng kỳ độc sau đó vô tâm ham chiến, cấp bách muốn sông mở bốn người vây quanh đào thoát mà đi. Nhưng tứ đại chiến hoàng cấp sát thủ am hiểu nhất chính là quân lấy địch nhân, há lại sẽ nhường Hoắc Tân dễ dàng rời đi. Không giống nhau lúc, toàn bộ đường cái đã bị năm đại chiến hoàng cấp cường giả hư mất. Cũng may đại dung dân chúng trong thành ngay từ đầu nhìn thấy có người tập sát Hoắc Tân liền biết sự tình cơ bản, xa xa lách mình tránh ra, mới không có chiếu thành quá lớn nhân viên thương vong. Hôm nay ngươi muôn vạn khó khăn đào thoát, nhìn thấy tứ đại chiến hoàng đánh lâu Hoắc Tần không dời ở một bên xem cuộc chiến Trịnh Sướng rất sợ đêm dài lắm ngọng trong miệng hét to một tiếng tay phải vung lên đã là quát lên kết trận đem hắn cho ta lưới xuống Ngay vậy Trịnh Sướng bên người bảy tên chiến vương cấp cường giả thân hình khẽ động hợp thành một cái huyền diệu trận thế mỗi một cái chiến vương trong tay lại cái sách theo một ngụm nhìn không ra chất liệu cái túi hướng về Hoắc tân vây lại thất sát trận các ngươi là thất sát giúp người Hoắc tân sắc mặt đại biến thất sát giúp đặt tên phần lớn là do ở tòa này thất sát trận tuy chỉ bảy người thi triển nhưng trận pháp biến hóa vô tận bảy thanh cái túi càng có thể kết thành một tâm lưới nhất là có thể đối phó cao dài cường giả Trong quá khứ trong lịch sử, tòa này thất sát trận khốn giết qua đỉnh phong chiến hoàng đạt đến tám tên, chính là tồn tại hết sức khủng bố. Nhìn thấy thất sát trận bày ra, tứ đại chiến hoàng đều là cùng nhau quát to một tiếng, đồng thời thi triển chiến lược đem Hoắc Tân đẩy vào trong trận, lập tức bay ở trên không, toàn lực đề phòng lấy, để phòng Hoắc Tân đào thoát. Phốc. Thể nội kịch độc cuối cùng áp chế không nổi, Hoắc Tân trong lúc đó phun ra một ngụm máu tươi. Rít. Thấy vậy, tạo thành thất sát trận bảy tên chiến vương cấp cao thủ càng là dũng khí một hào, trong miệng quát to một tiếng, đem tròn tòa trận pháp thi triển ra. Bố trí Cựu Sát Trận, 18 vị La Hán Trận, 36 Thiên Cương Trận, Thất Thập Nhị Địa Sát Trận 6. Ở thời điểm này, Trịnh Sướng lại càng không cho Hoắc Tân bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhòi, trong miệng không ngừng phân phó, từng cái trận pháp liền vây quanh thất Sát Trận bố trí ra. Có thể suy ra, nếu là thất Sát Trận bị phá ra, như vậy kế tiếp tiến lên chính là Cựu Sát Trận, những trận pháp này, mặc dù uy lực một cái không bằng một cái, nhưng chắc hẳn thật đến thời gian sử dụng Hoắc Tân đã từ lâu là nọ hết đà. Một cái chúng kịch độc đỉnh phong chiến hoàng, nếu là còn có thể ở nơi này mấy đại trận cùng tứ đại chiến hoàng trong tay đào thoát, như vậy Trịnh Sướng cảm thấy mình trực tiếp cầm đao cắt cổ tính toán bốn vị tiên bối, ở đây giao cho các ngươi. Trịnh Sướng hướng lên bầu trời bên trong tứ đại chiến hoàng cấp cường giả phân phó một tiếng, liền hừ hừ lấy tiểu khúc thản nhiên hướng về Tiêu Mèo Con đi tới. Không sai biệt lắm giải quyết, ở đây làm sao bây giờ? Nhìn xem dầm rạp chẳng trị đại quân, Trịnh Sướng nhìn xem Tiêu Mèo Con đạo. Tiêu Mèo Con lắc đầu, thấp giọng nói, nói thật, ta cũng không biết. Tiêu La Hổ ly nói chúng ta xử lý Hoắc Tần sau đó hắn tự có an bài, nhưng đến bây giờ vẫn là không có nửa điểm động tĩnh xấu. Thực sự không được, chúng ta liền tự mình đi lên làm. Nghĩ đến cũng cùng sơn trại quy củ không sai biệt lắm, ngươi đi lên làm đại trại chủ, ta đi làm nhị trại chủ lại chia mấy cái tam trại chủ tứ trại chủ sáu. Trịnh Sướng có thể nghĩ tới chính là Sơn trại một bộ kia. Cảnh Hy nghe vậy, bất giác cười nói, "Uy, mập mạp, đây là quân đội, cùng ngươi núi kia trại cũng không phải một chuyện." Dừng một chút, nàng vừa chỉ chỉ sau lưng đang tại ác đấu hắc tân một đám sát thủ đạo, "Mấy vị kia, ngươi sẽ không cũng là xem như Sơn trại làm a 6." Trịnh Sướng gật đầu một cái, "Đạo, không sai a, có cái gì không thể sáu. Tiêu Mẹo con im lặng. Cái này Trịnh mập mạp thật đúng là một chiêu tiên cật biến thiên a đúng lúc này, phía trước trong đại quân, một mực tung bay thánh võ một bộ quân kỳ đột nhiên nga xuống, lập tức Vân Thủy Quân kỳ thật cao lầy động lên, Tiêu Dật thanh âm tại trong quân doanh vang lên. chư Vị huynh đệ, bây giờ ma võ đại quân xâm ta cương thổ, làm tổn thương ta đồng bào, chính là ta chở chống lại sự xâm lược, tự lập tự cường thời điểm. Hoắc Tân khư khư cố chấp, đã không xứng lãnh đạo thánh võ một bộ sáu. Đang khi nói chuyện, sớm đã cao thủ ra tay, đem ý đồ phản kháng thánh võ trong quân đoàn tướng lĩnh đều cầm xuống, chỉ để hoàn thành đối với đại quân trưởng khống. Từ Tiêu Dật xuất hiện, đến cầm xuống trong quân cao thủ trưởng khống đại quân, bất quá ngắn ngủn nửa thời gian cạn chung trả. Tiêu Mèo con bọn người ở tại một bên nhìn lên, đều là kinh hãi không thôi. lẫn nhau đạo, cao hà. Tiêu Lão Hổ Ly quả nhiên có một tay, minh trong đất để cho chúng ta đánh giết hoắt tân hấp dẫn lực chú ý, vụng trộm lại lẻn vào trong quân, mang đến công lúc bất ngờ không đánh mà thắng. Cao a, thật cao. Trịnh Sướng cũng là trợn mắt hốc mồm, xương đạo không thôi. Mấy người các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, ở đây có nhiều việc. Tiêu giật một cái lắc mình, đã tới Tiêu Mèo Con bọn người bên cạnh, hướng về ba người đạo, ta đã cùng nghĩa quân mấy vị đầu lĩnh thương lượng hảo, ba người các ngươi liền đi nghĩa quân, thu hẹp cái bộ thất lạc sức mạnh, tạo thành lệnh một đại quân đoàn. Cái này sáu, tạo thành đại quân đoàn. Tiêu Mèo Con nghe vậy, không khỏi kinh hãi. Tổ kiến quân đoàn bực này đại sự, hắn biết tuyệt không phải đơn giản như vậy. Tiêu Dật Phảng phất nhìn thấu Tiêu Mèo Con nghi hoặc, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bội, đạo, đây là trong cung đưa ra, Cảnh Hi, ngươi vận chuyển cảnh gia tâm quyết, tự nhiên biết trong đó có đồ vật gì. Cảnh Hi kết quả ngọc bội, vận khởi tâm quyết nhìn một hồi, đạo, đích thật là hoàng thượng ý tứ. Trên ngọc bội nói, giải trừ Tiêu Mèo Con vương phủ đại thống lĩnh, Đế đô tuần kiểm làm cho trách nhiệm, thăng làm phá ma quân đoàn đại nguyên soái, tổ kiến lính mới đoàn, tất cả quân phí, từ cảnh gia hướng trước, phá ma quân đoàn đại nguyên soái sáu. Tiêu Mèo Con khóc không ra nước mắt, đạo, đây rõ ràng là hố cha à. Cái này quân đoàn còn không có cái bóng đâu, ta đây đại nguyên soái có cái gì phủ đầu. Cảnh hi bọn người nghe vậy, đều là cười ha ha không thôi. Khả năng này là thánh võ đế quốc trong lịch sử bi thảm nhất lên trước. 163 thứ 163 chương phá ma quân đoàn 2 làm xong. Trịnh Sướng Thô bị tại bị Sinh Sinh đánh chết hoát tần trên thân dở trò, đem hắn trên thân túi tiền bình thuốc các loại bỏ vào trong túi, vừa mới hài lòng phủi tay, "Đạo, quản ngươi cái gì định phong chiến hoàng, còn không phải nói làm liền làm rồi mất." "Đi thôi, xem cái kia nghĩa quân đi." Tiêu Miệu con đạp hắn một cái, sau đó Trịnh Sướng nhấc phất tay, Cái kia mang tới sát thủ liền tại tứ đại chiến hoàng cấp cao thủ dẫn đầu dưới hướng về nơi xa dấu. Qua chút thời điểm, Dương Thất Sắt giúp tổ một cái ám sát đội, đám người còn lại, nhưng là không cần thiết cuốn vào trận chiến tranh này. Ngươi vẫn là muốn lưu lại Thất Sắt trong bang, mở rộng thế lực của chúng ta. Nhìn xem Trịnh Sướng, Tiêu Mèo Con nhẹ nói. Trịnh Sướng gật đầu một cái, đạo, ta biết. Đang khi nói chuyện, Tiêu Mèo Con, cảnh khi, Trịnh Sướng ba người đã đến nghĩa quân nơi tụ tập, nhưng nghĩa quân này từ các nơi chạy đến, trong lúc vội vã nhưng cũng là không có thống nhất lãnh tụ, bởi vì trụ cột nhân vật đã cùng Tiêu giật chạm qua mặt, cho nên Tiêu Mèo Con vừa tới liền rất thuận sướng tiếp trưởng nghĩa quân cao nhất quân quyền nguyên bản nhìn thấy tiêu mèo con trẻ tuổi như vậy vài tên cốt cán còn có chút không yên lòng nhưng biết được tiêu mèo con đã là nhị giai chiến vương cảnh hi chính là cảnh gia công chúa trịnh sướng nhưng là thanh danh hiển hách thất sát giúp bang chủ thời điểm vài tên cốt cán xem như triệt để yên lòng dù sao trong bọn họ tu vi cao nhất cũng bất quá tam giai đại chiến sư chiến vương loại này tầng diện người thật đúng là không chút tiếp xúc qua triệu tập cốt cán huynh đệ a chúng ta cũng nên có hành động tiêu mèo con vừa tới nghĩa quân bên trong căn bản vốn không biết trong quân đội tình huống liền hướng về bên cạnh một cái phụ trách cùng hắn đầu đường nghĩa quân lãnh tụ đạo Hảo, Nguyên Soái đợi chút, ra bên này đi triệu tập. Cái kia nghĩa quân Lãnh tụ đáp ứng, bước nhanh ra ngoài, không giống nhau lúc từ ngoài chướng đã tiến vào 13 tên cao thấp mập ốm không đồng nhất hắn tử, tăng thêm nguyên bản trong lều năm người, nhưng là có 18 người. Tiêu Nguyên Soái, đây cũng là lúc này đến đây đại dung thành 18 lộ nghĩa quân Lãnh tụ. Cái kia nghĩa quân Lãnh tụ hướng về Tiêu Mẹo con nhất nhất giới thiệu tính danh. Hảo, đại gia ngồi xuống a. Tiêu Mẹo con ra hiệu 18 người ngồi xuống, đạo, chư vị huynh đệ, đại gia đem mình trong tay nhân mã tình huống đều báo một chút đi, đợi chút nữa chúng ta muốn làm một cái chỉnh hợp. Cảnh Hy tạm thời làm bí thư nhân vật, cầm một cây bút đem 18 tên lĩnh báo lên tình huống từng cái đi xuống. Cái này 18 lộ nghĩa quân bên trong, nhiều nhất có hơn 6 và người, ít nhất vẹn vẹn hơn 300 người, nhân số cực không thống nhất, hơn nữa nhân viên cấu thành hết sức phức tạp, vừa có lưu vong nông dân, cũng có tiền tuyến bị đánh thất lạc tụt lại phía sau vân vân binh sĩ, càng có tất cả tòa thành trì muốn mượn chiến tranh kiến công lập nghiệp du dân. Nhân viên phức tạp, liền để toàn bộ đội ngũ sức chiến đấu cực không cân đối, trong lúc nhất thời khó mà chủ tính chung. Lúc này, Trịnh Sướng ở một bên nhìn thật lâu, cũng nhìn ra manh mối, bất giác truyền âm cho Tiêu Mẹo con đạo, không bằng xây trại dựa theo sức chiến đấu mạnh yếu, chia một trại, hai trại, ba trại, mỗi trại đều có thống lĩnh, thống lĩnh phía dưới đều có buột, buột phía dưới phân bên trong đầu mục tiểu đầu mục, đem toàn bộ quân đội tạo thành từng cái tuyến. Tiêu mẹo con lường hắn một cái, nhưng biết hắn đối với quản lý một đạo thật có thiên phú hơn người, liền ra hiệu hắn nói tiếp. Trịnh Sướng liếc mắt nhìn một đám lĩnh, lớn tiếng nói, các vị đến từ Ngũ Hồ Thứ Hải, hơn nữa sau này còn sẽ có càng nhiều huynh đệ gia nhập vào chúng ta, cho nên, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết dựa theo nguyên bản Tam Đại Quân Đoàn xây dựng chế độ tới tổ kiến quân đoàn 6. Chỉ nghe Trịnh Sướng đạo, 6. Dựa theo xây trại phương pháp Một cái chỗ tốt chính là có thể không cần chịu quân đội triều đình xây dựng chế độ chế ước, chứ vị biết, một cái quân đoàn chỉ có thể có một nguyên soái, tướng quân số lượng không cách nào qua 6 người, còn lại các cấp càng là có nghiêm khắc hạn chế. Nhưng xây trại không giống nhau, trong quân không có tướng quân mà nói, chỉ có một trại chủ, nhị trại chủ, tam trại chủ chi gọi là sáu. Chỉ cần lập công, liền có thể thăng trước sáu. Chính sướng một lời nói nói đến 18 danh nghĩa quân lãnh tụ hai mặt nhìn nhau xưa nay đều chỉ có tại trong sơn trại dùng quân đội xây dựng chế độ đi tổ kiến lâu la, trịnh sướng cái này ở trong quân đội dùng sơn trại xây dựng chế độ đi tổ kiến binh sĩ, thật nhưng nói là lần đầu tiên lần thứ nhất, một đám nghĩa quân lãnh tụ bên trong có vài tên nguyên bản là sơn đại vương xuất thân, nghe được trịnh sướng lời này đã là lớn tiếng gọi tốt, nhiều đem trịnh sướng coi là chi kỷ kéo ra ngoài uống một chén chi ý có vài tên là lao binh giải ngũ, nhưng là lắc đầu không thôi, phản đối nói, cái này xấu, nay chỗ nào thành quân đoàn tự có quân đoàn xây dựng chế độ cùng quy củ, sao có thể dùng một bộ kia xấu, đám người còn lại nhưng là đống nhiên không nói, trịnh sướng sơn trại pháp đối với kiến đoàn sơ kỳ mở rộng thế lực chỗ tốt tự nhiên là cực lớn suy nghĩ một chút ta người người đều có cơ hội trèo lên trên thậm chí bỏ qua lên một cấp làm một cái trại chủ đường đường nhưng lại có ai không vui Chính sướng nhìn xem một đám nghĩa quân lĩnh kịch liệt thảo luận qua thật lâu vừa mới khoát tay một cái nói hơn nữa ta đề nghị tiêu mèo con tiêu nguyên soái sau này trong chiến tranh từ trong tay địch nhân tịch thu được lương thảo tiền binh khí toàn bộ lưu lại trong trại sử dụng không cần nụ lên tiêu mèo con gật đầu một cái đạo ta đồng ý ngược lại thuế ruộng nhiều hơn nữa cũng là muốn phía dưới mở rộng thế lực tiêu mèo con tự nhiên mừng rỡ hào phóng. Hắn chỉ cần một mực trưởng khống lấy vài tên chạy chủ, liền có thể trưởng khống toàn quân. Ý kiến hay, tự cấp tự túc, để cho địch nhân tới dưỡng chúng ta. Cảnh Hi cũng là lớn tiếng đồng ý, nếu có thể trực tiếp từ trong tay địch nhân thu được thuế ruộng đến sử dụng, nàng còn có thể thiếu suất tiền, tự nhiên vui lòng. Nghe được Tiêu Miểu con đồng ý làm như vậy, cái kia trước kia kịch liệt phản đối tướng lĩnh em thanh rõ ràng nhẹ đi xuống. Đây là điển hình chiến tranh tài à, chỉ cần có đầy đủ năng lực, đại tài không phải là không có có thể. Hơn nữa cái này chiến tranh tài phải quang vinh phải vĩ đại a tất cả mọi người không có ý kiến chứ muốn không có ý kiến chúng ta vậy cứ thế quyết định chúng ta bây giờ liền bắt đầu xây trại a 6 trịnh sướng quét mắt trong đại chiến đám người thấy không có người kịch liệt phản đối nhân tiện nói hảo chúng ta vậy cứ thế quyết định lại sau một phen giày vò tại trịnh sướng dưới sự giúp đỡ tiêu mèo con quả nhiên thành lập nên bốn cái trại một trại nhị trại chủ công sát đánh giết ba trại tứ trại chủ phòng thủ đến nỗi mỗi cái trong trại bộ cốt cán chức vị quan trọng liền do lúc trước tuyển ra tới trại chủ tự mình lựa chọn nhân mã đảm nhiệm tại tất cả trại bên ngoài trong quân lại khác thiết lập quân cơ doanh, phụ trách giám sát tất cả trại, điều tra quân tỉnh, ám sát địch quân đại tướng, từ nguyên soái tự mình trưởng công Cuối cùng, Trịnh Sướng còn nói ra một câu nói, câu nói này không nói cũng hiểu, tự nhiên là nói cho những cái kia dự định giở trò trại chúng nghe. Không nghỉ ngơi chỉnh đốn 3 ngày, tiêu mèo con, cảnh hỉ, Trịnh Sướng ba người cuối cùng đem phá ma quân đoàn chỉnh đốn không sai biệt lắm. Tại 3 ngày ở giữa, năm trong tay Thánh Võ quân đoàn Thánh Vũ học viện một bộ tại tiêu duyệt đám người dưới sự lãnh đạo, cũng toàn diện bố phòng lên đại dung thành, một tại đại dung bên ngoài thành đánh một trận trở kích chiến. Ba ngày ở giữa, nhìn về phía cảnh gia Thánh Võ Quân Đoàn Liệt Võ một bộ không còn Thánh Võ một bộ kiềm chế, ngày đêm không ngừng hành quân gấp chạy tới Đế Đô, muốn phá bỏ song Phương cục diện rằng có sáu. 164 thứ 164 chương báo thủ liệt diệm ám sát tần, cuối cùng trở thành khiêu động đế quốc đế quốc cái kia đoàn bảy. Thánh Vũ Quân Đoàn Liệt Vũ Học Viện một bộ hành quân gấp mấy ngày, lấy 40 vạn chi chúng đánh vỡ Đế Đô bên ngoài song Phương sức mạnh cân bằng, bước bách đừng ra, cảnh gia, Diệp gia Tam Phương náo nhân vật không thể không ngồi xuống đàm phán. Mà liên tại Tam Phương náo nhân vật ngồi xuống đàm phán thời điểm, Ma Vũ Đế Quốc tiên phong đã minh ngông quần quật lái đến Đại Dung thành bên ngoài. Đại Dung Thành chi chiến bày ra. Bang vào Đại Dung Thành dễ thủ khó công địa hình, Thánh Vũ quân đoàn Thánh Vũ một bộ cùng Phá Ma quân đoàn ngay cả tay, cùng Ma Vũ Đế quốc đại quân kịch chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng Đại Dung Thành thất thủ, Thánh Vũ một bộ cùng Phá Ma quân đoàn phân hai cái phương hướng rút lui. Ngay tại Ma Vũ Đế quốc cầm xuống Đại Dung Thành này, Đế Đô cũng chuyển tới tin tức. Vân Thủy quân đoàn, Sáng Dực quân đoàn đạt tới hòa Giải, chỉ huy Tây tiến, chính diện nên đón Ma Vũ đại quân. Tin tức truyền ra, Thánh Vũ Đế quốc bách tính đều là kích động không thôi. Đế quốc chống cự, cuối cùng bắt đầu Thánh Vũ Đế quốc chưa thất thủ các đại trọng yếu quân trận, nguyên bản dùng để truyền tống quân mã truyền tống trận bị chính thức mở ra sử dụng, Vân Thủy quân đoàn tiên phong chiến đội 1 triệu nhân mã trong một đêm từ đế đô chuyển đến tiền tuyến. Ngày kế tiếp, sáng dựng quân đoàn 2 triệu nhân mã truyền tống đến đạt. Từng đống như núi linh thạch bị người từ trong kho phòng đẩy ra, còn không tiếc rẻ vùi đầu vào trong truyền tống trận đi, từng đạo tia sáng tại trên truyền tống trận khoảng không lập lòe, như là nước chảy chiến sĩ bị truyền tống trận chuyển tống, đưa đến tiền tuyến mỗi cái nguy cấp nhất chỗ đi. Đến ngày thứ 8 thời điểm, Ma Vũ đại quân thế như trẻ che cục diện chính thức kết thúc. Ít nhất có mấy chục triệu Thánh Vũ Đế quốc đại quân hoạt động mạnh trên chiến trường. Cấu tạo đầu này huyết nục trưởng thành, ngăn trở Ma Vũ Đại quân tiếp tục đông xâm. Ngày thứ 10, Thánh Vũ Đế quốc đổi niên hiệu Huyết Cửu, hoàng đế tự xưng Huyết Cửu hoàng, thế trong 3 năm thu phục mất đất. Ngày thứ 11, ngày đó diễn ra, cảnh gia, đường ra ba nhà đàm phán nội dung dần dần bị công bố ra, trong đó một đầu rõ ràng là liên quan tới hoàng vị thuộc về. Huyết Cửu hoàng chiếu lệnh, Tiêu Vương Diệp Văn đảo cùng tề Vương Diệp Văn Sông, ai trước tiên đánh vào ma đều thiên lăng thành, ai chính là đời tiếp theo Thánh Vũ Đế quốc hoàng đế. Huyết Cửu hoàng hoàn toàn nổi giận, từng đạo thiết huyết chiếu lệnh bị đưa ra công cùng, từng đội từng đội trước đó chưa bao giờ động tới lực lượng quân sự bị vùi đầu vào trong chiến tranh ngọn lửa báo thủ thiêu đốt lên toàn bộ cấm cung. Cùng lúc đó, toàn bộ thánh vũ đế quốc tu đạo giới cũng hành động, lấy cổ tu đạo phái phái thanh thành vì tam đại tu luyện học viện làm phụ, tức giận tu đạo quân đoàn hướng tây thẳng tiến. Nhiều gặp thần giết thần gặp phật trạng thái. Tại bậc này thời điểm, lão hoàng thái thuốc diệp chi thu cũng không nhàn rỗi, cả ngày xách theo kim roi đến các nơi động thiên phúc địa la hét tham mỹ. Từng cái lao ngoan đồng bị giật mình tỉnh giấc, lập tức lại bị hắn xua đuổi lấy đi tới tiên tuyến, đi đối kháng lang thần điện cáo thủ. Thứ phương vận động, hơn phân nửa thiên nguyên đại sáu đều lâm vào chiến hỏa bên trong. Lúc này, tiêu mẹo con. Cảnh hy, trình sướng ba người lãnh đạo phá ma quân đoàn đã thấm vào ma vũ đế quốc đại quân khu chiếm lĩnh xé chắn ra lẻ, từng chút một từng bước xâm chiếm lên lẻ kẻ ma võ đế đội. Tình huống chiến trường thay đổi trong ngay mắt, tuy chỉ có ngắn ngủn thời gian 2 năm, nhưng lại đủ để cho một người từ ngây ngô đến thành tụ, cũng đủ làm cho một người trở thành một ký hiệu. Huyết chiến tiêu chính là ma vũ đế quốc trong đại quân đưa cho tiêu mẹo con tên hiệu. Hai năm qua, tiêu mẹo con cùng đội ngũ của hắn những nơi đi qua, ma vũ đế quốc binh sĩ không một người sống, tất cả ma võ sĩ sĩ quan sọ đều bị chém xuống, trình trình tề tề xếp tại cùng một chỗ. Cái này tựa hồ trở thành tiêu mèo con một loại phong cách hành sự, bằng tàn khốc phương thức hướng Ma Vũ Đế quốc đại quân thị uy. Thủ đoạn lăng lệ, chiến lược nhóm, giàu hoạt như kiêu, ba cái đặc điểm hợp lại cùng nhau, liền trở thành tiêu mèo con huyết chiến kiêu được đặt tên nguyên nhân. Nếu như nói chính diện chiến trường bên trên lấy ngàn vạn mà tính Thánh Vũ Đế đoàn là Ma Vũ Đại quân đối thủ mạnh mẽ nhất mà nói, như vậy Ma Vũ Đế quốc khu chiếm lĩnh bên trong xuất quỷ nhập thần giàu hoạt như kiêu tiêu mèo con nhưng là bọn họ một cơ năng động. Hai năm qua, tiêu mèo con mỗi ngày đều ở đây trong đống người chết dẫy rửa. Dưới tay hắn binh sĩ đã sớm giao cho trị sướng, cảnh gia huynh đệ, cảnh hi ba người trưởng khống chỉ huy. Hắn cái tên này trên danh nghĩa Phá Ma quân đoàn đại nguyên soái, thì dẫn một chi tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài cường đại chiến đội, ngang dọc ma võ quân đoàn khu chiếm lĩnh, giết địch vô số. Mỗi ngày đầu đao liếm máu thời gian, nhưng hắn đối với đấu chiến lĩnh ngộ cao hơn một tầng, đồng thời, trên người hắn cũng tản ra một loại đặc biệt lăng lệ cùng sát khí. Lúc này, hắn đổi toàn thân áo đen, đứng tại một chỗ trên sườn núi cao, nhìn xem phương xa, thản nhiên nói, "Bọn hắn tại sao còn không đến? Tin tức chuẩn xác không?" Nghe vậy, phía sau hắn một cái người áo đen đạo, tiến tâm đi, tuyệt đối chính xác. Tiêu Miểu con gật đầu một cái, "Đạo, hảo, đợi thêm nửa canh giờ." Thời gian qua bọn hắn còn chưa tới chúng ta liền rút lui, một canh giờ sau đi qua nơi này mà vũ đại quân thực lực quá mạnh, chúng ta không thể chơi vào. Nghe vậy, sau lưng tên quần áo đen kia đem trong ngực một cái đồng hồ cắt lấy ra, đặt ở trên sườn núi cao. Đỗ 5, Đỗ 6, hai người các ngươi cho ta nhìn kỹ chút, các huynh đệ còn lại, nghỉ ngơi tại chỗ. Nói, hắn đã là ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, trầm dãi điều tức. Phía sau hắn cái kia hơn 10 tên đại hán cũng là không có nhiều lời một chữ, chỉ để lại Đỗ 5, Đỗ 6 cái này một đôi huynh đệ sinh đôi tại nhìn chằm chằm xung quanh. Tới. Đợi đến đồng hồ các muốn lộ hồng tận thời điểm, Đỗ năm đỗ sáu lượng mình đệ bỗng nhiên đồng nói, "Bọn hắn tới." Nghe vậy, Tiêu mèo con hai mắt vừa mở, "Đứng, dậy, đạo, chuẩn bị xuất kích." Phía sau hắn cái kia hơn 10 tên đại hán hoắc một tiếng đứng lên, lạnh lùng hướng về phía dốc cao ở dưới một đội nhân mã, cái này 18 người tu vi cực cao, đều đã đạt đến đến rồi chiến vương cấp trình độ, đối mặt dạng này một đội nhân mã, căn bản khinh thường tại ẩn tàng. "Xuất kích." Xé ở đó đội nhân mã nhìn thấy phía trước dị trạng chuẩn bị lúc rút lui, Tiêu mèo con giống lớn một tiếng, sau lưng 18 danh chiến vương cấp cao thủ liền giống giận một tiếng, hướng về kia đội nhân mã quét ngang tới. Đây là một hồi thực lực cực không ngang nhau tập sát. Tăng thêm Tiêu Miểu Con, tổng cộng có 19 danh chiến vương, giống như sói lạc bầy dê đồng dạng, bất quá ngắn ngủi một chút thời gian, liền tương na đội nhân mã thanh trừ sạch sẽ, đem tất cả dược liệu mang đi, còn lại không mang được ngay tại chỗ chôn cất. Phóng tin tức cho gần nhất trại, để bọn hắn phái người tới lấy đi. Tiêu Miểu Con liếc mắt nhìn đội nhân mã kia trong xe áp vận đồ vật, gặp cùng thông tin bên trong nói tới không khác nhiều, liền hướng về kia 18 danh chiến vương đạo. 18 danh chiến vương cường giả đạo thủ, căn bản không cần sử dụng quốc một loại công cụ đao hố, Tiêu Miểu Con trực tiếp một cái tiên lôi đánh xuống. Mặt đất liền xuất hiện một cái hố sâu to lớn, lập tức mấy danh chiến vương đồng loạt ra tay, đem cố xe ném vào hố sâu, đẩy ngã hố sâu bên trên bùn đất trôn cất cũng được. Ngược lại lần này mục đích chủ yếu là vì một nhóm kia dược liệu, còn lại đồ vật cho dù bị về sau đội kia ma võ quân đội một lần nữa đào đi, Tiêu Miểu còn cũng không quan tâm. 165 thứ 165 trường quay về cố hương một cái khác nhánh quân đội lập tức sẽ tới. IT, rút lui. Đem mấy xe dược liệu dùng dung lượng lớn túi cản khôn bao phủ không còn một ngống sau đó, Tiêu Miểu con vung tay lên, 18 tên chiến vương cấp cường giả liền phóng người lên cướp đoạt lại chiến mã, nhanh chóng đi. Tại một chỗ trong sân cốc, các mục khắc đang chỉ huy bắt tay vào làm dưới đáy binh sĩ không dừng ngủ đêm luyện chế đan dược. Chiến loạn sau khi bắt đầu, tòa sân cốc này liền trở thành luyện chế đan dược cuối cùng đàn phòng, Huấn luyện ít tỏi binh sĩ bị các mục khắc chuyển thụ đơn giản đan quyết, dựa theo thay phiên bà ca quy định không dừng ngủ đêm luyện chế đan dược. Những thứ này luyện chế được đan dược, lại bị liên tục không ngừng mà chuyển vận đến mỗi cái trong trại. Tiêu mẹo con đám người tới trong sân cốc, lập tức liền đem cướp bóc tới dược liệu đưa vào dược liệu trong kho. Các mục khách đem một lò đan dược luyện tốt hậu phương mới đến gặp tiêu mẹo con, hướng hắn bẩm báo một chút luyện đan tiến triển. Tiêu mẹo con nghe các mục khách mà nói gật đầu một cái, "Đạo, hảo, tiếp tục gia tăng luyện đan nhân viên huấn luyện, không bao lâu, chín trại liền kết thúc phía nam nhiệm vụ, về tới đây. Ngược lại là, các ngươi cùng chín trại liền toàn lực phụ trách luyện đan, không chỉ có muốn cung cấp cho chúng ta mình quân đoàn, còn muốn chuyển phát nhanh cho còn lại quân đoàn. Chuyển phát nhanh cho cái khác quân đoàn?" Tần Mộ Khắc nghe vậy, ánh mắt bất giác sáng lên, dưới mắt đang đến chiến tranh trắng nhất nhiệt hóa giai đoạn, mỗi cái quân đoàn trong mỗi ngày thường binh cũng không biết có bao nhiêu, đối với đan dược nhu cầu lượng thật đúng là một con số khổng lồ. Lớn như vậy số lượng còn tại đó, coi như mỗi một viên thuốc chỉ kiếm lợi một cái đồng tệ, cũng là mười phần khả quan thu vào nội mắt khác, không ngại chọn một chút tư chất tốt người trẻ tuổi thu làm đệ tử. Đợi ngày sau Thái Bình, ta dự định ủng hộ ngươi triệt để lũng đoạn Đế quốc đan Dược 6. Tiêu Mèo Con còn không ngừng cho Cát Mộ Khắc miêu tả lấy tương lai tốt đẹp. Cát Mộ Khắc nghe vậy, chặn lại nói, Nguyên Xoài yên tâm đi, ta có chủ trương. Tiêu Mèo Con gật đầu một cái, đạo, đúng, ta mấy tháng trước để cho ngươi luyện chế đám kia phá huyết đan thế nào, còn kém 6 vạn quả liền có 30 mươi vạn viên. Cát Mộ Khắc trầm ngâm một hồi, đạo, dễ nhất mà nói, đến tháng sau, chắc chắn có thể luyện tốt. Tiêu Mèo Con gật đầu một cái, đạo, hảo, ngươi tăng tốc độ luyện chế. Trở lấy phá huyết đan luyện chế đưa vào sử dụng, ta lợi dụng ba ngàn nhân mã quét ngang Tu La môn hang ổ, chỉ để mang đến đại sao đáy, tin tưởng trong đó sẽ có không thiếu đồ tốt. Trong 2 năm này, tái hiện trần thế Tu La môn, không ngừng tại Ma Vũ Đế quốc khu chiếm lĩnh bên trong hoạt động, từng sợi phá hư tiêu mèo còn đám người hành động, Song Vương đã sớm kết xuống thủ án. Chỉ là Tu La môn tu luyện một môn xương máu Tu La 10 phần tà dị, bình thường cao thủ tại bậc này tà dị công pháp phía dưới, căn bản là không có cách ổn định tâm thần. Vì thế, các mục khách chuyên tâm nghiên cứu một đoạn thời gian, vừa muốn ra phá huyết đan loại này chuyên môn khắc chế xương máu Tu La đan dược. Rời đi đan dược đấy vực sau đó, Tiêu mèo con mời 9 người đi tới các đại trong trại, bí mật điều 30 vạn tinh anh chiến sĩ, tập kết tại đan dược trong cốc, chỉ chờ phá huyết đan một thành liền đi diệt trừ Tu La môn ha ổ một tháng này ở giữa, chín trại kết thúc nguyên bản nhiệm vụ, bị Tiêu mèo con một lần nữa ủy thác nhiệm vụ quan trọng, chuyên môn phụ trách đan dược chuyện luyện đan. Có một cái trại gần tới 500.000 người tương trợ, đan dược luyện đan độ biến nhanh mấy ngàn lần không chỉ, trong mỗi ngày sản xuất đan dược đạt đến một cái 10 phần kinh khủng số lượng. Những đan dược này lại bị cảnh hi thông qua cảnh gia ẩn tuyến, rất xa tiêu thụ đến rồi mỗi cái quân đoàn, thậm chí Thánh Vũ đế quốc hậu phương, trong mỗi ngày đều có bạch hoa hoa bạc chảy vào đan dược đáy vực danh nghĩa. Bạch hoa hoa bạc rất nhanh lại bị chảy ra đi, biến thành đủ loại dược liệu, sau đó lại biến thành đan dược sáu. Sau đó, Thánh Vũ Đế quốc các đại quân đoàn tuần tự hướng tây tiến lên, nguyên bản tại Luân Hãng khu bên trong đan dược đáy vực, đã biến thành hậu phương, này liền làm cho cả lợi nhuận càng lật ra không biết bao nhiêu lần. Ngay tại các mộ khắc kiếm tiền kiếm được trong mộng đều ở đây lúc rồi, Tiêu Miểu con dẫn 30 vạn đại quân, bắt đầu hướng về tây nam phương hướng thẳng tiến, dự định triệt để càn quét Tu La môn xảo huyện. Bởi vì Tu La môn cao thủ đều bị cuốn vào đến rồi Thánh Vũ Đế quốc tu đạo giới cao thủ cùng lang thần điện trong đấu tranh cho nên lúc này lưu lại trong sào huyệt Tu La Môn đã không bao nhiêu cao thủ. Tiêu Mèo Con chính là nhìn vào một điểm này mới dám điều động đại quân, lao thẳng tới Tu La Môn sào huyệt. Tu La Môn sào huyệt tại Thánh Vũ Đế quốc cùng Ma Vũ Đế quốc ở giữa Tây Nam Đầm Lấy lớn bên trong, vị trí mười phần bí mật. Nếu không phải cảnh hy thông qua nó thủ hạ nắm trong tay cảnh Gia Ám tuyến dọ thám biết đường đi, Tiêu Mèo Con cũng là không dám tùy tiện xâm nhập loại địa phương kia. đương nhiên, Tiêu Mèo Con còn có một cái khác dự định. Bây giờ Thánh Vũ Đế quốc đại quân dần dần đem Ma võ đại quân ép về phía quốc cảnh, dựa theo huyết cửu hoàng phía trước ở dưới chiếu lệnh, giai đoạn kế tiếp chiến sự chính là muốn chỉ huy hướng tây. Một mực đánh tới Ma Vũ Đế quốc đều Thiên Lan Thành, Tiêu mẹo con dự định chính là thông qua đối với Tu La Môn đả kích, đả thông Tây Nam lộ, dẫn phá Ma quân đoàn từ Tây Nam lộ tiến quân, lượn một vòng vòng lớn, tiếp đó tiến đánh Thiên Lan Thành. Hắn biết Thiên Tuyệt, Sáng Dực, Vân Thủy, Thánh Vũ tứ đại quân đoàn thực lực hùng hậu, nếu bản về ngay mặt chiến lược, chính hắn một vừa mới thành lập chỉ có hai năm phá Ma quân đoàn, căn bản vốn không ở một cái cấp bậc bên trên. Cung Cung tứ đại quân đoàn cùng một chỗ cạnh tranh mặc dù trước tiên đánh vào Thiên Lan đều, không bằng tại Tây Nam mở ra mặt khác cách khác một đường lộ. Ta là sớm muộn phải rời đi nhân gian dưới chỉ là đuổi theo ta những huynh đệ kia lại nên có cao hơn quyền vị còn có tiêu mèo con ta gió mạch dương tất nhiên cho mượn danh hào của ngươi cùng thân thể liền muốn để cho ngươi tên truyền khắp thiên nguyên đại sáu mỗi một cái xóa so sỉnh. trong lòng tính toán tương lai hết thảy tiêu mèo con âm thầm hạ quyết tâm nguyên soái phía trước có một phần nhỏ ma binh đang tại chạy tán loạn muốn hay không thuận tay làm bọn hắn một cái quan tướng hướng về tiêu mèo con bẩm báo nói tiêu mèo con cười ha ha một tiếng đạo đương nhiên xử lý bọn đã xuống diễn chuyện sao có thể không làm bọn hắn có bao nhiêu người tước trưởng có trưởng một người a nhìn là bị chúng ta quân đoàn huynh đệ khác đánh bại Cái kia đem quan lớn âm thanh bầm bặm nói: "Hảo, một bộ xuất kích, còn lại chư bộ huynh đệ tiếp tục đi tới." Tiêu Miệu Con trầm ngâm một hồi, phái ra một bộ 3000 người xuất kích, liền cũng không tiếp tục quản. Cái này 3000 người đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đối phó cái này chạy tán loạn hơn 1000 người, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Các huynh đệ bước nhanh hơn, vào đêm phía trước đuổi tới Vân La trấn đặt chân. Lúc này hành quân đã bay qua Vân La sơn mạch, liền muốn đến Vân La trấn. Cố Hương đang ở trước mắt, Tiêu Miệu Con trong lòng cũng bất giác có chút khẩn trương. Từ biệt mấy năm, hắn lại trở về tới. Chỉ là, Vân La trấn lại là bộ dạng gì đâu? Trước đó trong lòng của hắn rất hận biểu thẩm một nhà, nhưng chiến tranh tàn khốc nhường trong lòng của hắn cựu hận phai đi không thiếu, giờ này khắc này, dẫn 30 vạn đại quân tinh nhuệ đi ngang qua Vân La trấn, hắn cũng không muốn đồng hồ đôi thẩm một nhà như thế nào. Đương nhiên, chiến tranh là tàn khốc. Giờ này khắc này, hắn cũng không biết biểu thẩm một nhà có phải hay không còn tại nhân gian. Hắn trước đó đã từng ảo tưởng vô số chính mình nghi ngờ Hương báo thủ chẳng diện, chỉ là thế sự khó liệu, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại lấy loại phương thức này hồi hương, cũng không nghĩ đến đã từng khắc sâu như vậy sự hận, lại đã không có ý nghĩa trở thành bộ dạng này. 166 thứ 166 chương biểu thẩm một nhà một thả ta ra, biết ta là ai không? Ta là con mèo nhỏ hắn thân biểu thẩm 6. Con mèo nhỏ, con mèo nhỏ, cháu ruột của ta ai 6? Biểu thẩm có thể nghĩ ngươi 6. Thực sự là muốn cái gì tới cái đó, vừa mới còn nghĩ tới biểu thẩm một nhà đâu, hảo chết không chết giá hỏa này đã tới rồi. IT. Nguyên Soái, chúng ta vừa mới tại chạy tán loạn ma binh bên trong hiện người này, nàng nói là ngươi biểu thẩm. Một sĩ binh bẩm báo nói. Ta đã biết, hỏi nàng chuyện gì? Không có chuyện để cho nàng đi mặc dù cùng biểu thẩm chỉ cách lấy ngắn ngủn một khoảng cách nhưng tiêu mèo con lại cũng không gặp nàng tương phản ngược lại là lớn tiếng phân phó dưới tay binh sĩ tra hỏi đứng a cháu ruột của ta ai ngươi cần phải giúp ta biểu thúc ngươi cùng ngươi biểu đệ bị trời giết ma binh bắt đi à bọn hắn đang tại hướng tây bên cạnh bộ chạy ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a sáu nghe được tiêu mèo con để cho nàng đi biểu thẩm càng lớn tiếng kêu gạo đâu có chuyện gì liên quan tới ta bắt đi đã bắt đi thôi tới a đem nàng ném ra ngoài đi tiêu mèo con lạnh lùng phân phó nói lập tức biểu thẩm chu lên lại lớn đứng lên đạo ái trà trà cháu ruột của ta à, ngươi cũng không thể dạng này, chúng ta chỉ ngươi một cái như vậy, cháu ruột hai sáu, ái trà trà sáu, cái này biểu thẩm nhưng cũng đích xác là một diễn viên giỏi, nước mắt nói đến liền tới, trong miệng chu lên, thật nhiều thật nhiều nước mắt lại thật chảy ra. tới à, đem nàng miệng che lại, theo quân đi tới, đợi đến Vân La chấn bên trên lại nói. Tiêu Mèo Con phân Phó một câu, hắn lúc này đã không hận cái đồng hồ này thẩm, chẳng qua là cảm thấy hẳn là nhường phụ nhân này ăn trước chút đau khổ, sửa lại cái kia tinh khí. chờ thủ hạ binh lính đem biểu thẩm mang xuống sau đó, Tiêu Mèo Con vừa mới hướng bên người quan tướng đạo các ngươi một mực đi lên phía trước, đến Vân La chấn thượng đằng ta, ta đi ra ngoài một chuyến. những tướng quân kia nghe vậy, đều là biết Tiêu Mèo Con ra ngoài muốn làm gì. Đạo, Nguyên Soái, có muốn hay không chúng ta dẫn người đi. Tiêu Mèo Con lắc đầu, đạo, không cần, ta một người đi là được. gặp Tiêu Mèo Con kiên trì một người ra, một đám quan tướng cũng không nói cái gì. lúc này Tiêu Mèo Con cảnh giới đã đạt đến đỉnh phong chiến vương, bình thường cao thủ cũng là không làm gì được hắn. Tiêu Mèo Con rời đi quân đội, dựa theo cái kia biểu thẩm nói tới, hướng về phương tây chạy tới, chạy tán loạn ma binh đội ngũ dọc theo đường đi gặp phải mình, dần, toàn bộ bắt tới, làm chiến sĩ của mình là lấy dọc theo đường đi, khắp nơi đều là tử thương bình dân. Đuổi ra mấy trăm dặm thời điểm, Tiêu Miểu con liền gặp được Vân Thủy trấn trên máy tính, đó là một cái thương binh, vốn là Vân La trấn lên một cái ác bá, khi nam phách nữ chuyện làm không ít. Bất quá đối mặt như lang như hổ mà võ đế quốc binh sĩ, hắn cũng chỉ có thể là cái tiểu nhân vật. Hắn tìm một cái cơ hội từ chạy tán loạn ma binh trong đội ngũ đào thoát đi ra, bất quá lại gặp một cái khác đội ma binh, suýt chút nữa bị giết chết. Lúc này gặp đến Tiêu Miểu con, không khỏi kích động không thôi, hét lớn, "Cứu mạng a, cứ mạng, con mèo nhỏ, chúng ta thế nhưng là đồng dương nột, ngươi nhất định muốn cứu ta." Nói, có hay không nhìn thấy ta biểu tốc? Tiêu mèo con một cái cầm lên cái kia ác bá, toàn thân trên dưới tràn ra một cỗ làm người sợ hãi sát khí. Có có, ngay ở phía trước ma binh trong đội ngũ, nơi đó còn có rất nhiều vân la chấn các hương thân sáu. Cái kia ác bá nhìn thấy tiêu mèo con như thế, lập tức khí thế trùng xuống, chặn lại nói, bọn hắn ngay tại phía trước cách đó không xa sáu. Con mèo nhỏ sáu. Không sáu. Miêu gia, ngươi nhất định muốn cứu ta a. Tiêu mèo con cười lạnh nói, cứu ngươi? Loại người như ngươi, làm đủ trò xấu, sao có thể để cho ngươi lại sống sót? Nói, tiêu mèo con tiện tay qua ra, Cái tự ác bá tựa như lưu tinh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào xa xa trên một tảng đá lớn, đầu người vỡ vụn, lập tức mất mạng. Tiện tay giết cái kia ác bá, Tiêu Miệu Con lại càng không dừng lại, thân thể như điện, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Phía trước, quả nhiên có một đội ma binh. Cái này đội ma binh nhìn thấy Tiêu Miệu Con một người tới gần, đều là đội hình khẽ động, hướng về quanh hắn đi qua. Một cái độc nhãn ma nhân tộc tướng lĩnh nhìn xem Tiêu Miệu Con độc thân đến đây, không khỏi cười ha ha nói, lại tới một người, ha ha, các minh đệ lên, bắt hắn lại cho ta sáu. Những thứ này ma nhân binh sĩ mặc dù gặp Tiêu Miệu Con độ cực nhanh, Nhưng là cũng không đem hắn để vào mắt, trong miệng quát to một tiếng, đều là cùng nhau nhào xuống, muốn trước tận hắn một trận đem hắn chế phục bắt nửa nhập đội ngũ bên trong xem như chiến sĩ. Nhưng mà, tiêu mèo con như thế nào những thứ này Ma nhân binh sĩ có khả năng trọng. Bất quá một chút thời gian, cái kia cùng nhau hướng về hắn nhào tới Ma nhân binh sĩ đã bị hắn hung hăng đập ngã trên mặt đất sáu. Con mèo nhỏ sáu, là tiểu mèo con sáu. Lúc này, đã có chấn trên bách tính nhận ra tiêu mèo con, lớn tiếng hoan hô lên. Mấy năm qua này, mặc dù tiểu mèo con hình dáng có biến hóa rất lớn, nhưng dù sao chung đụng mấy chục năm, những thứ này chấn trên bách tính muốn nhận ra hắn hay không khó khăn. Vân La Trấn bên trên, người nào không biết Tiêu Mèo Con bị Vân Thủy Học Viện mời làm học sinh chuyện á tại những này bách tính trong lòng, bồi dưỡng đạo học viện học sinh, cái kia đi ra cũng là có thể đẳng Vân Giá Vũ Phiên Giang Đào Hải. Lúc này gặp đến Tiêu Mèo Con vừa xuất hiện liền đánh ngã vài tên cường tráng ma nhân binh sĩ, càng là ấn chứng chính mình suy đoán, cùng kêu lên hoan hô lên. Là sáu, là tiểu Mèo Con sáu. Lúc này hoan hô trong đám người truyền đến một thanh âm, lập tức một cái đỡ ở U Hoa Dâm láo giả đi ra. Tiêu Mèo Con nhìn rõ, chính là biểu thúc. Mấy năm không thấy, biểu thúc già không biết bao nhiêu, nghĩ đến chiến loạn hai năm này, hắn cũng không dễ vượt qua mọi người cùng nhau xung lên giết tiểu tử này cái kia vài tên ma binh bị tiêu mèo con đánh ngã trên mặt đất lúc này đã bỏ lên trong miệng tiêu gọi còn dư lại ma binh muốn đem tiêu mèo con đánh giết tiêu mèo con cười lạnh đạo đại gia lui ra phía sau chờ ta biết bọn này xuất sinh lại mang mọi người trở về đang khi nói chuyện tiêu mèo con tay phải khẽ động yêu dị tình đao đã ra màu đỏ sẩm yêu dị tươi sáng hướng về phía trước quét tới từng đạo sương máu trên không trung lan tràn tiêu mèo con như sói lạc bảy dây đồng dạng thật không khách khí huy động trong tay tình đau thu gặt lấy ma binh sinh mệnh sợ hãi tuyệt vọng tại ma binh trong đội ngũ lan tràn bất quá lúc này đã muộn tiêu mèo con tất nhiên ra tay há lại sẽ cho bọn hắn cơ hội còn sống mỗi một đao ra ngoài đều nắm chắc cái đầu lăn trên mặt đất sáu Bén nhọn sắc tiêu ánh mắt hung ác đến rồi lúc này một đám ma binh đều là biết mình chọc kẻ không nên chọc. người sáu ngươi là người nào cái cuối cùng ma binh tràn đầy sợ hãi tuyệt vọng nhìn xem tiêu mèo con huyết chiến tiêu tiêu mèo con lạnh lùng nói lên danh hiệu tay phải nhẹ nhàng sẽ qua cái tiêu ma binh đầu người liền tà tà bay lên rơi vào trên mặt đất huyết sáu huyết chiến tiêu sáu nghe được tiêu mèo con báo ra danh hào tới, một đám Vân La chân bách tính đều là lại kính vừa sợ, trong hai năm qua, huyết chiến kiêu chi danh quả thật như sấm bên tai. Chỉ là, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, trong lòng bọn họ đại anh hùng huyết chiến tiêu, lại chính là tự xem lớn lên tiêu nhỏ con. 167 thứ 167 chương biểu thẩm một nhà hai đại anh hùng nột, ha ha, không nghĩ tới đại anh hùng chính là con mèo nhỏ. Lúc này, thương phấn Vân La chân bách tính đã không lo được nhiều như vậy, cùng nhau hùng đi lên, đem tiêu mèo con thật cao căng lên. Nguyên bản những người dân này đều khi dễ hắn, thế nhưng là giờ này khắc này, khi hắn đủ cường đại sau đó, Những người này phảng phất liền đã quên chuyện đã qua đồng dạng kính hắn yêu hắn, cái này khiến tiêu mèo con trong lòng bất giác đuổi đuổi mãi thôi. Nhưng hoan hô đám người bên ngoài cũng có hai người yên lặng đứng, một cái là đầu hoa dâm giả mua không ít biểu thuốc, đã từng ngăn ngược, thâu bạo công sai triệu lão lục. Lúc này đã không có bộ dáng lúc trước, ở một bên khiếp khiếp đứng. Triệu lão lục bên cạnh là đã từng tiêu mèo con tử địch triệu lão lục con trai độc nhất tiểu mập mạp. Lúc này mập mạp đã cao lớn rất nhiều, hai đầu lông mày càng là rất giống triệu lão lục, bất quá hắn nhìn xem tiêu mèo con thời điểm, thần sắc hết sức phức tạp, vừa có hận ý cũng có hối hận thậm chí còn có từng tia sợ hai sáu. Tiểu sáu, con mèo nhỏ sáu. Nhìn thấy tiêu mèo con yên tĩnh khắp nơi một bên, Triệu lão lục khiếp khiếp nói, lập tức đẩy một cái tiểu mập mạp, "Đạo, nhanh, nhanh cho ngươi biểu đệ chịu tội sáu." Về phần hắn chính mình, còn có sau cùng một điểm náo khí đang chống đỡ, nhất thời lại nói không xuất đạo xin lỗi các loại tới. Ai sáu? Bảy tọa sáu. Biểu đệ sáu. Tiểu mập mạp đối với biểu đệ cái này này rõ ràng có chút lạ lẫm, thân sắc rất không tự nhiên kêu một tiếng, "Đạo, đối với sáu, có lỗi với chuyện quá khứ, chúng ta làm không đúng sáu. Thỉnh xin ngươi tha thứ cho chúng ta." Tiểu Mập Mạp tự nhiên biết mình người một nhà bên trong, chính mình mẫu tử hai người đối với Tiêu Miêu Con khi dễ là lợi hại nhất. Như vậy thì tốt sao? Tiêu Miêu Con nhìn xem Tiểu Mập Mạp, lạnh lùng nói: "Tỏ một chút đệ, ngươi thật muốn ca ca dập đầu cho ngươi bồi tội sao?" Tiểu Mập Mạp sững sờ một chút, sau đó nói: "Tiêu Miêu Con không nói, đập, đập, đập." Bên cạnh bách Tính lúc này cả đám đều đã quên chính mình đã từng cũng khi dễ qua Tiêu Miêu Con, quay người trở thành trọng tài, lớn tiếng kêu nhỏ hơn Mập Mạp cho Tiêu Miêu Con giật đầu. Ngậm miệng. Tiêu Miêu Con lạnh lùng nhìn lướt qua một đám ồ nào lên mách tính. Toàn thân trên dưới tràn ra một cỗ uy áp tới, đạo, đều cho ta tránh ra một bên. Thật tốt, ta cho ngươi đập. Tiểu Mập Mạp tự rêu nói, cho biểu đệ dập đầu tính là gì xấu. Cũng là người một nhà. Nói, Tiểu Mập Mạp lại hai đầu gối khẽ cong, hướng về Tiêu Miệu Con quỳ xuống. Nhưng hắn chưa quỳ xuống đất, đã bị Tiêu Miệu Con tiện tay phật ra một cỗ lực lượng nâng lên. Thôi, chuyện quá khứ, về sau ai cũng không muốn để. Mấy cái khấu đầu, lại có thể đền bù xuống các ngươi phạm qua không sai thành. Tiêu Miệu Con tiện tay vung lên, một cỗ nhu hòa đại lực tuôn ra, đem Tiểu Mập Mạp đưa đến Triệu lão Lục bên cạnh, đạo, chúng ta trở về đi thôi biểu thẩm cũng tại trên thị trấn. Ai, ai, trở về đi. triệu lao lục cơ giới đáp ứng sáu. lập tức, tiêu mèo con liền trực tiếp tế ra thú bị nhốt đấu trường, đem nhất chúng bách họ toàn thu đi vào. thân thể khé động, hướng về vân la Trấn chạy tới. đến rồi vân la Trấn, triệu lao lục một nhà ba người đoàn tụ, sống sót sau tai nạn, bất giác ôm đầu khóc giống không thôi. nhất chúng bách họ mỗi cái về nhà, thân nhân đoàn tụ, cũng đều là cảm niệm tiêu mèo con ân đức không thôi. trong lúc đó, tiêu mèo con biểu thẩm càng là chết sống muốn tiêu mèo con trở về vân la tiểu quán đi. tại chỗ liền đem vân la tiểu quán sổ sách khế nhà giao cho tiêu mèo con trong tay. đạo. Ta hôn hôn chất từ ai, ngươi có thể trở thành. Về sau nô tiểu quán này, nhưng là có người kế tục đi sáu. Cha mẹ ngươi dưới suối vàng cũng có, nhất định sẽ vô cùng cao hứng sáu. Ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Mèo con tiện tay tương na sổ sách đặt ở một bên trên mặt bàn. Đạo, lần này trở về, ta bất quá là đi ngang qua thị trấn thôi, lại có ai muốn ngươi tiểu quán này? Ai nha nha, ngươi xem ngươi xem, ngươi thân biểu thẩm đều cao hứng hồ đồ, ngươi bây giờ là đại nguyên soái à, là đại quan, đương nhiên không muốn cái này quán rượu nhỏ. Nhưng mà biểu thẩm lại có thể lấy không nhà các ngươi tiểu quán không thành. Về sau nột, tiểu quán còn từ biểu thẩm trông chừng cho ngươi, nhưng đại trưởng quý nột là của ta hôn hôn chất từ ngươi. Ngươi xem dạng này được hay không? Biểu thẩm nghe được Tiêu Miệu con không muốn những thứ này sổ sách khế nhà, lập tức ngựa khí biến đổi, lại tương na sổ sách khế nhà thu vào. Ngươi xem đó mà làm thôi. Tiêu Miệu con mắt lạnh nhìn cái này thế lợi biểu thẩm, thật không muốn theo nàng nói nhiều. Ai, ai. Cháu giò da, ngươi xem, chúng ta tiểu quán này có phải hay không muốn một lần nữa lật tu nhất phía dưới? Ngươi biết, hai năm này ma binh chiếm linh vân la trấn, chúng ta cũng không có qua ngày tốt lành nột, tiểu quán này đều cũ sáu. Biểu Thẩm đang tính địa bàn bùn bùn gõ một hồi, sau đó nói, cái này trang tu nhất phía dưới, phí tổn phải hơn 100 kim tệ nột, còn có trước cửa này biển 6. Ta hôn hôn chất tử bây giờ là đại nguyên soái, ngươi được tự mình viết tên tiệm a, uy phong một điểm không phải 6. Biểu Thẩm dài dòng văn tự cùng Tiêu mèo con kể chính mình tính toán cho sau này, nhiều tập hợp lại một lần nữa gây dựng, đem Vân La tiểu quán phát dương quang đại chi ý được, được, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Tiêu mèo con không nhịn được phất phất tay, đạo, không có chuyện khác mà nói ta phải đi. Đừng đừng, thật vất vả về nhà một chuyến, làm gì cũng phải ở thêm mấy ngày không phải 6 biểu thẩm kéo lại tiêu mèo con, đạo, coi như không ngừng lời nói, tốt xấu cũng giúp chúng ta cửa hàng viết cái tên tiệm lô sáu. tiểu bàn, tiểu bàn, nhanh cho ngươi biểu ca chuẩn bị giấy bút sáu. biểu thẩm một bên lôi kéo tiêu mèo con, một bên lớn tiếng gọi tiểu mập mạp đem giấy bút lấy ra, muốn tiêu mèo con viết tên tiệm. ta nói cháu giỏi hay, ngươi bây giờ là đại quan, là quý nhân, cái này cho chúng ta tiểu điển để cái tên tiệm, chúng ta tiểu điển đó cũng là kia cái gì cái gì bích sinh huy không phải sáu. biểu thẩm nghe tiêu mèo con ý tứ, biết hắn là sẽ không ra tiền thay mình tu từ quán, liền đại lực muốn hắn hỗ trợ viết tên tiệm. Tiêu Mèo Con lông mày nhăn nhăn, một tay lấy nàng đè ở trên đế, tay phải khé động, phong bế nàng á huyệt, đạo, ta nói thí nột, tiệm này tên ai viết không trọng yếu, ngươi muốn thật có lòng nột, về sau cũng đừng làm những cái đó, ngại bẩn thích giàu ước hiếp lương thiệt chuyện, đem tiểu điểm thật tốt mở tiếp, quan tâm quê nhà, hòa khí sinh tài. Lúc mùa hè đốt điểm trà lạnh, mùa đông thời điểm thi điểm trắng nóng, thích hay làm việc thiện so cái gì chiêu bài đều đến hay lắm. Tiêu Mèo Con bất đắc dĩ lắc đầu, hắn trên chiến trường giết người như ngó mắt cũng không nháy một cái, giờ này khắc này lại ở nơi này khuyên bảo biểu thẩm thích hay làm việc thiện, thẩm nghị trong lòng đều cảm thấy hoang đường không chịu nổi, còn có ngươi. Tiểu Mập Mạp. Tiêu Mẹo con dứt khoát một tay lấy đi giấy bút tới Tiểu Mập Mạp cũng vô tới, đồng dạng phong bế á huyệt, đặt tại trên ghế, đạo: "Còn có người, Tiểu Mập Mạp, cũng đừng cả ngày chơi bời lêu lổng, cùng ngươi lão nương thật tốt học một ít như thế nào kinh doanh tự quán. Một ngày làm một việc tiện, tự nhiên thể sát tinh thần thư thái, gặp dự hóa lành gặp nạn lộ ra sáu." Tiêu Mẹo con lúc này triệt để biểu hiện ra ngoài thần côn tiềm chất, đang nói chuyện thời điểm gia nhập một điểm huyễn dật tâm, đem đủ loại đạo đức giáo huấn quần quật không dứt quán châu đến rồi biểu thẩm mỗ tử trong lòng sáu.